397 chương 396, đám rựa sạch sẽ trở lấy ta. Vì Liêu Bạch Lý trạch sự tình, Mỹ Nương đã nhận lấy áp lực rất lớn. Lấy giết Vũ Hầu tính tỉnh, nhất định sẽ cùng mình làm giống dài. Cháu ruột bị giết, hơn nữa còn là tại Thanh Hoang. Nay đối giết Vũ Hầu tới nói, tuyệt đối là một cái xỉ nhục. Mà dựa sạch xỉ nhục phương pháp tốt nhất chính là tương Bạch Lý trạch giao cho Thanh Nưu Sơn. Tại Đông Châu, Thanh Nưu Sơn thế nhưng là quái vật lớn tồn tại. Liên Thanh Nưu Sơn tiêu chí, đều bị người chặt Châu, cái này không khác nào là ở đánh Sơn mặt của. Nhìn qua phòng đấu giá bên ngoài một đám chiến tướng, Bách Lý Trạch Tâm bên trong có chút bỡ ngỡ. Mấy cái này chiến tướng, cơ hồ đều có dưỡng thần cảnh tụt cùng thực lực. Một cái chiến tướng cũng không có gì, nhưng nhiều như vậy chiến thương xông lên, liền xem như Bách Lý Trạch cũng phải bị miểu sát. Mỹ Nương, chúng ta phủ thành chủ cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Đông Mục Lang trợn mặt, lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi chịu giao ra cái kia tiểu bản đôn, ta lập tức dẫn người rời đi. Đứng ở Đông Mục thân sói sau là vài đầu thuần huyết hung thú. Đám hung thú này đều là từ hở vở giờ sa mạc mà đến. Hỏa lân Long, giao long biến chủng, nó toàn thân hiện đầy màu đỏ, to lớn long nhan giống như là một khoả hỏa thạch, chiếu lâm lẫm Bạch Lý Trạch suy nghĩ đạo, nếu là có Hỏa Lân Long long nhãn, về sau sẽ không sợ đi đường ban đêm. Giống giống. Hỏa Lân Long trên dưới nhảy nhót mấy lần, nó thử nhe răng, mui vịnh lên trời, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Đối với Hỏa Lân Long tới nói, cũng chỉ có Bạch Lý Trạch mới có tư cách chết ở trong tay của nó. Đến nỗi một cái thổ dân, căn bản không xứng Hỏa Lân Long ra tay. Hưu, hưu. Đúng lúc này, từ trong phòng đấu giá bắn ra hai đạo màu vàng khí kình. Bất ngờ không kịp đề phòng, Đông Mục Lang theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, đùi bằng ngập trời, khiến cho hắn 10 phần chật vật. Vốn là Bạch Lý Trạch muốn dùng thần tí cung, có thể sợ bại lộ thân phận, nhờ vậy mới không có dùng. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Một bên mỹ nương mặt đen lên, mài giang đạo. Bạch Lý Trạch ho khăn đạo, "Không có gì, ta liền là muốn dọa một chút đồng Mộc Lang." Mỹ nương gương mặt ngạc nhiên, vậy mà nghĩ không ra dùng lời gì để phản bác Bạch Lý Trạch. "Tiểu mập mạo, có gan ngươi đi ra cho ta." Đông Mộc Lang tức giận đến toàn thân run dậy, la mắng, "Ngươi muốn không đi ra, cũng không phải là cái nam nhân. Muốn biết ta là không phải nam nhân, đi về hỏi hỏi người lão nương." Bạch Lý Trạch nhất khuôn muốn an đọn, đặt ý đạo, "Ngươi xấu, ngươi Đông Mục Lang miệng đều khí oai, cười gần nói: "Tiểu tử, không muốn đùa nghịch miệng, có loại hai ta đọ đấu, ta có thể nhường ngươi ba chiêu." "Ba chiêu?" Bạch Lý Trạch sờ cằm một cái, thầm nói: "Ngươi xác định?" "Hử, đương nhiên." Đông Mục Lang thụ chấp nhất trôi huyết kiếm, hừ lạnh nói: "Ta Đông Mục Lang sống nhiều năm như vậy, cũng không cùng một cái tiểu nha ba nhi tính toán, nhu trí, khôn ngoan." "Nếu là ngươi đánh trả làm sao bây giờ?" Bạch Lý Trạch điểm đạm đáng yêu nói. Kiến Bạch Lý Trạch tự hồ động dung, Đông Mục mắt sói phía trước lên, liếm lấy một chút có chút đôi mồi khô khốc. Lúc này Đông Mục Lang thật muốn tại chỗ quỳ xuống, cũng tốt cảm tạ một chút trong còi u minh nữ thần tỷ tỷ. Mắc câu rồi. Đông Mục mắt sói phía trước sáng lên, có vẻ như cái này tiểu bản đồn cũng không cái gì đó. Bị đã biết sao một kích, liền tự nguyện mắc câu rồi. Ba chiêu. Đông Mục mắt sói bên trong đều là vẻ khinh thường, hắn suy nghĩ, ba chiêu đi qua, đoán chừng Bạch Lý Trạch tay đều bị đánh phế đi. Dưỡng thần cảnh tam trọng tiên. cực kỳ yếu ớt, Đông Mục mắt sói bên trong đều là vẻ khinh thường. hắn suy nghĩ, có phải hay không hơi khống chế một chút thực lực. Nếu là thật giết Liễu Bạch Lý Trạch, đối với Thanh Nưu Sơn không có cách nào giao phó nhà. Đông Mục Lang một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, dùng cực độ ánh mắt thương hại nhìn xem Bạch Lý Trạch. Ánh mắt kia, tuyệt đối là mắt chó. Cũng chỉ có mắt chó mới có thể đem Bạch Lý Trạch thấy thấp như vậy. Đông Mục Lang hào khí đạm thiên, vung tay lên, ra hiệu hỏa lân lòng, bùi gai lang, liệt diễm hổ chờ hung thú lui về phía sau. Đông Mục Lang sở dĩ làm như vậy, cũng là cho Bạch Lý Trạch nhất cái yên tâm. Tránh khỏi sau lưng bọn này hung thú, dọa phá Liêu Bạch Lý Trạch gan. "Đến đây đi, tiểu tử." Đông Mục Lang hướng Bạch Lý Trạch ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khí đạo, chiếu cái này đánh, đừng khí, bao no." Còn bao no Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm, vốn còn muốn tìm bao cắt liên tục tay. Lần này ngược lại tốt, có một có sẵn net bờ, vậy mà cam tâm để cho mình đánh. Lấy Bạch Lý Trạch tâm trí, tự nhiên nhìn đến ra Đông Mộc Lang ý đồ. Đông Mộc Lang đơn giản chính là nghĩ tại trong vòng 3 chiều, đem chính mình hai tay phế bỏ đi. Tuy Đông Mộc Lang nhường Liễu Bạch Lý Trạch 3 chiều, nhưng cũng không có nghĩa là Đông Mộc Lang sẽ tùy ý Bạch Lý Trạch đánh tới bởi. "Tiểu tử, đừng đi." Mị nương có chút lo lắng, vội vàng níu lại Liễu Bạch Lý Trạch tay. Nói thật, đây vẫn là Mỹ nương lần thứ nhất chủ động giắt Lý Trạch tay cũng là nhất thời tình thế các bác, đợi đến nàng tỉnh nộ lại, muốn đưa tay rút về lúc tới, lại phát hiện ngọc thủ của nàng bị Bách Lý Trạch gắt gao kéo lại. "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thủ mặc quả." Hai người tay cầm tay, một bộ tinh tinh tương tích bộ dáng, ánh mắt đan vào lẫn nhau lại với nhau, ngược lại để mỹ nương có chút ngượng ngùng. "Hỗn đản, tiểu tử này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của mình. Có thể để mỹ nương hột máu là, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, cứ thế không có thể đem tay rút ra." Lại nhìn ngọc thủ của mình, đã sớm bị Bách Lý Trạch tóm đến "Tiểu tử, nhanh thả ta ra nữ thần, để cho ta tới." Lúc này Vừa mãn miệng răng vàng khẽ lao đầu ăn mặc cực kỳ bại lộ, nói rõ chính là một cái tên ăn mày. "Landy." Đông Mộc Lang hữu quyền một hồi, liền đem lão ăn mày kia cho đánh bay ra ngoài. "Cầm thu a, vì cái gì mỹ nương không thích ta đây sao có hình nam nhân? Thương Thiên a, đại địa a, đây rốt cuộc là thế đạo gì? Chẳng lẽ mỹ nương ngứa thích nam nhân xấu si a? Lão Thiên, ta hờ ngươi, tại sao muốn ban thưởng ta một chương hoàn mỹ không một tì vết mặt của? Một đám tu sĩ muôn màu ra hết, đều ở đây làm thấp đi bách lý trạch. Một màn kế tiếp, chút nữa vỡ vụn Đông Lang tâm bên trong nữ thần động. Bạch Lý chạch quăng lên mỹ nương tay ngọc, nhẹ nhàng hôn một cái, mặt dặn mày dày nói: "Đến động phòng chờ ta, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ được quá lâu." Ta sát, động 6, động phòng, thân 6. Đích thân lên. Một chút ý chí lực yếu tu sĩ, sớm đã chết đầu, bắt đầu động mã. Nhiều năm qua, bởi vì mỹ nương tồn tại, cũng không biết đã sớm bao nhiêu đàn ông độc thân. Cho dù là đông mục lang, cũng là thủ thân như ngọc, coi như dù thế nào khát khao khó nhịn, cũng chưa từng phòng túng chính mình. Kỳ thực, lấy đông lang thân phận, chỉ cần hắn móc ngóe, liền có thể đưa tới ngàn vạn thiếu nữ. Tiểu tử Ta Đông Mục Lang ở đây lập tệ, không giết người, việc không phá thân hơn." Đông Mục mắt sói con mắt hiện ra huyết quang, hào khí đáng tiến đạo. "Đi, tắm rửa sạch sẽ trở lấy ta." Bạch Lý Trạch rất tùy ý hướng mỹ nương phất phắt tay, không nhịn được nói, người biết, ta có sạch sẽ, bệnh thích sạch sẽ." Mỹ nương trận tròn mắt, thế gian này tại sao có thể có như thế hiền hạnh, vô sỉ, thô bị người đâu." Nói thật, nếu là Thương lão liên tục dàn dò, nàng đều sớm chạm liễu Bạch Lý Trạch. Có thể vừa nghĩ tới gốc Kiêu Cựu Vi chim loan xanh nương liền thỏa hiệp. Cựu Vi chim loan thảo không chỉ có thể cứu Hải Vi Nhi, còn có thể trợ giúp Thương lão khôi phục thương thế. Nhiều năm qua, mỹ nương từng phái ra không ít tu sĩ tiến vào Tử Vong ốc đảo. Nhưng đến đầu tới, bị liên liên, chết thì chết, coi như may mắn không chết, cũng sẽ thụ rất nặng thương. Số nhiều dưới tình huống, những tu sĩ kia chỉ dám tại Tử Vong ốc đảo ngoại vi lặc lưu vài vòng. Nhưng muốn nói xâm nhập Tử Vong ốc đạo, đánh chết cũng không có người dám xung loạn. Tính toán, xem ở cựu vi chim loan xanh thảo mặt trên, coi như là bị chó cắn một cái. Đến đây đi. Đông Mục Mạt sói bên trong hiện ra sát khí, ôm lấy ngón tay quất lên, hôm nay, liền để mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực. Lang ngồi xổm trung bình tấn. Toàn thân bị từng tầng hào quang đỏ ngầu gói, Đông Mộc Lang tựa hồ đối với Hồng Xa Tỉnh Hữu độc chúng, liền lông mày cũng đều hiện ra huyết quang. Khoan hay nói, cái này Đông Mộc Lang thật là có điểm thái cổ sắt thần khí thế. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch lưu ý đến, tại Đông Mộc Lang quanh thân, nhiều một chút huyết điểm. Những cái kia huyết điểm giống như đầy sao một dạng, lóe lên chật loé. "Đánh đi, đừng khách khí." Đông Mộc Lang khẽ miệng hiện ra nhe răng cười, khinh bị nói, "Đừng nói ba triệu, coi như ta để cho ngươi 180 triệu, ngươi cũng không khả năng phá vỡ phòng ngự của ta." Giữa thần cảnh tam trọng thiên, Đông Mục Lang cười, thực lực như thế, nói thật, Đông Mục Lang căn bản khinh thường ra tay, phía sau hắn những thứ này chỉ tướng, tùy tiện lôi ra một cái, cũng có thể dễ dàng diệt đi Bách Lý Trạch. "Tiểu Bàn Đôn, ta rất bội phục ngươi kiệu tự sát khiêu chiến." Trong đám người, một mắt mù lao đầu cơ nằm đấm, hô lớn nói: "Yên tâm, nếu là ngươi chết, lão phu sẽ thay người nhà xác." Ngày 6, Bách Lý Trạch mặt đen lên, liếc qua lão giả mù, cái này lão hỗn đản, tại sao còn không chết? Nói chuyện không là người khác, chính là con lượng lốc nhỏ tốt bạn gay, cái kia vô lương lão giả mù. "Hừ, giống tiểu Bàn mặt thằng này, cũng chỉ có thể chặt tới đứt cậu." con lường lốc nhỏ phật thọ lẫn trong đám người, tức giận hừ lão. Gâu gâu gâu. Khoan hay nói, con lường ngốc nhỏ dắt con chó kia vẫn được, toàn thân ngăm đen, rất giống thái cổ thời kỳ ám ma quyển. Hốt truyện. Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, khỏe môi nhếch lên nước dãi, hận không thể nhào tới đem đầu kia ám ma quyển đem linh nhừ. Vươn tay, gọi vài tiếng, hú chết cái kia 16. Đứa đẩn. Con lường lốc nhỏ mặt đen lên, tức giận nói, vì tránh thoát đám kia tu sĩ truy sát, con lường lốc nhỏ thế nhưng là bỏ ra cái giá cực con lường lốc nhỏ chuẩn bị nhiều năm sắt trận, cũng lãng phí không thiếu. Đây hết thảy đều là bởi vì Bạch trạch nói đến, kẻ đầu tể, hẳn là cái kia lôi chấn tử. Nếu để cho con lường ngốc nó biết, lôi chấn tử chính là muốn dò xét một cái, không biết con lường ngốc nhỏ có thể hay không mổ bụng tự vận. Không có người nào xem trọng Bạch Lý Trạch, chỗ Hữu Tu Sí si đều đang đợi lấy Bạch Lý Trạch bị xé nát nháy mắt kia. Huyết tinh, bạo lực, siêu. Bạch Lý Trạch đem nhục thân tam chuyển sức mạnh tôi động đến cực hạn, thân hình hắn lướt lên, trực tiếp vọt tới đông mục lang sau lưng. Đây chính là độn khoảng không thuật tinh túy. Bởi vì Bạch Trạch tốc độ quá nhanh vô nhận, chỗ Hữu Tu Sí si chỉ là thấy được một vệt kim quang qua. Khai hóa thuật. Bạch Lý Trạch đem thần lực toàn bộ ngưng tụ tới trên quyền phải, liền thấy hắn nắm đấm bắn mạnh lấy từng vòng kim quang. Thạch hóa thuật. Chu Hữu Tu sĩ lần nữa trợn tròn mắt, người này đến cùng lai lịch là gì? Làm sao lại độn khoảng không thuật cùng thạch hóa thuật hai loại trấn tộc thần thông đâu? Bất kể là độn khoảng không thuật, vẫn là thạch hóa thuật, lấy thánh bằng tộc, thánh thạch tộc truyền thống, hẳn là sẽ không đem trấn tộc thần thông truyền ra ngoài. Nhất là thánh bằng tộc, đám người này đều là gia súc. Phạm La có tư cách tu thuật, thân ít nhất cũng có tham tuyển. Tất nhiên Bạch Lý Trạch có thể tu luyện độn khoảng không thuật, theo lý thuyết, nhục thể của hắn cũng tu luyện đến tam chuyển một cái có thể đem nhục thân tu luyện tới tam chuyển tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng một điểm bối cảnh cũng không có. Và ảnh, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Đông Mộc Lang một cái ngã gục, bị Bạch Lý Trạch nhất quyền cho đánh bay ra ngoài. Không bao lâu, Đông Mộc Lang sau đầu nhiều hơn một lớp bụi sắt thay áo. Thật đúng là thạch hóa thuật. Chỗ Hưu Tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng sợ nói, tiểu tử này rốt là ai? Nhanh, bảo hộ tướng quân. Gặp Đông Mộc Lang một quyền liền bị tát Lân Long cảm thấy khẩn trương, gào, gào lớn, đều cho lên nhanh lên đem Đông Mộc Lang tướng quân cứu đi ra. Không phải do Hỏa Lân Long không lo lắng, bởi vì Đông Mộc Linh bị giết, giết Vũ Hầu lúc này mới dùng tuyệt đối thực lực, hàng phục Hỏa Lân Long, bùi gai Long chờ thuần huyết hung thú. Vì chính là có thể bảo hộ Đông Mộc Lang chu toàn. Nếu như Đông Mộc Lang xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn chúng bọn này thuần huyết hung thú tuyệt đối không đi ra loạn thành hoang. Bành bành bành. Không đợi những cái kia chiến tướng cận thân, Bạch Lý trách quyền mang tựa như điện, du thủ tại những cái thân, một, một cái, trực tiếp đem những cái bắn cho nát, huyết mang 398 chương 397, Yêu Ma Tu đều cốt ngày cho ta. Bạch Lý Trạch quyền thuật kích người, hắn huy quyền quất về phía Đông Mục Đầu Sói. Lập tức, mấy đạo huyết mang tràn ra, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Bởi vì Đông Mục Lang sơ suất, lúc này mới bên trong liếu Bạch Lý Trạch đạo. Lúc này Đông Mục Mã Sói sắc cực độ tái nhận, hắn cảm thấy đầu góc có chút nặng, có chút loạn. "Tiểu tử, nhanh chóng thả Đông Mục Lang tường quân." Hỏa Lân Long quẹ mắt, dù giọng nói. Một đám chiến tướng đều bị Bạch Lý Trạch hung uy chấn nhiếp, cùng nhau lui về phía sau. Những thứ này chiến tướng cũng không đốc, nếu là bởi vì chính mình mà hại chết Lang. Kết quả là, bọn hắn đều phải cùng theo chôn cùng. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ, giết Vũ Hầu đầu tiên là chết nhi tử, sau đó chất tử lại bị người giết. Nếu là liên sát Vũ Hầu đệ tử đắc ý nhất đều bị giết, đoán chừng giết Vũ Hầu sẽ điên mất. Nói đến, Bách Lý Trạch cũng phải may mắn, nếu không phải là giết Vũ Hầu bế quan nguyên nhân, Đoán chừng đều sớm đích thân tới Đông Châu phòng đấu giá. Nghĩ tới giết Vũ Hầu tàn nhẫn, Hỏa Lân Long chờ hung thú cũng là gương mặt kiên kỵ. Liên giết khí mà nói, cũng chỉ có Đại Chu hoàng triều Khởi, có thể cùng giết Vũ Hầu một hồi cao thấp. Đệ, tam đệ, còn ngây ngốc gì đây? Bạch Ly trách vung lên đông mục lòng chân, trực tiếp hướng lao già mù cùng con lường lóc nhỏ đã đánh qua. Đại đệ, nhìn đệ. Hỏa Lân Long thử nhai răng, đột nhiên nhìn về phía con lường lóc nhỏ cùng lao già mù, sắc mặt biến biến, khẽ nói, chẳng thể trách tiểu tử này như thế chướng cùng, thì ra còn có đồng đảng nha. Đồng đảng? lao già mù, con lường lóc nhỏ liếp nhau một cái, trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến, có vẻ như lại bị âm. Con lường lóc nhỏ thử nhai răng, lạnh giọng nói, tiểu bản đôn, nói gì đấy? Ta làm sao có thể nhận biết ngươi? Chính là, lão già mù chống gậy, một mặt tức giận nói, Hỏa Lân tiên ngươi có thể tuyệt đối không nên đả chúng tiểu tử này ra giới. Không đợi lão già mù thoại âm rơi xuống, lại kiến nhất chiến tướng đi tiến lên, tại Hỏa Lân Long bên thai lẩm bẩm vài tiếng. Hỏa Lân Long cơ cơ long trảo, cười lạnh nói, lao già mù, có người trông thấy ngươi cùng tiểu tử này ở tiểu lầu ăn cơm xong." "Ăn xong?" "Ăn cơm xong?" Lao già mù nuốt nước miếng một cái, quay đầu trừng mắt liếc con lường ngốc nhỏ. Con lường ngốc nhỏ dắt dám ma khuyển, rời tối bộ, một bộ cùng lão sạch quan hệ thế. Lão già mù cũng là hố hạng một cái, gặp con lường ngốc nhỏ như vậy không coi nghĩa khí ra gì, tức giận đến toàn thân Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói xấu. Ngày xấu. Không đúng, có vẻ như lão phu là một cái mắt mù. Đáng chết, cái này con lường ngốc nhỏ đếm linh ngọc tính ra mọi như cái mũi, cái này trong đáy mắt liền cùng chính mình rũ sạch quan hệ. Tiền bối, ta chỉ là đi ra dắt chó. Nói, con lường ngốc nhỏ liền muốn dắt ám ma khuyễn giở đi. Lão giả mù tức giận đến vọt lên bước ngắn ngắn, đáng chết con lường ngốc nhỏ, liền ám ma khuyễn cũng là lão phu. Tiền bối, hắn chính là bách ly trạch. Lão giả mù cảm thấy quá ngang, muốn chết cùng chết. Đường 6. So nói lung tung. Con lường ngốc nhỏ một hồi tim đập nhanh, rung động đạo Cẩn thận ta đấy ngươi." Ô, tại Bạch Lý Trạch ném ra đông mục lang thời điểm, liệt diễm lang trước tiên vào tới, vung lên mõ sói, hướng Bạch Lý Trạch đầu vô tới. Liệt diễm lang cũng chỉ có thể xem như một loại cực kỳ thông thường thuần huyết hung thú, cũng chỉ có liệt diễm kim lang mới có tư cách cùng Bạch Lý Trạch so chiêu. Người yếu như vậy, cũng không cần học nhân ra can thiệp vào. Bạch Lý Trạch tiện tay nắm được liệt diễm lang cổ họng, lạnh nhạt nói, ngươi bị trừ dụng. Trừ dụng? Liệt diễm lang trợn tròn mắt, nó chỉ là tuân theo ý của phụ thân, đi theo Hỏa Lân Long đi ra gặp hiểu biết thức việc đời. Vốn cho rằng có thể dễ dàng chém dụng Bách Lý Trạch, cũng tốt tại Diệt Vũ Hầu trước mặt lộ vẻ mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà không phải Bách Lý Trạch một chiêu chế địch. Diệt, mặc kệ hắn là không phải Bách Lý Trạch, hết thảy giết chết cho ta. Hỏa Lân Long vùng lên long trảo, hướng con lửa ngốc nhỏ bắt tới. Vũ Hầu tứ vị, ta tới. Hỏa Lân Long nhãn nháng lửa, quất lên. Trốn. Gặp Hỏa Lân Long công tới, con lường ngốc nhỏ trực tiếp làm ra ám ma khuyễn trên lưng, thúc giục nói, "Nhanh, nhanh lên chạy trốn." Bách Lý Trạch đưa ta nữ Nhi mạnh tới. Trong đám người, một ma tu lão giả uy chưởng bổ về phía con lường ngốc nhỏ. Nữ nhi Chỗ lưu tu sĩ si âm thầm khinh bị rồi một lần cái kia ma tu, ngươi nha, đều sớm luyện hỏng mệnh căn tử, ở đâu ra nữa nhi? Kinh bị ngươi. Đạo kiếm tông tu sĩ si người mặc đồ trắng, lời nói xoay chuyển, Quang Minh lâm liệt đạo, Bách Lý Trạch, đưa ta nhà thiếu chủ Thỉ Viên. Siêu. Đạo kiếm tông tu sĩ si kiếm chỉ vung lên, liền khiến nhất đạo ngân quang phóng lên trời, tiếp đó mũi kiếm hướng xuống, hướng con lượn ngốc nhỏ đỉnh đầu đâm tới. Ba, Sớm biết sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Con lượn lốc răng, trợ tay một quất, liền đánh bay chuôi này linh kiếm. Ha ha. Đạo kiếm tu sĩ si cười như điên nói, ngươi quả nhiên là Bách Lý Trạch. Cũng chỉ có bách lý trạch mới có thể đẩy lui ta linh kiếm. Lời nói này có chút trái lương tâm nha. Sau khi nói xong, đạo kiếm tông tu sĩ cũng không khỏi mặt mơ đỏ ứng. Trước mắt người này thật sự là quá mạnh mẽ, mình dốc sức nhất kích, vậy mà không phải người ta địch. Ừ, ám ma huyền thế nhưng là lão phu cho dẫn đường, không có lão phu, nó là sẽ không đi. Lão giả mù quẻ lấy chân, hướng ám ma huyền bộ tới. Nhưng vào lúc này, một đầu cả người bước lên hỏa diễm bụi gai long, từ lòng đất chui ra, trực tiếp ngăn cản lão già mù đừng đi. Lăn đi. Lão già mù trong tay quải trượng giơ lên, liền đem đầu kia bụi gai long cho tát bay. Không kéo chính là, Bạch Lý Trạch trùng hợp thấy cái ấy. Lao giả mù này ẩn nút thật sâu nha. Mặc kệ, hay là trước chạy trốn quan trọng. Bạch Lý Trạch quay đầu quát lên, "Nhị đệ, tam đệ, đại ca ở phía trước chờ ngươi." Ô ô. Liệt Diễm Lang vẻ mặt đưa đám, hướng nơi xa chạy như bay. Khoan hay nói, cái này Liệt Diễm Lang tốc độ thật đúng là nhanh. Liệt Diễm Lang quanh năm tại Hở Vở giờ sa mạc pha trộn, tốc độ ngược lại là cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, Bạch Lý Trạch bóng lưng liền biến mất không thấy. Những cái kia chiến tướng cũng không có đuổi theo Bạch Lý Trạch, mà là cùng nhau công về phía con lường ngốc đỏ. Đối với cái này chút chiến tướng mà nói, vũ hầu tức vị dụ hoặc lớn hơn nữa. Có vũ hầu tất vị, liền có thể thoát khỏi nô tịch, từ đây trở thành tự nhân. Bà bối, lấy ra ngươi ám ma khuyễn khí thế tới. Lúc này, lão giả mู่ trực tiếp nhảy đến rồi ám ma lang trên lưng, đưa trong tay quả trượng, âm mật đạo, đuổi theo cho ta, lao phu hành tẩu thần đạo dưới nhiều năm, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Đột nhiên, mấy đạo ma quang thoáng qua, đã thấy ám ma khuyễn cổ ở giữa, lại dài ra hai cái đầu. Ám ma khuyễn thử nhe màu xanh biếc trong đôi mắt, nhiều một chút nhẫn. Lúc này ám ma khuyễn, sớm đã làm bách Lý trạch trở thành nó con mồi. Thuần huyết khí tức, tuyệt đối không gạt được Ám Ma quyển cái mũi. Siêu, một đạo hắc sát ma gió xoáy qua, liền gặp Ám Ma quyển như gió hướng bách lý trạch đột tới. 36, ba Tam Đầu quyển. Hỏa Lân Long nuốt nước miếng một cái, run rẩy đạo, chẳng lẽ 6? Chẳng lẽ lao đầu kiến xuất từ Hoàng Tuyển dạy? Tại Hỏa Lân Long trong trí nhớ, cũng chỉ có Hoàng Tuyển dạy mới có Tam Đầu quyển. Ám Ma quyển chỉ là một gọi chung. Đợi đến Ám Ma quyển dài ra ba đầu, liền sẽ tiến hóa thành Ma Tam Đầu khuyển. Cũng chỉ có Ám bên trong hoàng giả, mới có tư cách được xưng là địa ngục Tam Đầu quyển. Tại Thuần giới, chỉ cần nhắc lên địa ngục tam đầu khuyển, cũng là tê cả ra đầu. Địa ngục tam đầu khuyển có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên gấp ba. Liên xếp như chân long, phượng hoàng, lại có lẽ là tấm sừng thanh lưu, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Truy 6, đuổi theo cho ta. Đông mục Lang từ dưới đất dậy rủa, đầu của hắn đã sớm bị màu xám thạch cao gói, hóa đá thuật chính xác kinh khủng, may mắn Bạch Lý Trạch còn không có tu luyện tới cực hạn. Bằng không, lúc này Đông mục Lang sớm đã hóa thành liêu nhất tồn thế điêu. Bạch Ly Trạch, mày, nguyên bản chỉ có 6 thành chắc chắn, nhưng bây giờ, mỹ nương có nắm chắc phần. Cái kia tiểu bản đơn chính là Bách Lý Trạch dịch dung phía sau bộ dáng. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Bách Lý Trạch đối với Béo Đôn có kiểu khác yêu thích. Tại Nam Hoang lúc, Bách Lý Trạch chỉ bằng cái này mập phì khuôn mặt, lửa giết không ít tu sĩ. Liên tử Tiêu núi tu sĩ, cũng đối Bách Lý Trạch không thể làm gì. Thứ Tiêu núi, mỹ nương hơi hơi như mày, trầm giọng nói, cũng không biết hắn còn sống không có. Phốc. Đúng lúc này, một đạo ma ảnh rơi xuống, người tới mọc lên một đôi hai cánh, hắn con mắt phát lạnh, trực tiếp hướng nơi xà truy sát đi qua. Đây là sáu, đây là yêu ma tộc. Mỹ nương cả kinh há to miệng, cau mày nói, làm sao có thể Tuần đạo giới tại sao có thể có yêu ma tộc tu sĩ xuất hiện? Yêu ma tộc tu sĩ cực kỳ khủng bố, phần lớn là yêu ma song tu. Những cái này mới là chân chính gia súc. Yêu ma tộc, danh xưng yêu ma kẻ đã chẳng đạo. Phạm lại yêu ma tộc tu sĩ, cơ hồ cũng có thể ngưng luyện ra Cửu Thiên yêu ma cánh. Tại Thái cổ thập đại ma dược bên trong, Cửu Thiên yêu ma cánh thế nhưng là xếp hạng đại lục, gần với thiên ma tộc thiên ma cánh. Bá, một cỗ ma phong quân qua, đã thấy mặt đất bị khủng bố ma khí cho hự thực. Lúc này, Mỹ nương ẩn, ẩn có chút lo nghĩ, cau mày nói, "Quái, như thế nào liền yêu ma tộc tu sĩ đôi như thế? Chẳng lẽ xấu? chẳng lẽ lời đồn đãi kia thật sự? Chập chững. Đúng lúc này, lại kiến nhất đoàn hòa ảnh rơi xuống, lựa kia ảnh cười quái gì nói, "Yêu ma tộc. Không sai được, chỉ cần đi theo yêu ma tộc đi, nhất định có thể tìm được Bách Lý Trạch." Dương 6. Dương Ma tộc. Dương Ma tộc, danh xưng phần thiên thí đạo giả, bọn hắn có thể ngưng luyện ra Thái Dương Ma Diễm, xem kim ố tộc vì sinh tử đại địch. Chính như trước mắt cái này Dương Ma tộc tu sĩ nói tới, yêu ma tộc tu sĩ đối với hơi thở cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, cũng khó trách trước mắt người này sẽ nói như vậy. Bây giờ, Dương Ma tộc, yêu ma tộc tu sĩ cũng hiện thế. Theo Lý thuyết, lời đồn đãi kia thật sự. Hoàng Tiễn Trung, mỹ nương cảm thấy run lên, cau mày nói, không sai được, hai người này nhất định là hướng về phía Hoàng Tiễn Trung đi. Mới đầu, Hoàng Tiễn Trung tại Tây Mạc, về sau bị Kim Tiễn Tử cho trộm ra ngoài. Nói thật, mỹ nương cũng không tin tưởng, lấy Kim Tiễn chết thực lực, có thể từ Tiền Quốc Tông nếu bên trong trộm ra Hoàng Tiễn Trung. Nhưng từ Kim Tiễn Tử tại Táng Ma Sơn tạo thành thanh thế đến xem, cái kia Hoàng Tiễn Trung hẳn là chấn động đến mức. Kim Tiễn Tử, có lẽ, cũng chỉ có tìm được người này, mới có thể biết hắn rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp, từ Tây Mạc trong tay cướp đi Hoàng Trung. Quân cờ Chẳng lẽ kim tiền tử chỉ là một con cờ? Mỹ nương hơi hơi như mày, có chút lo nghĩ, cũng không biết Na tiểu tử có thể hay không sống sót từ tử vong ốc đảo đi ra. Sống sót? Cũng có thể. Bởi vì Bạch Lý Trạch bị người dùng số mệnh thông nghịch thiên cải mệnh, lúc này mới có thể có như vậy ngập trời vận đạo. Cho nên nói, xem ra đến bây giờ, có rất ít người có thể giết chết Bạch Lý Trạch. Có đôi khi, vận đạo thật đúng là của quái. Nếu như xấu, nếu như không phải là bởi vì kiểu vũ vi chim loan xanh ngạo, nói thật, liền mỹ nương cũng nghĩ tự tay chào liếu Lý Trạch, tiếp đó đi tìm thánh hoàng đòi hỏi một cái vũ hầu tước vị. Có thể vừa nghĩ tới Thánh Hoàng Tinh toán, bị nương trong lòng chính là một hồi khiếp đảm. Thành Hoàng bên ngoài, hờ Vở Giơ Sa Mạc. Bạch Lý Trạch cưỡi liệt Diễm Lang, không dám buông lòng nửa phần, một mực hướng xa tây chạy như bay. Cái này liệt Diễm Lang thường xuyên tại Hở Vở Giơ Sa Mạc pha trột, tự nhiên biết tử vong ốc đảo ở nơi nào. "Ngươi sáu, ngươi thực sự chịu buông tha ta?" Liệt Diễm Lang âm thanh có chút run rẩy, khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch thành thôi lão, ta tín Phật, từ trước tới giờ không sát sinh. Hô. Liệt Diễm Lang lúc này mới thở một cái, nói, "Tín Phật hảo, tín Phật hảo." "Go go sáu." "Go go." Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến liên tiếp chó sửa thành âm. Con tí Phật, con lượm lốc nhỏ thử nhè răng, đấm ngực giẫm chân đạo, bách lý trạch, ngươi là tên con tiếp, cũng không biết lựa giết bao nhiêu thuần huyết hung thú, bây giờ dám liếm láp khuôn mặt nói mình tí Phật. 399 chương 398, không cùng một dạng ám ma quyển. Hừ hục, hừ hục. Ám ma quyển thở hừ hục, phụ phục đến Liễu Địa bên trên, nó con mắt tử nhất lạnh, có chút coi là kẻ thù nhìn Liệt Diễm Lang một mắt. Đồng dạng, Diễm Lang ma một mắt. Càng đi về phía trước trước mấy chục dạng, chính là tử vong ốc đảo. Đứng ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh biết rả rạo. Liên miên màu xanh biết bên trong, kẹp lấy từng tia mị hoặc khí tức. Bay nhảy, con lường lóc nhỏ từ ám ma khuyễn trên lưng nhảy xuống tới, sắc mặt hắn biến thành màu đen, hướng Bạch Lý Trạch thử nhế răng. "Hừ hừ, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào?" Con lường ngốc nhỏ xóa lên tay áo, liền muốn hướng Bạch Lý Trạch vồ tới. Mỗi lần vừa gặp Bạch Lý Trạch, cũng là một trận lửa giết, lần nào cũng là mạo hiểm vô cùng. Nếu không phải là con lường lóc nhỏ mệnh cứng rắn, Đoan Trường đều sớm bị lôi chấn tử tiêu diệt. Cái này lôi tử thật đúng là kinh khủng, hồ tu luyện đạo thần thông, thần lực mãnh bạc, một xuống, có chừng 80 vạn thần lực. Như thế thần lực Sớm đã vượt qua dưỡng thần cảnh đỉnh phong, có lẽ cũng chỉ có Đông Châu đám kia chí tôn hầu mới có thể lực gáp lôi chấn tử. Có thể lôi trấn tử còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, đợi đến thực lực của hắn tăng lên tới dưỡng thần cảnh đỉnh phong, quỷ mới biết có thể đánh ra bao nhiêu thần lực. Tiểu tử, ngươi có thể hại khổ lao phu." Lao già mù quẹ lấy chân, chống một cây quả trượng, cùng con lửa ngốc nhỏ đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Vì thôi diễn bạch lý trạch xuất sứ, làm hại lão già mủ bị vệ, chút nữa ngay cả mạng đều ném đi. Còn có chính là, lão già mủ bị gọi tới phủ thành chủ, phối hợp một vị thánh sư diễn có thể phí hết nửa ngày kình, 3000 trí giả cùng nhau phun máu, tràn diện kia tình cảnh kia là bực nào hùng vĩ. Trong cõi u minh, lão giả mù cảm ứng được, đánh giết Đông Mục Linh hẳn là Bạch Lý Trạch. Đương nhiên, cuối cùng phí hết cả buổi kình, nếu là vẫn không có thể thôi diễn ra kết quả. Cái này há chẳng phải là đang đập vị thánh sư kia chưa bảy. Rơi vào đường cùng, vị thánh sư kia đành phải đem tội danh đặt tại Liễu Bạch Lý Trạch trên thân. Hiện tại xem ra, Đông Mục Linh 10 phần là bị tiểu tử trước mắt này giết. Hừ, lẫn nhau, lẫn nhau. Bạch Trạch hừ một tiếng, tức giận nói, ai bảo các ngươi thêu dệt vô cớ, nói xấu thanh danh của ta đâu? Danh tiếng. Lão già mù con lường ngốc nhỏ liếc nhau một cái, trầm miệng một lời, ngươi có không? Dù là Bách Lý trạch ra mặt dù dày, cũng khó tránh khỏi mặt mơ đỏ ứng, cũng không có tranh luận. Thử vong ốc đảo. Bách Lý trạch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mênh ngông lục hải, cái kia lục hải từng tầng từng tầng, giống như gợn sóng một dạng, hướng nơi xa khuếch động mà đi. Phía trước chính là Tử vong ốc đảo. Mặc kệ như thế nào, đều phải nhận được kiểu Vĩ chim loan xanh thảo, cũng chỉ có kiểu Vĩ chim loan xanh thảo mới có thể nhường hại vi nhi tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi xem đứng lên thật thương cảm nha. Lão mù trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn lấy Bách Lý trạch nói, Ngày 6. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngạc nề, "Vấn đạo, ngươi một cái mù lòa biết cái gì?" "Tiểu tử, ngươi nói ai là mù lòa đâu?" Lão giả mù khỏe miệng hiện ra nhe răng cười, lạnh lùng nói, "Xem ra, ngươi giác ngộ không đủ nha." Lão giả mù trên mặt lộ ra hèn bọn chi sắc, hắn sờ cầm một cái, quay đầu nói, "Phật tọ, cho ngươi một cái dương danh lập vạn cơ hội." "Cơ hội gì?" Con lửa ngốc nhỏ cao mày nói. Lão giả mù chỉ chỉ Bạch Lý Trạch, nhếch miệng cười nói, "Chính là hắn đi." Con lửa ngốc nhỏ lắc đầu liên tục nói, "Không được, hai ta thế nhưng là chém qua đầu gà." Con lường ngốc nhỏ không phải là không muốn mà là không muốn làm công công. Coi như bắt Liêu Bách Lý trách lại như thế nào, còn Vũ Hầu tức vị đâu? Liên hướng con lường ngốc nhỏ tạm nghiệt, đầy đủ nhân đạo thánh hướng truy na khác 8 lần. Lại nói Tây Mạc, đã sớm đem con lường ngốc nhỏ nguy hiểm hệ số để cao một cái kinh khủng độ cao. Thử nghĩ một cái, liền tháp xá lụy đều bị con lường ngốc nhỏ cho tạc, có ai có thể nhịn được như vậy khuất phục đâu? Tháp xá lị là cái gì? Nơi đó thế nhưng là Tây Mạc địa phương thần thánh nhất, bên trong cung phụng thế nhưng là Phật cốt xá lợi. Lại thêm, Bách Lý trách nhiều thủ đoạn, còn nắm giữ Minh đồng tử. Co như mình bố trí xuống sát trận, cũng chưa chắc có thể vây khốn Bách Lý trách. Còn có chính là Cố kia thần bí quỷ khô lâu, nhục thân cựu chuyển nha. Đây chính là con lường ngốc nhỏ liên tưởng cũng không dám nghĩ sự tình. Trảm lông gà đầu. Lão giả mù trừng mắt nhãn, khẽ nói, "Phật thọ, chờ ta phong Vũ Hầu, ngươi cũng đừng đỏ mắt." "Hừ, ngươi có bản lĩnh thu hắn." Con lường ngốc nhỏ gương mặt không tiếc, hừ lạnh nói, "Nhiều người như vậy đều bắt không được Bạch Lý Trạch, chỉ bằng ngươi một cái mụ lòa. Cẩn thận trộn gà không thành lại mất năm góc." Nói, con lường ngốc nhỏ chỉ, chỉ nằm dưới đất tám ma nó ý không cần nói cũng biết. Thuần huyết hung thú. Lão mù có chút lui, nếu là bắt không được tiểu tử này, Nói không chừng ngay cả mình chó dẫn đường cũng bị mất. Đầu này Ám Ma khuyễn thật không đơn giản, rất có thể sẽ tiến hóa thành địa ngục tam đầu khuyễn tồn tại. Cho nên nói, ở trong tối ma khuyễn không có tiến hóa thành địa ngục tam đầu khuyễn phía trước, Lao già mù tuyệt đối không dung hắn chó dẫn đường xệ ra chuyện. Đi, đi chết vong ốc đảo. Bách Lý chậc tại liệt diễm lang trên bụng đạp một cước, chừng con mắt nói: Thử vong ốc đảo. Con lường ốc nhỏ, lão giả mù cùng nhau liếc nhau một cái, nguyên lai tiểu tử này là muốn đi tử vong ốc đảo nha. Đây chính là một cái hung địa, tu vi cần mạnh, mang đến huyễn tượng cũng liền mạnh. Rất ít sĩ có thể xâm nhập trong đó. Lão giả mù thường xuyên tại Tử Vong ốc đảo lắc lư, nhưng chưa từng có xâm nhập qua. Nhiều nhất chính là Tử Vong ốc đảo biên giới lắc lư vài vòng. Người đi chết Vong ốc đảo làm cái gì? Con lường ngốc nhỏ trên mặt vui mừng, con mắt tử nhất chuyện, hỏi dò. Lấy con lường ngốc nhỏ đối với Bạch Lý Trạch hiểu rõ, tiểu thư này tuyệt đối sẽ không làm ra lực không được cảm ơn sự tình. Theo lý thuyết, Tử Vong ốc đảo bên trong nhất định có Bạch Lý Trạch lo nghị trong bảo. Bằng không, lấy Bạch Lý Trạch tính tỉnh, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình an toàn tính mạng nói đùa. Không làm cái gì, chỉ là có chút tâm phiền, muốn đi vào đi loanh quanh. Bạch Lý Trạch hờ nói, còn tâm phiền Còn đi loanh quanh con lửa ngốc nhỏ con mắt tử nhất chuyển suy nghĩ đạo không thích hợp cái này tiểu tử nhất nhất định là đang giấu dếm cái gì khó mà lựa chọn nha phải làm sao mới ở đây đi không đợi con lửa ngốc nhỏ trả lời Bách Lý Trạch đã cưới liệt Diễm lang biến mất ở phương xa ô, ô. liệt Diễm lang thét dài một tiếng khỏe miệng hiện ra dữ tợn gương mặt chơi liều, nó tốc độ cực nhanh cắt bay dơ thẳng lên trời mêly hai mắt chỉ có thể nhìn thấy một chút thiêu đốt lên cự lang đang gấm thét đang lao vùng vừa lấy lao giả mù hai ta liền như vậy phần người ta con lửa ngốc nhỏ Nghghiêm sắt mặt nghiêmăng nói Ta na tiểu đệ không biết sâu cạn, vậy mà nghị sông tử vong ốc đảo, ta đây cái làm đại ca sao có thể ngồi yên không quan tâm. Cắt, đừng đánh chống lảng. Lao già mù chống cây vậy, cười lạnh đạo, còn huynh đệ đâu? Ngươi hỗn đản này liền cha ngươi đều hố, còn nói gì huynh đệ đâu? Lao cha. Con lượm ngốc nhỏ nhẹ xuất đạo, đều sớm chết 80-100 năm, đoán chừng đều hóa thành cho. Lão mù tử nhất khuôn mặt muốn ăn đòn chỉ chỉ cái mũi, miệng đầy răng vàng khè, nhếch miệng cười nói, ngươi hại ta còn thiếu cờm Phật gia tiền nghi. Con lượm ngốc nhỏ quyền xuất, trực tiếp đem lão già mù hai quả trọng mắt đánh cho huyết hổng. giỏi lắm đi Liên tra ngươi cũng dám đánh, Lao giả mù cũng không phải dễ trêu, hắn trực tiếp ôm con lường ngốc nhỏ cổ. Cứ như vậy, hai người tại trên bờ cắt lăn qua lăn lại, cảm xúc mạnh mẽ vô hàn nhà. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa chuyển đến cuộc cộc chạy âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Con lường ngốc nhỏ giãy rùa từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nói, Lao giả mù cũng là quần áo không chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn lên, lại kiến nhất phiến họa ảnh, tướng bọn họ bên này lao đến. Nhi đệ, tam đệ, mau tới giúp ta." Badly trạch kinh cả người suốt mồ hôi lạnh, thở hổn hển, con lường ngốc nhỏ cùng lão giả mù bên này chạy tới. Đàn sói Lão giả mù khe như mày, thầm nghĩ, nhất định là trước đây sói chu đưa tới đàn sói. Ô, "Ô, dẫn đầu chính là liệt diễm kim lang, nó thế nhưng là hở vở giờ sa mạc, thành danh đã lâu lang hoàng. Lục thân sớm đã phá vỡ mà vào tứ truyện, cực kỳ khó chơi. Lại thêm có đàn sói tương trợ, càng lạ như hổ thêm cánh. Ta tránh trước." Lao giả mù ôm ấm ma quyển, trực tiếp trốn vào lưu sa thực chất. Lấy Lao giả mù thực lực, muốn trong sa mạc đánh một cái hố sâu vẫn không phải là dễ sự tình. Lưu sa bay lượn trời, từng tiếng sói tru, khiến cho con lường ngốc nhỏ tê cả da đầu. "Chết thì chết ta." Nói, con lường ngốc nhỏ cũng chui vào sa mạc thực chất, cùng lao giả mù chen lại với nhau. Lao giả mù Trừng Bạch Nhãn, cả giận nói, "Ngươi sáu, ngươi đi vào làm gì?" Chen chen ấm áp hơn cùng. Con lường ngốc nhỏ gương mặt manh ý, thấy lao giả mù toàn thân run dậy. "Gâu gâu sáu, gâu gâu." Ám ma khuyền rất có địch ý hướng con lường ngốc nhỏ gào khan vài tiếng, khỏe miệng chảy nước dãi, hận không thể đem con lường ngốc nhỏ cho nốt sống. "Pháp thử." Đúng lúc này, lại là một thân ảnh rơi xuống, đặt ngông đem Ám ma khuyền ngồi vào địa thực chất. Ám ma khuyền anh ninh một tiếng, vung lên móng vuốt, hướng bách ly sau lưng của Vỗ Vỗ. Bạch Lý Trạch thở vào một cái, một mặt tim đập nhanh đạo, chung quy là an toàn. Bà bối, gặp Ám Ma khuyển tại Bạch Lý Trạch dưới ngõ dãy rủa, lão già mù gấp đến đỏ mắt, cả giận nói, "Tiểu tử, nhanh lên cúp nhanh." Bạch Lý Trạch đón léo ngõ một cái, suite chút nữa đem Ám Ma khuyển cho ngồi chết. Hẹp hỏi, "Không phải liền là một con chó đi?" Bạch Lý Trạch thử nhế răng, tức giận nói, "Đến nỗi khẩn trương như vậy sao?" Gâu gâu sáu. Gâu gâu. Ám Ma khuyển trừng con mắt màu đen, đầu lưỡi liếm liếm khô một mặt ý nhìn xem Bạch Trạch. Ba. Bạch Trạch trở tay một quất, trực tiếp đánh rất Ám một khóa Con dám chừng ta." Bạch Lý trạch nhẹ xoẹt đạo, "Nếu không phải là nhìn ngươi là cậu, ta đều sớm đưa ngươi đem linh nhũ. Hừ, đừng nhìn ám ma quyển là cậu, có thể nó đầu chó hương vị quả thực không thể. Con lửa ngốc nhỏ hừ một tiếng, nuốt nước bọt nói, "Hẳn là so hoàng kim sư từ đầu còn ăn ngon một điểm." "Cái gì?" Lão giả mù lúc này mới bông nhiên, cười giận dữ đạo, "Thì ra là thế, chẳng thể trách bị ngươi nuôi một ngày, ám ma quyển đầu liền không có, nguyên lai bị ngươi ăn." Con lửa ngốc nhỏ nhất thời lỡ lời, vội vàng vỗ tay đạo, "Ta tín Phật, từ trước tới giờ không sát sinh." Con lựa chọc, Lao phu hiểu mạng với ngươi." Lão giả mù thử nhếch răng, liền hướng con lượn lóc nhỏ nhỏ tới. Ám ma khuyển cũng không nhàn rỗi, nó gào khan vài tiếng, hai bên cổ dài ra hai quạ đầu chó. Con chó kia đầu nhìn dị thường dữ tợn, toàn thân đen nhánh, liền trong mắt của nó cũng là màu đen. Thực sự ăn thật ngon sao? Thừa dịp lao giả mù không chú ý, Bạch Lý Trạch ôm lấy ám ma khuyển cổ, dùng sức ngưng lại, liền đem ám ma khuyển đầu chó xé xuống. Ám ma khuyển rên rỉ vài tiếng, đau đến mang huyết. Bà bối. Lao giả mù con mắt tử nhất hồng, cả giận nói, "Cầm sáu. Cầm thú, lão phu muốn cùng người hai đồng quy vu tận." Ác giả ác báo. Bạch Lý Trạch khẽ nói, "Ai bảo nó muốn cắn ta?" Hốt truyện. Con lửa ngốc nhỏ lau miệng bên nướt bọn, kích động nói, "Lần này có Logan." Lão giả mù suýt chút nữa bị tức hôn mê bất tỉnh, nhưng là chỉ có thể âm thầm chịu được lấy. Thật là buồn nôn. Bạch Lý Trạch tiện tay ném cho con lửng ngốc nhỏ, liễu lư đạo, "Giống thịt chó loại này cấp thấp thị thú vật, căn bản không xứng vào ta bụng." Lão giả mù khệ miệng cơ bắp run lên một hồi, hắn thực sự rất muốn tương Bạch Lý Trạch đập chết. Liên Ám Ma Huyền cũng là gương mặt tức giận, "Tiểu tử này dám vũ ta bảo đồ." Con chó kia đầu thế, nhưng là dùng tinh khiếu ngưng luyện ra tới, tuyệt đối là đại bổ. Tại chuyên chợ đen, như thế nào cũng có thể bán được mấy vạn linh ngọc, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Dù sao, có thể ngưng luyện ra ba viên đầu ám ma khuyền cũng không nhiều. Ám ma khuyền thử nhếch răng, hung tợn trừng lão mụ tử nhất mắt, nếu không phải là nó bị trọng thương, làm sao lại luân lạc tới tình trạng này đâu? Xem ra, nhất định phải tìm người hợp tác. Nghĩ tới đây, ám ma khuyền quay đầu nhìn về phía Liễu Bách Lý Trạch, khỏe miệng hiện ra cười lạnh, chắc hẳn tiểu từ này sẽ động lòng. 400 chương 399, Thái âm ma dược. lên tính toán nhặt, nó tính toán, như thế nào cùng Bách Lý Trạch nói. Dù sao, Bách Lý Trạch Thế nhưng là ăn thịt không nói xương oán nhân. Cùng tiểu tử này hợp tác, nhưng phải bao dài mấy cái tấm nhãn? Bằng không, cũng chỉ có bị bẫy phần. Ô ô. Bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng sói tru, những cái kia liệt diễm lang sớm đã tương bách lý trạch đám người chô ẩn thân vây lại. Liệt diễm kim lang dù sao cũng là lang hoàng, khiếu giác tự nhiên rất mạnh. Cho dù là bách lý trạch trốn đến ngoài ngàn dặm lòng đất, liệt diễm kim lang cũng có thể tìm được. Lòng đất chợt hẹp địa động, đều bị thu trọng tiếng hít thở cho hiện đầy. Ha tiểu tử, mau chạy ra đây làm ta chén ô. Liệt diễm lang nhe răng cuồng tiếu một tiếng, trầm trọng nói, ngươi cũng không xem Chị ngươi dạng này, cũng xứng cười ta. Đáng chết, không nghĩ tới cái này Tất Liệt Diễm Lang như thế sáo trá. Lang tính vốn là âm lệ, sáo trá, đối với bọn hắn tới nói, thì chủ giống như là chuyện thường ngày. Như thế nào? Liệt Diễm Lang cười lạnh đạo, còn không ra sao. Lúc này, Liệt Diễm Kim Lang đi tới, nó con mắt lập lòe kim quang, xích kim sắc ra sói, lộ ra là như vậy bóng loáng chớp bóng. Tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lang đôi, tự do rủ xuống, túi đang chạy trên cát, đem những cái kia lưu xa đều trò tan chảy. Đây chính là Liệt Diễm Kim Lang, một loại cực kỳ hung hãn thuần huyết thú. Liệt Diễm Kim mắt sói bên trong, chỉ có một lời chữ. Tại Đỏ Viêm Sa Mạc pha trộn nhiều năm như vậy, Liệt Diễm Kim Lang sớm đã thường thấy ngươi lửa ta gạn. Ngươi nói ám ma quyển ngay tại lòng đất. Liệt Diễm Kim Lang thổi miệng Liệt Diễm, liền gặp toàn bộ mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Đang hừng hực ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, Bạch Lý Trạch bọn người cảm nhận được nguy cơ tử vong. Ám ma quyển. Nguyên lai Liệt Diễm Kim Lang là hướng về phía ám ma quyển tới. Trạch, con lượm ngốc nhỏ nhìn nhau nở cười, tiếp đó nhìn về phía lão mù. Lão mù Hầu Tinh Hầu Tinh, tự nhiên biết Bạch Lý Trạch gì tứ. Lúc này lão già mù đều sớm đem ám ma quyển xem như Vô lương lão giả mù, cũng không biết buôn bán bao nhiêu ám ma đầu chó. Một khoảng ám ma đầu chó, ít nhất cũng đáng mấy vạn khối linh ngọc. Cái này có thể so sánh rêu dao kiếm lời lừa gạt mạnh hơn nhiều. Không được, tuyệt đối không được. Lão giả mù trực tiếp nhào vào ám ma khuyền trên lưng, khóc lóc van nài đạo, muốn cho ta đem ám ma đi ra, trừ phi từ lao phu trên thi thể bước qua đi. Nếu là đặt tại trước đó, Đoan chừng ám ma khuyền sẽ rất xúc động. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ám ma khuyền chỉ có hận, lao nhân này cũng không biết buôn bán chính mình bao nhiêu đầu chó. Đối với ám ma khuyền tới nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nói sớm đi. Bạch Lý Trạch, con lượng ngốc nhỏ hai người nhìn nhau nở nụ cười, riêng phần mình vung lên linh minh, chiếu vào lao giả mù đầu đất tới. Phốc phốc. Tiên huyết trực phún, giống như suối phun một dạng, bắn tung tóe một chỗ. "Người sáu?" "Các người, Không đợi lao giả mù thoại âm rơi xuống, liền đã bất tỉnh. "Đi." Bạch Lý Trạch khiêng ám ma quyển, hướng ra phía ngoài bỏ lên ra ngoài. Con lượng ngốc nhỏ có chút khó khăn, vấn đạo, lao giả mù làm sao bây giờ? "Ai, còn có thể làm sao?" Bạch Lý Trạch thở dài, đem hắn cho chôn xuống đi. "Cũng tốt, ngược lại lão nhân này cũng là hỗ hạng." Con lượng ngốc nhỏ nhét miệng, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó cùng tại Bách Lý Trạch cái mông đằng sau, tuấn ra phía ngoài bỏ lên ra ngoài. Cái này vừa ra địa động, Bạch Lý Trạch liền thấy từng đôi hiện ra lục quang đậm tử. Soẹt, soẹt. Những cái kia liệt diễm lang khệ miệng chảy nước bọn, đều sớm tương Bạch Lý Trạch trở thành con mồi. Ám Ma Huyền, liệt diễm kim lang con mắt sáng lên, hoảng sợ nói, "Ha ha, thực sự là tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đục lên." Ám Ma Huyền hô to không ổn, có thể nó thụ rất nặng thương, lại thêm bị Bạch Lý Trạch kéo xuống một cái khóa đầu chó. Muốn tại liệt diễm kim lang thủ bên trong mạng sống, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Á Ma Huyền cực kỳ nóng nảy điên cuồng, nhưng lại không thể nhân luôn, đành phải đối với Bạch Lý Trạch Bí mật truyền âm. "Tiểu tử, muốn biết Tử Vong ốc đảo bí mật sao?" Á Ma Huyền tử nghiến răng, thấp giọng nói. Tử Vong ốc đảo? Bạch Lý Trạch lông mày ngưng lại, chẳng lẽ đầu này Á Ma Huyền biết Tử Vong ốc đảo bí mật? "Không muốn." Bạch Lý Trạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Á Ma Huyền có loại cảm giác sắp phát điên, như vậy một cái chỗ thần kỳ, làm sao có thể không có trọng bảo đâu? Vì xâm nhập Tử Vong ốc đạo, thế nhưng là trả giá bằng máu. Vì thế, trà đòn tới một chút nhân truy sát. Chắc hẳn cái này thất liệt diễm kim lang liền bị những người kia thu mua. Tiểu tử, đem ám ma ra đi." Liệt Diễm Kim Lang thử nhếch răng, ra hiệu nói. Liệt Diễm Kim Lang quan sát một chút ám ma khuyền, thấy nó suy yếu vô cùng, giống như là thụ rất nặng thương. Nó thực sự nghĩ mãi mà, mà không rõ, âm ma tộc đám kia tu sĩ, làm sao lại đối với ám ma khuyền cảm thấy hứng thú đâu? Tại Liệt Diễm Kim Lang trong trí nhớ, ám ma khuyền nhưng là một cái cực kỳ hung tàn tồn tại. Nhớ năm đó, ám ma khuyền thế nhưng là đỏ viêm sa mạc chỗ tệ. Liên quan tới ám ma khuyền nghe đồn, có rất nhiều phiên bản. truyền, ở trong tối ma khuyền thời kỳ cường Thịnh, đỏ viêm sa mạc cùng đông hoang ở giữa từng xuất hiện một đoạn thời gian chân không kỳ. Tại lúc đó, Phàm là muốn xuyên qua Đỏ Viêm Sa Mạc, tiến vào Thành Hoàng, cơ hội đều chết ở Ám Ma Quyền trong tay. Thính ra, đầu này Ám Ma Quyền thế nhưng là sống không ít năm tháng, cho nên nói, Liệt Diễm Kim Lang đối với cái này đầu Ám Ma Quyền, vẫn là rất kiếm kỵ. "Tiểu tử, chờ ta đi, ngươi lại giao?" Con lửa ngốc nhỏ có chút lo nghĩ, khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch chừng con lường ngốc nhỏ một mắt, tức giận nói, "Dựa vào cái gì ngươi trước đi? Cái này con lường ngốc nhỏ, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay." "Ô ô 6." Kiến Bạch Trạch không có phản ứng, xung quanh Liệt Diễm Lang cũng bắt đầu thét dài đứng lên. Bạch Lý Trạch tinh tường Đây là liệt diễm kim lang đang hướng về mình hạ tối hậu thông điệp. Đợi đến tiếng sói chu rơi xuống, nếu như mình lại không giao ra ám ma khuyễn mà nói, liệt diễm kim lang nhất định sẽ hạ lệnh chém giết mình. Ngươi thật không muốn biết tử vong ốc đảo bí mật. Ám ma khuyễn còn không hết hi vọng, lần nữa xác định nói. Ngâm miệng. Bạch Lý trạch thử nghiến răng, trầm mặt nói, còn dám lắm miệng, ta liền đem răng chó của người cho rút ra. Liệt diễm kim lang trời sinh tính xảo trá, nó sợ bị người đánh lén, mà là trốn đàn sói ở trong. Đến lúc đó, coi như gặp gỡ cái gì sát kiếp, cũng có thể tránh thoát. Ám ma rất biết quất, năm đó Nó thế nhưng là Đỏ Viêm Sa Mạc chỗ tể, nhường ai sinh, người đó liền phải sinh. Nhường ai chết, người đó phải chết. Nếu không phải mình lòng tham, cũng không bị vây ở Tử Vong ốc đảo bên trong. Người nghe nói qua Cửu Vĩ chim loan xanh thảo sao? Mắt nhìn thấy những cái kia liệt diễm lang song tới, Bạch Lý Trạch vội vàng hỏi. Cửu Vĩ chim loan xanh thảo? Á Ma Huyền cảm thấy run lên, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này tới Đỏ Viêm Sa Mạc trước kia cũng làm qua điều tra. Bằng không, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không thể nào biết Tử Vong ốc đảo bên trong cùng Cửu Vĩ chim loan Có. Á gật đầu một cái, ngưng thanh đạo, theo ta đều biết. Tử Vong ốc đảo chỉ còn lại ba cây, cực kỳ trân quý, trước mặt có thuần huyết hung thú thủ hộ. A, Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, thầm nói, nói như vậy, ngươi còn có chút dùng. Đương nhiên. Ám Ma Huyền gật đầu nói, ta bị vây ở Tử Vong ốc đảo nhiều năm, tự nhiên biết nơi nào có cựu vị chim loan xanh thảo. Quả nhiên, đầu này Ám Ma Huyền có chút lai lịch. Kỳ từ đâu? Bạch Lý Trạch nguyên bản là không có tính toán buông tha liệt Diễm Kim Lang. Sở dĩ giả ý đem Ám Ma đi ra, đơn giản chính là muốn tê liệt liệt Nói đến chút, Trạch lại ở tỏ ra yếu kém. không? Bạch Lý Trạch cau mày nói, Á Ma khuyền hung hăng gật đầu đạo, "Nghĩ, nghĩ, nằm mộng cũng muốn." Bạch Lý trạch trong mắt lóe lên vẻ sắc khí, trầm giọng nói, "Ngươi răng lợi được không?" "Răng lợi?" Á Ma khuyền khẽ miệng hiện ra nhếch răng cười, khai hoàng cười, nói thế nào, ta cũng là trước kia đỏ viêm sa mạc chúa tể, không có một bộ hào răng, sao có thể sống đến bây giờ?" "Đương nhiên." Á Ma khuyền cười gần nói, "Không tin, ngươi có thể thử xem." Nói, Á Ma khuyền thử nhếch răng, gương mặt cười xấu xa, khỏe miệng còn chảy nước bọt. Không cho phép lịch ngậm. Lý trạch nhất quyền đem đầu đánh cho phun máu, lẩm bẩm nói, Đợi chút nữa, ngươi chỉ cần cắn đứt liệt diễm kim lang cổ là được. Ta xấu, ta có thể được không? Ám Ma Quyền nuốt nước miếng một cái, dù giọng nói. Bạch Lý Trạch ánh mắt kiên định, kích động đạo: "Ta tin tưởng ngươi." Đột nhiên, Ám Ma Quyền thật muốn tiến vào Bạch Lý Trạch trong ngực, thật ấm áp thanh âm. Lúc này, Ám Ma Quyền cảm thấy thật là ấm áp, lòng của nó đều bị Bạch Lý Trạch ánh mắt cho hòa tan. Kẻ sĩ chết vì chí khí. Ám Ma Quyền giống như một cái khẳng khái liều chết chiến sĩ, nó quẻ lấy chân, hướng liệt diễm kim lang chạy tới. Kỳ địch Đây là thường dùng biện pháp. Thuyết Nhã điểm là kỳ nhược, nói đến thô bị điểm chính là giả heo ăn thịt hổ. Ngươi nha, lễ mề gì đây? Gặp Ám Ma Huyền khẩn cấp giống như một cái liếc mắt trung quanh liệt diễm lang, thấy Bạch Lý Trạch cũng nhịn không được nữa. 3. Ba, Bạch Lý Trạch nhấc chân, chiếu vào Ám Ma Huyền cái mông giúp tới. Vốn là đối với Bạch Lý Trạch vừa tạo dựng lên hảo cảm, lại trong nháy mắt tan dã. Ám Ma Huyền u đoán nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, ánh mắt kia giống như là tại nói Bạch Lý Trạch, ta hận ngươi một và năm. Ánh mắt kia, thẩn sâu Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuệ Liệt diễm âm thầm đạo, niên, ta nhìn lực cũng không tệ lắm, không bằng cùng bản Liệt Diễm Kim Lang bá khí tiết ra ngoài, nhìn xuống bách Lý Trạch. Ánh mắt kia, rất giống Ám Ma Quyền ánh mắt, mắt chó nhà, nhìn thế nào người đều là thấp như vậy. Gâu gâu sáu, gâu gâu. Ám Ma Quyền kêu vài tiếng, tiếp đó cổ bên cạnh dài ra một cái đầu. Đừng nhìn Ám Ma Quyền bị thương, có thể nó khởi sướng hung hăng tới, thực lực ngược lại cũng không yếu. Liên Liệt Diễm Kim Lang cũng có chút trận tròn mắt, nó thực sự nghĩ không ra, Ám Ma Quyền đến cùng có cái gì dựa dẫm? Ám Ma Quyền, thời đại của người đã qua. Liệt Diễm Kim Lang thử nhếch răng, cười nói, ngươi vĩnh viễn không biết, bạn hoàng là cường đại cỡ nào. Á ma khuyễn há mồm cắn về phía liệt diễm kim lang cổ họng, chỉ nghe cờ rốt, cờ rốt hai tiếng, nó một ngụm răng chó bị trấn về. Nhục thân tứ chuyển. Á ma khuyễn sắc mặt đại biến, như thế nào đem vụ này đem quên đi? Phế vật. Bạch Lý Trạch Thôi động lên độn khoảng không thuận, vọt đến liệt diễm kim lang sau lưng. Uống. Bạch Lý Trạch quát lớn một tiếng, hắn quyền mang tựa như điện, đập về phía liệt diễm kim lang phía sau lưng. Gần tới 500.000 lần lực, trong khoảnh khắc đập xuống. Ầm ầm. Phương viên trăm mét trực tiếp sụp đổ, từng liệt diễm lang bị lưu sa nuốt mất. Tự tìm cái chết. Liệt Diễm Kim Lang run lên thân sói, phía sau lưng của nó dâng lên một đôi màu đen đậm ma dược. Kia đôi ma dược vẫy rồi một lần, trực tiếp đem đắp lên trên người nó lưu xa cho cuốn bay ra ngoài. Xù. Liệt Diễm Kim Lang phi thân bật lên, lơ lửng ở trên không. Đây là âm ma tộc đặc lưu thái âm ma dược. Con lượn lốc nhỏ liếc mắt một cái liền nhận ra kia đôi ma dược xuất xứ, kinh hãi đạo, thánh khí. Cái này âm ma tộc thật đúng là đại khí, liên loại này ngự không thánh khí cũng không tiếc. Tại thân đạo giới, có hai loại linh binh nhất là thấy. Một cái là phong ngự hệ linh binh, mà đổi thành một cái nhưng là ngự không hệ linh binh. Liên lấy cái này thái âm ma dược tới nói, bất kể là ai, chỉ cần luyện hóa này đối ma dược, liền có thể đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Hơn nữa, cái này thái âm ma dược đẹp cũng cực mạnh, tuyệt đối là một kiện khó được ma dược. Ta tới. Con lửa ngốc nhỏ thôi động lên thang lên trời, toàn bộ thân thể tản ra kim quang, trong tay nó tích lũy lấy Phật châu, hướng Liệt Diễm Kim Lang công tới. Chậc chậc, ngoại trừ Ám Ma quyển bên ngoài, các người đều phải chết. Liệt Diễm Kim Lang cười quái dị một tiếng, nó vung lên vuốt sói, trực tiếp đem con lường ngốc nhỏ đánh bay ra ngoài. Đưa ta chín âm ma cánh. Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, mắt đỏ lên, phẫn nộ quát, "Ta với ngươi liều mạng!" 401 chương 400, huyền cảnh quan tâm giả, thái âm ma dược. Liệt Diễm Kim Lang trợn tròn mắt, cái này quá âm ma cánh thế nhưng là âm ma tộc tu sĩ cho ta. Tại Liệt Diễm Kim Lang xem ra, Bạch Lý Trạch chính là phá hôi, một tay có thể diệt. Đến đây đi, tiểu tử." Liệt Diễm Kim Lang hoạt động một chút cổ, cười gần nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàn lợi hại. Nói nhảm cũng thật nhiều. Bạch Lý Trạch trầm thầm thôi động lên trong cơ thể ma thai, đã thấy cánh tay phải của hắn bên trên hiện đầy một tầng ma vậy. Thấy vậy, Liệt Diễm Kim Lang hoàn toàn trợn tròn mắt, cánh tay ma. Nội khí tức như thế nào như vậy hùng hậu, tựa hồ có loại ma tôn phi tức. Tại ma vậy ra chỉ, Bạch Lý Trạch cánh tay phải đã có nhục thân tam chuyển cường độ. Chết. Bạch Lý Trạch chỉ phun ra một chữ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Liệt Diễm Kim Lang cổ bị đánh gãy. Như thế nào sáu? Làm sao có thể? Liệt Diễm Kim Lang trợn to mắt, một quyền sáu. Một quyền liền phá phòng ngự của ta. Bành bành bành. Dâm dạp chằng chịt nắm đấm giáng xuống, riêng là đem thái âm ma dược từ Liệt Diễm Kim Lang thể nội đánh ra. Haha, ha, cuối cùng vật quy nguyên chủ. Bạch Lý Trạch đem vào, đó đem xuống. Ám ma khuyền sáng, không nghĩ tới tiểu tử này mạnh như vậy. Một chiêu liền diệt liệt diễm Kim Lang. Kỳ thực, nếu bàn về thực lực chân thật, Bạch Lý Trạch là thuốc ngựa cũng không bằng Liệt Diễm Kim Lang. Chủ yếu là bởi vì Liệt Diễm Kim Lang quá sơ xuất. Con lượng ngốc nhỏ trợn tròn mắt, tiểu tử này cánh tay phải sáu. Tại sao có thể có nhiều như vậy mà vậy? Côn Bằng Chân Huyết. Con lượng ngốc nhỏ lầm bầm nói, không sai được, nhất định là bởi vì Côn Bằng Chân Huyết nguyên nhân. Tiểu tử này vận đạo thật đúng là người tiên. Hâm Mộ Nha. Con lượng ngốc nhỏ bĩu nói, không được, lần này nhất định phải một tấc cũng rời cùng tại Bạch Lý Trạch trước mặt. Tiểu tử này vận đạo cực mạnh, đi theo hắn cũng có thể ăn chút ăn mặn. Người xấu. Người rốt cuộc là ai? Liệt Diễm Kim Lang trận tròn mắt, nó âm thanh có chút run rẩy, có thể không mắt trận tròn đi, một đấm liền đệm cổ của mình đánh lệch, suýt chút nữa thì cái mạng giả của nó bị nhân vật thọ. Bạch Lý Trạch mặt không đỏ, tim không ngảy đạo. Hô. Nghe liễu Bạch Lý Trạch mà nói, Liệt Diễm Kim Lang lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương nói, chỉ cần không phải Bạch Lý Trạch là được. Một bên con lường lóc nhỏ hoàn toàn trận tròn mắt, làm sao? Chính mình lại như thế bị lừa giết. Chẳng thể trách Đan Thánh lao đầu kia đang khắp nơi tìm chính mình. Địa đồ bằng da thú. Chẳng lẽ xấu? Chẳng lẽ là Bạch Lý Trạch dịch dung thành ta bộ dáng? Gõ đan thánh một côn. Xấu bụng nha, tiểu tử này như thế nào như vậy xấu bụng. Phi phi. Phật thọ ngồi xổm ở Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt, mặt đen lại nói, nhờ cậy, ngươi có thể không thể nhận lẽ một điểm, ta còn ở bên cạnh đâu. Ha ha, xin lỗi. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ trên đất liệt diễm kim lang, cười nhạt một tiếng nói, đừng nói ta không đủ đứng đệ, con sói này liền để cho ngươi cưỡi. Cắt, ngươi cho ta ngốc nha. Phật tọa nhẹ xoẹt đạo, liệt diễm kim lang thế nhưng là hở giờ sa mạc nổi danh trá, đưa nó lưu lại trước mặt, không khác tự chui đầu vào giỏ. Không sáu. "Sẽ không." Liệt Diễm Kim Lang bắt đầu dạng ngây thơ, giống như bé ngoan mở dạng, yếu đuối cười nói, "Ta rất biết điều." Dạng ngây thơ đáng xấu hổ. Bạch Lý Trạch vung lên Lang Nha Động, trực tiếp đem Liệt Diễm Kim Lang cho đánh cho bất tỉnh tới. Từ ngực, Á Ma khuyễn nuốt nước miếng một cái, "Ngoan nhân a, xem ra mình là tìm đúng người." Đi theo lão giả mù trước mặt, cả ngày cũng là nằm gai nế mật. Cái này ra sói không tệ, thuộc về ta." Bạch Lý Trạch rất nhuần nhuyễn đem Liệt Diễm Kim Lang ra lông cho gọi xuống. Răng sói không tệ, đưa nó khảm tại Lang Nha Động bên trên, hẳn là rất khốc. Còn có cái này Lang huyết, cũng coi như như thấy Như thế nào cũng có thể bán mấy khối linh hoặc a." Bách Lý Trạch trong miệng đắc trí đạo. "Ta sáu, ta đâu?" Con lửa ngốc nhỏ ngồi xổm ở một bên, kích động nói, "Cái này thịt sói cho ngươi." Bách Lý Trạch kiếm thuật kinh người, tiện tay cơ mấy lần, chính là mấy trục đạo canh kim chi khí chém qua, đem liệt diễm kim lang lang cốt cùng thịt điểm ra. "Hử, hào phóng như vậy?" Con lửa ngốc nhỏ rên khẽ một tiếng, chân giọng nói, "Bách Lý Trạch vô vô con lường ngốc nhỏ bả vai, chính đạo, đương nhiên, ai bảo ta là đại ca ngươi đâu." Đánh rắm. Con lường ngốc nhỏ thử nhai răng, đạo, "Phật ra ta làm ra ra ngươi đều ngại thua thật chứ." cho thu thập xong đây hết thảy, Bách Lý Trạch lúc này mới đem Thái Âm Ma Dược lấy ra. Thái Âm Ma Dược, xem như âm ma thi đấu trong tộc khá thường gặp thánh khí. Giống âm ma tộc tu sĩ vẫn lạc thời điểm, đều sẽ lưu lại này đối ma dược. Sau đó, có âm ma tộc đoán khí đại sư ra tay, đem ma dược luyện chế thành Thái Âm Ma Dược. Luyện chế Thái Âm Ma Dược cực kỳ phức tạp, còn phải lấy ma huyết quán khai mới được. Bằng không, Thái Âm Ma Dược rất khó phát huy ra nó uy lực chân chính. Phốc, phốc. Lý Trạch run lên lưng ma dực, âm thầm gật đầu đạo, vẫn được, không nghĩ tới ta theo nó độ phù hợp cao như vậy, nhất định chính là vì ta lượng thân định tạo mở Rất rõ ràng, Bách Lý Trạch muốn rời đi. Có thái âm ma dược tại người, con lường ngốc nhỏ thầm nghĩ đuổi không kịp hắn. May mắn, ta đã sớm chuẩn bị. Con lường ngốc nhỏ từ động tiên bên trong lấy ra một đôi bạch cốt cánh chim, cái kia bạch cốt nhìn cực kỳ khiếp người. Bạch cốt óng ánh trong suốt, giống như như bạch ngọc, tản ra linh tính. Cánh xương. Không nghĩ tới thế gian còn có tinh xảo như vậy cánh xương. Cảnh ma tộc ma dược. Ám ma khuyền cảm thấy run lên, hoảng sợ nói, cảnh ma tộc. Thập đại ma tu thế gia một dòng, danh xưng cảnh quan tâm giả. Cảnh ma tộc tu sĩ cực kỳ quỷ dị, chỉ cần có bọn hắn ở chỗ, đều sẽ xuất hiện huyết cảnh. Thông truyền, Cảnh Ma tộc có một loại cực kỳ khủng bố thần thông, gọi là một giấc chiêm bao ngàn năm. Cái gọi là một giấc chiêm bao ngàn năm, liền có thể lấy nhập động, có thể trong động tu luyện, xem như âm ma tộc khắc tinh. Cảnh Ma tộc cùng âm ma tộc một tính chất không đối phó, thường xuyên chém giết. Như thế nào? Con lửa ngốc nhỏ xoay mấy vòng, ngậm lên nói, cái này ma cánh xương cũng không tệ lắm. Ừm, vẫn được. Bạch Lý chậc đầu tiên là gật đầu, sau đó vấn đạo, từ chỗ nào trộm? Khu khụ. Con lượn ngốc nhỏ ho khan vài tiếng, mặt mơ đỏ đạo, đừng nói phải khó nghe như vậy, cái này cánh xương thế nhưng là Cảnh Ma tộc lão tổ đưa cho ta. Tại trong phần mộ tặng cho người a." Bạch Lý Trạch nhẹ soạn đạo, "Thính ngươi đã đoán đúng." Con lường ngốc nhỏ ra mặt cực dày, từ nói, "Mặc kệ nó, ngược lại thập đại ma tu thế gia chuyển nhân cơ hồ đều gặp đủ, cũng không kém ta một cái. Như thế nào?" Bạch Lý Trạch cau mày nói, "Còn có khác ma tu thế gia tới thành hoàng." Con lửa ngốc nhỏ nhếch miệng cười nói, "Đương nhiên, bọn hắn thế nhưng là hướng về phía ngươi tới. Hướng ta?" Bạch Lý Trạch nhất mặt không tin, "Điều này cùng ta có quan hệ gì? Có vẻ như ta cũng không có trộm qua bọn họ mộ." Con lường ngốc nhỏ kéo hai tay, chính đạo, không sai, chính là ngươi. Vì cái gì? Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, "Con lửa ngốc nhỏ cực kỳ hâm mộ đạo, có chuyện muốn nói, trong tay ngươi có hoàng truyền trung, lại thêm Ma Lục Đạo đến chỗ tiên giường, bây giờ, thập đại ma tu thế ra cơ hội cùng nhau xuất động, liền Tiêu Thất đã lâu địa ma hoàng đã từng tại Đông Châu hiện thân qua." Mà 6. Địa Ma Hoàng, khi xưa đại chu hoàng triều chi chủ, hắn đồng thời cũng là quỷ quái hoàng phụ hoàng. Quỷ quái hoàng tại thương dưỡng tốt sau đó, liền đi Đông Châu, hẳn là đi tìm địa ma hoàng. "Siêu, siêu." Đúng lúc này, bên hai truyền đến từng trận tiếng sé gió. Vừa nghiêng đầu, Bạch Lý Trạch nhìn thấy, nơi xa đang có một đạo hắc ảnh hướng bên này lao đến. Bóng đen trơ mọc lên một đôi ma dự, hắn người mặc hắc bào, toàn thân tản ra ma khí, trán của hắn mọc lên một đôi mồ đen tủi lủi lục giác. Trên trán của hắn cũng hiện đầy thanh mặc sắc lân thiến, nhìn cực kỳ dữ tợn. Đây mới là ma yêu ma tộc. Con lửa ngốc nhỏ sắc mặt đại biến, trầm giọng nói: "Đi, đi trước Tử Vong ốc đạo." "Hảo." Bạch Lý Trạch nắm lên ám ma quyển, thôi động lên thai âm ma dự, hướng Tử Vong ốc đạo bay đi. Bá, bá. Yêu ma tộc tu sĩ tốc độ cực nhanh, mỗi một lần rơi xuống đất, chỉ là dừng lại một hơi thời gian, liền sẽ lần nữa phóng lên trời. Yêu ma tộc tu sĩ, phần lớn là yêu ma song tu ở tại bọn hắn thể nội, có thần thai cùng yêu thai. Bởi vì yêu thai tồn tại, yêu ma tộc tu sĩ khí hữu cực mạnh, có thể ngàn dặm truy tung. Bách Lý Trạch. Yêu ma tộc tu sĩ hơi hơi như mày, hắn nhìn chăm chú biến mất ở chân trời bóng đen, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn lấy được hoàng tiền chung. Siêu. Yêu ma kia tộc tu sĩ lần nữa bạo khởi, sau lưng cự thiên yêu ma cánh run lên, trực tiếp cuốn lên liên thiên cấp vàng. Xem ra, cái này yêu ma tộc tu sĩ còn có mấy phần tâm trí. Theo cự thiên yêu ma cánh động, vô số cát bay vọt lên, đem toàn bộ bầu trời đều trở nên âm vô cùng. Ừ. Hoàn truyền trung là thuộc về ta. Yêu ma tộc tu sĩ sở chán một cái lên độc giác, tiếp đó hướng Tử Vong ốc đạo bay đi. Từng đạo gió lốc vào lên, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Cắt bay rời trời, che khuất bầu trời, giống như mùa đông sương khói, đưa tay không thấy được năm ngón. Hử, Yêu cựu Thiên, người quá coi chúng ta. Lúc này, một đám lửa ảnh từ lòng đất trồi ra, người này chính là Dương ma tộc tu sĩ. Đối với Dương ma tộc tu sĩ tôi nói, chỉ cần có ngọn lửa chỗ, hắn liền có thể truy tung. Theo lý thuyết, chỉ cần tại hở vờ giờ sa mạc, liền không có cái gì đều có thể trốn qua thai mắt của hắn. Lòng đất có người. Dương ma tộc tu sĩ sắc mặt phát lạnh, hắn tự tay hướng lòng đất chụp tới, trực tiếp đem lão giả mù nắm chặt đi ra. Lấy lão giả mù tính tỉnh, tự nhiên sẽ tương bách lý trạch bán đứng rất nhiều chuyện để. Còn tốt, cái kia dương ma tộc tu sĩ cũng không có giết lão giả mù, mà là mang theo hắn, hướng tử vong ốc đạo bay đi. Giống giống. không bao lâu, một đầu toàn thân mọc đầy vậy màu đỏ giao long, rơi xuống hở giờ sa mạc. Theo Hỏa Lân Long triệu hoán, lại kiến nhất đầu linh hỏa thần lần từ lòng đất chui ra. Những thứ này hỏa thần lần, đều là Hỏa Lân Long nhân. Đối với hỏa thần lần tới nói, chỉ cần bọn hắn đem huyết hồn tăng lên tới linh phẩm, Liền có thể tu luyện thành giaoo Long nhiều năm qua cũng chỉ có hỏa Lân Long đạt đến tình trạng này thiếu hầu ra hỏa Lân Long gương mặt cung kính đem một cái thiếu niên áo trắng phóng tới liễu địa bên trên Tân thiếu niên áo trắng kia gật đầu một cái trầm giọng nói có từng tìm được giết ta đệ người tìm được hỏa Lân Long cung kính nói hắn hẳn là đi tử vong gốc đảo thử vong gốc đảo thiếu niên áo trắng hơi hơi như mày nghi ngờ nói quái hắn đi nơi đó làm cái gì thiếu chủ muốn hay không thấy bắt hỏa Lân Long hỏi giòa tiểu từ lực bộc phát của mạng ta sợ xấu không cần Thiếu niên áo trắng có chút tự phụ, cười gần nói: "Có âm ma tộc lão tổ tại, hắn hẳn có thể bảo đảm ta bình yên vô sự." "Ha ha, đó là đương nhiên." Lúc này, từ thiếu niên áo trắng sau lưng đi ra một lão giả, lão giả kia gương mặt gầy gò, giống như khô lâu mở dạng. Hỏa Lân Long liếc qua khô lâu lão giả, không khỏi toàn thân sợ run cả người, lão nhân này dáng dấp cũng quá xấu xí một chút ta. Nói thật, dùng khô lâu để hình dung âm ma tộc lao tổ, vậy cũng là đối với hắn một loại tàn dương. Đối với trước mắt cái này thiếu hầu gia, Hoa Lân Long vẫn là rất kiêng kỵ. Thiếu hầu gia, bản danh Đông Mộ Cầm. Giống như tên của hắn, Đông Mộ Câm kế thừa giết vũ hầu âm lệ, ngoan độc, vì tu luyện có thể không từ thủ đoạn. Hỏa Lân Long Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Đông Mộ Câm từng dùng nữ tử tinh huyết tu luyện ma công. Nghe Phủ thành chủ tu sĩ nói, Đông Mộ Câm từng lấy được một giọt âm ma chân huyết. Giọt kia chân huyết thế nhưng là nguyên thủy nhất chân huyết, có thể là hoàng quyền dạy đời thứ nhất âm ma tộc chân huyết. Mà trước mắt cái này khô lâu lão giả, chính là Đông Mộ Câm người hộ đạo. Một vị thực lực cường đại ma tu, có thể để người ta nhập ngậu. Âm ma tộc, danh xưng trong ngục loạn thần giả, nó năng lực lớn nhất chính là nhập mộng. Nhập mộng chỉ là cách nói thông tục, nói trắng ra là chính là âm mà nhập thể. 402 chương 401, điếu tạc tiên nữ tử. Xích Viêm sa mạc, sa xôi phương tây. Vô tận trong sa mạc, đang có một chiếc chiến xa, tại chiều tử vong ốc đảo tiến lên. Cái kia chiến xa nhìn rất xưa cũ, giống như là dùng hung thú thần cốt luyện chế. Trên chiến xa lơ lửng một cái màu trắng trong suốt hình dáng hoa cái, xuyên đấu qua hoa cái, trong lúc mơ hồ, có thể gặp được một người tư yêu kiểu nữ tử. Nữ tử kia sắc mặt băng lãnh, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú xa, xa một mảnh dương mụ màu lục. biết, cái kia màu lục chính là tử vong ốc đảo Căn cứ Tây Mạc Thánh sư thôi diễn, Bạch Lý Trạch ngay tại tử vong ốc đảo. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Diệp Liên Nhu không để ý người thánh sư kia ngăn cản, vẫn như cũ xuất lĩnh một nhóm tùy tùng, đi xa xích viêm sa mạc, vì chính là có thể dựa sạch phượng hoàng sơn sỉ dụ. Chân chính kia, tuyệt đối là Diệp Liên Nhu cả đời sỉ dụ. Diệp Liên Nhu mãi mãi cũng quên không được, nhất là Bạch Lý Trạch hướng nàng bỏ mặc khăn dáng vẻ. Nhung Diệp Liên Nhu cam tức là, ngươi bỏ liền bỏ à, như thế nào cũng tìm khối sạch sẽ một chút tay khăn nha. Tay khăn cũng không biết dùng bao nhiêu năm, chút nữa không có đem Diệp Liên Ngu cho ác chết. Bạch Lý Trạch, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Diệp Liên Nhu toàn thân tản ra băng hộ, nàng âm thanh lạnh nhạt, quay đầu nói, "Lôi Thánh, còn bao lâu mới có thể đến Tử Vong ốc đảo?" Khởi Bẩm thần nữ, khoảng cách Tử Vong ốc đảo còn có vài trăm dặm. Lôi Thánh con mắt tản ra tự quang, nói thật, hắn thật không nghĩ tiếp chuyện xui xẻo này. Tốc độ nhất thuộc về Mục Thánh cùng Băng Thánh, hai hàng này đều theo dõi Tử Vong ốc đảo bên trong Cựu Vi Thanh Loan thảo. Cựu Vi Thanh Loan thảo tính chất ấm, tuyệt đối là Mục Thánh yêu nhất, lão nhân này vẫn luôn đang hỏi thăm Cựu Vi Thanh Loan Lần này thật vất vả nói, Tử Vong này dược, mặc kệ như thế nào, Đô sẽ hiểm thử một lần. Băng thánh cần dùng cựu vĩ thanh loan thảo tới trung hòa hàn khí trong thân thể. Không biết vì cái gì, Lôi Thánh có một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác Tử Vong Lốc đảo chính là bọn họ trốn trở về. Hết tốc độ tiến về phía trước, Diệp Liên Nhu con mắt phát lạnh, trầm giọng nói, mau chóng đuổi tới Tử Vong Lốc đảo. "Tuân mệnh." Lôi Thánh bất đắc dĩ khổ tâm nở nụ cười, tiếp đó vung tay lên, liền gặp kéo động chiến xa vài đầu thuần huyết hung thú, như bay hướng phía trước chạy qua. Theo mấy chục đạo thú ống rơi xuống, tầng tầng lưu xa, giống như sóng lớn dạo, lăn về phía trước. Lần này, Diệp Liên Nhu mang đến khổ tăng cũng là một chút tinh độn thổ tu sĩ. Ha, ha. Lần này Bạch Lý Trạch chắc chắn. Một thanh run run người lên lục sắc đăng đầu, tốc độ của hắn cực nhanh, tiện tay hất lên sợi đằng, liền thấy kia sợi đằng vào liễu địa thực chết. Ngay sau đó, hắn dùng lực kéo một phát, mượn nhờ sợi đằng lực đàn hồi, nhảy lên một cái, liền thấy hắn toàn bộ thân thể giống như như là tháo, bay về phía trước. Kỳ thực, lấy một thánh thực lực, tự nhiên không cần đẹp đẽ như vậy. Nhưng hắn làm như vậy, cũng là vì bảo hộ Diệp Liên Nhu. Nếu là Diệp Liên Nhu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Đối với băng tới nói, Sích Viêm Sa Mạc liền muốn khổ bức hơn. Hai chân hắn cũng không dám chịu mà, thật sự là quá tiêu hao trong cơ thể hắn tinh khí, chỉ có thể cưới tại Hỏa Lân Điểu trên lưng, theo sát ở chiến xa đằng sau. Ầm ẩm, từng tầng lưu xa tại đẩy về phía trước tiến, đem những cái kia tới Sích Viêm Sa Mạc lịch luyện tu sĩ đôi nuốt mất. Thế nhưng là, Diệp Liên Nu không có chút nào dừng lại ý tứ. Thật là phách lối nha. Đông Mộ Câm hờn hờn mặt, trầm giọng nói, nơi này chính là xích Viêm Sa Mạc, mà không phải Tây Mạc. Thiếu chủ, ngàn bạn không thể xin sự. Lúc này, ma tộc lão tổ tiên tiền đề tình đạo. người tới thế nhưng là Diệp Liên nu, đại phản giáo đời thứ nhất đệ tử, không được trêu chọc. Diệp Liên Nhu. Đông Mộc Câm tự nhiên biết một cái đời thứ nhất đệ tử lực ý hiệp, những người này đều là từ giữa sinh tử chui luyện ra được. Ban về chiến lực tới, có thể xương kinh khủng. Cho nên nói, Đông Mộc Câm cũng không muốn cùng Diệp Liên Nhu loại người này là địch. Tử vong ốc đảo vị trí là một cái thùng lũng. Có lẽ, chính là bởi vì lòng trạo nguyên nhân, lúc này mới tụ tập số lớn nước mưa. Đi qua Thừa Hải Gian tích lũy, cũng liền hình thành liễu nhất mạnh ốc đảo. Theo ốc đảo xuất hiện, ở đây cũng ra hiện liễu nhất chút biến dị hung thú, cũng chính là dị thú. Dù là thân ở Tử vong ốc đảo biên giới, cũng có thể nghe thấy chấn thiên thú hống. Tử vong ốc kinh khủng không chỉ có riêng chỉ là một chút thực lực cường đại hung thú. Từ vong ốc đảo bên trong còn có rất nhiều độc dược thảo, những độc chất kia dược thảo tuyệt đối là tu sĩ khất tinh. Nghe đồn, từ vong ốc đảo bên trong có lấy liền thần nhân đều có thể hạ độc chết dược thảo. Cũng đây chính là bởi vì này dạng, mảnh này ốc đảo mới bị đội lên tử vong hai chữ. Từ vong ốc đảo biên giới, đang ngồi xổm hai thân ảnh, trước mặt còn nằm lấy một con chó. Nếu không thì 6. ta vẫn là thôi đi. Con lửa ngốc nhỏ sờ lên bóng lông đầu, kiên kỳ đạo, cái này từ vong ốc đảo thật sự là quá quỷ dị. Tính toán. Bạch Lý trách nhẹ xoa đừng để ta khinh bị ngươi. Nói thật cho ngươi biết ta lần này chính là hướng về phía kiểu vi thanh Loan thảo tới kiểu vi thanh Loan thảo con lường ngốc nhỏ sứng sở nếu môi nói ngươi muốn nó làm gì có vẻ như ngươi căn bản không dùng được nha con lửa ngốc nhỏ hiếp, hiếp mắt hắn cũng không tin tưởng Bách lý Trạch là hướng về phía kiểu vi thanh Loan thảo tới phải biết bác lý Trạch thần hồn bên trong thế nhưng là có bảy một đạo sát trận vẫn là thái cổ đệ bắt sát trận đặc biệt nhằm vào thần hồn chỉ cần cái kia sát trận có phá bác lý Trạch nhưng không dùng được cái gì kiểu vi thanh Loan thảo di hỏa con lử ngốc nhỏ suy nghĩ chẳng lẽ tiểu từ này là hướng về phíaị H hòaa tới Hồng Liên hờ vở giờ, không sai được, nhất định là như vậy. "Hừ, tiểu tử, làm người không thể quá tham lam, ngươi đã có cây mỡ thanh lửa." Các loại, Hồng Liên Lôi Viêm, cây mỡ thanh lửa. Nếu là gọp đủ hai loại dị hỏa, chỉ cần lại gọp đủ khác 5 loại, liền có khả năng tái tạo Thất Bảo Liêu Ly li Lửa." "Chẳng lẽ 6. "Tiểu tử này mục tiêu cuối cùng là Thất Bảo lưu Ly li Lửa." Con lửa ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, đây chính là Thất Bảo Liêu Ly li Lửa nha. Thất Bảo Liêu li Lửa đại biểu cho vĩnh hằng, có thể ngưng luyện ra vĩnh hằng thần thể, thần lực không kiệt, vô cùng vô tận. Cho dù là hỗn độn thần thể, dương thần thể gia thể trở đều xa xa không bằng, cũng chỉ có trong truyền thuyết mấy loại thần thể, có tán tắc vĩnh hằng thần thể tồn tại. Như vậy đi, chúng ta tìm con chó thử xem. Con lường ngốc nhỏ bày mưu tính kế đạo. Bảy ngày. Nghe xong con lường ngốc nhỏ lời này, Ám Ma quyển từ dưới đất nhẹ dựng lên, hung tận trừng con lường ngốc nhỏ, "Màm nhiếp. Này ngược lại là biện pháp tốt." Bạch Lý Trạch Sở cầm một cái, không có hảo ý nhìn xem Ám Ma quyển. "Gâu gâu sáu. Gâu gâu." Ma vài tiếng, ánh mắt cực độ khuất, có loại giả ngây thơ đến lúc này, Ám Ma quyển vừa nghĩ đến lão giả mù mà nói Tuy lão giả mù tham lam một điểm, nhưng lại chính mình vô cùng tốt. Ăn có gì ngon, uống ngon, đều để lại cho mình, mà bản thân hắn thì ăn xin dọc đường. Đương nhiên, lão giả mù vì chính là ám ma khuyễn có thể mau chóng mọc ra đầu cho tới. Như vậy, cũng có thể bán hơn tốt giá tiện. CC6. CC. Đúng lúc này, một đoàn bóng đen hướng tử vong ốc đảo bên này lao đến. Nện. Con lượn ngốc nhỏ trận tròn mắt, không khỏi cau mày đạo, như thế nào lớn như vậy cái nện? Tám mặt Machu. Con lượn lốc nhỏ đối mắt căng thẳng, hoảng sợ nói, bà bư nha. Tám mặt Machu. Batly trợn quay đầu nhìn lại. Thật đúng là tám mặt Machu. Không nghĩ tới đầu này Machu cố chấp như vậy, đều đến hiện tại, còn không chịu buông tha mình. Cứu 6. Cứu mạng Nha. Hỏa Lân Lộc bị nện cuốn ở trung ương, liều mạng giấy rửa, thế nhưng là, liền Hỏa Lân Lộc điểm này lực đạo, làm sao có thể tránh thoát đi đâu? Tám mặt Machu sức cảm ứng cực mạnh, có thể tìm được Bạch Lý Trạch cũng rất bình thường. Cầm thú, có phải hay không tới tìm ngươi? Bạch Lý Trạch như mày, tức giận của trách, không phải ta nói ngươi, đều người lớn như vậy, liền một con nhện cũng không chịu buông tha. Con lượn óc nhỏ thử nhè răng, khẽ nói, làm sao có thể Phật gia ta du lịch thần đạo giới nhiều năm, đây vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy tám mặt Machu. Ba, thật xui xẻo. Làm sao lại trêu chọc như thế một đầu tám mặt ma Machu đâu? Tám mặt Machu đẹp cực mạnh, hơn nữa cực kỳ khó chơi. Nói thật, Becky Trạch thật không muốn theo tám mặt Machu có qua lại gì. Ha ha, lão nương vận khí thực là không tồi, cái này vừa ra thành hoàng thì có như thế kỳ ngộ. Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu truyền ra, lại kiến nhất người mặc màu đèn quần áo nữ tử đi chấn đất, rơi xuống trên sa mạc. Nữ tử không có mặc giày, lộ ra nàng ấy một đôi trắng toát ngọc trên ngọc bị một đoàn tinh khí bao quanh, lòng bàn chân ngưng luyện ra mấy đạo luồng khí xoáy. Nay mới khiến nàng có thể lơ lửng tại trên sa mạc. Nữ tử không có quen người, nhưng Bạch Lý Trạch nhìn ra được, người này tuyệt đối là một mỹ nữ. Na tiểu bằng ông, mượt mà đầy đạn, đầy có dãn. Lệnh Bạch Lý Trạch hộ máu là, thật sáu, chân không. Nữ tử này sáu, còn sáu. Thật đúng là lớn mật. Thế phong Nhật Hạ Nha, này cũng thế đạo gì, xuyên thấu qua màu đen quần áo, Bạch Trạch có thể trông thấy nữ tử tráng tình. thẳng tắp, và mà, chêu đến Bạch Lý không được nhìn thêm một cái. Một mái tóc đen xỉ rủ xuống trên vai, theo gió lay động, khơi dậy tầng tầng phí lãng. Thật là hùng hậu mà khí nha. Cuối cùng, nữ tử kia ra tay rồi, nàng tay ngọc rối ra, trực tiếp đem tám mặt ma chu cất vào bên hông nạng trong túi càn khôn. Màu vàng đất túi càn khôn bên trên khắp đầy liếu linh văn, xem xét cũng không phải là phản phẩm Nào giống con lường ngốc nhỏ, cả ngày có một cái da thú đối lớn, muốn nhiều hiện mọn, thì có nhiều hiện mọn. Cho lau lau. Lúc này, con lường ngốc nhỏ đưa qua một khối khăn tay, khinh bị nói, ngươi nhìn một chút, máu này phun. Cái sáu. Cái gì? Bạch Lý Trạch nhất xóa cái mũi, tiên huyết dọc theo hắn dương ngón tay, rơi xuống liễu địa bên trên. Máu mũi. Mẹ trứng, thật sự là quá mất mặt. Vậy mà chảy máu mũi. Khinh bị ngươi? Ám Ma khuyễn nhẹ xoẹt đạo, "Tiểu tử, dám khinh bị ta?" Bạch Lý Trạch tâm phát xuống hành, hướng về phía Ám Ma khuyễn chính là một trận đánh cho tên người, đánh Ám Ma khuyễn ngoao ngoao trừ khiếu. Khanh khạch. Nữ tử kia toàn thân trên giới tản ra mỹ hoặc khí thức, nàng vô vô bên hông túi cạp tay đem Hỏa bắt được trước mặt, một bậc liền đem Hỏa Lộc đánh vào liễu địa trước chết. Có phục hay không? Người mặc màu đen quần áo nữ tử bá khí đạo, "Không phục." Ta liền nấu ngươi." Ngạch. Bradley trạch trên mặt cũng là một hồi ngạc nhiên, nữ tử này giọng nói chuyện như thế nào cũng chính mình như vậy giống? "Tiểu tử, nàng sáu, nàng là tỷ ngươi." Con lửa ngốc nhỏ tươi cười quyến rũ, thể mi lộng nhắn nói. Bách Lý trạch nhẹ xuất đạo, làm sao có thể?" Con lửa ngốc nhỏ như mày đạo, "Vậy nàng nói chuyện như thế nào giống như ngươi muốn ăn đòn?" Bách Lý trạch nhất lúc im lặng, cũng lời cùng con lường ngốc nhỏ nói nhảm. "Nữ vương đại nhân, câu 6, cầu thu phục." Hòa Lâm Lộc đều sớm dọa đến kẻ gia quân, hung hăng dập đầu đạo. "Ha, ha. Nữ tử kiêu ngạo mặt lên trời cuồng một tiếng. Nàng hai tay chống nạnh, hào khí đạo, "Không tệ, người sau này sẽ là ta cựu Đẳng Chiến Lô." Đa tạ nữ vương đại nhân để mắt mai con. Hoa Lân lộc cái kia xúc động phía dưới, tuy nói là Chiến Lô, nhưng rầu gì cũng là cựu Đẳng Chiến Lô nha. Từ ngực, Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ cùng nhau nuốt nước miếng một cái, âm thầm lưu luyến đạo, "Nữ tử này rốt cuộc là ai, như thế nào cường thế như vậy?" Đang tại Bạch Lý Trạch ngây người lúc, đã thấy nữ tử kia xoay người qua. Tại nữ tử áo đen xoay người mắt, con lường ngốc nhỏ trực tiếp nôn mẹ đứng lên, hắn nằm trên mặt đất, dùng sức nhả, đem hắn đem qua gầm móng heo đều trò phun ra. Hây Con lửng ngốc nhỏ luôn oe vài tiếng, quay đầu hướng Bạch Lý Trạch rũa giang ngón tay cái, thầm khen đạo, "Ngươi nhiều, đối mặt như thế xấu xí nữ nhân, ngươi lại còn có thể không động như núi, mà không đổi sắc, quả thật chân nam nhân nha." 403 chương 402, thất thải thôn tiến mãng. Không phải Bạch Lý Trạch không muốn nhả, mà là bị sợ ngợp. Chẳng lẽ xấu? Đây chính là trong truyền thuyết bóng lưng sát thủ sao? Liền dáng người, làn ra mà nói, cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ là cái thực phẩm. Đương nhiên, nếu như đem nàng mặt của cho che kín lời nói, cô gái trước mắt này mặt của cũng gọi là hoàn mỹ, mặt của nàng rất tinh xảo. Con mắt cũng rất có thần, nhưng chính là, mặt trái của nàng co quắp, nhăn đúng, giống như đánh sổ con mờ dạng. Nửa Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, má phải của nàng lại hoàn mỹ không một tí vết, cơ như mơ đông, tràn đầy có dáng. Lúc này Bạch Lý Trạch chỉ có thể hận lên thiên quá tàn nhẫn, lập tức cho hắn cao như vậy độ khó. May mắn Bạch Lý Trạch ý trí lực cực mạnh, bằng không cũng sẽ giống con lường ngốc nhỏ như thế, nôn mửa đến chết. Như thế nào? Nữ tử kia dường như thật sự nổi giận, trong mắt nàng hiện ra hàn quang, lạnh nói, "Lão nương rất xấu sao?" Hẹ Không đợi nữ tử áo đen toại âm rơi xuống, con lường ngốc nhỏ liền hung hăng mửa. Có vẻ như đã không có tất yếu trả lời. Con lường ngốc nhỏ đức tính này, sớm đã nói rõ hết thảy. Thử, hai người cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, chỉ người hai dạng này, cũng chỉ có thể dựa vào tay trái tay phải qua hết cuộc đời của mình. Tay trái tay phải. Bạch Lý trách lườm liếc con lường ngốc nhỏ, gương mặt cười xấu xa, thấy con lường ngốc nhỏ mặt mơ đỏ ửng. Tiểu tử, không nên đem ta nghĩ được tà ác như vậy. Con lường ngốc nhỏ mặt đen lên, tức giận nói, ngươi biết, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Cầm thú. Nữ tử áo đen tự dài nói, co như tìm không thấy nữ nhân, cũng không tất yếu ở một cái trên thân nam nhân tốn hao nha. Ta Sáu, ta còn chưa nói xong đâu." Con lượng ngốc nhỏ mặt đỏ lên, lắp bắp nói, "Đi." Nữ tử áo đen vung tay lên, lạnh nhạt nói, "Kể từ hôm nay, hai ngươi chính là ta chiến nô." "Cái gì? Chiến nô?" Con lượng ngốc nhỏ thử nhai răng, cười như điên nói, "Nghe thấy được sao? Một cái tiểu nữ bị, vậy mà nhường hai ta khi nàng chiến nô." Nhường con lượng ngốc nhỏ hộp máu lạ, Bạch Lý trạch trực tiếp đem đầu liếc đến rồi nơi khác, một bộ ta với ngươi không quen dáng vẻ. đản, tiểu tử này lòng can đảm như thế nào nhỏ nhiều như vậy? Tại con lường ngốc nhỏ trong trí nhớ, nếu là có ai dám nhục nhã Bạch Lý Trạch, tiểu tử này nhất định sẽ cùng hắn liều mạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Con lường ngốc nhỏ âm thầm khinh bị nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, nhếch răng đạo: người hư hỏng." Ám Ma khuyễn mép miệng nở nụ cười, gương mặt cười gian, còn thỉnh thoảng hướng Bạch Lý Trạch vứt bị nhãn. Thấy Bạch Lý Trạch sắc mặt thay đổi liên tục. Người quá gì, nhanh quỷ xuống nói xin lỗi." Con lường ngốc nhỏ gương mặt bá khí, cười lạnh nói: "Ngươi có biết hắn là ai?" Bạch Lý Trạch âm thầm bưng kính khuôn bộ, lui về phía sau một chút, tự tìm cái chết nha, cái này con lường ngốc nhỏ thật đúng là cho là vô địch thiên hạ. Lần này, nếu không phải là Ám Ma khuyến bí mật truyền âm, đoán chừng Bạch Lý Trạch đều sớm sung lên. Nghe Ám Ma khuyến nói, nữ tử này thường xuyên xuất nhập tử vòng luân đạo, giống như tiến hậu hoa viên nhà mình một dạng. Một tồn tại như vậy, cùng với nàng đối cứng đúng là không cân ngoan. Thần Ma tộc, thập đại ma tu thế ra một trong. Cô gái trước mắt này chính là thần ma tộc đệ tử, máu của nàng hồn càng là đạt đến tuyệt phẩm. Theo lý thuyết, người này có trở thành chân thần tiềm lực. Thái cổ thập đại ma tộc bên trong, chiến lực kinh khủng nhất thuộc về tiên ma tộc. Nhưng rất có tiềm lực nhưng là thần ma tộc. Thần ma tộc tu sĩ có thể tại thể bên trong ngưng luyện ra thần thai cùng ma thai. Mọi người đều biết, thân ma đồng tu là khó khăn nhất tu luyện. Số đông tu sĩ đều sẽ lựa chọn chém tới Ma Thai, lại có lẽ là thần Thai. Nhưng dạng này, sẽ khiến cho chiến lược giảm bất không chỉ gấp mấy lần, thì người nam nhân cũng vô dụ. Thân ma tộc nữ tử hơi hơi như mày, một mặt chán nản nói, nếu không phải là ta thiếu hai phá hôi, đều sớm giết hai ngươi. Ngậy. Bát Lý trách sắc mặt có chút mất tự nhiên, song đời, cứ như vậy bị hiểu lầm. Nghe thấy được sao? Con lượng óc nhỏ miệng đều khí hoài, cả giận nói, hắn nói hai ta là phá hôi, ngươi có thể nhận sao? Con lượng óc nhỏ nhún vai, nhếch răng đạo, ngược lại Ta không có thể nhịn. Kiến Bạch Lý trạch không để ý tới chính mình, khiến cho con lường ngốc nhỏ rất luống túng. Con lường ngốc nhỏ ta á suy nghĩ, tiểu tử đuối, chờ ta hàng phục nữ tử này, liền để nàng đưa ngươi ngủ với. Quy xuống. Ngay tại con lường ngốc nhỏ mừng thầm lúc, thân ma tộc nữ tử ra tay rồi, nàng lòng bàn tay ngưng luyện ra một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem con lường ngốc nhỏ hút tới trước mặt. 3. Ba, thân ma tộc nữ tử biến trưởng thanh trảo, trực tiếp nắm con lửa ngốc nhỏ đầu thật mạnh nha, không nghĩ tới nữ tử trước mắt này khủng bố như thế. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu, liền tóm lấy con lường ngốc nhỏ đầu. Từ ngực Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, "Nàng rốt cuộc là ai, làm sao lại mạnh như vậy?" A. Con lường ngốc nhỏ liều mạng giãy giụa, liền muốn thổi quần áo. "Xéo đi." Thân ma tộc nữ tử Tử Tựa Hồ nhìn ra cái gì, nàng trở tay một quất, trực tiếp đem con lường ngốc nhỏ trấn ra ngoài. Con lường ngốc nhỏ trận tròn mắt, hắn ngang dọc thần đạo dưới nhiều năm, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Hừ hục, hừ hục. Con lường ngốc nhỏ thở hổn hển, thử nghiến răng, nắm đấm nắm thật chặt, một bộ muốn cùng thần ma tộc nữ tử Liễu Mạn tư thế. "Như thế nào?" Thần ma tộc nữ tử cười lạnh nói, "Còn không chịu phục." Bên trên nha Ta trên tinh thần ủng hộ ngươi." Bạch Lý chạch lấy thần niệm truyền âm, vẫn không quên cử đi nâng năm đấm. Bên trên trên lông nha, đây quả thực không phải một cấp độ. Con lường ngốc nhỏ lại không lóc, hắn cũng biết đại trưởng phu co được giáng được đạo lý này. Phù phù. Đột nhiên, con lường ngốc nhỏ không có dấu hiệu nào quy xuống, vỗ tay đạo, đầu dạm xuống đất, đầu dạm xuống đất. Bạch Lý Trạch trận tròn mắt, vốn cho rằng con lường ngốc nhỏ như thế nào cũng phải đi lên cái thà chết chứ không chịu khuất phục, lưu lại lòng son chiếu hãng thanh cái gì? Nhưng ai có thể nghĩ đến, đại phản giáo tương lai giáo chủ, Phật tổ, cứ như vậy khuất phục ở một cái người quái dị trước mặt. Thật, cái này còn không sai biệt lắm. Thân ma tộc nữ tử Tử Bích Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là lao nương bắt đẳng chiến ô. Bắt đẳng. Con lượng ngốc nhỏ mặt đen lên, làm sao? Chính mình còn không bằng một đầu Hỏa Lân Lộc. Lúc này, thân ma tộc nữ tử nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch, trầm giọng nói, ngươi đây, là quỳ xuống đâu, vẫn là quy xuống đâu? Quy xuống, quy xuống. Không đợi thân ma tộc nữ tử thoại âm rơi xuống, Hỏa cùng con lượng ngốc nhỏ cùng hô lên. Khanh khạch. Thần ma tộc nữ tử cười nhạt một tiếng nói, thấy không có. Dận tâm sở hướng. Nói đùa. Bạch Ly Trạch nhất khuôn mặt khinh thường nói, "Và ngươi, còn giết không được ta? Phải không?" Thân Ma tộc nữ tử khẽ vươn tay, trực tiếp chụp vào liêu Bạch Lý Trạch. Độn khoảng không thuật. Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. "Vặn!" Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Á Ma huyền bị nữ tử kia bắt được lòng bàn tay. Độn khoảng không thuật. Thân Ma tộc nữ tử cười lạnh nói, "Vẫn chưa có người nào có thể từ ta Mặc Tử Vân trong tay chạy trốn." "Mặc Tử Vân?" Con lửa ngốc nhỏ đại náo thật nhanh xoay trở lấy, "Thần Ma tộc? Có vẻ như, thần đạo giới chỉ có một cổ tộc kéo dài mực họ. Đó chính là thần Ma tộc. Chẳng thể trách này hung hãn như vậy." Thân ma tộc tu sĩ không dễ dàng ra đời, chỉ khi nào ra đời, tất nhiên sẽ quay đến thần đạo giới long trời lở đất. Căn cứ Phật pháp biết, cũng chỉ có những cái kia thông qua thần ma thí luyện nhân mới có tư cách đi ra Đông Châu. Thần ma thí luyện, đó là một cái cơ bản nhất khiêu chiến. Liên lấy Đông Châu tới nói, phàm là được phong làm trí tôn hầu tu sĩ, cơ hội đều thông qua được thực tập này. Theo lý thuyết, trước mắt Mặc Tử Vân có đối cứng trí tôn hầu thực lực. Khó trách như thế cứng hãn. Đừng nhìn Mặc Tử Vân một bộ tùy tiện bộ dáng, có thể nàng tâm tư kín đáo. Tại nhìn thấy Bạch Lý Trạch lần đầu tiên, Mặc Tử Hân liền phát hiện Liễu Bạch Lý Trạch trong cơ thể thần thai cùng Mạt Thai. Lệnh Mặc Tử Vân kinh ngạc chính là, Bạch Lý Trạch vậy mà dùng một loại lôi điện trí bảo, đem viên kia Ma Thai cho Phong Ấn đứng lên. Mặc Tử Vân tự nghĩ, nàng không có cách nào giống Bạch Lý Trạch như thế lựa chọn phong ấn. Bởi vì, Mặc Tử Vân trong cơ thể thần thai cùng Ma Thai có khuynh hướng dung hợp. Nếu không phải là Mặc Tử Vân lấy thực lực khắc chế, đoán chừng đều sớm luyện hỏng. Đừng nhìn hiện tại Bạch Lý Trạch đem Ma Thai cho phong ấn, chỉ khi nào đợi đến Ma Thai giải phòng, Bạch Lý Trạch tất nhiên sẽ lọt vào Ma Thai ăn mọn, phần lại biến thành một cái sát nhân ma đầu. Có lẽ người khác sẽ, nhưng Bạch Lý Trạch sẽ không chỉ cần có giết hồn kiếm trợ tại, Bạch Lý Trạch cũng sẽ không đánh mất ý chí. Trừ phi, là Bạch Lý Trạch tự mình nghĩ hóa ma. Ha ha, Mạc Tử Vân, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Đúng lúc này, đại địa cử chiến, lại kiến nhất đầu thôn thiên cư mãng, lăng không rơi xuống, nó mãng thân chấn động, trực tiếp đem đại địa nước ra mấy trăm đầu khe hở. Không tốt. Mặc Tử Vân cảm thấy run lên, trầm giọng nói, đi, tiến tử vong cốc đạo. Hoa Lân Lộc điu môi nói, Nữ vương đại nhân, lấy thực lực của ngươi, nếu muốn giết đầu này tiểu xà, vẫn không phải là dễ sự tình. Lắm Mặc Tử Vân tại hỏa vân lộc trên đầu giật một cái, nhế răng đạo: "Ngươi biết cái gì?" Thất thải thôn tiên mãng cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là chủ nhân của nó. "Thất thải thôn tiên mãng?" Bạch Lý chậc trà sát mép một cái nước bọt, sắc mặt hắn động dùng, thiếu chút nữa thì muốn nào tới. "Thất thải thôn tiên mãng, toàn thân tản ra lấy ánh sáng thất thải, trong cơ thể nó bảo huyết tuyệt đối là đại bổ." Bạch Lý chậc trong cơ thể thất thải binh phách tiếp tục bảo huyết tầm bổ, lần này ngược lại tốt, vậy mà tới một có sẵn. "Tiểu tử, ngươi dám đối với ta chạy nước miếng?" Thất thải thôn tiên mãng trợn mắt, nó khẽ miệng chảy nước dãi, nhế đạo: "Ngươi có biết ta chủ nhân là ai?" Thất thải tuôn tiên mãng thân thể khổng lồ, trường dài 10 mấy mét, trên người nó lẫn phiến tản ra ánh sáng thất thải. Tại chán của nó, còn mọc ra một cây sương rồng. Ai ra, đầu này thất thải thôn thiên mãng lai lịch không nhỏ nha. Tiểu tử, muốn tìm cái chết sao? Lúc này, Lăng không rơi xuống một đầu màu đen khát lụa, trực tiếp tương bách lý trạch của lấy. Bành bành bành. Thất thải thôn tiên mãng vung lên mãng đuôi, trực tiếp chém ra một đầu vài mét chiều rộng khoảng cách. Trong lúc nhất thời, các bay lượn trời, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Các bay đầy trời bên trong, thoáng hiện thất thải thần mang, lại khiến nhất đối với trong mắt màu tím, gắt gao tập trung vào đầu màu đen khát lụa. Mặc Tử Vân dùng sức kéo một phát, tiếp đó Tương Bạch Lý chạch kéo vào Tử Vongốc đảo. Tt6. Tt. Cái này mới vừa vào Tử Vongốc đảo, Bạch Lý Trạch trên thân lại bắt đầu bốc khói, liền ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị tác động đến. Ngừng thở. Mặc Tử Vân chơ mặt, lạnh nhạt nói, Tử Vongốc đảo khắp nơi đều là kinh khủng chứng khí, cho dù là thần nhân cảnh tu sĩ, cũng phải thu liễm ba phần. Như thế nào không nói sớm. Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến rồi trên lưng. Lộc nổi giận, mắng chửi, tiểu tử, ta thế nhưng là cựu chiến nô, ngươi dám đến trên đầu của ta? Không đợi Bạch Lý Trạch nổi giận, Mặc Tử Hân mặt đen lại nói, "Cửu đẳng chiến nô là cấp thấp nhất." "Cái gì?" Hoa Lân Lộc một bên chạy, một bên lệ rơi, mắt màa, nghĩ tới ta Đường Đường thần đan thư viện đệ tử, vậy mà luôn lạc tới lung túng như vậy tình cảnh. "Cửu đẳng chiến nô? Nguyên lai 6. nguyên lai là cấp thấp nhất, chẳng phải là nói, liền con lượm ngốc nhỏ đều cao hơn ta nhất đẳng?" Rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ngươi? Bạch Lý Trạch tận lực cùng Mặc Tử Hân kéo ra một khoảng cách, nói, "Bạch Lý Trạch lại không nốc, có thể được thất thôn mãng xưng là chủ nhân. Theo lý thuyết, người này có lai lớn." Thú Vũ Hầu Mặc Tử Vân chỉ phun ra ba chữ, âm thanh băng lãnh. "Thú Vũ Hầu, ta sát, không phải xui xẻo như vậy à. Thú Vũ Hầu, nhân đạo thánh hướng hoàng tử, mới có 15 tuổi, liền bị phong làm Vũ Hầu. Đã từng lấy dưỡng thần cảnh tuột cùng thực lực, chu sát qua một cái thần nhân cảnh tu sĩ. "Ai nha, bụng ta đau, nhanh thả ta xuống." Bạch Lý Trạch liều mạng giãy giụa, muốn từ hỏa vân lộc trên lưng nhảy xuống. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch hộp máu là, Mặc Tử Vân sớm đã dùng màu đen cắt đem hắn rồi bên ừ, Lý Trạch, đừng tưởng rằng ngươi dùng, lão nương liền nhận không ra ngươi." Mặc Tử một tiếng, khóe miệng hiện ra khinh thường. 404 chương 403, Thổ Long Nội Đan. Tiểu tử, chờ Phật gia ta thần công đại thành thời điểm, lại đến cứu ngươi. Con lửa ngốc nhỏ cười ám ma khuyển, như gió biến mất ở liễu bách lý Trạch tầm mắt. còn thần công đại thành. Ngươi nha, đều tu luyện 80-100 năm, cũng không thấy ngươi thần công đại thành. Con lửa ngốc nhỏ cả đời này, sạch trông mộ, trên người nghiệp chướng nặng nghề, quỷ mới biết, hắn lúc nào mới có thể thần công đại thành. Hốn hồ, lấy con lửa ngốc nhỏ tính tình, làm sao lại vô duyên vô cớ cứ cứu mình. Nữ vương đại nhân, con kia chạy Bạch Lý Trạch tâm phát xuống cắc bách, suy xét đạo, như thế nào cũng phải đem con lửa ngốc nhỏ lưu lại mới tốt. Cái này con lường ngốc nhỏ nhiều thủ đoạn, liền cảnh ma tộc cốt ma cánh đều có thể đoạt tới tay, huống chi là khác linh bảo đầu. Nói không chừng, cái thằng này trên thân liền cực đạo thánh khí đều có. Truy hắn làm cái gì? Mặc Tử Huân nhẹ xoẹt đạo, có người như vậy đủ rồi. Hú hô, nếu không phải là Na tiểu con lừa chọc bán đứng ngươi, lão nương cũng không khả năng biết ngươi chính là Bạch Lý Trạch. Mặc Tử Huân cũng không có dấu giếm, đúng sự thật nói. Đáng giận, cái này con lường ngốc nhỏ vì chạy trốn, vậy mà bán rẻ chính mình. Bạch Trạch đeo lên ngai mặt nạ, Liên lão già mù cái kia thần côn đều nhìn không ra sơ hở, huống chi là Mặc Tử Vân đâu. Làm nửa ngày, là tiểu con lửa chọc giỡ trò chọ quỷ. Cả ngày đem chim, khó tránh khỏi có bị điều mộ thời điểm. Mặc Tử Vân có chút khó khăn, thầm nói, người nói, lao nương muốn hay không hôn cái Vũ Hầu đương đường? Không xấu, không cần. Bạch Lý Trạch vội và nói, lấy ngài thực lực này, như thế nào cũng phải xử lý Thánh hoàng mới tốt. Thánh hoàng? Mặc Tử Vân nhíu nhíu mày lại, lắc đầu nói, không thích hợp, Thánh hoàng tên kia thực lực quá mạnh, cũng không cần trêu chọc hào. Bạch Ly Trạch có chút bó tay rồi, nghe Mặc Tử Vân ý tứ này, nàng giống như có giết chết thánh hoàng ý niệm. Thật điên cùng ý nghĩ nha. Biết ta vì cái gì không chịu thả ngươi rời đi sao? Bỗng nhiên, Mặc Tử Vân quay đầu vấn đạo. Cái kia giữa lông mày, Xuân Tâm dạo Dược, thấy Bạch Lý Trạch toàn thân hoảng sợ. Xong, tiên nhiên, ta phải ra khỏi quỷ. Bạch Ly Trạch vẽ mặt đưa đám, đề nghị, có thể hay không buổi tối làm? Làm cái gì? Mặc Tử Vân có chút trận tròn mắt, khó hiểu nói. Bạch Ly Trạch chọc chọc ngón trỏ, ra vẻ hỷ khất nói, đương nhiên là làm ta. Bất quá, hai ta sinh ra em bé giống như ta họ Bạch Lý trách nhất mặt nghiêm nghị, giọng nói kia giống như là khẳng khái chịu chết đồng dạng, khiến cho Mặc Tử Vân thật muốn tại chỗ phế bỏ tiểu tử này. Tiểu tử này nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó? Mặc Tử Vân là ai? Nàng thế nhưng là Đông Châu thập đại ma nữa một trong, có thần ma tộc bối cảnh, càng là thế hệ này dòng độc đinh, cũng là thần ma tộc hương khói truyền thừa giả. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn nhập vô dụng thần ma tộc đâu. Dù là Mặc Tử Vân má trái bị ma khí phản vệ, người theo đuổi nàng vẫn là nhiều như vậy. Yên tâm, lão nương nhân, tuyệt đối là chân nam nhân. Mặc Tử Vân bá ba khí đạo. Bạch Lý trách tiến đến Mặc Tử Vân bên hai, nhịn không được nhắc nhở. Ta cũng không phải giả, không tin ngươi sở sở. Co như ta ăn chút thiệt tỏi a. Bành! Mặc Tử Vân Ngọc Quyền đột nhiên hướng phía sau hất lên, trực tiếp đánh tới Liễu Bách Lý Trạch trên núi. Soẹt, soẹt. Trong lúc nhất thời, máu mũi chảy ròng, tung tóe Liễu Mặc Tử Vân một ngực. Mặc Tử Vân đáng tự hào nhất đúng là nàng một đôi bộ nữ xưa. Nhưng bây giờ lại bị Bách Lý Trạch máu mũi cho văng đến. Bách Lý Trạch, ta muốn giết ngươi. Mặc Tử Vân trừng lớn cái con mắt, quay người lại, không đợi nàng động thủ, nàng chỉ cảm thấy trên môi hồi mệt mỏi, nóng một chút, có loại ngũ ngực khí tức truyền ra. Ngươi một cái trời rét. Bách Lý Trạch vẻ mặt đưa đám, đấm lực dầm chân, phát điện đạo, vậy mà xấu. vậy mà chiếm nụ hôn đầu của ta. Mặc Tử Vân mặt đen lên, nàng toàn thân phun ma khí, nhất là nàng nửa bên mặt trái, một mảnh đen nhánh, hiện ra hung sát chi khí. Nguyên bản khô đét má trái, lúc này mượt má rất nhiều. Mặc Tử Vân trên mặt nhiều hơn một đạo màu đen đậm ấn ký, ấn ký kia hẳn là một loại truyền thừa. Thần đạo pháp ấn. Không nghĩ tới Mặc Tử Vân vậy mà nắm giữ thần đạo phát ấn, chẳng thể trách sẽ như thế phách miệng. Mặc tử gương mặt quyệt quất, suýt chút nữa khóc lên, đừng nhìn há ngậm miệng hô lão đường, nhưng hắn trong cốt, nhưng vẫn là một cái tiểu nữ tử. Cái nào bị nam tử xa lạ cưỡng hôn qua. Để cho Mặc Tử Vân không thể nào tiếp thu được chính là, nàng còn chưa hô, tiểu tử này ngược lại là vượt lên trước hô lên. Giống như hôn chính mình, là nhiều chuyện mất mặt một dạng. Ta xấu. Cái đồng hóa. Bách Lý Trạch ôm thật chặt lấy Mặc Tử Vân bở eo thon, sợ bị Mặc Tử Vân giết chết. Tiểu nương bị này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bách Lý Trạch tự nghĩ không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể dùng hắn huy nhất bác cái chi tâm đi cảm hóa Mặc Tử Hân. Tiểu tử, này, lão nương nhớ kỹ. Mặc Tử Hân mặt lên, nàng khống trực tiếp lách vào một cái phiến rừng rậm. Ngay sau đó Mặc Tử Vân một cái bên cạnh trượt, tránh vào một mảnh rừng gai bên trong. Hoa Lân Lộc đều sớm sợ chôn váng, nào dám sơ suất, vội vàng đem đầu vùi vào liễu điệu thực chất, thở mạnh cũng không dám. Tử vong vông ốc đảo bên trong, khắp nơi đều là rừng gai, giống như là một mảnh còn vì mở rộng rừng rậm nguyên thủy. Tt. Không bao lâu, từ một gốc hoang trên cây, thong xuống một đầu thanh sắc mãng xà. Cái kia mãng xà trừng cơ tung nước, vòng quanh hoang cây, hướng Bạch Lý Trạch rơi xuống, tự tìm cái chết. Bạch Trạch con lại, liền muốn đối với đầu ra tay, nhưng lại bị Mặc Tử Vân lại. Tím đường chết nha Mặt Tử Vân sắc mặt phát lạnh, tương Bách Lý Trạch đầu ấn vào Liễu Địa thực chất, đồng thời dặn dò Bách Lý Trạch đừng thở. Quả nhiên, theo từng cây từng cây hoang cây ngã xuống, lại kiến nhất đầu quanh thân tàn gia thất thải thần mang cự mãng, hướng bên này bơi tới. Thất thải thôn tiên mãng vốn là dự định đối với Bách Lý Trạch xuất thủ thanh mãng, đã sớm bị sợ chơn váng, nó mãng đuôi một quyển, toàn bộ thân thể hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Thất thải thôn tiên mãng trừng mắt to, nổ ngụm tim, liền đem cho trong bụng. Không bao lâu, thất thải mãng Đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Đừng nói là chỉ là một đầu thanh mãng, cho dù là một đám thanh mãng, nó cũng có thể nuốt được." Ân. Thất thải thôn thiên mãng ngửi mấy lần, lẩm bẩm nói, mùi biến mất. Thất thải thôn thiên mãng quét mắt một vòng, nó vung mãng đuôi một hồi loạn tạo, trực tiếp đem phụ cận san bằng thành đất bằng. Bành bành bành. Liên tiếp vang rộ rơi xuống, đã thấy thất thải thôn thiên mãng mãng đuôi rơi xuống, đem toàn bộ mặt đất chấn động đến mức nứt đấy. Gặp vẫn không có người nào đi ra, thất lúc này mới âm ừ, Tử Hân, thật đúng là cả gan loạn, liền chủ nhân tổ nội đàn cũng Thất thải thôn thiên mãng hừ một tiếng, nó tốc độ cực nhanh, như gió hướng phía trước phóng đi. Đừng nhìn Thất thải thôn thiên mãng thực lực kinh người, nhưng ở Tử vong cốc đạo, cũng chỉ được ngừng thở. Nhưng thời gian một dài, trong không khí tự do xương độc, ác sẽ ăn mòn nhục thể của nó. Đến lúc đó, Thất thải thôn thiên mãng tự nhiên sẽ rời đi. Cuối cùng sáu, cuối cùng đã đi. Mặc Tử Vân âm thanh suy yếu, nhịn không được nổ ngủ máu đen, cười khổ nói, thật không hổ là Thất thải thôn thiên mãng, quả nhiên rất mạnh. Phốc, phốc. Mặc Tử liên tục phun ra hai cái máu đen, ngay sau đó một đầu té ở liễu bạch lý trạch trong ngực. Bách Lý Trạch tâm phía dưới khẩn trương, cau mày nói: "Ngươi xấu? Ngươi không sao chứ?" Kỳ thực, nếu như đem Mặc Tử Vân nửa bên mặt trái che quất, nàng cũng coi như được là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ tiếc, tạo hóa chê ngươi. Chậc chậc. Lúc này, Hỏa Lân Lộc khỏe miệng hiện ra cười lạnh, khe nói: "Tiểu Nương Bỉ, dám để cho ngươi lộc ra quy xuống, nhìn ta không lộ sạch khí phục của ngươi." Hỏa Lân Lộc bẻ bẻ cổ, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, trong miệng nó răng nanh hiện ra dữ tợn hàng quăng. "Tạo phản đúng không?" Không đợi Hỏa Lộc ra tay, Bách Lý Trạch nhất bản tay đưa nó đập tới Liễu Địa phía dưới, tiện tay đưa nó kỳ lân cho vào xuống. Ngao ngao, Hỏa Lân Lộc má nhướn, gào thét lên. Ngậm miệng. Bạch Lý trạch chừng Hỏa Lân Lộc một mắt, ra hiệu nói, lăn ra ngoài canh trường. Hỏa Lân Lộc gương mặt thương tiếc, tận tình khuyên bảo đạo, "Thiếu niên, ngươi nói thế nào cũng coi như được là tuấn tú lịch sự, không đáng vì một cái tiểu nương bị theo ta thần đan thư viện đối nghịch, không phải liền là một cái muội tử sao?" Hỏa Lân Lộc vỗ ngực, tin nhân đạo, "Chỉ cần ngươi chịu làm ta trấn ô, thần đan thư viện muội tử tùy ngươi chơi." Phốp thử. Không đợi Hỏa Lân xuống, lại nhất đạo rơi xuống, trực tiếp đem bụng cho chém ra một vết nứt. "Còn tốt ngươi có chút tác dụng, bằng không" Ta cần phải đưa ngươi cho nên sống." Bạch Lý Trạch thử nhai răng, đem Hỏa Lân Lộc bảo huyết nhỏ giọt liễu mặc Tử Vân sau lưng của. "Là sáu, là ngươi." Hỏa Lân Lộc biến sắc, hoảng sợ nói, "Là ngươi trộn đi tám mặt Ma Chu luyện thần hoa." Ra ngoài canh trường. Bạch Lý Trạch lạnh nhạt nói, "Bằng không, ta trực tiếp đoạn mất ngươi rồi." "Không muốn." Hỏa Lân Lộc run một cái, kêu cực kỳ. Lúc này Hỏa Lân Lộc nào dám không nghe Bạch Lý Trạch mà nói, tiểu tử này thế nhưng là liền đan thánh cũng dám đánh người. Làm phát bực tiểu tử này, nói không chừng hắn sẽ nổ mình. Hỏa Lân Lộc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là từ trong phế tích vô gia ngồi xổm ở một gốc hoang trên cây. Chờ Hỏa Lân Lộc rời đi về sau, Bạch Lý Trạch đem Mặc Tử Vân sau lưng màu đen quần áo xé ra. Thử Mặc Tử Vân anh ninh một tiếng, âm thầm nhíu chặt lông mày. Lúc này, Mặc Tử Vân tiên huyết sớm đã theo sau con quần áo dính vào nhau, cũng khó trách Mặc Tử Vân sẽ đau đến kêu đi ra. "Xoẹt." Bạch Lý Trạch trên trán nhiều mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn đem cầm máu dịch vùng đến liễu Mặc Tử Vân trên mặt lưng ngọc. "Rất trơn. Rất chán." Sờ lên rất thoải mái. Ta sát, đều là đến lúc nào rồi, ta tại sao có thể có cái loại ý tưởng này đâu? "Xin lỗi, ta không phải là cố ý." Bạch Lý Trạch hướng Mặc Tử Vân bái một cái, tiếp đó đem chính mình quần áo khoác đến liễu Mặc Tử Vân trên lưng. Nhìn Mặc Tử Vân tương thế, trong thời gian ngắn cũng tốt không được. Bạch Lý Trạch có chút không ổn, đem một cái hồi khí đan nhét vào liễu Mặc Tử Vân trong miệng. Lúc này Mặc Tử Vân sớm đã đã mất đi ý thức, căn bản vốn không biết há mồm. Từ ngực, Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, đem hồi khí đan nhét vào trong miệng mình, tiếp đó nhắm mắt lại, quả thực là dùng đầu lưỡi mở ra liễu Mặc Tử Vân răng. Lập tức, một cô U hương đánh tới, khiến cho Bạch Lý Trạch toàn thân khô nóng. Gâu gâu Đúng lúc này Cái đó không xa chuyển đến vài tiếng chó sủa, đã thấy Ám Ma khuyển trở đi con lường ngốc nhỏ hướng Bạch Lý Trạch bên này lao là đến. Làm cái gì nha? Bạch Lý Trạch có chút trận tròn mắt, lúc này mới bao lớn một hồi, con lường ngốc nhỏ như thế nào bị đánh thành bộ dạng này bức dạng? Con lường ngốc nhỏ kêu cứu, cứu sáu, cứu ta. Lại nhìn Ám Ma khuyển, nó toàn thân cũng là thường, nguyên bản đen tuy lông chó, đều sớm bị liệt diễm đốt cháy khét. Thẳng đến lúc này, Ám Ma khuyển cái còn buốc lên ma diễm. Cái ma diễm cực kỳ đạo, tựa hồ căn bản không dịt được. Nhanh sáu, nhanh lên tới giúp ta. Ám ma khuyển nhân hình mà đứng, trực tiếp đem con lường ngốc nhỏ vứt xuống một bên. Dễ nói, Bạch Lý Trạch tự nhận kiếm thuật không tệ, hắn vung lên tham lang kiếm, trực tiếp đem Ám Ma khuyền cái đôi cho chặt đứt. Ám Ma khuyền suýt chút nữa bị tức choáng, cả giận nói, cần phải dạng này đi. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch nhíu nhíu mày lại, khó hiểu nói, lúc này mới bội bạc không bao lâu, tại sao lại bị đánh thành bộ dạng này bức dạng? Còn không đều là bởi vì ngươi. Ám Ma khuyền thử nghiến răng, đỏ mắt nói, ta theo con lường ngốc nhỏ vừa muốn ra tử vong ốc đạo, liền bị yêu ma tộc Dương ma tộc tu sĩ công kích, còn có một cái có thể miệng phun tử lôi mãnh nhân, cái kia hồn đả luôn miệng nói con lường ngốc nhỏ là ngươi, gọi là một cái khổ cực nha, con lường ngốc nhỏ còn chưa kịp đánh trả, đã bị đánh trở thành bộ dạng này bức dạng. Ám ma khuyền trà sát một chút khỏe mắt nước mắt, chíu khấp nói, may mắn con lường ngốc nhỏ hôn mê phía trước, ném ra một trường chạy chối chết linh ngọc, bằng không, ngươi nhưng là không thấy được ta. Nói, á ma khuyền gào gào khóc giống lên, "Ủy có thể không hủy quốc đi, đã từng, hở vừa giờ sa mạc chúa tể, cư nhiên bị đánh thành cái bức này dạng." 405 chương 404, xương độc Miệng phun thần lôi đích thực mạnh nhân, không cần phải nói, người này chính là lôi chấn tử. Nói đến, lôi chấn tử ngược lại là giúp mình một đại ân. Có thể đem con lường ngốc nhỏ đánh thành bộ dáng này, đủ thấy mấy người kia kinh khủng. Yêu ma tộc, Dương ma tộc. Cái này hai đại ma tộc, cũng là tiếng tâm lường lấy. Nhất là yêu ma tộc, bọn hắn không chỉ có nhục thân cường hãn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Đơn thuần tốc độ, Cửu Thiên yêu ma cánh có thể so sánh thái âm ma dược nhanh hơn nhiều. Bạch Lý Trạch có chút nghi ngờ, lôi chấn tử làm sao lại để ý như vậy tiệt tiên chỉ thần thông hạt giống? Chẳng lẽ, viên địa thần thông hạt giống còn có cái gì huyền Tính toán, chờ có thời gian nghiên cứu lại a báo thủ, ta nhất định phải báo thủ. Con lường ngốc nhỏ tựa ở một khoảng đoạn mất tàn phế trước cây, thử nhai răng, toàn thân cột băng gạc, nhai răng đạo, bọn này trời giết, căn bản vốn không giải thích cho ta cơ hội. Nói thật, Bách Lý Trạch thật là có điểm thông cảm con lường ngốc nhỏ tao ngộ. Con lường ngốc nhỏ cũng không biết tu luyện cái gì nghịch thiên huyền công, cũng sẽ không đến một giờ, lục thể của hắn vậy mà đã bắt đầu khôi phục. Lưu lại ở trong cơ thể hắn lôi kình, cũng tại từng chút một tiêu thất. Nguyên Bách Lý Trạch kinh ngạc chính là, những cái kia lôi kình cư nhiên bị con lường ngốc nhỏ nhục thân hấp thu. Theo lý thuyết, Con lường lốc nhỏ nhục thân có luyện hóa sấm sét năng lực. "Ai, ta hy vọng dừng nào, người bị thương là ta." Bạch Lý Trạch vô vô con lường ngốc nhỏ bà bay, ai thán nói, "Lan đi, ít nhất ngồi trầm trọc." Con lường ngốc nhỏ một cái tắt tương Bạch Lý Trạch cho lại ra, nhế răng đạo, "Hỗn đảng, đều là người, nếu không phải là người, Phật gia ta cũng sẽ không bị đánh thành bộ dạng này bất dạng. Ngươi xem, liên lún đồng tiền nhỏ đều bị đánh không còn." Con lường ngốc nhỏ phàn nàn mà ta, chỉ vào gương mặt nói, "Cắt." Bạch Lý Trạch nhẹ xoạt đạo, "Đi, thiếu giả ngây thơ, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp a." Khô Lúc này Mặc Tử Vân ho khan vài tiếng, sắc mặt nàng trắng bệch, giấy rủa từ dưới đất bỏ dậy, túi đầu liếc mắt nhìn quần áo trên người. "Ân." Mặc Tử Vân không khỏi nhíu mày một cái đầu, cúi lên quần áo xem xét, tức giận đến nàng một đôi bộ ngực sữa loại chiến. "Hỗn đản, tiểu tử này xấu. Tiểu tử này cũng dám xuống tay với ta." Mặc Tử Vân sắc mặt đỏ lên, gương mặt phất phơ, tập trung nhìn vào, trước ngực còn có lưu một đôi hát trào ấn. Nhìn dị lệ này, hẳn lá Bạch Ly trạch không thể nghi ngờ. "Tiểu tử, ngươi độ sẽ hưởng thành phúc nha." Con lượm ngốc nhỏ khóe miệng hiện ra nhe cười, lạnh nhạt nói, "Ta bị người khắp nơi truy sát, ngươi ngược lại tốt." Vậy mà trốn ở chỗ này hèn tiết một cái bị trọng thương nữ tử. Vvv. Bạch Lý chậc gấp, liên tục ho khăn đạo, ngươi cũng đừng nói bậy, ta đây hoàn toàn là đang cấp nàng chữa thương. Chữa thương? Con lượm ngốc nhỏ sững sở, hung hăng khinh bị nói, thiếu dụng miệng chữa thương sao? Đang từ bỏ dưới đất lên mặt Tử Vân, khi nghe đến cái này sấm sét giữa trời quang sau đó, cũng đã không thể bình tĩnh. Bạch Lý Trạch không chỉ có sở xoạng ngực của nàng, còn sáu, còn cấp đi nụ hôn đầu của nàng. Mặc Tử Vân tức đến sắc mặt trắng bệch, khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt phất ra. Ta sáu, ta cũng là người bị hại. Bạch Lý chậc mặt mơ đỏ ứng, vội vàng giải thích. Ngươi phải biết, vì dùng miệng cho nàng mốn thuốc, ta đầu lưỡi đều bị nàng cắn ra huyết. Đầu lưỡi? Tiểu tử này hôn thì hôn a, lại còn vươn đầu lưới. Mặc Tử Vân lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, toàn thân tản ra ma khí, nàng muốn giết người. Đừng nhìn Mặc Tử Vân chịu thất thải thôn tiên maãng nhất kích, nhưng thực lực quả thực không kém. Như thế nào? Gặp con lường ngốc nhỏ, á ma khuyễn há hốc miệng, Bạch Lý trách sợ bọn họ không tin, vội vàng đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, chỉ chỉ đạo, nhìn thấy không có. Thật sự chảy máu. Thật đúng là. Con lường ngốc nhỏ gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt càng lả lỏa lên một vòng ngoan ý con lường ngốc nhỏ suy nghĩ như thế nào cũng có thể xuất ngụ hắc khí, hắn hy vọng rằng nào, Mặc Tử Vân có thể một trường đánh chết Liễu Bách Lý Trạch hôn lần này. Mỗi lần gặp gỡ Bách Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ cũng sẽ bị người khắp nơi truy sát, có thể nói, không có là lại so với con lường ngốc nhỏ càng thêm thống hận Bách Lý Trạch. Á Ma Huyền cũng là gương mặt thông cảm, vui đầu vào liêu Địa thực chất. Á Ma Huyền cũng cũng ngốc, vạn nhất tiểu tử này bởi vì mặt mũi giết cho diện khẩu vậy làm sao bây giờ? Bây giờ tin chưa? Bách Lý Trạch lè đầu lưỡi, liếm một cái, miệng môi nói, nói Mặc Tử Vân môi thật đúng là mệt mài. Đột nhiên, một cái trắng toát chân ngọc rơi xuống, trực tiếp đáp xuống vang lên mấy giọt máu mang. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngay tại mặt Tử Hân chân ngọc hạ xuống xong, Bạch Lý Trạch đều sớm vọt đến một bên, gương mặt may mắn. Nói đùa, Bạch Lý Trạch thần hồn cường độ không kém, đối với hơi thở cảm ứng cực mạnh. Lại thêm chiếu vào người trên nữa ảnh, chỉ cần Bạch Lý Trạch không đốc, liền biết nên làm như thế nào. Ngược lại là con lường ngốc nhỏ, vô duyên vô cớ chịu một cước, nguyên bản vừa kết trái sẹo, bởi vì Mặc Tử Hân một cước, lại lần nữa ra ra. Vì cái gì xấu? Vì cái gì bị thương lúc nào cũng ta? Con lường ngốc nhỏ không để ý máu nuôi bọt phun, hướng về sau bò đi, hung hăng gào khăn lấy, "Má ơi, nhanh lên mang ta rời đi cái này chẳng ngập tội ác chỗ a. Mặc Tử Vân có chút lung túng, vậy mà đạp sai người. Đây đối với Mặc Tử Vân tới nói, tuyệt đối là một kiện nhục nhã sự tình. Có thể Mặc Tử Vân biết, vì tổ Long nội đan, thất thải thôn thiên mãng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết mình. Thất thải thôn thiên mãng còn dễ nói, nếu như chờ đến thú vũ hầu đến, vậy coi như phiền toái. Tính toán, liền tha bách lý trạch nhất mệnh. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, lần sau cũng không có may mắn như thế. Mặc Tử Vân trừng lý trạch một mắt, tay đem trưởng tại trên người trưởng ném đi qua. Vì thấy xuân sắc, Bạch Lý Trạch không chút do dự đem trưởng sam cho làm vỡ nát. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch thất vọng là, chờ hắn nhìn về phía Mặc Tử Vân lúc, đã thấy nàng sớm đã một lần nữa mặc vào một kiện y phục màu xanh lục. "Đi, đi xương Độc Trạch." Mặc Tử Vân sắc mặt phấn lạnh, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến rồi hỏa vân lộc trên lưng. "Sương Độc Trạch." Á ma khuyễn toàn thân khẽ run dậy, âm thầm hướng Bạch Lý Trạch lắp đầu. "Từ ngực." Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, khẩn hỏi, "Đó là một cái địa phương nào?" "Một mảnh mà thôi." Mặc Tử đầu nhìn Trạch một mắt, quỷ dị nói, tâm, lão sẽ bảo vệ ngươi." Haha, ha, tính toán, ta còn có việc, hai ta liền như vậy phân biệt ta. Bạch Lý trạch gãi gãi cái ót, ngu ngơ cười nói, con lường ngốc nhỏ kiến thức nhiều, vẫn là để hắn đi theo bên cạnh ngươi à. Ư Ám Ma khuyễn rất không có nghĩa khí gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cái gì. Con lường ngốc nhỏ tức giận đến bờ môi phát run, giận đỏ hừng mắt quát, Bạch Lý trạch, ngươi nếu dám đi, Phật ra ta liền cùng ngươi đồng quy vu thận. Nói, con lường ngốc nhỏ xé ra bộ ngực trường sam, lộ ra giữ tận thanh long hư ảnh. Tứ tượng sắt trận, thái cổ xếp hạng đệ cửu sắt trận, uy lực mạnh, cũng là con lường nhỏ nhất lại lại thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi không có lựa chọn. Mạc Tử Vân trầm mặt, cười lạnh nói, lao nương nói qua, ta thiếu hai phá hồi, mà ngươi là một trong số đó." Bạch Lý Trạch khí đạo, "Ta cứu được ngươi." Mặc Tử Vân sắc mặt lại là trầm xuống, khẽ nói, "Có thể ngươi sở sở ta." Bíp bíp. Bạch Lý Trạch vội la lên, "Thiếu nói xấu ta, ta Bạch Lý Trạch nhất thân chính khí, cũng không biết lây nhiễm bao nhiêu người, liền lấy con lường ngốc nhỏ nói đi, tại không có gặp gỡ ta phía trước, cả ngày lừa giết cái này, lừa giết cái kia, có thể kể từ gặp gỡ ta sau đó, ngươi xem, biến hóa này bao lớn." Ân. Mạc Tử Vân đầu nói, "Biến hóa là thật lớn, gặp gỡ ngươi sau đó." Hắn liền thành người Scapegoat, khắp nơi bị người đổi giết. Lốt buốt. Đột nhiên, từ đằng xa chuyển đến liên tiếp tiếng nổ, đã thấy mấy chục đạo tử lôi rơi xuống, đem phương viên trăm mét hóa thành phế tích. Lôi điện đan sen, những cái kia lôi điện bắn ra bốn phía mà đi, giống như mưa sao băng mù hỗn dạng, tí tách rơi xuống, đem bốn phía hoang cây, hung thú đều cho hoành sát. Ở đây chỉ là tử vong ốc đảo ngoại vi, thú giữ thực lực ngược lại cũng không mạnh. Lấy lôi chấn tử thực lực, tự nhiên có thể dễ dàng chém giết. Bách Lý Trạch, còn không cút ra đây cho ta. Lôi chấn tử phía sau lưng nhiều thêm một đôi mỏ tím cánh, cái kia cánh lại là dùng ngũ lôi ngưng luyện mà thành thì ngươi." Mặc Tử Vân lông mày căng thẳng, trầm ngật đạo, "Người này thể nội vậy mà nắm giữ như thế thuần chính Lôi hồn, có thể là thái cổ Lôi quốc hậu duệ." Cuối cùng, Mặc Tử Vân đem ánh mắt phong tỏa lôi chấn tử sau lưng một đôi tiên cánh. Tại Mặc Tử Vân trong trí nhớ, có thể lấy Lôi điện ngưng luyện ra cánh chim, người này huyết hồn hẳn là tại linh phẩm trở lên. Đối với Lôi điện, Mặc Tử Vân có không rõ kiêng kỵ. Dù sao, Mặc Tử Vân là thần ma tộc hậu duệ, vốn là điện. Nhất là Ngũ Lôi, nếu là Mạc Tử cùng Lôi tử đối chiến, thực lực nhất định sẽ bị áp chế. "Hừ, tiểu tử, nếu không muốn chết, tốt nhất cùng lão lưu đi." Mặc Tử Vân hừ một tiếng, "Bá khí đạo, nếu như ngươi không chịu đi, ta liền đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài." "Tốt ta. Bạch Lý Trạch Tinh tưởng, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không thể lại là lôi chấn tử đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ đành cùng con lường ngốc nhỏ, Mặc Tử Vân cột vào một chiếc trên chiến thuyền. Con lường ngốc nhỏ cũng không phải người chịu thua thiệt, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua lôi chấn tử. "Bá, bá." Đúng lúc này, một đoàn bóng đen hướng bên này chạy như bay đến, tốc độ của hắn cực nhanh, sau lưng Cửu Thiên Yêu Ma cánh rung lên, liền sẽ có vô tận màu đen cương phong phất ra. Yêu Ma kình. Đó là một loại cực kỳ bá đạo khí kình, nó có thể thông qua cỏ cây hoa thạch trở tinh khoái, cảm ứng được đối phương khí tức. Đừng nhìn yêu cựu Thiên còn tại vài rặng chỗ, nhưng hắn sớm đã ngửi được Liễu Bạch Lý trạch mùi trên người. Yêu ma tộc. Mặc Tử Vân tiện tay lấy ra một bình rượu dịch, đưa nó qua vỡ. Lập tức, một cỗ u hương chuyển ra, đậm đà khói đen tản ra từng trận mùi thơm ngát, tướng Bạch Lý trạch, con lượn lốc nhỏ bọn người trên thân khí tức cho che đậy. Yêu ma cái mùi rất nặng, dù là ngươi ở đây ở ngoài màn rậm, hắn cũng có thể truy tung đến. Mặc nói, hắn cũng là vì ngươi mà đến. Bạch Lý trạch bĩu môi nói, tựa như là Hoàng Truyền Trung, Mặc Tử Hơn hỏi dò. Bạch Lý Trạch chống lúc lắc tựa như lắc đầu nói, "Bán, bán cho hắn." Nói, Bạch Lý Trạch chỉ hướng con lường ngốc nhỏ. "Phù phù, Còn không có ngồi vững con lường ngốc nhỏ." Nghe xong Bạch Lý Trạch lời này, run một cái, trực tiếp từ ám ma khuyễn trên lưng rơi xuống. Con lường ngốc nhỏ cái kia khí nha, tiểu tử này mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây âm chính mình. "Đi, Hoàng Truyền Trung chuyện đợi chút nữa bàn lại." Mặc Tử Hơn một bả nhắc lên Bạch Lý Trạch, đem hắn vứt xuống sau lưng, lạnh nói, "Tiểu tử, tuyệt đối đừng suy nghĩ chạy trốn." A Lý Trạch lên tiếng, tiếp đó thật chặt ôm lấy Mặc Tử "Đáng tiếc nha." Nếu không phải là bởi vì Mặc Tử Vân khô đét má trái, nàng tuyệt đối là một cái họa thủy cấp mỹ nữ. Xương Lộc Trạch, quanh năm tràn ngập khí độc, hoa cỏ phụ cận đều ẩn chứa cực kỳ bá đạo khí độc. Nghe Mặc Tử Vân nói, những độc chất kia tức giận vô cùng hắn quỷ dị, ngoại trừ có thể ăn mòn tu sĩ nhục thân bên ngoài, còn có thể ăn mòn hết thể linh minh. Cho dù là cực đạo thánh khí, nó cũng có thể ăn mòn. Đương nhiên, vô cùng đạo thần khí uy lực thật cũng không sợ. Mặc Tử Vân muốn đi Sương Lộc Trạch, thực là vì một loại thú. Tướng Liễu, một loại chiều dài chín khóa đầu thuần huyết thú, tên tộc gọi là Hy Dạ. Hy Dạ. Lý Trạch suy nghĩ. Không phải là tại Bắc Minh trong động phủ gặp được đầu kia a. Nếu là mà nói, vậy coi như nguy rồi. Lấy Mặc Tử Vân thực lực, muốn luyện hóa Tổ Long Nội Đan là không thể nào. Tổ Long Nội Đan, chí cương chí dương, coi như Mặc Tử Vân là thần ma song tu, cũng không dám cưỡng ép luyện hóa. Biện pháp tốt nhất chính là lấy một loại trí âm chí hàn nội đan làm phụ trợ. Không thể nghi ngờ, cựu đầu xà nội đan là không thể thích hợp hơn. 406 chương 405, vạn độc chân kinh. Xương độc trạch, khắp nơi một mảnh lục mêng ngum, trên mặt xương ngủ màu xanh lá cây. Vì không bị những độc chất khí làm bị thương, Bạch Lý Trạch vội vàng tạo ra hộ thể cương trảo. Có thể nhuộn Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, những cái kia xương mù màu lục có thể ăn mòn khí kình. Lấy Bạch Lý Trạch thực lực, cũng chỉ có thể chịu đựng được mấy hơi thời gian. Chẳng thể trách không ai dám xâm nhập Tử Vong ốc đảo. Nghe Mặc Tử Hơn nói, chỉ có xuyên qua mảnh này xương độc trạch mới có thể chân chính tiến vào xương độc trạch nội địa. Tại Bạch Lý Trạch xem ra, cơ hồ không có cái gì lực lượng đều đủ xuyên qua mảnh này đồng lầy. Cửu Vĩ chim loan xanh thảo ngay tại Tử Vong ốc đạo nội điện. Lúc này, ám ma đi tới, bí mật truyền ốc đạo. Bách Lý Trạch mặt hiếm thấy nghiêm nghị, "Vấn đạo, có biện pháp nào có thể xuyên qua sao?" Nếu là đặt trước kia, ngược lại cũng không khó khăn. Dừng một chút, Ám Ma khuyên đạo. Bạch Lý trạch khó hiểu nói, có ý tứ gì? Ám Ma khuyên chỉ chỉ xương độc trạch trung ương, nhạt đạo, tại xương độc trạch trung ương, chiếm cứ một đầu hí dạ, tên kia nhưng là một cái nhân vật hung ác, coi như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc lại là đối thủ của nó. Đầm lấy bên trên tán phát lấy từng luồng xương mù màu xanh lá cây, những xương mù kia tan ra bốn phía, đem bên bờ hoa có cây cối đều nhuộm trở thành lục sắc. Nguyên bản, xương trạch bên bờ bên trên thế nhưng là có không ít bảo dược. Có thể bởi vì xương độc trạch tồn tại, những cái kia bảo dược đều bị hủ thực, đã biến thành độc dược. Bồ đề hoa. Cư tại ám ma quyển trên lưng con lường ngốc nhỏ trên mặt vui mừng, chỉ chỉ nơi xa, vội la lên, "Bạch Lý Trạch, nhanh lên đem gốc kia Bồ đề hoa cho Phật gia ta trước tới." Thử, dựa vào cái gì để cho ta đi?" Bạch Lý Trạch tuyệt đối gạt bỏ đạo, "Chớ quên, ngươi thế nhưng là bắt đẳng chiến ô, còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta." Một ngàn khối linh ngọc." Con lường ngốc nhỏ thử nhế răng, tức giận nói, Một ngàn khối?" Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, "Không đi, đây chính là độc dược nha." Con lường ngốc nhỏ xanh mặt đạo, "2000 khối linh ngọc." Bạch Trạch lắc đầu nói, "Đây không phải linh ngọc vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc." Có câu nói rất hay không bị tiền bạc cắm rễ, uy vũ không bất phục, nghĩ tới ta Bách Lý Trạch xuất thân linh thần tộc, một thân hạo nhiên chính khí, cũng không biết lây nhiễm bao nhiêu người, chỉ là 2000 khối linh ngọc 6. Là hiện giao sao? Đột nhiên, một cái thần chuyển ngoạn, Bách Lý Trạch ngồi xôn con lửa ngốc nhỏ trước mặt, tề mi lộng nhắn nói: "Hiện 6, hiện giao." Con lường ngốc nhỏ có chút trận tròn mắt, ngươi nhà, mặt của tên tiểu tử này thay đổi quá nhanh a Bách Lý Trạch đạo, lấy ra à. Không được, ngươi trước giúp ta chiếc tới. Con lường ngốc nhỏ kêu rên đạo. Bách Lý Trạch vỗ ngực nói, "Việc nhỏ." Nói, Bách Lý Trạch đem quỷ đạo đế thích ra. Quỷ đạo đế nhục thân, sớm đã phá vỡ mà vào cửu chuyện, lại thêm trong cơ thể hắn minh châu, đương nhiên sẽ không sợ những độc chất này khí. Thế nhưng là, lại cực kỳ hao phí thần hồn. Tại Bách Lý Trạch ra hiệu phía dưới, Quỷ đạo đế tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem bên bờ bồi thuốc thảo cho toàn bộ hái được trở về. Ngoại trừ bổ đề hoa bên ngoài, còn có rất nhiều tại thần đạo tông sớm đã tuyệt tích dược thảo. Long linh chi, băng sơn Tuyết liên, còn có người nhân sâm. Đáng tiếc là, những dược thảo này đều bị khí độc cho hữu thực. Bách Lý Trạch tự nghĩ, không dám cưỡng ép luyện hóa những độc chất này thảo. Ngươi muốn bổ đề hoa làm cái gì? Bách Lý Trạch nhất đau mặt đạo: Chẳng lẽ ngươi muốn tự sát sao? Đừng nha. Con lửa ngốc nhỏ khỏe miệng có quắp xúc mấy lần, thầm hận đạo, ngươi nha, ngươi cũng không chết đâu, Phật gia ta làm sao lại tự sát đâu? Không đúng, ngươi chết không chết cùng Phật gia ta có quan hệ thế nào? Hử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất quan tâm ta. Con lửa ngốc nhỏ hừ một tiếng, cảm thấy thoải mái đạo, xem ở ngươi quan tâm mức của ta, Phật ra ta liền tạm thời tha thứ ngươi. Không phải, ngươi hiểu lầm ta. Bạch Lý trách nhất khuôn mặt hy vọng đạo, nếu là ngươi tự sát lời nói, có thể hay không đưa cái kia sứ men xanh trấn bệ, còn có đeo trên cổ Phật châu đưa cho ta. Con lượng ngốc nhỏ bắt đầu cười ngô. Ngay sau đó, sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, "Không có khả năng, Phật gia ta là tuyệt đối sẽ không tự sát." Bồ đề hoa tuyệt đối là thánh dược chữa thương, cũng là trước kia đại phạn giáo thường dùng nhất một loại dược thảo. Bồ đề hoa, hình dạng có điểm giống tiên thủ quan âm. Cái tiết độ hoa cũng liền lớn chừng ngón cái, khảm nạm ở trong đó, tỏa ra yêu dị bức quang. Hôn đàn này, làm sao lại như vậy nóng trông chính mình chết đâu? Có độc. Nói đùa. Con lượng ngốc nhỏ ngang dọc thần đạo giới nhiều năm, há sẽ sợ chỉ là độc thảo. Tiểu tử, mở to mắt nhìn tốt. Con lượng ngốc nhỏ không hề nghĩ ngợi, một ngụm đem dược thảo nuốt vào. Cùng, Cùng lúc đó, Con lường lốc nhỏ nhục thân tản ra nhàn nhạt thanh sắc vương sáng, khí độc chọc thùng hắn đỉnh đầu. Lại nhìn con lường ngốc nhỏ mắt, giống như ngọc lục bảo một dạng rực rỡ. Hẹ hẹ. Không bao lâu, con lường ngốc nhỏ nôn hẹ vài tiếng, miệng hắn sùi bọt mép, toàn thân bắt đầu co giật, trợn trắng mắt, toàn bộ thân thể co giúp ở cùng một chỗ. Chết sáu. Chết. Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, đợi một hồi, gặp con lường ngốc nhỏ còn không có chuyển động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc Tuệ, hay là trước cướp đi con lường lốc nhỏ Phật Châu rồi nói sau. Con lường lốc nhỏ ở giữa treo Phật Châu cũng không phải phản vật, nó thế nhưng là dùng Phật cốt xá lợi luyện chế mà thành tực kỳ trân quý. Muốn luyện chế nhục thân tứ chuyển cửu chuyển kim thân dịch, cần dùng chín quả Phật cốt xá lợi lạm thổ dẫn. Đây là ta." Bạch Lý Trạch dắt con lường ngốc nhỏ cổ giữa Phật Châu, mở miệng trách móc. "Cổ này rải là của ta." Ám Ma Huyền cũng đâm một cước, nó bắt đầu dùng móng vuốt chạo, muốn đẩy xuống Bạch Lý Trạch trên chân giày cỏ. "Ngươi ở đây làm gì?" Mặc Tử Vân có chút bó tay rồi, thầm nghĩ, tiểu tử này tỉ thí thế nào ta còn tham. Cái này con lường ngốc nhỏ rõ ràng còn chưa chết đâu. Chỉ cần tại Đông Châu nhắc lên phạt tội, sẽ không có người không cắn răng nghiến răng. Nghe nói nhân hướng tòa lăng mộ đều bị con lường ngốc nhỏ cho trộm. Căn cứ Mặc Tử Vân biết, tòa kia lăng mộ chính là dùng độc đống cổ tích lấy tới. Nghe đồn, đó là một vị nếm mách thảo, cứu vớt ngàn vạn tu sĩ thánh hoàng. Có thể cuối cùng, vị kia thánh hoàng lại bị một gốc dược thảo cho độc chết. Vốn cho rằng vị kia thánh hoàng chắc chắn phải chết, nhưng ai biết, hắn không chỉ không có chết, ngược lại là đem những độc chất kia khí ngưng luyện thành liều nhất mai độc đan. Chắc hẳn, cái này con lường ngốc nhỏ chính là lợi dụng loại biện pháp này, đem những độc chất kia khí dồn đến cơ thể một chỗ nào đó. Quả nhiên, không đợi Mặc Tử Vân suy nghĩ rơi xuống, đã thấy con lường nóc nhỏ trên người lục sắc khí độc đang tại từng chút một tiêu tan. Hô Con lường ngốc nhỏ thoải mái ngụm trong khí, cái này vừa mới mở mắt, liền gặp được Bạch Lý Trạch tại Tốn Hán Phật Châu. "Lan đi." Con lửa ngốc nhỏ một cước đá ra, trực tiếp đem ám ma khuyễn nhét vào xương độc trạch. "Ta sát, này cũng không chết." Bạch Lý Trạch có hơi thất vọng, đành phải thay con lửa ngốc nhỏ sửa sang lại Phật Châu, thầm khen đạo, không nghĩ tới ngươi đeo lên sâu này Phật Châu, vẫn rất đẹp trai. "Hừ, ngươi cho rằng Phật gia vạn độc chân kinh là luyện không sao?" Con lửa ngốc nhỏ vô nông một cái lên thổ, rồi mới từ bỏ dưới đất lên. Vạn độc chân kinh." Quả nhiên, cái này con lường ngốc nhỏ thật đúng là không đơn giản nha. Nhìn hắn một mặt kiêu ngạo bộ dáng, Hắn không phải là đang làm dạ. Mặc Tử Hân híp híp mắt, suy nghĩ, muốn hay không mang con lửng ngốc nhỏ đem người đạo thánh hướng lịch đại thánh hoàng lăng mộ cho quét một lần. Phù phù, phù phù. Ám Ma khuyển bắt đầu giãy rủa, nó gao gao tru khiếu, muốn theo bách lý trạch cứu nó. Có thể bách lý trạch tựa hồ đối với vạn độc chân kinh cảm thấy hứng thú hơn một chút, hắn đều sớm đem Ám Ma khuyển quên hết đi. Hoa Lạm. Đúng lúc này, xương độc trạch tầng ngoài trọng hiện Liêu nhất tầng khí lãng, lên mấy giọt Im lặng. Mặc tử Hân tiện tay tương bách để vào địa bên trên, nói, "Đi ra." "Đồ vật gì?" Bách Lý Trạch Từ mặc tự vân trong lực vùng vây đi ra, hướng Sương Độc Trạch nhìn lại. Mặc Tử Vân mắt phượng run lên, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Sương Độc Trạch chỗ sâu một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia dần dần trồi lên Sương Độc Trạch, là 9 cái giao long sừng. Xem ra, cái này cự đầu xa thực lực lại mạnh không ít. Kỳ Dạ có 9 khóa đầu rắn, cũng chỉ có một khóa đầu rắn là không có có động. Mặc Tử Vân thấp giọng nói, đợi chút nữa, ngươi liền nào tới, đưa nó đầu rắn bên trong nội đan cho lại. Kỳ toàn thân tràn ra khí độc, độc của nó cực kỳ bá đạo, hơn nữa thực lực của nó cũng rất mạnh. Dần dần, Kỳ càng ngày càng gần, dần dần hướng bên bờ bơi tới. Nào tới. Bạch Lý Trạch rút lui, nói đùa cái gì, là hắn chút thực lực ấy, lên rồi cũng là phá hôi. Người trở lại cho ta." Mặc Tử hơn một cái níu lại Liêu Bạch Lý Trạch cổ, đem hắn ấn vào trong ngực của mình, lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi cũng là thần ma đồng tu, hẳn phải biết hỉ dịạn nội đan giá trị." Bạch Lý Trạch đỉu môi nói, "Ta cũng không tổ lòng nội đan, coi như nhận được kiểu đầu xà nội đan thì có ích lợi gì?" Nói thật, bị Mặc Tử hơn đặt ở dưới ngực cũng thật thoải mái. Đương nhiên, Mặc Tử Hân mặt của là không thể nhịn. Lúc này, con lường ngốc nhỏ leo lên, mắt tròn tròn, cảm thấy mừng thầm đạm. Đợi chút nữa chúng ta đồng loạt ra tay, chém giết hy ra, chỉ cần có được độc của nó đan, ta liền có thể bày ra vạn độc phệ hồn trận, trận này vừa ra, thiên hạ không trận. Vạn độc phệ hồn trận. Bạch Lý Trạch híp híp mắt, "Đệ Phương Đạo, ngươi sẽ không ngay cả ta đều nghĩ xử lý a?" Con lường ngốc nhỏ ánh mắt tự do, liếc nhìn nơi khác, khàn hái nói, "Con lửa ngốc nhỏ thật là có tâm tư này." Có thể vừa nghĩ tới Bạch Lý Trạch ngập trời vận đạo, con lường ngốc nhỏ liền suy sụt. "Làm sao có thể?" Con lường ngốc nhỏ nghiêm nói, "Hai ta thế nhưng là chém qua đầu gà. Vậy ngươi đem vạn độc chân kinh lấy tới để cho ta xem." Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, đưa tay yếu đạo. Con lường ngốc nhỏ trừng Liễu Bạch Lý chậc một mắt, thầm hận đạo, ngươi ra mặt có thể hay không hơi mỏng một điểm, con dâu có thể cùng hưởng, vô sĩ có thể chia sẻ, duy trì có công pháp không thể chia sẻ. Xuyệt. Mạc Tử Vân trừng con lường ngốc nhỏ một mắt, bí mật truyền âm đạo, đều cho lão nương yên tĩnh điểm, bằng không, lão nương đem các ngươi hết thảy ném vào sương độc trạch. Vốn là đâu, ta là muốn cho hai ngươi đem hỉ dạ dẫn lên bờ. Mạc Tử Vân nhẹ xòa đạo, tính ngươi hai vận khí tốt, âm thể, đợi đến khốn, nhất định phải đem con lường nhỏ cho xe ăn. Nhắc tới cũng kỳ. Cái kia ám ma quyển vậy mà không sợ Độc xương Ngụ trạch chúng độc khí, ngược lại là một mặt bộ dáng hưởng thụ. Thế nhưng là, xương Độc trạch dù sao cũng là một mảnh đầm lấy, lấy ám ma quyển thực lực, tại không có ngoại lực dưới tình huống, rất khó bơi vào bờ. Nếu như muốn đem Hỉ Dạ dẫn lên bờ mà nói, cũng không tất yếu hài pháo hơi nha. Bạch Lý trạch hơi hơi như mày, thấp giọng nói: "Trải qua Bạch Lý trạch một nhắc nhở như vậy, con lường ngốc nhỏ cũng là gương mặt đông nhiên, cảm thấy có lý." "Ừ, đương nhiên, lão nương trí tuệ, há lại các ngươi có thể thấy rõ." Mạc Tử Vân hừ một tiếng, "Ba khí đạo, lấy cửu đầu xà tính tính." nhất định sẽ không lên bờ, cho nên liền cần hai người dùng mệnh ngăn chặn Hỉ Dạ, đưa nó kéo đến trên bờ tới. Cái gì? Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ sắc mặt đại biến, mẹ nó, ý tưởng này cũng quá điên cuồng điểm a. Thử nghĩ một cái, nhồn một cái đứa trẻ 3 tuổi, đi túm một người trưởng thành, đó là một cái khái niệm gì? Mặc Tử Vân mắt không hề nháy một cái, gắt gao tập trung vào, đang tại một chút hướng bên bờ bơi lại Hỉ Dạ. Tiết tâm, chỉ cần Hỉ Dạ lên bờ, lao nương liền có thể đưa nó thu vào túi càn khôn. Mặc Tử Vân cười náo một bộ nữ vương phạm. Ta cảm thấy đâu, vẫn là dùng sắc đẹp cám dỗ Hỉ tương đối đáng tin cậy. Bạch Lý Trạch Sở cầm một cái, nghiêm túc nói, "Con lửa ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, vội vàng nhấc tay phụ họa nói, "Ta tán thành. Dù hoặc em gái ngươi nhà, ngươi cho rằng hủy dạ giống như ngươi sắc." Mặc Tử Huân tương Bách Lý Trạch cổ kẹp đến rồi túi trò ở giữa, tức giận nói, "Hoa Lạm." Cuối cùng, khi ra động, nó xâm nhập sấm sét, hướng bên bờ ám ma khuyền nào tới. "Động thủ." Mặc Tử Huân lông mày nheo lại, tiện tay tương Bách Lý Trạch ném ra ngoài. 407 chương 406, bắt đầu huyền công hộ chủ. Hủy tốc độ cực nhanh, của nó rất dài, giống như chuẩn chuẩn nước, nước một dạng, về phía ám ma khuyển. Suỵ, suỵ. Kỳ Dạ mép lập độc, tí tách nhỏ giọt xương độc chẹt bên trong. Nhưng vào lúc này, Kỳ Dạ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, hướng nó một khoảng đầu giáng đập tới. Chậc chậc. Kỳ Dạ trên mặt vui mừng, cười gần đạo, không tệ, hôm nay còn đụng phải cái thuần huyết, hương vị nhất định rất tươi đẹp. Giang rắc. Kỳ Dạ nhìn cũng không kham ám ma quyền một mắt, mà là quay người chiếu Bạch Lý Trạch cắn. Dưới nguy cơ, Bạch Lý Trạch thi triển ra độn khoảng không thuật, toàn bộ thân thể chợt tiêu thất, bị Kỳ Dạ vồ hụt. Hoa lạm. Dạ giận tím mặt, nó dù sao cũng là tử vong ốc đảo một cái tiêu chí, như thế nào cam tâm bị Bạch Lý Trạch trêu đồ đâu? ngươi không trốn thoát được. Kỳ Dạ tốc độ cực nhanh, nó chín quả đầu rắn, phân biệt hướng chín cái phương hướng khác nhau nhào tới. Bởi vì khói độc nguyên nhân, Bạch Lý Trạch chỉ có thể ở cựu đầu xà phụ cận xuyên thẳng qua. Ngao ngao. Thấy mình công kích lần lượt vô hụt, Kỳ Dạ hoàn toàn nổi giận. Ta muốn xe ăn ngươi. Kỳ Dạ mở ra huyết tinh nhiệt động, chiếu Bạch Lý Trạch cắn. Xiu siêu, siêu. Liên tiếp tiếng xe gió chuyển ra, lại khiến Bạch Trạch vùng lấy một đầu màu đen đậm tần Ngũ hành thần tọa. Chỉ nghe vụ vài tiếng, đầu đầu xà cổ bị Ngũ hành thần tọa của lấy. Ha, ha muốn ăn Trạch thử nhai răng. Tiễn tay đem ngũ hành thần tỏa vớt xuống trên bờ. 3. Ba. Mặc Tử Vân tại con lường ngốc nhỏ đầu giật một cái, lạnh nhạt nói, nhanh lên dùng sức kéo, nhất định phải đem hỷ dạ kéo tới trên bờ tới. A a. Con lửa ngốc nhỏ liên tục gật đầu một cái, lúc này mới kéo lại ngũ hành thần tỏa. Di Lưu. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch đạp ngũ hành thần tỏa, chợt đến trên bờ, vương vàng rơi xuống con lường ngốc nhỏ trước mặt. Nhanh một chút. Bạch Lý Trạch tâm phát xuống hung ác, gắt gao lôi ngũ hành thần tọa, trên tay hắn đạo đang tại từng chút một tăng thêm. Hỉ dạ thế nhưng là có chín khóa đầu dẫn, ngũ hành thần tọa cũng chỉ cầm giữ nó trong đó một cái tự tìm cái chết. Khi Dạ khắc tám quải đầu rắn, cùng nhau há mồm, chiêu Bạch Ly trạch bên này cả tới. Lập tức, một cỗ mùi hôi thối truyền đến, từng dọt lục sắc nọc độc, nhỏ dọt ngũ hành thần tỏa bên trên. Chính như Mặc Tử Vân nói đến như thế, thì dạ độc trong người dịch có thể ăn mòn linh binh. Tt. Không bao lâu, ngũ hành thần tỏa bên trên toát ra từng luồng khói xanh. Ngũ hành thần tỏa thế nhưng là dùng khủng tức đại minh vương lông Vũ luân chế, coi như mất đi liễu linh tính chất, nhưng là cực kỳ rắn. Cầm thú, nhanh lên kéo. Bạch trạch toàn bộ thân thể đều bị hỉ dạ cho lôi đến bên bờ, mắt nhìn thấy liền bị kéo vào xương độc trạch. Huynh đệ Người trước ở nơi này treo lên, ta đi gọi người. Con lường ngốc nhỏ toàn thân khẽ run dậy, nghiêng đầu mà chạy. Nhìn qua con lửa ngốc nhỏ đi xa bóng lưng, Bách Lý trạch thật muốn đem cái này hôn đã chặt. Gọi mau người nha. Có vẻ như, Phạm là tiến vào Tử Vong ốc đạo tu sĩ, cũng là vì mình mà đến, có thể gọi ai đây? Lại kiên trì một hồi, Mặc Tử hơn hai tay bóp lấy phat ấn, lạnh lùng nói, dùng lại thêm chút sức, đem ngươi bú sữa mẹ khí lực xuất ra. Không có sáu, chưa ăn qua, nếu không thì sáu. Nếu không thì sữa của ngươi sáu, để cho ta ăn một miếng. Thằng đến lúc này Mạch Lý Trạch vẫn là gương mặt dù côn tính chất, thấy Mặc Tử Vân thật muốn đem hắn cũng cùng nhau thu vào túi càn khôn. Mất mặt xấu hổ, Mặc Tử Vân chân ngọc rơi xuống đất, nàng thuận tay bắt được ngũ hành thần tỏa, đột nhiên kéo một cái, liền đem Hỉ Dạ kéo tới trên bờ. Răng rắc, răng rắc. Hỉ Dạ tự nhiên không cam tâm, tán khỏi đầu rắn, cùng nhau nuốt hướng về phía Mặc Tử Vân. Cho tàn nát. Đột nhiên, Mặc Tử Vân ra tay rồi, nàng tay ngọc rối ra, liền gặp trên không giá hiện liễu nhất chỉ màu đen đậm tử thủ. Cái kia cự thủ lạ, một cây ma tôn cánh tay. Cái kia cự thủ toàn thân đen nhánh, tầng ngoài đầy liễu linh văn. Bành chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đã thấy cựu đầu xà đầu từ trong nộ tung ra. Không đợi Hy Dạ một lần nữa ngưng kết đầu rắn, đã thấy cái kia cánh tay ma trực tiếp đem viên kiếm màu xanh biếc độc đan thu vào. "Tiểu tử, nhanh lên buông tay." Hy Dạ giận tím mặt, nó đột nhiên hất lên đầu rắn, trực tiếp tương Bách Lý Trạch quàng đứng lên. Bách Lý Trạch không khỏi trong lòng cả kinh, cái này Hy Dạ thật là lớn khí lực nha. "Bành, bành." Mặt tử vân ra tay cũng thật lạ tân nhẫn, lại là hai quả độc đan tới tay. Lúc này, Hy hoàn toàn gấp. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Hy Dạ sầm mặt lại, nó tự bảo đầu rắn vị trí là có thể trốn về xương độc trạch. Đối với hy dạ tới nói, chỉ cần tiến vào xương độc trạch, nó liền có thể mượn nhờ xương độc trạch chúng độc khí, một lần nữa ngưng tụ ra đầu rắn tới. Muốn chạy. Lúc này, mặc Tử Vân Lăng không bật lên, phía sau nàng dài ra một đôi ma dục. Vị dị là, Mạc Tử Vân ngưng luyện ra tới ma dục, một nửa là bạch, mà đổi thành một nửa nhưng là đen. Thân ma cánh. Cái này ma dục, tuyệt đối có thể tan tác Cửu Thiên yêu ma cánh. Bành bành bành. Theo liên tiếp tiếng nổ rơi xuống, Mạc Tử động lên cánh tay ma, đem hắn cùng năm thu vào. Thừa dịp Mạc Tử Vân không chú ý, Bạch Lý Trạch tiện tay đem Hỉ Dạ tự bạo viên kia độc đàn cho thu vào động tiên. Độc kia đan vừa vào động tiên, liền hình thành liêu nhất phiến băng tiên tuyết điệp. Cửu đầu xa chín khóa đầu rắn, cũng chỉ có một khóa đầu rắn có thể ngưng luyện ra không có khí độc nội đan. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm đạo, không nghĩ tới chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Mặc Tử Vân kiểm tra một chút trong tay tám quả độc đan, không khỏi cau mày đạo, "Ân, cũng là độc đan." Mặc Tử Vân cũng không uống độc, nàng tự nhiên biết là Bạch Lý Trạch cẩm viên đan. Đối với Mặc Tử Vân tới nói, muốn xem giết thất thải thôn mãng, chỉ có mượn nhờ tổ long nội sức mạnh. Biện pháp tốt nhất chính là lấy một cái chí âm chí Hà Nội đan làm phụ trợ, từ đó từng bước luyện hóa tổ long nội đan. "Tiểu tử, nhanh lên đem sáu." Không đợi Mặc Tử Hân phẩy âm rơi xuống, lại nghe thấy nơi xa chuyển đến một tiếng tê uống. Con lửa ngốc nhỏ tay cầm một thanh chiến truy, toàn thân đều ở đây phun máu, lòng bàn chân giày cỏ đều chạy mất. Lại nhìn con lường ngốc nhỏ đầu, nhiều hơn một đạo lớn bằng cánh tay vết máu. Thất thải thôn thiên mãng. Bạch Lý chật vội vàng thối lui đến Mặc Tử Hân trước mặt, hắn biết, cũng chỉ có chờ tại Mặc Tử Hân trước mặt là an toàn nhất. Một khi thoát ly Mặc Tử Hân, 10 phần sẽ chết đi. Bây giờ, chỉ có trận huyết chiến Sau lưng chính là xương độc trạch, cũng không thể nhảy vào xương độc trạch ta. Huynh đệ chớ sợ, ta dẫn người tới. Con lường ngốc nhỏ âm thanh run rẩy, doa đến hai chân run rẩy. Bạch Lý Trạch khệ miệng co quắp xúc mấy lần, lại kiến nhất con cự mãng lăng không rơi xuống, nó đuôi giáng chém qua, trực tiếp đem con lửa ngốc nhỏ toàn bộ thân thể chân đứng lên. Thật là khủng khiếp nha. Thất thải thôn tiên mãng một cách này, như thế nào cũng có 7, 80 thần lực. Ước chừng so Bạch Lý Trạch nhiều hơn 30 thần lực. Song đợi, Mạc Tử sắc mặt trắng bệnh, nói, nếu là ta có thể hóa tổ nội đan, liền có thể thôi động trong cơ thể thần thai, đến lúc đó kết hợp với ma thai sức mạnh, nhất định có thể chém giết thất thải tôn thiên mãng. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh, khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Trốn. Mặc Tử Vân không chút nghi ngại, thôi động lên thần ma cánh, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Chậc chậc. Thất thải tôn thiên mãng cười quẻ dị một tiếng, lạnh nhạt nói, Mặc Tử Vân, muốn sống, liền giao ra tổ long nội đan, bằng không, ta nhất định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Đánh rắm, cái kia nội đan Tử Hân một cái lưng ngang, Có thể Bạch Lý Trạch liền không có may mắn như thế, đầu kia mãng đuôi tốc độ cực nhanh, trực tiếp rút đến Liễu Bạch Lý Trạch trên bờ vai. Rang rắc. Xương cốt băng bể âm thanh truyền ra, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đã mất đi chi giác, tiên huyết dọc theo cánh tay của hắn, rơi xuống liễu địa bên trên. Ti. Bạch Lý Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh, thầm ngạn đạo, thất thải thôn tiên mãng, ngươi dám phế đi cánh tay phải của ta. Cây mỡ thanh viêm rơi vào đường cùng, Bạch Trạch đành phải thôi động lên cây mỡ thanh viêm, lại khiến nhất từng sợi thanh diễm, đem hắn cả cánh tay đều cho bao lấy. Cây mỡ thanh viêm thật đúng là đạo. Không đến mấy chục hơi thở thời gian, Bạch Lý Trạch cánh tay phải đã có thể động. Cây Mỡ Thanh Viêm, cách đó không xa, chuyển đến miệng đồng thanh âm thanh. Hoàng Bét, thân phận của mình sợ là tiết lộ. Lúc này Bạch Lý Trạch cũng không quản được nhiều như vậy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Bạch Lý Trạch đem cây Mỡ Thanh Viêm thôi động đến rồi cực hạ, dần dần, cánh tay phải của hắn khôi phục. Thế nhưng là, cây Mỡ Thanh Viêm lại có suy kiệt dấu hiệu. Bạch Lý Trạch biết, không thể tái sử dụng cây Mỡ Thanh Viêm. Phàm La Dị Hỏa cũng có một khóa hỏa chủng. Nếu như ngay cả hỏa chủng đều dùng hết, vậy thì mang ý nghĩa loại này dị hỏa sắp tiêu tan giống như đèn cạn dầu một dạng. Bạch Lý Trạch, Lôi Điện Đan Sen đã thấy Lôi trấn Tử lay động sau lưng tìm cánh, chiếu Bạch Lý Trạch lao đến. Ngũ Lôi trưởng, Lôi trấn Tử Song trưởng chạy xuống dòng dòng, đã thấy hai đạo tử sắc chuẩn ấn đánh phía Liêu Bạch Lý Trạch đỉnh đầu. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, hắn thôi động lên nuốt long, đồng thời lại thôi động lên trong cơ thể bộ thiên pháp văn. Lôi Điện, Bạch Lý Trạch lòng bàn tay ngưng luyện ra một đạo vòng xoáy màu đen, hắn sắc mặt lạnh lùng, trầm nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Nuốt Long thuật. Lôi Chấn Tử đầu tiên là kinh, sau đó cười như điên nói, ha thực sự là không biết sống chết. Ta ngược lại muốn thử một chút, lục thể của người rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lôi chấn tử tự phong này sau nhiều năm, tinh khí trong cơ thể cực kỳ bằng bạc, giống như quần quần giang hạ. Lộp buốt. Vô số lôi điện rơi xuống, tương bách lý trạch lòng bản chân cho đánh thành nát bấy. Mã ơi, tiểu tử này đến cùng phải hay không người? Hỏa Lân lộc dọa đến chạy trốn từ phía, nó toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, hướng nơi xa chạy tới. Vốn là muốn lên bờ ám ma quyển, gặp một lần trận thế này, đều sớm dọa đến té ra quần, chui vào xương độc trạch. Đối với ám ma quyển tới nói, những độc chất khí đồng thời không đả thương được nó. Ha ha, bạch lý trạch, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Lúc này, yêu Cửu Thiên lay động Cửu Thiên yêu ma cánh, chiếu bách lý trạch cùng tới. Đến nỗi lôi trấn tử, đều sớm bị yêu Cửu Thiên cho không để mắt đến. Bách lý trạch, giao ra Hoàng truyền trung. Yêu Cửu Thiên vung tay lên, liền thấy hắn sau lưng hoàng cây bắt đầu run rẩy. Yêu ma tộc có thể thao túng cỏ cây hoa thạch, nhất là yêu Cửu Thiên, hắn nhưng là yêu ma tộc đời thứ nhất đệ tử, một mực tự phong đến bây giờ. Vì chính là, không để yêu ma tộc chuyển thừa bị diệt. Cơ hồ mỗi một cái cổ tộc đều sẽ chọn lựa ra đời thứ nhất đệ tử, tiếp đó lấy tự phong hình thức tồn tại ở thế gian. Hoàng truyền thế, là tộc ta chấn tộc chi bảo. Bạch Lý Trạch tay trái cắn nuốt từ lôi, mà tay phải thì thôi động lên Ngũ Lôi Trưởng, đánh về phía Yêu Cửu Thiên. Ân. Yêu cựu Thiên biến sắc, hoảng sợ nói, đầu chuyển tinh di. Lúc này, Bạch Lý Trạch minh đồng tử bên trong nhiều hơn một bộ linh văn trận đồ. Linh văn kia trận đồ chính là Ngũ Lôi Trưởng pháp môn tu luyện. Liên Lôi Chấn Tử cũng coi chút động, muốn đem trưởng lực thu hồi. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch tại sao sẽ bông tha tốt đẹp như vậy cơ hội đâu? Lôi Chấn Tử, nguyên ngược lại là giúp ta đại ân. Bạch Trạch thôi động lên Ngũ Lôi Trưởng, liền khiến nhất nói ra thiên trưởng ấn công về phía Yêu Cửu Thiên. Trảm. Yêu Cửu Thiên con mắt căng thẳng, liền gặp rầm rầm chẳng chịt của cây hoa thạch rơi xuống. Bành bành bành. Lập tức, tiếng nổ mấy ngày liền, đem đám cỏ kia mộc hoa thạch bắn cho nát. Lôi chớ tử, người náo tàn nha, nhanh lên đem trưởng lực thu hồi. Yêu Cửu Thiên bãi động Cửu Thiên yêu ma cánh, lao nhanh lui về phía sau. Dỗ, dỗ. Bạch Lý Trạch nhất bên cạnh tấn nuốt tử lôi, một bên thi triển ngũ lôi trưởng, đánh Yêu Cửu Thiên bốn phía tán loạn. Bá, bá. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch quanh thân xuất hiện bảy viên cầu, những cái kia cầu, giống như tinh thần mở dạng, thương Bạch Lý Trạch bảo hộ ở trung tâm. Bắt đầu hoàn công. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo kinh, cau mày nói, làm sao có thể? Tự động 6, tự động khởi động. Chẳng lẽ 6, 408 chương 407, Thử Kim Thần trụ y. Cái kia bảy viên con cầu, đan ra một bộ bắt đầu thất tinh trận đồ, tướng Bách Lý Trạch bảo hộ ở trung ương. Bạch Lý Trạch cảm thấy có chút kỳ quái, bắt đầu huyền công vậy mà có thể tự động hộ chủ. Bộ Thiên Pháp Văn, chẳng lẽ là mình trong cơ thể thần đạo pháp văn có tác dụng đâu? Bạch Lý Trạch chỉ tu luyện bắt đầu huyền công tự quyển, lại không có tu luyện một chút cuốn. Có lẽ, chính là là bởi vì Bổ Thiên Pháp Văn nguyên nhân, lúc này mới bổ toán bắt đầu công. Bây giờ Bách Lý Trạch giống như là một cái truyền tống sấm sét môi giới. Lôi chấn tử ngưng luyện ra tới từ lôi, toàn bộ bị Bách Lý Trạch chuyển tới yêu Cửu Thiên trên thân. Lốt buốt, lại là một đạo tử sát thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đem yêu Cửu Thiên ngực cho đánh xuyên. Táo Quỳnh từ lôi, chan ngập tại Bách Lý Trạch lòng bàn tay, đem yêu cựu Thiên cho bà phủ. Yêu Cửu Thiên rất phiền muộn, hắn đều không có thi triển yêu ma tộc tuyệt thế thần thông, liền bị Bách Lý Trạch đem áp chế. Sắt được nói, là bị lôi chấn tử trong cơ thể ngũ lôi đem áp chế. Thế nhưng là, Bách Lý Trạch cũng không chịu nổi, nhục thể của hắn nứt ra từng cái hẹp, tiên huyết dọc theo khe hở chảy ra. Mặc kệ như thế nào, Ngũ lôi đều cực kỳ bá đạo. Dù sao, Bạch Lý Trạch nhục thân chỉ có tăng truyện, tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn đem lôi điện thay đổi vị trí ra ngoài. Thình thịch. Bạch Lý Trạch không để ý thân thể nhỏ nhỏ, quả thực là đánh thành hai đạo ngũ lôi trường, đem yêu Cửu Thiên cánh trái xối thụng. Toàn bộ Cửu Thiên yêu ma cánh đều phun ra nồng nặc khói xanh. Cầm thú, còn không qua đây báo thủ. Bạch Lý Trạch cắn răng gằn ngược, quả thực là đánh ra mấy đạo tử lôi, cùng yêu Cửu Thiên chạm nhau một trường. 3. Ba. Bạch Trạch lui về phía sau một bước, chân phải của hắn trực tiếp vào liễu địa thức chất, khơi dậy trùng thiên phí lãng. Hừ, hừ dám bộ ngươi phạt ra. Con lượng ngốc nhỏ cũng là ngon nhân, gặp lôi chấn tử thoát thân không, ra, hắn không chút do dự xuống tới, vừa ra tay, chính là liên tiếp sát chiêu. Những cái kia sát chiêu rất tự nhiên, hoàn mỹ không một tỷ vết nối tiếp lại với nhau. Kim cương trưởng, đại từ đại bi thủ, chấn mắt kim cương. Khoan hay nói, con lửa ngốc nhỏ biết thần thông còn không ít. Chỉ là thời gian trong ngáy mắt, con lượng ngốc nhỏ liền khiến cho ra mấy chục loại Phật môn thần thông. Mỗi một loại thần thông, muốn tu luyện đến một cái loại cảnh giới cực cao. Cuối cùng, con lượng ngốc nhỏ xong trưởng hợp lại, đem tất cả thần thông dung luyện lại với nhau. Vô lượng Phật Con lường ngốc nhỏ chân phải trên mặt đất một chặt, hắn song trưởng chiến thành, liền gặp vô số đạo kim ấn bắn ra, hướng lôi chấn tử công tới. Những cái kia kim ấn, riêng phần mình hiện ra bất đồng hình dạng. Có kim ấn, tương tự vạn chữ kim ấn, có kim ấn, tương tự thiết quyền, không gì không phá. Còn có kim ấn, tương tự một thanh hoàng kim cực kiếm, giống như dao long mở dạng, đem lôi chấn tử cánh tay phải cho đâm xuyên qua. Dung hợp. Cái này con lường ngốc nhỏ thật đúng là lợi hại, lại có thể đem mấy chục loại bất đồng thần thông, dung luyện tại hắn lòng bàn tay. Bành bành Theo liên tiếp vang dội rơi xuống, Lôi Chấn Tử thân thể bị đánh ra xa mười mấy mét, nặng nề đệm vào liễu địa bên trên, đem mười mấy quả hoàng cây đều đụng đốn mất. Ha ha, biết ngươi Phật gia lợi hại a. Con lường ngốc nhỏ thử nhai răng, không hề nghĩ ngợi, liền hướng Lôi Chấn Tử nhào tới. Con lường ngốc nhỏ nhưng là một cái người rất thù dai, hắn bình viễn cũng không cuốn được, tại tử vong ốc đạo ra miệng một màn kia. Phô Thiên cái địa sấm sét đánh xuống, suýt chút nữa đem con lường ngốc nhỏ xương sọ đều cho vén lên tới. Có con lường ngốc nhỏ kiềm chế Tử, Bách Lý Trạch cảm giác lực nhỏ không thiếu. Quỷ Đế, ra tay. Bách Lý Trạch quyền xuất, yêu Ma quyền đối lại với nhau. Đồng thời lại điều khiển Quỷ Đạo Đế, hướng yêu Cửu Thiên phía sau lưng công tới. Giang giặc, Quỷ Đạo Đế sơ bạch quỷ trảo giun lên, liền cơ giậy mấy chục đạo thái âm kình, đem yêu Cửu Thiên cho cầm giữ. Phá, yêu Cửu Thiên thân hình nhất chuyển, từ trong cơ thể của hắn bắn ra từng vòng ma khí. Những ma khí kia bám vào ở yêu Cửu Thiên làn ra từ ngoài, hiện ra nhiều loại hình dạng. Cỏ cây hoa thạch trở ma văn, từng cái hiện ra. Cẩn thận, đây là yêu ma tổ Thiên Phú thần thông hóa yêu ma giáp. Lúc này, Mặc Tử Vân quay đầu nhắc nhở. Hóa yêu ma giáp. Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh đạo. Mạc Tử vào tốc độ, du đậu tại thất cũng không có lựa chọn liệu mạng. Hóa yêu ma giáp là yêu ma tộc Thiên Phú thần thông, loại thần thông này mười phần quỷ dị, hắn có thể luyện hóa hết thể có cây hoa thạch. Theo lý thuyết, chỉ cần hóa yêu ma giáp không nát, yêu Cửu Thiên liền có thể lâu bền chiến đấu tiếp. Cửu Âm Bạch cốt trảo. Yêu Cửu Thiên khỏe miệng hiện ra nhếch răng cười, hắn tùy ý quỷ đạo đế quỷ trảo rơi xuống, căn bản không có cản, mà là tại xúc thế. Ram rắc. Như yêu Cửu Thiên dự liệu như thế, quỷ đạo đế quỷ trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Ha, ha. Yêu Cửu Thiên hoàn toàn không sợ, cười gần nói, chờ đến ngay tại lúc này Yêu Cửu Thiên toàn thân trên giới đều đầy liễu linh văn, nhất là hữu quyền của hắn, vậy mà bắt đầu hóa đá. Chết. Yêu Cửu Thiên một quyền đánh xuống, tại phá thiên lực đạo phía dưới, Quỷ đạo đế trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Tại Yêu Cửu Thiên năm đấm rơi xuống ngay mắt, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy não hải một hồi nhoáy nhói, nhói, cái trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật không hổ là yêu ma tộc đời thứ nhất đệ tử, chiến lực của hắn chính xác rất mạnh, một quyền này đã đến gần vô hạn 100 vạn thân lực. Vì thế, Quỷ đạo đế nhục thân sớm đã phá vỡ mà vào cửu truyện, cũng là không lại. Yêu Cửu Thiên, không bằng hai ta liên thủ, cùng bắt Bạch Trạch Đúng lúc này, một đám lửa ảnh rơi xuống, người tới chính là Dương Ma tộc đời thứ nhất đệ tử Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên người này, vừa ra đời liền có thể miệng phun ma diễm, chính là bởi vì dạng này, Dương Đình Thiên mới có thể bị chọn làm Dương Ma tộc đời thứ nhất. Tại Dương Đình Thiên nhóm lửa thần hỏa thời điểm, bị trong tộc trưởng lão phán ứng. Giống Dương Đình Thiên dạng này đời thứ nhất, tại thần đạo giới còn rất nhiều. Bạch Lý trách phòng đoán, những người này cũng không vẹn vẹn chỉ là vì truyền thừa. Dương người của ma tộc, quả nhiên xảo trá. Yêu Thiên liếc qua đoàn lửa ảnh, cười lạnh nói, ngươi sợ là đều sớm tới a. Ha Yêu Minh chớ trách. Dương Đình Thiên cuồng tiếng một tiếng, hắn nay nói, người biết, ta Dương Ma tộc tu sĩ sợ nhất lôi điện. Yêu Cửu Thiên thầm hận một tiếng, lại nhìn lồng ngực của hắn, đã sớm bị lôi điện bổ đến không còn hình người. Hừ, Thái cổ thập đại ma tộc, có ai không sợ sấm sét? Ngoại trừ vực ngoại tứ đại thần đạo bắt đầu tộc bên ngoài, cơ hồ tất cả ma tu đều đối lôi điện có không gió kiêng kỵ. Không ổn nha. Bạch Lý chạch lùi về phía sau mấy bước, âm thầm nâng lông mày, thầm nghĩ, đúng, trận. Con lượng nhỏ thế nhưng là tu vạn chân kinh, cũng có thể bố trí vạn độc trận. Nghĩ tới đây, Bạch Lý chạch hướng Mặc Tử Mặc Tử Hơn. Đem cái kia tám quả độc đan cho ta. Độc đan? Mặc Tử Vân cảm thấy rùng lên, tiện tay đem tám quả lập lòe lục quang độc đan đã đem qua. Mỗi một quả độc đan đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lập lòe lục quang, bốn phía càng là tụ tập từng luồng khói xanh. Những cái kia khói xanh chính là xương độc. Lúc này, xương độc trạch bầu trời tụ tập đậm đà xương mù màu lục, những cái kia xương mù màu lục giống như là nhận lấy độc đan dẫn dắt, cùng nhau hướng bên bờ vào tới. Hừ, bà ngươi không được ta. Lôi chiến lực hắn tay phải ngừng lại, liền ngưng luyện ra một đầu lôi điện giao long. Lốt bút. Đầu kia tử sắc lôi điện giao long, trong nháy mắt bành trướng, lôi chấn tử 5 ngón tay bắn ra, liền thấy kia đầu màu tím lôi long tử trong rách ra ra. Chết. Theo một cái chết chữa rơi xuống, liền gặp hơn 10 đầu lôi điện giao long hướng con lường ngốc nhỏ ngược bộ tới. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng vang rơi xuống, con lường ngốc nhỏ hiếm thấy ho ra mấy đạo tơ máu, toàn bộ nhục thân hướng Bạch Lý Trạch bên này bay tới. Ra tay. Yêu cựu Thiên, Dương đỉnh Thiên liếc nhau, hai người bọn họ đồng thời vọt lên, huy trưởng bổ về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Hai người này đều là đời thứ nhất đệ tử, đã từng càng là có thần nhân cảnh thực lực. Nếu như không phải bọn hắn sớm phá phong nguyên nhân, hắn sẽ trực tiếp điểm đốt thần hỏa, khiến cho thực lực lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. So sánh tự phong phía trước, yêu cựu Thiên, Dương Định Thiên tinh khí trong cơ thể độ tinh khiết cực cao. Hai người này liên thủ đối phó Bạch Lý Trạch, có thể thấy được sát sinh lực mạnh bao nhiêu. Yêu Ma Cự Trạm, yêu Cửu Thiên hai tay chém xuống, liền thấy hắn sau lưng cựu Thiên yêu ma cánh mở rộng ra, hóa thành hai thanh ma kiếm, hướng Bạch Lý Trạch bổ xuống. Yêu Cửu Thiên tính toán đánh cụ tinh, mục tiêu của hắn là Bạch Trạch hai tay. Tại yêu Cửu Thiên xem ra, chỉ cần phế liệu Lý Trạch hai tay, hắn liền không có sức chiến đấu. Dương Đình Thiên cũng không tỏ ra yếu kém, hắn hổ khu chấn động, liền gặp toàn bộ mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Cựu Dương Ma Quyền. Dương Đình Thiên một quyền vung ra, liền thấy hắn sau lưng ngưng luyện ra cựu luân to bằng cái thất ma dương. Cựu Dương Ma Quyền, đây chính là Dương Ma tộc trấn tộc phát quyền, là dùng Thái Dương Ma Diễm ngưng kết mà thành, cực nóng vô cùng, hơn nữa nắm giữ tính ăn mòn cực mạnh. Dương Ma tộc tu sĩ cơ hồ từ trước tới giờ không sử dụng linh minh, theo bọn hắn nghĩ, nắm đấm chính là tốt nhất minh. Dương Ma tộc, danh xưng phần thiên đạo giả, đó cũng không phải là tùy tiện nói chơi. Thái Dương Ma Diễm cực kỳ đạo, nó có thể dung luyện hết thảy linh minh. Nếu như Cửu Dương Ma Quyền là từ một vị nhóm lửa thần hỏa tu sĩ sử dụng, tuyệt đối có thể đem toàn bộ xương độc trạch cho bước hơi hết. Cho dù là cực đạo thánh khí, cũng rất khó chống đỡ được Cửu Dương Ma Quyền công kích. Nóng bỏng, giống như tiến vào một vùng núi lửa, lòng bàn chân nóng đến đột, nóng đến rũ lên, giống như lột xác mấy lớp da mỏng dạng. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu giao ra Hoàng Tuyển trùng, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Dương Đỉnh Tiên hai mắt phụ lửa, bốn phía càng làn ngưng ra một cái tràn ngập ma khí hỏa cầu. "Có thể nha, bắt ngươi đầu để đổi." Bạch trạch thử nhai răng, đem đại nhật thần hỏa cháo thôi động đến cực hạn, liền kiến nhất cái hình chung vòng bảo hộ đem hắn bảo hộ ở trung ương. Đột nhiên, Dưỡng Đỉnh Thiên trong mắt ma diễm tu liễm, lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Chấp mê bất ngộ đánh đổi chỉ có một, đó chính là chết. Dương Đỉnh Thiên âm lệ nở nụ cười, lạnh nhạt nói, "Chỉ cần giết ngươi, lo gì không chiếm được Hoàng Tuyển Trung." Bởi vì bị con lường ngốc nhỏ đánh tơi bời một trận, lôi chấn tử thế, nhưng là đối với con lường ngốc nhỏ hận tới cực điểm. Lôi chấn tử phát hạ huyết hồn lời thể, nhất định phải đem con lường ngốc nhỏ đầu tháo xuống làm băng ghế ngồi. Con lựa chọn để mạn lại. Lôi chấn tử toàn thân đều bắn mạnh lấy lôi điện, hắn tự động thiên bên trong lấy ra một cây tử kim sắc rủi. Cái kia cái rồi toàn thân tản ra tử quang, tầng ngoài đầy liễu linh văn, lôi điện quấn quanh, TT văn rọi. Thử Kim Thần Truy, con lường ngốc nhỏ sợ tè ra quần, không chút suy nghĩ, trực tiếp chui vào đại nhật thần hỏa cháo. Badly chạch trừng con lường ngốc nhỏ một mắt, thần Phật đạo, hỗn đản, ngươi đi vào làm gì? Thử Kim Thần Truy, con lường ngốc nhỏ toàn thân khẽ run rẩy, nuốt nước bọt nói, đây chính là thái cổ lôi nước trấn quốc đạo khí, uy lực cực mạnh, liền ta thực lực này, nói không chừng sẽ bị chém thành tro. Thình thịch, toàn bộ nhật thần hỏa lên, khơi dậy trăm đạo sóng lửa, chút nữa bởi vậy làm tan biến. Ân Dương Đỉnh Tiên trong mắt vui mừng, kích động nói: "Ha ha, xem ra trời cao đái ta Dương Đỉnh Tiên không thể nha, nếu là ta tái ngưng luyện được Thái Dương thần hỏa, tất nhiên có thể tại Phong Thánh chi chiến bên trong độc chiếm vị trí đầu." Dương Đỉnh Tiên hủ ở quyền tần suất cực nhanh, không đến mấy hơi thời gian, đã đánh ra mấy chục đạo Cựu Dương Ma Quyền. Lần này chết chắc. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo hành, lạnh nhạt nói: "Nhanh lên bố trí vạn độc phệ hồn trận." "Độc sáu." "Độc đan đâu?" Con lửa ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, run "Cho ngươi." Bạch tới, có lẽ, có vạn độc trận, bọn hắn thì có cơ hội thở dốc. Đến lúc đó, chỉ cần mặc tự hân luyện hóa tổ long nội đan, nhất định có thể xông ra đi. Nhưng vào lúc này, Lôi Chấn Tử nhỏ tới, tay trái hắn cầm tử kim thần truy, tay phải cầm một thanh màu tím lôi truy, khóe miệng hiện ra nhế răng cười. 409 chương 408, vạn động phệ hồn trận. Hung hồn lôi điện, TT vang dội, nhất là tự kim thần truy truy nhẹ bén, càng là ngưng tụ ra một tia chưa quyết định tử sắc lôi điện. Cái kia chiến truy, Bạch Lý trạch liếc qua chuôi này mạo tím chiến truy, không khỏi âm thầm vào một ngụm Cái truy, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tầng ngoài hiện màu tím linh văn. Cáo kính năng lượng đều đưa mạnh không gian này cho bà phủ. Lập tức, một cỗ thần uy đánh tới, Tương Bách Lý Trạch toàn bộ thân thể đẩy lui phía sau đi. Liên đại Nhật thần hỏa cháo cũng bắt đầu biến hình. Bách Lý Trạch không phải kẻ ngu, tự nhiên biết trôi này chiến truy uy lực. Ngay đồn, Thái cổ lôi quốc hữu lấy hai cái chấn quốc đạo khí, một cái là tử kim thần truy, mà đổi thành một cái nhưng là một thanh chiến truy. Chắc hẳn chính là lôi chấn tử thủ bên trong trôi này a cầm thú, nhanh lên, lão tử sắp không chịu được nữa. Nhìn qua dần dần biến hình đại Nhật thần hỏa Lý Trạch trên mặt nhiều một chút trọng, không khỏi thốt giọng nói. Con lường ngốc nhỏ cũng là gương mặt nhiên, Tức giận nói: "Gấp cái gì? Người cũng không phải không biết, bố trí linh trận cực kỳ hao phí thời gian." Con lửa lốc nhỏ giống như người không việc gì một dạng, trên mặt đất vẽ lên ổ. Bạch Lý trạch bổ một mắt, chợt cảm thấy một hồi suối quẩy, chẳng lẽ ra hỏa này trước đó không có bố qua. Con lửa ngốc nhỏ vẽ lên xoa, trà sát vẽ, 10 phần là ở nghiên cứu như thế nào bố trí vạn độc phệ hồn trận. Vạn độc phệ hồn trận hẳn là lợi dụng bắt quái chí lực, lấy 8 quả độc đan vị xác định vị trí, từ đó đan dệt ra một bộ linh trận đồ. Rất nhanh, con lượn lốc nhỏ đã tìm được bố trí vạn độc phệ hồn trận mấu chốt. Giải quyết Con lường ngốc nhỏ phủ tay, âm thầm thi pháp, đem tám quả độc đan vút xuống trên không, tiếp đó hai tay vũ động, kết xuất một cái đạo pháp trấn. Siêu, siêu. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bạch Lý Trạch nhìn thấy từng cái lục sắc hoa văn từ trước mắt của hắn thoáng qua, xem lẫn thành liêu nhất đạo bắt quái đồ văn. Vạn độc<td>tệ tụ, sắp chân hiện. Con lường ngốc nhỏ vội vàng thôi động khiêng linh cữu đi trận, liền gặp đỉnh đầu ra hiện liễu nhất phó bắt quái đồ, tương Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ bao phủ ở bên trong. Bay nhảy. Bạch Lý Trạch nhất cái lão đạo, suýt chút nữa một đầu đổ xuống, mắng thầm: "Ngươi ở đây làm cái quỷ gì?" Như thế nào đem Vạn Độc Phệ Hồn Trận bố tại ta theo phía trước? Nếu không phải là con lường ngốc nhỏ cũng tại mà nói, Bạch Lý Trạch thật hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không muốn mượn cơ hội này tạo chết chính mình. Con tốt, có Quỷ Đạo Đế đứng ở sau lưng, chỉ cần con lường ngốc nhỏ có bất kỳ khác thượng, Quỷ Đạo Đế sẽ không chút do dự ra tay. Người biết cái gì? Con lường ngốc nhỏ thử nhai răng, cười lạnh nói, hãy cho xem, một khi Vạn Độc phẹ Hồn Trận hình thành, phương viên trăm dặm xương động đều sẽ bị Vạn Độc Phệ Trận thôn phệ. Cái kia hai ta không phải cùng song đời. Bạch Trạch lạnh nhạt nói. Ngươi lại con lường ngốc nhỏ là đánh cái này chú ý, một khi vận động phệ hồn trận tê động, áp sẽ đem phụ cận xương độc hấp dẫn tới. Đến lúc đó, phương viên bên trong tất nhiên sẽ tạo thành một cái từ xương độc cấu tạo lồng giam. Thử hỏi, có ai có thể ngăn cản được tử vong ốc đạo chúng độc dịch căn bọn? Không bao lâu, Phong Vân đại tác đã thấy lơ lửng tại Bách Lý Trạch đỉnh đầu bắt quẻ đồ xoay tròn, đem phụ cận xương độc hô tới. Những độc chất kia xương mù giống như sóng lớnồ một, một tầng một tầng, nhanh, hình thành, chúng ta nhanh chóng nó. Lôi chấn tử sao Hắn con mắt phát lạnh, lạnh nhạt nói, đợi đến Vạn Độc Phệ Hồn trận hình thành, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Yêu cựu Thiên, Dương đỉnh Thiên hai người liếc nhau một cái, hai người bọn họ lại không ngu ngốc. Đợi đến phụ cận xương độc vào tới, coi như thực lực bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Từ vong ốc đạo chi danh, đó cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Tiểu tử, kế tiếp liền dựa vào ngươi. Con lửa ngốc nhỏ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, muôn ngàn lần không thể bị bọn hắn phá Vạn Độc trận, bằng không, hai ta nhưng là ngọn cụ đòi. Lúc này Vạn Độc Phệ Hồn trận chỉ là một hình thức ban đầu, còn không có thành thủ. Một khi vận động phệ hồn trở thành thục, liền có thể mượn nhờ phụ cận khí độc, tạo thành một chu thiên, một cái tuần hoàn. Đến lúc đó, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thử, ta tới. Dương đỉnh Thiên bước ra một bước, hắn quyền pháp tinh xảo, song quyền chém nhúng ra, liền thấy hắn sau lưng dâng lên cựu luân ma dương. Từng vòng ma dương tiêu đốt lên, đem phụ cận xương độc cho đẩy lui. Cựu Dương Ma Quyền. Dương Đình Thiên chợt quát một tiếng, cười lạnh nói, thử, chỉ là một cái phá trận, một quyền phá đi." Dương Đình Thiên rất tự tin, cũng rất tự phụ. Một quyền này, thế nhưng là tụ tập Dương Đình Thiên toàn thân lực đạo. Thình thịch Không đợi Dương Đỉnh Thiên xong quyển rơi xuống, liền gặp lượng lở tại quanh thân đại nhật thần hỏa cháo bắt đầu biến hình, ra hiện liêu nhất người người mặt lõm. "Còn tốt." Bạch Lý Trạch lấy niệm bản ấn, đem tinh khí trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển hóa trở thành vực lửa. "Phá." Dương Đỉnh Thiên quyền mang như điện, chỉ nghe phốc thử một tiếng, đã thấy đại nhật thần hỏa cháo bị xé ra. "Cái gì?" Bạch Lý Trạch biến sắc, lại kiến nhất đoàn bọc lấy ma diễm thiết quyền rơi xuống, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Chỉ này một quyền, liền tương Bách Lý Trạch đánh ra một cái mặt lõm, huyết văng khắp nơi. "Như thế nào?" Dương Đỉnh Thiên cười gằn, lạnh nói, "Rất khó chịu a." Có phải hay không liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Dương Đỉnh Thiên gương mặt lạnh lẽo, tiếp đó chậm rãi thu hồi hư quyền. Đừng nhìn Dương Đỉnh Thiên nói thật nhẹ nhàng, cánh tay phải của hắn cũng bị Đỏ Dực Phượng lựa cho thương tổn tới. Nếu không có Lôi Thái Dương Ma Quyền bảo vệ, Đoán chừng Dương Đỉnh Thiên cánh tay phải đều bị phế đi. Đau, thật mẹ hắn đau. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Dương Ma tộc đời thứ nhất, tự nhiên không thể hô lên đau tới. Bằng không, nhất định sẽ bị yêu cựu tiên tinh bị. Không có Liêu Bách lý trạch thể nội tinh khí chao tại hắn quanh mình thần hỏa cháo, cũng bắt đầu tiêu tan. Thấy vậy, con lường ngốc nhỏ gấp đến đỏ mắt, khẩn nói: nhanh lên lấy ra người ẩm tà ngoan kính lai, giết hắn chó nhà. Ti, Bạch Lý Trạch thử nhế răng, hít vào ngụm khí lạnh, mắng thầm, diệt mau diệt nha. Vốn cho rằng Lục Thái Dương ma diễm trong thời gian ngắn không giết được. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch vui vẻ là, trong cơ thể hắn bắt đầu huyền công tự động thúc dục đứng lên. Theo bắt đầu huyền công thôi động, Bạch Lý Trạch trong mắt nhiều hơn một phó linh trận đồ. Cái kia linh trận hình ảnh là một cái tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Chẳng lẽ xấu. Đây chính là đấu truyện tính rồi. Bách Lý Trạch nhắm mắt cảm ứng một chút, động đạo, khoái. "Ta chỉ tu luyện bắt đầu huyền công thượng quyển mà thôi." Làm sao có thể thôi diễn ra đấu chuyển tinh rồi đâu? Bổ Thiên Pháp Văn, không sai được, nhất định là trong cơ thể mình Bổ Thiên Pháp Văn đang làm ma. Nghe Tây Hoàng nói qua, tu luyện Bổ Thiên Huyền Công duy nhất điều kiện chính là thức tỉnh trong cơ thể Bổ Thiên Pháp Văn. Bổ Thiên Pháp Văn, ngoại trừ đem không chọn vẹn thần thông bộ tu bên ngoài, còn có thể đem thần thông thôi động đến cực hạ. nhưng lại có thể tự nguyên làm đại giá. Bạch Lý Trạch nắm chặt lại song quyền, theo bác đầu huyền công vận hành, ngủ đông ở trong cơ thể hắn Thái Dương Ma diễm bắt đầu hướng lòng bàn tay của hắn tụ. Quả nhiên là đấu chuyển tính rồi. Hừ, phóng lên trời thực sự là đối với ta không thể Không nghĩ tới vậy mà để cho ta ngộ ra được đấu chuyển tinh rồi. Cái gì gọi là đấu chuyển tinh rồi? Cái gọi là đấu chuyển tính rồi, nói trắng ra là chính là đem công kích của đối phương trả về trở về. Chẳng thể trách thiền Vương thần tú có thể lực áp thích không phải thiên cùng thích không phải nhiên. Ha ha, mau nhìn, Na tiểu tử bị một quyền của ta cho choáng váng. Dương đỉnh thiên cuồng tiếu một tiếng, ba khí đạo, hai vị trở, đợi ta tương bách lý trạch bắt tới." Choáng váng, cũng chỉ có lôi chấn tử không nói gì, mà là lùi về phía sau mấy bước. Lôi chấn tử thế nhưng là nghe Liễu Bách Lý Trạch không ít tiếng xấu, ra hỏa này chính là một cái tai tinh. Để cho an toàn vẫn là hướng lui về phía sau một điểm thì tốt hơn. Nói thật, Lôi Chấn Tử thật muốn bổ ra một đạo thần lôi, đem con lừa ngốc nhỏ cùng Bách Lý Trạch cho đánh chết. Có thể Lôi Chấn Tử biết, tuyệt đối không thể làm như vậy. Cái kia tám quả độc đàn cũng không phải ngồi không, bên trong ẩn chứa khí độc, đủ để trọng thương chính mình. Tại tử vong ốc đạo tu trọng thương, vậy cũng chết không cái gì phân biệt. Yêu Cửu Thiên, Dưỡng Đỉnh Tiên đều là ăn người không nhà xương nhân vật hung ác. Cẩn thận một chút, tiểu tử này nhưng là một cái thai tinh. Yêu Cửu Thiên có chút lo nghĩ, nhịn không được nhắc nhở. Thai tinh. Dưỡng Đỉnh Tiên hoạt động hoạt động xong quyển, lạnh nói, bất kể hắn là cái gì thai tinh Tại ta Dương Đỉnh Thiên trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Bá! Dương Đỉnh Thiên toàn bộ thân thể, giống như đạn pháo một dạng, hướng phía trước vọt tới. Chậc chập, ta đây một quyền xuống, cái mạng nhỏ của người nhưng là không còn. Dương Đỉnh Thiên cười quái dị một tiếng, hắn lần nữa đánh ra Cửu Dương Ma Quyền. So ra mà nói, lần này Cửu Dương Ma Quyền khí tức muốn suy nhược nhiều. Dù sao, trước đây một quyền kia, sớm đã hao phí Dương Đỉnh Thiên hơn phân nửa tinh khí. Nhưng tại Dương Đỉnh Thiên xem ra, dù là chỉ có gần một nửa tinh khí, cũng đủ để tương bách lý trạch chết. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên ở trong lòng Mặc Hồ Hoàng Tiên Trung, ta tới. Chết đi! Tiêu Niên. Dương đỉnh thiên nóng bỏng quyền mang trường ba thước có thừa, lần nữa đánh về phía Liêu Bạch Lý Trạch một trái. Con lường ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, sớm đã làm xong chạy chối chết tư thế. Lấy con lường ngốc nhỏ tính tỉnh, tuyệt đối không sẽ thay Bạch Lý Trạch tàn quyền. Con lường ngốc nhỏ con ngươi đảo một vòng, đại khí lâm nhiên nói, "Bạch Lý Trạch, nhanh lên đem hoàng truyền trung giao cho ta, chờ ngươi chết về sau, ta liền đem hoàng truyền trung chôn ở phần mộ của ngươi bên trong." Bạch Lý Trạch thật muốn đem con lường ngốc nhỏ đầu cho vặn xuống lăn. Bạch toàn bắt đầu cháy dương dực, tại Dương tới lúc, hắn nên đón Không biết tự lượng sức mình, Dương Đình Thiên chân phải trên mặt đất một chặt, ngay sau đó một quyền vung đi, cùng Bạch Lý Trạch nắm đấm đối với lại với nhau. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang dội, từ quyền của hai người mang ở giữa nổ bắn ra một cái vòng vòng màu đỏ gợn sóng. Liệt diễm mặt trời lấy vòng tròn đồng tâm hình thức hướng bốn phía lan tràn. Kinh cùng ma diễm, tương Bạch Lý Trạch cùng Dương Đình Thiên hai người cho bả phụ. "Hừ, dám đả thứ ta." Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, hắn âm thầm thôi động lên côn bằng chân huyết, đã thấy hắn toàn bộ cánh tay phải bị một tầng ma cho cuốn lấy. Từng mảnh nhỏ ma vậy, giống như vậy cá một dạng, vào tại Liêu Bạch Lý Trạch trên cánh tay của. Bây giờ Bạch Lý Trạch cánh tay phải căng đến thật chặt, tràn ngập cực kỳ cáo kỉnh thần lực. "Bạch Lý Trạch, ngươi có thể không thể tại trước khi chết đem Hoàng Tuyển chung cho ta." Con lường ngốc nhỏ một bên thúc dục vạn độc phệ hồn trận, một bên hướng Bạch Lý Trạch rời đi. Đừng nhìn Thái Dương Ma Diễm cực kỳ bá đạo, nhưng ở con lường lóc nhỏ trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Con lường ngốc nhỏ nhiều thủ đoạn, đương nhiên sẽ không sợ điểm ấy Thái Dương Ma Diễm. "Lăn đi." Bạch Lý Trạch đùi phải chấn động, hướng muốn đem con lường lóc nhỏ bị Có thể nhượng Bạch Lý Trạch máu là, con lường lóc nhỏ chết sống không tay, ngược lại là tương Bạch Lý Trạch đùi phải cho ôm. Ta muốn Hoàng truyền trung, ta muốn hoàn truyền bảo tàng. Con lường ngốc nhỏ rất cố chấp, chết sống không buông tay, khiến cho Bạch Lý trách nhất đầu trận đại. Con lường ngốc nhỏ chính là điện hình bỏ đá xuống giếng, chính mình còn chưa có chết đâu, tiểu tử này liền dồn ben lấy muốn Hoàng truyền trung. Đừng nhìn con lường ngốc nhỏ ngoài miệng nói đến quái hảo, nói cái gì phải dùng hoàn truyền trung coi là mình vật bồi táng. Có thể kỳ thực đâu, gia hỏa này chính là vì hoàn truyền đại đế bảo tàng. Yên tâm đi thôi. Con lường ngốc nhỏ cảm thấy một hồi mừng thầm, thầm nói, yên tâm, Phật gia ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành di chí, đến lúc đó, ta sẽ đem hoàn truyền đại đế xương sọ đốt cho ngươi. Bạch Lý Trạch toàn thân khẽ run rẩy, lời này nghe như thế nào thảm hoảng. Bạch. Theo một tiếng quát chói tai rơi xuống, lại kiến nhất đoàn hỏa ảnh bay ngược ra ngoài, một đầu treo ở hoàng cây ở giữa. Lập tức, hung hực ma diễm bắt đầu cháy rừng rực, đem trọn khoảng hoàng cây đốt trở thành cho tàn. Lại nhìn Dương Đình Thiên, cánh tay phải của hắn cư nhiên bị đánh ngực, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn xem ma diễm bên trong Bạch Lý Trạch. 410 chương 409, ta có như vậy cầm tù sao? Làm sao có thể? Là sáu? Là ảo sao? Yêu Cửu Thiên run lên Cửu Thiên yêu ma cánh, trầm nói, một quyền đánh bay Dương Đình Thiên. Ảo giác Lôi chấn tử cũng là cảm thấy chấn động, không chút do dự cầm lên màu tím lôi truy, gõ cái tia tử kim thần truy. Ba ba ba ba. Theo liên tiếp thanh thúy vang rộ rơi xuống, đã thấy mấy chục đạo tử sắc lôi điện TT vang rộ, bổ về phía ma diễm bên trong Bách Lý Trạch. Đối với Bách Lý Trạch tới nói, những thứ này lôi điện giống như là mùa xuân bên trong tam lộ. Bởi vì vận dụng côn bằng chân huyết nguyên nhân, Bách Lý Trạch suýt chút nữa bởi vậy đã mất đi ý thức. Chính như Tây Hoàng nói tới, theo côn bằng chân huyết từng bước hóa, trong cơ thể hắn ma tính cũng sẽ dần dần tăng thêm. Đợi đến Bách Lý Trạch trong cơ thể giết hồn trận, không đủ để áp chế côn bằng chân huyết bên trong ma tính. Đến lúc đó, Bạch Lý Trạch Giác sẽ mất đi ý thức, hóa thành chân chính Ma Tôn. Tỷ như tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm, Bạch Lý Trạch vậy mà sử xuất ba đầu sáu tay, thiên tàn chân trở cực kỳ bá đạo thần thông, cũng không quân bằng chân huyết, Bạch Lý Trạch căn bản không thi triển ra được. Bằng không, Bạch Lý Trạch cũng sẽ không như vậy so bãi. Lốt buốt, mấy chục đạo lôi điện rơi xuống, theo nuốt long thuật tôi động, những cái kia lôi điện cùng nhau tuần hướng Liêu Bạch Lý Trạch đầu tiên, cùng Ngũ Lôi Ngọc Tỷ luyện lại với nhau. Nghe nói, Ngũ Ngọc thế nhưng là đại phạn giáo đời thứ nhất lôi trưởng quan đặc khí. Bằng đạo khí này, vị lôi đế thế nhưng là chu sắt không ít Ma tôn. Ta thần, thật là tinh thuần lôi điện nha." Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm, không khỏi hướng Lôi Chấn Tử khua tay nói, "Quá yếu, chỉ ngươi dạng này cũng xứng làm lôi hoàng." Lôi Chấn Tử giả dối, hắn thực sự không hiểu rõ, vì cái gì Bạch Lý Trạch không sợ lôi điện. Đừng nhìn tử kim thần truy không lanh lạn, nhưng rầu gì cũng là trùng phạm thánh khí. Lôi Chấn Tử, hai ngươi không phải là cùng một bọn a?" Lúc này, Yêu Cửu Thiên có ý định cùng Lôi Chấn Tử kéo ra một khoảng cách, lại nhạt nói, "Nghe xong Yêu Cửu Thiên nói, Lôi chút nữa không có phun ra huyết tới. Còn cùng một bọn." Lôi Tử nhanh "Vì thôi động tử kim thần truy Hắn cơ hồ tiêu hao hết tinh khí trong cơ thể, nhưng đến đầu tới, lại đổi lấy yêu Cửu Thiên một câu nói như vậy. Đùng đùng, lôi chấn tử vẫn là cố chấp như vậy, mỗi một lần truy phía dưới đều sẽ có tử lôi bắn ra. Có thể lôi chấn tử bổn lượng này, liền bách lý trạch một cọng tóc gãy cũng không có làm bị thương. Chẳng lẽ hai người này thực sự là cùng một bọn? Không chỉ có yêu Cửu Thiên, liền con lường ngốc nhỏ cũng bắt đầu hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Lôi chấn tử ngừng công kích, mà là nhìn về phía Tử Kim thần truy, cảm thấy suy nghi, thầm nói, chẳng lẽ cái này tử lôi thần truy là hàng nhái không thành? Hàng nhái? Nói đùa. Cái này từ Kim Thần Truy Thế nhưng là phụ hoàng trước kia tọa hóa lúc tự mình giao cho mình, sao có thể là giả? Nhìn qua Tử Kim Thần Truy vẻ mặt lôi điện, Lôi Chấn Tử sắc mặt càng phát nghiêm trọng, suy nghĩ đạo: "Không bằng tìm người thử xem." Tìm ai hảo đâu? Yêu Cửu Thiên. "Không được, gia hỏa này thực lực không kém gì ta, lại thêm hắn là yêu ma tộc đời thứ nhất, nhất định có bảo toàn tính mạng đón sát thủ." Thất thải thôn thiên mãng. Lôi Chấn Tử chỉ là liếc qua Thất thải thôn thiên mãng, đánh liền tiêu tan ý nghi kia. Thất thải mãng cực khủng bố, lại thêm nhục thể của nó, coi như Lôi Chấn Tử mạng, cũng chưa chắc có thể giết chết Thất thôn thiên mãng. Nếu là đem thất thải thôn tiên mãng làm phát bực, đoán chừng nó sẽ giận dữ luôn mình. Đúng, Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên bị Bạch Lý Trạch phế đi cánh tay phải, tuyệt đối là một cái không tệ đối tượng thí nghiệm. Buồn khổ Dương Đình Thiên, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Lôi Chấn Tử lại đột nhiên hướng hắn công tới. Bạch Lý Trạch, ta Dương Đình Thiên ở đây thế, nhất định phải đem người sáu. Không đợi Dương Đình Thiên thoại âm rơi xuống, lại khiến nhất đạo tử lôi rơi xuống, chỉ nghe bành một tiếng, Dương Đình Thiên cánh tay phải lần nữa bị trọng thương. Thật sự, Lôi Chấn tử cảm thấy một hồi thoải mái, âm thầm vui mừng nói, cái này tử lôi thần truy hận là thật sự Nếu để cho Dương Đình Thiên đã biết lôi chấn tử chân thực ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ bị tức phun ra đở liết huyết. Lôi chấn tử, ngươi một cái ba, dám sau lương ông ta. Dương Đình Thiên giận tím mặt, tay cầm một thanh hở vở giờ trên đao, liền hướng lôi chấn tử xung tới. Nhưng vào lúc này, từ phía sau chuyển đến một hồi ong ong lấm thanh. Lúc này, chỗ Hưu Tu sĩ đều dừng lại công kích, quay đầu nhìn về phía xa xa một mảnh lụa mây. Zô. Một tiếng tê minh, lại kiến nhất đầu toàn thân mọc ra tóc xanh diều hâu bay qua, không đợi nó bay khỏi cái kia phía mây, liền hóa thành một cái tích độc, bị cái đó đám vào. Mấy ngày liền đám mây độc đánh tới trung trung đập địp, giống như thiên quân vận mã. Ha ha, rốt cuộc biết Phật gia lợi hại a. Con lửa ngốc nhỏ cuồng tiếng một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, gương mặt bá khí. Hô! Gặp vạn độc phệ hồn trận đã hình thành, Bát Lý Trạch lúc này mới hít một hơi thật sâu. Đỉnh đầu lục sắc bắt quái đồ, lóe lên trận loé, giống như thiên ngoại đời sao. Nhất là cái kia tám khoản độc đan, rực rỡ vô cùng, tản ra ra yêu dị lực mang. Cái này vạn độc phệ hồn trận quả nhiên kinh khủng. Tiên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Con lượng ngốc nhỏ gương mặt đắc ý, có chút én e ngại đạo. Bát Lý Trạch hừ một tiếng, cũng không có điểm phá con lường ngốc nhỏ chính là chỗ này loại tính cách, cái này cũng không sửa đổi được sự thật. Nhanh lên mở ra một lỗ hồng. Lúc này, Mặc Tử Vân càng phát phí sức, sắc mặt nàng tái nhợt, đột nhiên quay đầu lại nói: "Thất thải thôn thiên mãng tốc độ công kích cực nhanh, mãng đuôi lập lòe thần quang bảy màu, hướng Mặc Tử Vân bộ tới. Chỉ bằng vào mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng khí lãng vọt lên." "Ha ha, Mặc Tử Vân, ngươi cũng có hôm nay." Con lường ngốc nhỏ lần nữa đem vong ân phụ tu luyện đến cực hạn, hai nạnh, gương mặt xảo trá cùng Tử Hân âm thầm răng, nàng bên mặt trái phát giựt giựt giống như là thúc dục trong cơ thể thần đạo pháp ấn. Lúc này, Bạch Lý Trạch động lòng chất ẩn, muốn cứu Mặc Tử Vân. Có thể một nhìn thất thải thôn tiên mãng cái kia, Bách Lý Trạch liền suy sụp. Theo khói độc dần dần tới gần, trên mặt tất cả mọi người đều nhiều hơn một tia kinh hãi. Trốn. Lôi chấn tử âm thầm cắn răng, có vẻ như đã không xông ra được. Thử nghĩ một cái hồng thủy vỡ đê tình cảnh, như thế nào trốn? Những độc chất kia sương mù, một tầng tiếp lấy một tầng, điệp ra lại với nhau, hướng Bạch Lý Trạch cùng con lường lốc nhỏ mạnh mà qua. Con lường lốc nhỏ cũng là binh hành hiệp vạn nhất vạn độc hồn trận mất khống chế, kết quả khó mà Đoán chừng, con lượng ngốc nhỏ sẽ trong nháy mắt bị khí độc thôn vệ hết. Cầu ta nha, quỳ xuống tổ ta. Con lượng ngốc nhỏ một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hai tay chống nạnh, đáp ý nói: Người chờ lão nương." Mặc Tử Vân mặt đen lên, thôi động lên cánh tay ma, đem thất thải thôn tiên maãng đánh bay ra ngoài. Đầu kia cánh tay ma cũng liền dài đến một xích, toàn thân tản ra u quang, tầng ngoài đầy liễu linh văn. Xem ra, Mặc Tử Vân là thực sự tức giận. Nếu như chờ Mặc Tử Vân lấy lại tinh thần, tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Bất kể nói thế nào, Mặc Tử Vân cũng là thần ma tộc nhân, nói không chừng thì có phá trận phát môn. Điểm này, Bạch Lý Trạch không thể không phòng. Mặc Tử Vân, tức thời liền giao ra tổ long nội đan. Thất thải tôn tiên maãng cũng biến thành bắt đầu nôn nóng, nó không thể không cấp bách, mắt nhìn thấy liền bị xương độc nuốt mất. Nhiều như vậy xương độc vào tới, cho dù là Thất thải thôn tiên maãng, cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đánh rắm, cái kia tổ long nội đan thế nhưng là lão nương. Mặc Tử Hần trầm mặt, lại nhặt nói: "Bành." Đột nhiên, Thất thải tôn tiên maãng thân thể lại bành trướng mấy phần, nó mãng đuôi trực tiếp Tử Hần động đến thổ huyết. Liên cái cánh tay ma, cũng bị đánh bay ra ngoài. Mạc Tử Vân chả sát mép một cái tiên huyết, nàng tiện tay bắt được cái kia cánh tay ma, tiếp đó hướng vạn độc phệ hồn trận vào tới. Muốn chạy? Thất thải thôn tiên mãng cảm thấy châm xuống, lạnh nhạt nói, mặc Tử Vân, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, theo chủ nhân ý tứ, là muốn lưu ngươi một cái mạng chó, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là thần ma tộc chuyển nhân duy nhất. Có thể ngươi quá không nhìn được thú vị." Thất thải thôn tiên mãng trong con ngươi thoáng qua vẻ hàn quang, lạnh nhạt nói, "Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi, sau đó lại cẩm tổ nội đàn trở về phục mệnh." Sương độc. Thất thải tôn tiên mãng cười lạnh một tiếng, kỳ thực nó đã sớm chuẩn bị chuẩn xác mà nói, là thú Vũ Hầu đã sớm chuẩn bị. Sớm tại tối hở vờ giờ xa mạc lúc, thú Vũ Hầu thì cho Tất thải thôn tiên mãng một cái Tỷ độc đan. Đương nhiên Tỷ độc đan là gân gà, dưới tình huống bình thường cũng là không dùng được. Thật là đến rồi khẩn yếu con đầu, Tỷ độc đan tuyệt đối có thể sừng tụng chân quý. Tỷ độc đan. Mặc Tử Vân thẩm têo không tốt, nhưng nàng đã không có đường lui, đành phải trước tiên trốn vào vạn động phệ hồn trận lại nói. Gặp mạc Tử đến, con lường ngốc nhỏ gấp, hắn ở một bên thúc giục nói, "Mách Lý Trạch, còn ngây ngốc gì đây?" Thừa dịp Mặc Tử Vân bị thương, còn không mau giết Mạc Tử Vân sau lưng thần ma cánh run lên, vung lên trong tay cánh tay ma, trực tiếp vọt vào vạn và động phệ hồn trận. Lúc này Mạc Tử Vân, cực độ suy yếu, vì đối phó thất thải thôn thiên maãng, năng cơ hồ tiêu hao hết tinh khí trong cơ thể. "Tiểu tử, thay ta giết Mạc Tử Vân." Lúc này, thất thải thôn thiên maãng bay tới, nó khỏe miệng hiện ra nhe răng cười, lạnh nhạt nói, sau đó lại đem tổ long nội đan vứt ra, đến nỗi Mạc Tử Vân trên người những vật khác, ta không lấy một xu. Mạc Tử Vân ánh mắt run lên, có chút phòng bị nhìn xem Bạch Lý Trạch, có thể một quyền đánh bay Dương Định Thiên. Theo Lý Tuyết, Bạch Lý Trạch là có giữ lại. Bây giờ Con lượng lốc nhỏ cần duy trì vạn động phệ hồn trận vận chuyển bình thường, không thể phân tâm. Theo lý thuyết, sinh tử của mình hoàn toàn quyết định tại Bách Lý Trạch trong tay. Mặc Tử Hân tin tưởng, lấy Thất Thải Thôn tiên Mãng tính tình, tuyệt đối sẽ không mạo muội công kích vạn động phệ hồn trận. Dù sao, lúc này vạn độc phệ hồn trận đã hình thành. Coi như phá vạn động phệ hồn trận lại như thế nào, đến lúc đó khí độc bốn phía, bị chết không chỉ có riêng chỉ là Bách Lý Trạch bọn họ. Tại Thất Thải Thôn Thiên Mãng trong mắt, mạng của nó quý giá vô cùng, tự nhiên không phải Bách Lý Trạch nhất cái thổ dân có thể so sánh. Tiểu tử, người, người cũng không thể làm loạn. Mặc Tử Vân bưng kính ngực, giống như là một cái không có tu vi nhược nữ tử. Bạch Lý trạch trận trắng mắt nói, ta có như vậy cầm thú sao? Hú hổ, liền ngay bộ dạng này tôn linh, ta xem đều ngán. Người xấu? Mặc Tử Vân nhất thời khí bính, âm thầm mài lên răng. Thất thải thôn thiên mãng cười lãnh đạo, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi là một cái người thông minh, ngươi phải biết, ta nuốt một cái tỷ lục đan, trong thời gian ngắn, căn bản không cần lo lắng xương độc. Huy hiếp sao? Bạch Lý trạch cau mày nói. Thất thải thôn thiên mãng khí cười nói, có thể bị ta thú vũ hầu phủ hiếp, cũng là vận mệnh của ngươi. Tạo hóa mẹ ngươi bị Bạch Lý Trạch tay cầm thần tí cùng, nghe Giang đạo, "Tiểu Mãng, lá gan ngươi cũng rất đã nhà, cũng dám uy hết ta." "Tiểu Mãng?" Nghe xong danh tự này, Thất thải thôn thiên mãng mặt của trong nháy mắt đen lại. Cỡ nào đáng yêu tên nhà?" Nhưng này đối với Thất thải thôn thiên mãng tới nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Tự tìm cái chết. Thất thải thôn thiên mãng đỏ hừng mắt, nó vung lên mãng đuôi, liền muốn hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu bắt qué đồ chém tới. Nhưng mới vừa vung lên mãng đuôi, Thất thải thôn thiên mãng do dự. Vạn nhất vạn độc hồn trận từ trong nội tung, chính mình chẳng phải là cũng muốn gặp nạn. Đến lúc đó, tùy tiện tới một đầu thú cũng có thể lấy đi của mình mạng già. Hú hô, còn có một nhóm từ Tây Mạc tới tu sĩ, đang tại từng chút một tới gần. Nếu như bị Tây Mạc tu sĩ phát hiện tung tích của mình, cũng chỉ có bị bắt phần. Tiểu Mãng cũng, lá gan ngươi thật là tiểu nha. Bách Lý chạch hai tay căng đến thật chặt, chỉ nghe vụt một tiếng, lại khiến nhất đạo xích kim sắc mũi tên, dán vào thất thải thôn thiên mãng cổ xuyên qua. Pháp thử. Từ thất thải thôn thiên mãng trên cổ phun ra một dọn, tản ra lấy thất thải thần mang thú huyết. 411 chương 410, vạn độc công. Vụ vụ. Dẫm đạp chằng bóng tiên rơi xuống. Đã thấy Thất thải tôn thiên mãng trên thân nhiều vô số đạo vết máu. Tuy không thương tổn cùng nguy hại, nhưng lại để cho Thất thải tôn thiên mãng rất mất mặt. Thất thải tôn thiên mãng ở trong lòng âm thầm thệ, đợi đến xương độc tán đi, nhất định muốn tương bách lý trách cho nó sống. Vạn độc phệ hồn trận là lấy 8 khóa độc đan làm trận nhãn, từ đó có thể ngưng tụ ra bát quái luân bàn. Lúc này, Vạn độc phệ hồn trận đã bị thôi động đến rồi cực hạn, càng ngày càng nhiều xương độc đang hướng bên này vào tới. Ở đây không thể ở nữa. Thất thải tôn thiên trong mắt lên một vòng tinh tiếp đó một đầu đâm vào xương độc trạch. Hoa lạm, mấy chục đạo bọt nước vọt lên. Sương Độc Trạch trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Thất thải thôn thiên mạng ngăn tỉ độc đan, lại thêm hắn nó cường hãn nhập thân, ngược lại cũng không đến mức mất mạng. Lần này nguy rồi, không ra được. Lôi Chấn Tử âm thầm nhẹ rằng, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cược. Yêu Cửu Thiên lấy Cửu Thiên yêu mà cánh che lại độc thân của mình, lạnh nhạt nói, lấy cái gì đánh cược? Độc khí của nơi này càng lúc càng nồng nặng, sau một khoảng thời gian, người ta sẽ bị khí độc Lôi Chấn Tử không nói gì, mà là đánh ra một đạo tử sát thiểm, thiểm điện. kia tốc độ nhanh, trực tiếp đem độc, đánh ra một cái màu tím tung đạo. Bởi vì tử lôi tồn tại, những độc chất kia xương mù chỉ là tạm thời bị triệt khai. Thấy vậy, Yêu Cửu Thiên minh bạch lôi trấn tử ý đồ. Cực kỳ khủng. Cự. Yêu Cửu Thiên cảm thấy quen ngang, trầm giọng nói, "Lôi trấn tử, ngươi dùng tử kim thần truy bộ ra một cái lối đi, mà ta thì dùng Cửu Thiên yêu ma cánh mang ngươi ra ngoài." "Hảo." Lôi chấn tử liên tục đánh ra hơn 10 đạo tử lôi, rồi mới từ mênh mông trong làn khói độc, mở ra một cái đầu màu tím thông đạo. Trốn ở vạn độc phệ hồn trận bên trong Bách Lý Trạch, nhưng là cười lạnh liên tục. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Bạch Trạch thôi động lên con nghe kinh liền tới hắn sau lưng ngưng luyện ra một đạo con nghe pháp tướng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đi gặp hai cái chân đem mặt đất giống đến nát bấy. Thần Tí cung vốn là dùng con nghe bạo cốt lựa chế, dây cung kia càng là dùng ngân rồng tế luyện. Có thể nói, lúc này Bạch Ly Trạch sớm đã cùng Thần Tí cung hòa thành một thể. Hưu. Một đạo kim sắc mũi tên bắn ra, không có chút nào hoa lệ có thể nói, trực tiếp bắn về phía Lôi Chấn Tử cánh tay trái. Một tiếng này, ít nhất cũng có 50 thần lực. Coi như Lôi Chấn Tử thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ được một tiếng này. Ha, ha Lôi Chấn lại đánh ra một đạo tử lôi, gần như liên nói Chỉ là xương độc, làm sao có thể ngăn được bước chân của ta đâu. Đó là, đó là. Yêu Cửu Thiên run lên, Cửu Thiên yêu ma cánh, có chút nịnh hót đạo, lôi linh thần công cái thế, nhất thống thần đạo giới. Đối với Yêu Cửu Thiên bình nọ, lôi chấn tử rất là thuận thụ. Bá, bá. Khoan hay nói, Yêu Cửu Thiên tốc độ thật đúng là nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền bay ra mấy trăm mét. Mầu xanh biết trong làn khói độc, thật sự bị Tử Kim thần truy đánh ra một cái màu tím thông đạo. Kinh cùng tử lôi cương khí, nương luyện thành nhất cái tính mịch, đem những độc chất kia xương ngủ chờ giấu. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời đợi đến những cái tia tinh bích bị khí độc căn ngọn, cái gọi là màu tím thông đạo cũng sẽ biến mất theo. Siêu. Đúng lúc này, một vệt kim quang giống như dao lòng, đâm xuyên qua cái kia mênh mông xương độc, hướng lôi chấn tử bắn tới. Bởi vì tiến tốc quá nhanh nguyên nhân, lôi chấn tử căn bản không kịp đánh trả. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, lôi chấn tử cổ tay trái bị đâm xuyên, máu tím trúng thiên, bắn tung toé yêu Cửu Thiên một thân. Không có tử kim thần truy mở đường, không đến mấy hơi thời gian, lôi tử, yêu Cửu Thiên hai người liền bị những độc chất kia xương ngủ cắn mất rồi. Khí độc thể, cũng liền mấy hơi thời gian, yêu Cửu Thiên toàn thân trên dưới đã biến thành màu xanh biếc. Bởi vì khí độc tới quá mức hung mãnh, lôi chấn tử căn bản phản ứng không kịp. Nhìn qua bị xương độc nuốt mất lôi chấn tử, Bạch Lý Trạch rầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, thực sự là báo ứng sắc đáng nha, cũng không biết là vị nào thần tiên tỷ tỷ cho ta ra cơn giận này. Một bên Mặc Tử Vân nhìn có chút mấy người, tiểu tử này như thế nào cùng người không việc gì một dạng. Con vị nào thần tiên tỷ tỷ, không phải liền là người đánh lén lôi chấn tử sao? Thừa dịp Bạch Lý Trạch không sẵn sàng, Mặc Tử Vân uống một cái màu đậm đan kia ngoài đầy không, có một chút xíu dược ra. Đan dược nhập thể, Mặc Tử Vân trên mặt hồng nhuận rất nhiều. Con lường ngốc nhỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất lo lang xung, thúc giục nói: "Tiểu tử, nhanh lên đem Mặc Tử Hân cùng xử lý." Con lường ngốc nhỏ sợ, nếu như chờ đến Mặc Tử Hân khôi phục lại, nhất định sẽ lấy xuống cái kia khỏa tiểu chọc đầu. Có thể bách lý trạch giống như người không việc gì một dạng, mà là đặt mông ngồi ở liễu địa bên trên. Theo xương độc càng tụ càng nhiều, con lửa ngốc nhỏ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Lại tiếp như vậy, vạn độc phệ hồn trận nhất định sẽ sớm hỏng mất. Nếu như bây giờ triệt hồi vạn độc phệ hồn trận, tất nhiên sẽ lọt vào những độc chất kia xương mù công. Không được, ta sắp không chịu được nữa. Con lường ngốc nhỏ rèn lết trên mặt nhiều hơn mấy đạo cân xanh, thanh âm hắn trầm thấp, khàn giọng đạo, nhanh lên 6. Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, bằng không, chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Giang rắc. Một tiếng nước vang, đã thấy đỉnh đầu lục sắc bắt quái đổ nước ra mấy đạo đường vân nhỏ. Lập tức, mấy trục sợi thanh sắc xương độc dọc theo những cái khe kia thấm đi vào. Không tốt, khí độc tiến vào. Mạc Tử Hân Long mày ngưng lại, trầm giọng nói, con lường ngốc nhỏ, nhanh lên dùng chân kinh, đem các loại khí độc hút vào đến trong cơ thể của ngươi. Bằng sáu. Dựa vào cái gì? Con lường ngốc nhỏ âm thanh run rẩy, lắc đầu liên tục nói, không được. Tuyệt đối không được, ta tu luyện Thiện Kính, số ít khí độc còn có thể hấp thu, nhưng này sao nhiều khí độc xông lên, Phật gia ta cũng không có biện pháp. Thiện Kính, xem như một loại cực kỳ tinh thuần chí dương chi khí, nó dung luyện liêu Phật pháp, Phật lực, Phật kinh trở, lúc này mới ngưng luyện mã thành khí kình. Liên lấy bây giờ tới nói, có thể tu luyện ra Thiện Kính cũng là lắc đắc không có mấy. Dù sao, tu luyện Thiện Kính quá mức hao phí thời gian. Liên Tây Mạc đám kia con lựa chọn, phần lớn tu luyện cũng là một chút tục xương khí kình. Lấy con lường ốc nhỏ tính tình, đương nhiên sẽ không lấy chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được Thiện Kính khai hòa cười. Bạch Lý Trạch có thể không quản được nhiều như vậy, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc trên người hỏa hoàng lửa khải, đem toàn bộ thân thể đều rút vào hỏa hoàng lự khải. Con lường ngốc nhỏ, mượn người tăng bảo dùng dùng. Không đợi con lường ngốc nhỏ cự tuyệt, Bạch Lý Trạch liền nhào tới, muốn đem con lửa ngốc nhỏ trên người tăng bảo cho giật xuống tới. Con lường ngốc nhỏ mặc trên người tăng bảo, thế nhưng là dùng thần gia luật chế, phía trên càng là khắc Liễu Linh trận đồ, đẹp cực mạnh. Bằng không, con lường ngốc nhỏ tuyệt đối sẽ không tại lôi chấn tử của Ngoênh Loạn tạc phía dưới sống sót. Hỗn đản, ngươi rõ, muốn làm gì? Con lường ngốc nhỏ tức giận đến hai mắt trở nên trắng. Cả giận nói: "Làm gì cướp ta tăng bảo? Xin ngươi chú ý cách diễn tả, không phải cướp, là mượn tới dùng dùng." Bạch Lý Trạch đũa môi nói: "Yên tâm, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ đem cái này tăng bảo đốt cho ngươi." Con lửa ngốc nhỏ toàn thân khẽ run dậy như thế nào nghe như vậy thảm hoang. Cái này giọng nói chuyện, như thế nào quen thuộc như vậy? Mặc Tử Vân, nhanh lên ngăn lại tiểu tử này, ta sắp không chịu nổi. Con lửa ngốc nhỏ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, tê quan lên. Mặc Tử Vân giận quá, nàng đầu liếc qua mù màu lục, thấy sương mù màu lục càng tụ càng nhiều. Vạn độc hồn trận bên trong vết cũng bắt đầu tăng thêm. Mặc Tử Huân biết, lại tiếp như vậy, cho dù là nàng cũng phải chết ở chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp có thể đánh cuộc một lần. Vạn độc chân kinh. Moon này kinh pháp bên trong lần chứa nhân đạo thánh hướng một vị nào đó thánh hoàng tâm đắc tu luyện, nếu có ai có thể lĩnh ngộ ra vạn độc huyền công thì có cơ hội lao ra. Đưa ngươi trên người vạn độc chân kinh lấy ra. Mặc Tử Huân âm thanh lạnh nhạt, nhìn xem con lường ngốc nhỏ nói, "Vạn độc chân kinh." Bạch Lý Trạch đem con lường ngốc nhỏ tăng bao bọc ở trên đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. "Ngươi muốn vạn độc chân kinh làm cái gì?" Bạch Lý Trạch tâm sinh nghi nghi ngờ, "Vẫn Con lường ngốc nhỏ trượt giống như cá trạch một dạng, tự nhiên biết mặc tự hân ý tứ. Đối với con lường ngốc nhỏ tới nói, Vạn độc chân kinh tác dụng không lớn. Huống hồ, con lường ngốc nhỏ tu luyện là Phật đạo tông thiện tính, tự nhiên không thể lại tu luyện một chút âm tà khí kình. Ngược lại là có một người tương đối thích hợp tu luyện Vạn độc chân kinh. Cho ngươi." Con lửa ngốc nhỏ âm thanh có chút run rẩy, tiện tay đem một bản ra làm cổ tịch đã đem qua. Bạch Lý Trạch liếc qua cái kia sách địa trắng, gặp bìa viết bốn chữ lớn chân kinh. "Ba." Tử Hân Vân được trong tay, con mắt phất lạnh, lạnh lùng nhìn xem Bạch Trạch. Người ta Ngươi yên tâm to gan tu luyện a." Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, âm thầm kích động đạo, "Ta ở bên cạnh cho người hộ pháp." "Hộ pháp?" Mặc Tử Hân nghiến, nghiến răng, "Tiểu tử này như thế nào như vậy chẳng biết xấu hổ? Chờ tại Vạn Độc Vệ Hồn trận bên trong, còn cần đến hộ pháp." Đừng nhìn Bạch Lý Trạch ngoài miệng nói đến đường hoàng, nhưng này tư đều sớm dùng con lường ốc nhỏ thần ra tăng bảo, đem chính mình đầu che phủ thực thực, còn tại trên mặt đất nơi cái động, chui vào. "Kỳ Hoa Nha," Mặc Tử Hân có loại cảm giác khóc, "Đây đều là những người nào nha?" Con lường ốc nhỏ chút nữa tức giận đến thất khiếu chảy máu. Trần đỏ hừng mắt quát: "Tiểu tử, ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Con lửa ngốc nhỏ cái kia khí nha, hôn đản này cũng thật là vô sỉ, có vẻ như lại bày chính mình một đạo." Bạch Lý Trạch mặc trên người hỏa hoàng lựa khải, lại thêm mình phục ma ca sa, tất nhiên có thể chống đỡ được những độc chất này khí. Lại xem chính mình, hai tay đệ trần, lộ ra một thân thịt mỡ. Con lửa ngốc nhỏ vẫn có tự biết rõ, hắn còn không có tự lại đến, phải dựa vào một thân này thịt mỡ, đi chắn những độc chất kia khí. "Ngươi cho lão nương đi ra." Mặc Tử hun cái kia khí nha, nàng cũng nhịn không được nữa, tay phải phát lực, tương Bạch Lý Trạch từ lòng đất tốn đi ra nhanh chóng cho lão nương tu luyện. Mặc Tử Vân chọc chọc vận động chân kinh, cười lạnh nói, chúng ta trong ba người, chỉ ngươi thích hợp nhất tu luyện vận động chân kinh. Không được sáu. Không được. Bạch Lý Trạch lắc đầu liên tục nói, vận động chân kinh quá mức công tạp, ta sợ có nhục tổ tiên danh tiếng, ngươi nên biết, ta xuất thân linh thần tộc, sao có thể làm ra làm ô uế môn phong sự tình đâu. Pháp thử. Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, Mặc Tử Vân năm cái ngón tay ngọc Lý Trạch trên một cái kéo, đã thấy năm cô tiên huyết ra. Hiện tại thế nào? Mặc Tử Hơn mặt đen lên, chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp nóng bỏng nóng bỏng. Nói thật, đây vẫn là Mặc Tử Vân lần thứ nhất cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nếu không phải vì bức Bạch Lý Trạch tu luyện Vạn Động Chân Kinh, quỷ tài nguyện ý dây vào Bạch Lý Trạch bận thủ như vậy chỗ. Ân, có thể để Mặc Tử Vân xấu hổ giận dữ muôn chết chính là, Bạch Lý Trạch không chỉ không có khuất phục, ngược lại là thoải mái lên rì đứng lên. Hỗn Đản, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý nhờ cậy hai vị, hiện tại cũng lúc nào. Con lửa ngốc nhỏ gương mặt từng hồng, quả thực là chịu đựng trong cơ thể dục hỏa, nuốt nước bọt nói, coi như ngươi hai có một chân, cũng không cần đến Quang Minh Chính Đại như vậy a. Trải qua con lường ngốc nhỏ tiểu nói này, Mạc Tử Vân càng là xấu hổ xấu hổ vô cùng. Nhưng hôm nay, Mạc Tử Vân cũng không có đặc biệt biện pháp, chỉ có thể dùng loại phương thức này bức bách Bách Lý Trạch. Giang rác, giang rác. Đỉnh đầu bác Quái bên trên luôn bàn vết dạn càng tụ càng nhiều, mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn bằng nát. Muốn cho ta tu luyện bạn độc chân kinh cũng không phải không thể. Bách Lý Trạch nghiêm sắc mặt, ngưng thanh đạo: "Con lửa ngốc nhỏ sắc mặt cực độ khó coi, giống như ăn phải con rồi một dạng ác tâm." Nói: "Điều kiện gì?" Con lừa ngốc nhỏ trong lòng tính toán, đây vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người như thế uy hiếp. Uy hiếp con lừa nhỏ, không có nửa điểm tính khí. 412 chương 411 chỗ mộ bách Lý Trạch chỉ là liếc mắt nhìn vạn độc chân kinh liền đem toàn bộ kinh pháp ghi tạc trong lòng vạn độc chân kinh cũng coi như là một môn cực kỳ khủng bố kinh pháp nó có thể nhường tu sĩ ngưng luyện ra vạn độc thân thể cái gọi là vạn độc thân thể tức vạn độc bất xâm vạn ta bất xâm đừng nhìn vạn độc huyền công tiêu quái ra ác có thể nó cũng không gian ác ngược lại là có thể hóa giải tu sĩ thể nội độc tố xong chưa con lửa ngốc nhỏ về mặt đau khổ sắc mặt càng phát cho bệnh mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn không chịu nổi may mắn có mặt tử hơnơ phục ma Cas xa bằng không phía ngoài khí độc đều sớm chảm bảo Nghĩ tới bị Bạch Lý Trạch hố rơi cái kia nửa mảnh bảo phù, con lường ngốc nhỏ chính là một hồi đau lòng. Cái kia nửa mảnh bảo phủ, chính là con lường ngốc nhỏ tại Táng Ma Sơn lấy được cái tia phiến. Thời gian dài như vậy trôi qua, con lửa ngốc nhỏ suy nghĩ, Bạch Lý Trạch hẳn là đều sớm đã quên á, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch nhất mở miệng, liền hướng chính mình muốn cái kia nửa mảnh có khắc Ngũ Chỉ Sơn thần thông bảo phù. Con lửa ngốc nhỏ cảm thấy rất biết khuất, hán âm thầm thề, nhất định định phải thật tốt âm một cái Bạch Lý Trạch. Bất quá, cùng Mặc Tử Vân so ra, tiểu đầu cũng coi như là may mắn nhiều. Tổ Long Nội nha, nghĩ tới viên lớn chừng đấm tổ long nội đan. Con lường ngốc nhỏ toàn bộ tâm đều bay đi rồi, hắn không thể lập tức cầm lên chiến truy, tương bạch lý trách cho đã chết. Cái tên thú Vũ Hầu thật đúng là khí vận bất phạm, cũng không biết từ nơi nào làm được tổ long nội đan. Căn cứ con lường ngốc nhỏ biết, hôm nay thần đạo giới sớm đã không có tổ long. Cho dù là một chút cấm địa, cũng chỉ có tổ long di hải, lại không có tổ long nội đan. TT6. TT. Không bao lâu, con lường ngốc nhỏ phục ma cả xa bên trên toát ra từng luồng khói xanh. Ngay sau đó, phục ma cà sa bên trên nhiều hơn rất nhiều lỗ nhỏ, thấy con lường ngốc nhỏ một hồi đau lòng. Cái này phục ma ca sa, thế nhưng là con lường ốc nhỏ từ trong lăng mộ đảo gia kiện thứ nhất trấn phẩm. Nếu không phải là cái này phục ma ca sa, con lường ốc nhỏ cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Thăng thêm tốc độ, Mặc Tử Hân sắc mặt biến hóa, âm thầm lui về phía sau, sợ bị những độc chất kia khí làm bị thương. Bạch Lý Trạch không nói gì, hắn dựa theo vạn độc huyền công bên trong ghi lại linh văn quy tắc, bắt đầu tu luyện. Theo Bạch Lý Trạch hai tay vũ động, ở phía sau hắn, ngưng luyện ra một bộ linh trận đồ. Từng cái một tiết điểm, là như vậy khéo đưa đẩy, tự nhiên rất khó tưởng tượng, đây là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất tu luyện vạn độc huyền công. Bổ pháp văn Con lường ngốc nhỏ đỏ mắt, trầm nghĩ, nhất định là vậy tiểu tử thôi động lên bổ thiên pháp văn. Cùng bộ thiên pháp văn xo so ra, liền xem như con lường ngốc nhỏ trong cơ thể độ kiếp pháp văn cũng hơi có không bằng. Chính như con lường ngốc nhỏ đoán như thế, Bạch Lý Trạch thôi động lên bổ thiên pháp văn. Nếu như chiếu đồng dạng tốc độ, Bạch Lý Trạch là tuyệt đối không có khả năng đem vạn độc huyền công tu luyện tới tình trạng này. Huân Huân, chốt ở đằng sau ta, nhìn ta như thế nào đại chiến tần uy. Bạch Lý Trạch lòng tin 10 phần, hào khí đãng tiến đạo. Hơn hơn. Mặc Tử Huân miệng co có mấy lần, nàng thật Lý Trạch miệng trò sé mở. Nói thế nào, Mặc Tử Vân cũng là Đông Châu thập đại ma nữ một trong, cái nào bị người như thế kêu lên. Mặc Tử Vân trừng Liễu Bách Lý chậc một mắt, tiếp đó vọt đến Liễu Bách Lý chậc sau lưng, cho ta ngưng kết. Bách Lý Trạch hai tay vũ động, hướng đỉnh đầu khí độc bắt tới. Theo xương mù màu xanh lá cây ngưng luyện, dần dần, Bách Lý Trạch trong tay nhiều hơn một mai màu xanh biết độc đan. Đây chính là vạn động huyền công bên trong, cơ bản nhất một loại tiểu thần thông, có thể đem khi độc ngưng luyện thành đan. Cũng đừng coi thường cái này đan, nếu là đem độc đan này ném ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ sát sinh lực. Tại Bạch Ly Trạch thôi động lên vạn độc huyền công thời điểm, nhục thể của hắn tầng ngoài nhiều một chút màu xanh biếc linh văn. Những linh văn kia đan vào lẫn nhau lại với nhau, diễn hóa thành liêu nhất cây cây bảo dược hình dạng. Mặc Tử Vân không khỏi âm thầm líu lươi, môn này huyền công thật đúng là quỷ dị. Khoan hay nói, lúc này Bạch Ly Trạch vẫn có mấy phần hạ kỳ. Nhìn qua cái này cùng mình ngang bằng thiếu niên, Mặc Tử Vân gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, vui đầu vào bộ ngực sữa ở giữa. Mặc Tử Vân cảm thấy mặt ngọc có chút nóng bỏng, có thể vừa nghĩ tới khô đét má trái, nàng liền có chút tự ti. Nghe trong tộc lao tổ nhắc qua, chỉ có hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể thần đạo phát ấn mới có thể khôi phục diện mạo như trước. Kỳ thực, tại Mặc Tử Vân thời thiếu thời, nàng tuyệt đối có thể xương tụng yêu mị. Kể từ Mặc Tử Vân bắt đầu tu luyện sau đó, mặt trái của nàng liền thành cái dạng này. Tổ Long nội đan. Mặc Tử Vân âm thầm nắm chặt quyển, chỉ cần có thể luyện hóa Tổ Long nội đan thì có cơ hội khôi phục dung mạo. Đến lúc đó, trong cơ thể thần thai tất nhiên sẽ khôi phục. Mặc Tử Vân sợ lại biến thành cái bộ dạng này, thực là bởi vì ma thai quá mạnh nguyên nhân. Bạch Lý Trạch cũng không hàm hộ, đem những độc chất kia đan cùng nhau thu vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cầm thú, từ từ giải phong vạn độc phệ hồn trận. Bạch Lý Trạch quay đầu nói, "Hảo." Con lửa ngốc nhỏ cũng không có bởi vì bị Bách Lý Trạch hố, trở nên giầu gì không vui, ngược lại là gương mặt phấn khởi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lục sắc bát quái bên trên luân bàn lại tăng thêm một đầu màu xanh biết vết dạn. Dần dần, đầu kia vết dạn càng lúc càng lớn. Xiêu siêu. Bên hai chuyển đến khí độc phá không âm thanh. Vạn độc phệ hồn mã trận bên cạnh, một mảnh lục mêng ngông, tản ra từng trận tử từ khí. Theo vạn độc hồn trận giải phóng, những độc chất khí cũng bắt đầu tiêu tan. Nhưng vẫn là có không ít khí độc, dọc theo đỉnh đầu bắt quái luân bàn thấm đi vào. Vạn độc tụ khí tay. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, liền đem những độc chất kia khí bắt được lòng bàn tay. Vạn độc tụ khí tay, xem như một môn cơ bản nhất thần thông. Môn thần thông này, có thể đem khí độc lấy linh văn hình thức, bám vào tại lòng bàn tay. Giống như Bạch Lý Trạch dạng này, đợi đến đem Vạn độc huyền công tu luyện tới cực hạ, toàn thân hắn đều sẽ đầy loại này linh văn. Ha, ha lại ngưng luyện bà viên độc đan. Bạch Lý Trạch cười lớn một tiếng, trên người áo bào màu đen, theo gió mà rung động, khơi dậy tầng tầng khí lãng. Thấy mặt ngoài khí độc tán dật không sai lắm, con lượn ốc nhỏ lúc này mới thu hồi vạn độc phệ hồn trận. Tại Bạch Lý Trạch thu hồi vạn độc phệ hồn trận ngay mắt, vô tận lục sắc khí độc dùng để trực tiếp tương Bạch Lý Trạch cắn nuốt mất rồi. Cẩn thận. Thấy vậy, Mặc Tử Hân cảm thấy khẩn trương, sắc mặt biến hóa đạo. Mặc Tử Hân âm thầm nắm chặt ma quyền, chỉ sợ Bạch Lý Trạch xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dù sao, viên kia tổ long nội đang còn tại Bạch Lý Trạch trên thân. Yên tâm, chỉ là khí độc, còn không đả thương được ta. Bởi vì tu luyện vạn độc huyền công, Bạch Lý Trạch lòng tin bội, mình khí độc hệ số vui chính là, tại hắn luyện hóa những độc chất khí phía sau, trong cơ thể hắn thần thai bắt đầu bệnh chứng. Giương thần cảnh tứ trong thiên. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo vui, cái độc nói, đột phá, cuối cùng đột phá, cũng coi như không có mai tháng 1 năm một không khối linh thạch. 10 khối linh thạch. Mặc Tử Huân sửng sợ, rêu rêu nói, ngươi còn gặp qua linh thạch. Đây là lời gì? Bạch Lý Trạch nghiêm sắc mặt, khe nói, tại tới Tử Vong ốc đảo phía trước, ta thế nhưng là luyện hóa 10 khối linh thạch. Ti. Mặc Tử Huân hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, nếu như gia hỏa này là nói thật, rất có thể sẽ trở thành trí tôn hầu dạng như yêu nghiệt. Tại Đông Châu, mỗi một vị chí tôn hầu đều có không có gì sánh kịp thực lực. Như loại người này, rất khó giết chết. Trừ phi là một chút cổ thánh tự mình ra tay, bằng không, không ai có thể giết chết bọn hắn. Những thứ này chí tôn hầu đều là đã trải qua vô số lần sinh tử kiếp, lúc này mới trở thành trí tôn hầu. Mời chào. Không được, bây giờ Nhân đạo Thánh Hướng đang truy nã Bạch Lý Trạch. Nếu như bị người biết, thần ma tộc mời chào Liễu Bạch Lý Trạch, nói không chừng sẽ gặp phải khác ma tộc công kích. Nhất là âm ma tộc, nhân ma tộc, những người này đang giàu không có mượn cớ công kích thần ma tộc đầu. Mặc Tử Vân tin tưởng, nếu không phải là kiêng kỵ thần ma tộc vị lão tổ kia, nói không chừng thần ma tộc đều sớm bị diệt. Mạc Tử Vân cảm thấy Hạ quyết Tâm nhất định muốn cùng Bạch Lý Trạch giữ gìn mối quan hệ. Cục cục 6. cục cục. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng vó ngựa, khơi dậy tầng tầng khí lãng. Trong lúc nhất thời, khí độc bốn phía tự động tán ra. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bách Lý Trạch nhìn thấy Diệp Liên Nhu đang khống chế trên xa, hướng bên này vào tới. Mới gặp lại Diệp Liên Nhu, khí tức trên người nàng càng thêm hùng hồn. Dù là cách biệt mấy ngàn mét, cũng có thể cảm ứng được Diệp Liên Ngu trong cơ thể khí tức hung bố. Không tốt, Diệp Liên Nhu tới. Bạch Lý Trạch toàn thân khẽ run rẩy, nói, "Đi, mau mau rời đi ở đây." Hoa lâm Đúng lúc này, từ xương độc trạch bên trong bay ra một cái đạo bóng xanh, cái kia bóng xanh miệng sủi bọt mép, giống như là thụ rất nặng thương. Thất thải thôn tiên maãng, mặt Tử Huân sau lưng ma dược run lên, ngang tại Liễu Bách lý trạch trước người. Hừ, nó bị thương. Bách lý trạch hư một tiếng, vụ trộm lấy ra mấy cái độc đan, khỏe miệng hiện ra cười lạnh. Đây chính là cơ hội tốt nha, Thất thải thôn tiên maãng thực lực mạnh như thế, nếu như có thể đã thu phục được nó, cái này đối chính mình tới nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Thất thải tôn tiên maãng còn đánh giá thấp xương độc trạch lợi hại, lúc này mới bị khí độc xâm lấn huyết hồn. Hừ, bị thương thì sao? Thất thải tôn thiên mãng trong hơi thở phun xương mù mồ lục, nó hừ một tiếng, hướng Bạch Lý Trạch cắn. "Đi." Bạch Lý Trạch tiện tay đem độc đan đá đánh qua, tiếp đó văng lên ngũ hành thần khóa, văng ra ngoài. "Còn dám sử dụng ám khí." Thất thải thôn thiên mãng vẻ mặt khinh thường, trên người nó làn da đều biến thành màu xanh sẫm. Thất thải tôn thiên mãng hạ quyết tâm, chờ thu thập liễu Bạch Lý Trạch, liền rời đi từ vong ốc đảo. Nhìn xem hướng tự bay tới bóng xanh, Thất thải tôn thiên nghĩ ngợi, một hơi đem những chất kia đan vào. "Bạo!" Bạch Lý Trạch kích động chỉ quyết, liền được liên tiếp tiếng nổ. Thất thải tôn thiên mãng giận động, nó toàn thân rung rẩy, màng nhĩ đều bị độc đan vang dội cho đánh ngực. Bay nhảy, thất thải thôn tiên mãng vùng vẫy mấy lần, một đầu lại đến liễu địa bên trên. Giải quyết. Bạch Lý Trạch vỗ tay cái độ, ra hiệu nói, "Hừ hừ, mau đem đầu này thu sà thu lại, đợi chút nữa ta cho đại gia làm canh rắn. Thất thải thôn thiên mãng gương mặt tức hận, cười gần nói, "Tiểu tử, có thể hay không nói cho ta biết dư nạm?" "Đương nhiên." Bạch Lý Trạch tin nhiên cười nói, "Phật gia ta liền là làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt Phật tổ." Ai nha, mới từ bò dưới đất lên Phật tổ, một cái lão đạo, nặng nề ném tới liễu địa bên trên. Hôn đàn này, như thế nào luôn đánh danh nghĩa của ta, là một chút thủ đoạn không thể gặp người. Thì ra là ngươi cái này trộm mộ. Thất thải thôn thiên mãng mắt lộ hung quang, trầm giọng nói, chờ coi à, chủ nhân nhà ta cũng đến tới. Mặc Tử Vân hơi chút chần chờ, tiếp đó kết phát ấn, đem Thất thải tôn thiên mãng thu vào đầu tiên. Nhìn xem Mặc Tử Vân lòng bàn tay túi càn khôn, Bạch Lý trạch nhất khuôn mặt cực kỳ hâm mộ đạo, có thể hay không tiến đưa ta một cái. Túi càn khôn này thật đúng là dễ dùng, liền hung thú đều có thể thu vào đi. Nếu là có túi càn khôn này nơi tay, liền có thể có ăn không hết thị thú vật. Xem ở ngươi cứu ta mặt trên, Lão nương liền ban thượng ngươi một cái túi cần côn. Mạc Tử Vân tiện tay đem một cái bao tải vứt xuống liễu địa bên trên, đạm mạc nói: "Bách Lý chậc nhặt lên xem xét, miệng môi nói: "Đây cũng quá lớn a. Có nhỏ chút sao?" "Không có, muốn hay không?" Mặc Tử Vân lay động sau lưng ma dược, hướng xương độc chậc bờ bên kia bay đi. Thừa dịp Mạc Tử Vân rời đi, con lường ngốc nhỏ như tên trộm xuống tới, thấp giọng nói: "Tiểu tử, có hứng thú hay không đi với ta trộm mộ?" "Trộm mộ?" Bách Lý chậc hơi hơi nhướn mày, nhẹ xoạt "Nơi nào có mộ để cho ngươi trộm?" Con lường ngốc nhỏ hí mắt, cười gần đạo: "Đương nhiên là có, nói thật cho ngươi biết a." Tử vong ốc đạo chính là một tòa lăng mộ, cũng là trước kia chôn vạn độc thánh hoàng mộ địa. 413 chương 412, trời sinh đặng thai. Lăng mộ. Thứ vong ốc đạo lại là một cái lăng mộ. Cũng khó trách tử vong ốc đạo bên trong sẽ có nhiều như vậy xương độc. Nếu thật là vạn độc thần hoàng lăng mộ, những độc chất này xương mù chắc cũng là vạn độc thánh hoàng bố trí. Nghe con lường lóc nhỏ nói, xương độc trạch vốn là dùng vạn năm độc trùng trùng chất ma thành, bởi vì tăng thêm một chút đặc chế rực dịch, lúc này mới có thể đệm những độc vật kia dính chặt. Đi qua nhiều năm lắng đọc, đợi đến nục thể của bọn nó hư thối, lúc này mới tạo thành hôm nay xương độc trạch. Xương độc trạch giống như là một cánh cửa, chỉ có vượt qua xương độc trạch mới có thể đến Vạn Độc Thánh Hoàng Lăng mộ trung tâm. Nói lên cái này Vạn Độc Thánh Hoàng, người này thật đúng là một cái dị loại. Mặc dù xuất thân hoàng tộc, nhưng lại không thích tu luyện, mà là ưa thích đùa bỡn độc vật. Trừ cái này cái hứng thú yêu thích bên ngoài, Vạn Độc Thánh Hoàng chuyện thích làm nhất chính là nếm mấy thảo. Có lẽ, cái này cùng Vạn Độc Thánh Hoàng trong cơ thể độc hồn có liên quan. Ai cũng không nghĩ tới, một cái cả ngày đùa bỡn độc vật nhân, có thể trở thành thánh hoàng. Qua xương độc trạch sẽ là một phen tình cảnh khác. Con lượm ngốc nhỏ cũng là gương mặt kích động, thấp giọng nói, ngươi tuyệt đối sẽ sáng mù mắt. Thật hay dạ. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, kích động nói, chẳng lẽ nơi đó có thuần huyết hung thú? Tiền đồ, tiền đồ, thoát khỏi, ngươi có thể không thể có chút tiền đồ. Con lường ngốc nhỏ một hồi cửa trách, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, cả ngày liền nhớ những cái này thuần huyết hung thú, có thể có tiền đồ gì? Chẳng lẽ sáu? Chẳng lẽ là mỹ nữ? Bách Lý Trạch mắt lộ râm quăng, hít vào lấy hơi lạnh nói, con lường ngốc nhỏ nhịn không được bảo âm thanh nói tụm, máng thầm, liền xem như mỹ nữ, ngươi dám bên trên sao? Không dám. Bạch Lý Trạch liên tục giao động đầu đạo, kỳ thực, ta là vì cho ngươi, đã lớn như vậy Còn không, có dắt qua cô gái tay a. Hừ, Phật ra ta đã từng phát qua huyết thế, không lập giáo, không phá chu. Con lửa ngốc nhỏ hừ một tiếng, giận đỏ mắt quát lên. Hừ, còn không lập giáo, không phá chu. Ngươi nha, cái này không rõ ràng muốn làm cả một đời trưởng phòng sao? Nói thầm gì đây? Lúc này, Mặc Tử Vân xoay người qua, tao mày nói. Bạch Lý Trạch liên tục dao động đầu đạo, không có gì. Thật sự? Mặc Tử Vân gương mặt không tin, âm thanh lạnh lùng nói. Con lửa ngốc nhỏ làm sao lại buông tha trọng thương Bạch Lý Trạch tốt cơ hội? Mặc Cô Nương, Bạch Trạch hôn đả này nhìn chằm chằm vào ngươi Còn nói ngươi cái mông quá nhỏ, chắc chắn không sinh ra nhi tử. Con lường ngốc nhỏ sụ mặt, bên bực kẻ yếu đạo. Ngươi giỏi lắm cầm thú, dám chửi bới thanh danh của ta. Bạch Lý trách trừng con lường ngốc nhỏ một mắt, liền vội vàng giải thích, "Hư hư, ngươi thiếu nghe con lường ngốc nhỏ bịa chuyện, cái mông tiểu thế nào, chỉ cần đủ vững lên là được, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tự ti nha." Con lường ngốc nhỏ, Mặc Tử Vân liếc nhau một cái, lập tức hóa đá, "Này cũng, cái gì cùng, cái gì nha? Ai xấu? Ai tự ti?" Mặc Tử Vân một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, tức giận nói, "Cái này hỗn đản, vậy mà nói cái mông ta tiểu." "Tiểu sao?" Mặc Tử Hân sờ lên nơi nào nhỏ. Gặp Mặc Tử Hân cũng không có tức giận, con lường ngốc nhỏ có hơi thất vọng. Có gia tình, hai người này ở giữa nhất định có gia tình. Con lường ngốc nhỏ bĩu môi nói, cái này bạch lý trạch, ngoại trừ không có ta soái bên ngoài, như thế nào cái gì đều so với ta mạnh hơn? So vận đạo, chính mình nguyên rủa con thân, ước chừng tại động thiên cảnh trở đợi 50 năm, cái kia vận đạo chỉ có thể dùng suy chữ để hình dung. So thực lực, hẳn là sàn sàn với nhau a đơn thuần chiến lực, con lường ngốc nhỏ thật đúng là không có một chút chắc chắn nào. Con lường ngốc nhỏ suy nghĩ đạo Còn tốt phóng lên trời không có vứt bỏ chính mình, cho chính mình một đôi miểu sát ngàn vạn thiếu nữ lúng đồng tiền nhỏ. Bá, bá, bá. Liên tục ba bóng người, vững vàng rơi xuống xương độc chạch bờ bên kia. Bên bờ bên trên, mọc đầy linh hồn thảo, còn có một số không biết tên dược thảo. Linh hồn thảo có thể dùng đến luyện chế phù hồn đan, để mà bổ sung suy kiệt thần hồn. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch tương ngạn lên linh hồn thảo cho hái sạch sạch xanh, xanh, liền một gốc cũng không có lưu lại. Cho dù là vừa nảy mầm linh hồn thảo, Bạch Lý Trạch cũng không chút khách khí thu vào độc tiên. Thấy Mặc Tử hân, con lượm ngốc nhỏ thẳng trừng mắt, tiểu tử này thật là tuyệt tình. Cẩn thận một chút, phía trước cách đó không xa có một tàn phế trận, gọi là Ngũ độc trận. Con lượ ngốc nhỏ Kiên nhẫn giải thích nói, Ngũ độc trận là dùng tam nhãn xạ, đen quấn giết, vậy đỏ hạt, ngũ thải thạch sủng cùng với mãng cổ chu cấp luân chế, độc tính cực mạnh, cũng là tiến vào tử vong ốc đảo nội địa người thứ hai quan khẩu. Ngũ độc trận. Cái này linh trận cũng hẳn là xuất từ vạn động thánh hoàng chi thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, thúy mục mọc lên như rừng, những cái kia thúy mục bị xương dạng, đã không có vỏ cây. Màu xanh trên cây, đầy màu xanh biết con kiến. Những thứ này con kiến, đều là một chút cự hình con kiến, trường dài đến 1 mét lộ ra cực kỳ khiếp người. Ngươi trước kia đã tới cái này." Mặc Tử Vân hơi hơi như mày, hồ nghi nói, vàng không, làm sao ngươi biết phải rõ ràng như vậy?" "Đương nhiên." Con lượm ngốc nhỏ ngạo nghễ nói, "Chỉ cần có một chỗ, Phật gia ta đều đi qua. Có một chỗ?" Mặc Tử Vân mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, "Chẳng thể trách ta thần ma tộc tổ mộ bên trong ném đi một kiện đạo khí, có phải hay không là ngươi trộm?" Thiếu Vu ta." Con lượm ngốc nhỏ khẽ nói, "Các ngươi thần ma tộc tổ mộ cái rắm cũng không có, ngoại trừ bài vị chính là bài vị." "A năm." Mặc Tử hơi hơi ngưng mày, thầm đạo, "Quả nhiên là ngươi xông ta thần ma tộc tổ mộ." A nha, con lường ngốc nhỏ vội vàng bịt miệng lại, thầm nghĩ, nói thế nào lỡ miệng. Mặc Tử Vân cũng là trong lòng cả kinh, may mắn tổ mộ bên trong vật bồi táng đều sớm bị lao tổ thu vào. Bang không, nhất định sẽ rơi vào con lường lóc nhỏ trong tay. Khoan hay nói, con lường ngốc nhỏ tại tổ mộ một nhóm bên trong, có thiên phú cực cao. Liền hoàng lăng đều xông qua, huống chi là thần ma tộc tổ mộ đâu. Ngươi giỏi lắm cầm thú." Bạch Lý trạch xụ mặt, những mày đạo, "Con lường lóc nhỏ, nhà ta tổ mộ bên trong thiếu 100 cái đạo khí, có phải hay không là người trộm? Ta dựa vào, thiếu vu ham ta Phật gia ta đến bây giờ đều không tìm được nhà ngươi tổ mộ lối vào đâu. Con lường ngốc nhỏ nhịn không được bạo âm thanh nói tục, khẽ nói, nếu là bộ tộc của ngươi thật có 100 kiện đạo khí, nói không chừng đều sớm nhất thống thần đạo giới. Cái kia sáu, cái kia sứ men xanh chén bể đâu? Bạch Lý trạch sú mặt, khẩn trương nói, con lường ngốc nhỏ để phong đạo, cái gì chén bể? Chính là cái kia hóa thiên đoạn. Bạch Lý trạch mặt dạn mày dày nói, cái kia chén bể thế nhưng là ta ăn cơm dụng, nhiều năm qua chưa từng rời khỏi người, nhưng kể từ gặp gỡ ngươi sau đó, ta cái kia hóa thiên đoạn liền ném đi. Xéo đi. Con lường ngốc nhỏ trừng liếc Bạch Lý chậc một mắt, nhế răng đạo: "Hóa Thiên đoạn thế, nhưng là ta từ Tây Mạc trộn, cùng ngươi có quan hệ." "Tây Mạc?" Cái này con lường ngốc nhỏ lòng can đảm thật đúng là đại, liền Tây Mạc đều đi qua. "Hai họa nha, ra hỏa này mới là sự thượng đệ nhất tai họa." May mắn, nhà mình tổ mộ không ở thần đạo giới, bằng không, chắc chắn cũng sẽ bị con lường ngốc nhỏ chiếu cố. Đi ước chừng có vài dặm mà, lúc này mới gặp được một mảnh tản ra ngũ thải thần Những cái kia ngũ thải thần quang, ra lấy kinh khủng khí độc, đem toàn bộ mặt đất đều cho thực. 6. Tô Đúng lúc này Từ lòng đất chuyển đến vài tiếng quái khiếu. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run nước, lại khiên nhất đầu toàn thân tàn da huyết quan con quốc xuất hiện ở liễu địa bên trên. Mãng cổ chu cấp. Bạch lý trạch dung động đạo. Mãng cổ chu cấp dáng dấp có điểm giống con quốc, nhưng trên thân lại không coi ưu cục, thay vào đó là từng mảnh nhỏ vài rồng. Mãng cổ chu cấp lại kêu vài tiếng, trong mắt của nó giống như dù bị một dạng dữ dở. Không cần phần trương, đây chỉ là một đạo tàn phê phách. Lúc này, Mạc Tử Hân nói, nó không có gì sát sinh lực, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích, nó cũng sẽ không thương tổn tới chúng ta. A. Con lượm lốc nhỏ lông mày nhíu lại, Hùng nhi nói, người trong nghề nha. Như thế nào? Người cũng đã tới ở đây. Trải qua con lường ngốc nhỏ một nhắc nhở như vậy, Bách Lý Trạch mới nhớ tới Ám Ma khuyền đối với hắn nói lời. Ám Ma khuyền bởi vì lòng tham, liền xông vào Tử vong ốc đảo. Nghe Ám Ma khuyền nói, tại nó pha phong phía trước, tương tại Tử vong ốc đảo bên trong gặp qua Mặc Tử Vân. Còn nói Mặc Tử Vân ra vào Tử vong ốc đảo, giống như tiến hậu hoa viên nhà mình một dạng. Vốn là đâu? Bách Lý Trạch còn không như thế nào tin. Nhưng nghe Mặc Tử Vân nói đến đạo lý rõ ràng, lúc này mới tin mấy phần. Đương nhiên, Mặc Tử Vân ánh mắt lạnh lùng, nói, nghe nói qua độc nhân sao? Độc nhân. Bạch Lý trạch nhất sửng sở, giao động đầu đạo, không có. Mặc Tử Hân liếc liễu Bạch Lý trạch một mắt, đạm mạc nói, ngươi từ nhỏ tại núi U Cục lớn lên, chưa nghe nói qua độc nhân cũng rất bình thường, nhưng con lửa ngốc nhỏ chắc chắn nghe qua. "Uy uy uy, làm sao nói đâu?" Bạch Lý trạch không đáp ứng, tức giận nói, cái gì gọi là núi U Cục? Là Nam Hoàng. Con lửa ngốc nhỏ trợn trừng mắt, điểm đầu đạo, nghe nói qua, độc nhân cùng Vu Thi Cơ bản giống nhau, bất đồng duy nhất là, Vu Thi không có ý thức, nhưng độc nhân lại có. Mạc Tử Hân điểm đầu đạo, không tệ, biết ta thần ma tộc vì sao lại tịch mịch sao? Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, vì cái gì? Mặc Tử Vân trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, lạnh lùng đạo, 20 năm trước, Đông Châu có không thiếu cổ tộc bị độc nhân tập kích, mà ta thần ma tộc chính là một cái trong số đó. Độc nhân tập kích? Bạch Lý Trạch có chút không tin, cau mày nói, không phải nói, Đông Châu mỗi cái cổ thành đều có vũ hầu tọa trấn sao? Làm sao còn sẽ gặp phải độc nhân tập kích? Mặc dù Bạch Lý Trạch chưa từng đi Đông Châu, nhưng hắn vẫn nghe Lam Tuấn Hái nhắc qua. Đông Châu đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù là vũ hầu, cũng chia lấy đẳng cấp. Vũ hầu chỉ là một gọi chung, ngoại trừ vũ hầu bên ngoài, còn có văn hầu. Cái gọi là văn hầu Kỹ thực chính là một chút trí giả. Những người này, hoặc là tinh thông thôi diễn, hoặc là tinh thông đo khí, hoặc là tinh thông luyện đan, hoặc là tinh thông bẩy trận. Tóm lại, có thể được phong làm văn hầu, tất nhiên có phi phàm một mặt. Lời tuy như thế, nhưng đi qua chúng ta điều tra biết, 20 năm trước độc nhân tập kích không đơn giản, có thể là một hồi có dự mưu tập kích. Dừng một chút, Mạc Tử Vân trầm giọng nói. Bailey chậc cao mày nói, vì cái gì nói như vậy? Mạc Tử Vân đạo, bởi vì Thánh Hoàng vị. Thánh Hoàng vị? Bailey chậc càng thêm mê hoặc, hắn thực sự không nghĩ ra, vậy cùng Thánh Hoàng vị có quan hệ gì? Lúc này, con lượm ngốc nhỏ xen vào nói, 20 năm trước, đời trước thánh hoàng tọa hóa, có chuyện muốn nói, hắn đem thánh hoàng vị chuyển cho Họa Linh tộc Nam cung đạo. Bạch Lý Trạch Cao mày nói, Nam cung đạo, hắn là người nào? Con lượng ngốc nhỏ nói, người này thật không đơn giản, hắn trời sinh đản thai, năm nay gần 20 tuổi, liền bị thánh hoàng phong làm thành vương, từng 6 lần chém tới thần hỏa, có thể nói là chưa từng có tuyệt có. A. Bạch Lý Trạch nhất sững sờ, hỏi đội, nói như vậy, Nam cung đạo chính là hiện nay thánh hoàng. Đản thai? Ai ra, đừng nói đản thai, cho dù là trời sinh thần thai cũng được nha. Căn cứ cổ tịch ghi chép, phàm là thể nội trời sinh tất nhiên sẽ trở thành một tôn thiên thần. Cái gì gọi là thiên thần, đây chính là siêu việt chân thần tồn tại. Không phải. Mặc Tử Vân giao động đầu đạo, ngay tại đời trước thánh hoàng vẫn lạc phía sau, phàm là cùng Nam cung đạo gần gũi cổ tộc, cơ hồ đều bị độc nhân công kích, tử thương thảm trọng. Cái gì? Bách Lý Trạch tâm phía dưới cư chiến, hoàng sợ nói, nói như vậy, những độc chất kia người hẳn là hướng về phía Nam cung đạo đi. Không tệ. Mặc Tử Vân điểm đầu đạo, khi biết thần ma tộc các tộc bị độc nhân công kích phía sau, Nam cung đạo chân thân xuống, lấy vô thượng thai, đem những độc chất kia người trò chu sát. Bách Lý Trạch lại hỏi, sau đó thì sao? Trận chiến kia, Nam cung đạo đạo thai bị hao tổn, suýt chút nữa liền thần hỏa đều giập cắt. Dừng một chút, Mạc Tử Vân đạo, thánh trong triều một chút thái thượng trưởng lão, cảm thấy Nam cung đạo quá mức nhìn nữ tư tình, liền tước đoạt hắn kế thừa thánh hoàng vị quyền lợi, ngược lại đem hoàng vị chuyển cho hắn bảo đệ Nam cung thần. 414 chương 413, chiến phủ Dũng binh đoàn. Ngươi lai, ngươi đạo thánh hướng thánh hoàng gọi Nam cung thần, người này thể nội trời sinh thai nén hữu thần thai, cũng coi như liêm thấy. Thai, thuyết, lực, ra có Nam Cung Thần cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành thánh hoàng. Độc nhân. Ngay Mặc Tử Vân ý tứ, tử Vong Ngọc Đạo chốn sâu liền có độc nhân tồn tại. Đi qua nhiều năm điều tra, Mặc Tử Vân cũng không phải không có thu hoạch, nàng thông qua điều tra biết, những độc chất kia người, chính là xuất từ Tử Vong Ngọc đảo. Độc nhân tương tự với tử sĩ, bọn hắn từ nhỏ đã dùng độc thảo, độc vật chờ bồi dưỡng. Những người này, từ nhỏ đã bị bắt được tử Vong Ngọc đảo, có thể sống sót, hơn nữa ngưng luyện ra độc hồn, nhưng là ít càng thêm ít. Nghe Tử Hân nói, Vạn thánh hoàng Sở không có bị chôn ở người đạo hướng hoàng Lăng, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể hắn khí độc quá mức đạo. Tuy vạn độc thánh hoàng vạn hóa, nhưng hắn trong cơ thể thần thai lại không có hoàn toàn tiêu thất. Vì thế, mới không thể không tại Heverzer sa mạc kiến tạo một tòa linh trận để mà chôn vạn độc thánh hoàng. Đến lúc đó, coi như thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, những độc chất kia khí cũng tuyệt đối sẽ không tán đến Đông Châu. Hú hổ, giờ sa mạc quanh năm cực nóng vô cùng, đối với khí độc cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Có Mạc Tử Hân, con lường ngốc nhỏ tại, bắt lý trạch rất thoải mái liền truyền qua ngũ độc trận, còn thuận tay hái được một chút ngũ độc thảo. Những thứ này ngũ độc thảo hiện ra năm loại màu sắc bất đồng, là hấp thu ngũ độc tàn phế pháp hình thành. Bây giờ Bách Lý Trạch Tu luyện vạn độc chân kinh, ngược lại cũng không sợ những độc chất này thảo. Diệp Liên Nhu tay cầm thanh sắc binh sứ, tay cầm một cây tràn ngập thần tính cánh liễu, nàng tại trong bình xứ dính một chút, đem mấy giọt màu xanh biếc thần dịch hất tới Dương Đình Tiên, lôi chấn tử trên thân đám người. Tt. Không bao lâu, mấy người kia trên người khí độc liền bắt đầu tiêu tan. Những độc chất kia khí, dọc theo lông của bọn hắn lố rỉ ra, tán đến khắp nơi đều là. Diệp Liên Nhu, đại phạn giáo đời thứ nhất đệ tử, bất luận là tu vi, vẫn là nhãn lực, cũng là người nổi bật trong đó. Bằng không, Diệp Liên Nhu cũng sẽ không bị đại phạn giáo làm đời thứ nhất đệ tử. Diệp Liên Nhu thở phào nhẹ nhõm, Đạm Mạc nói, "Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tại nhìn thấy Dương Định Tiên lôi trấn tử, còn có yêu Cửu Thiên thời điểm, bọn hắn sớm đã chú độc, liền làn ra cũng là màu xanh biếc. Nếu không phải là Diệp Liên Nu ra tay, mấy người kia tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Theo lý thuyết, Tây Mạc cùng Đông Châu như nước với lửa, Diệp Liên Nu hoàn toàn không cần thiết xuất thủ cứu lôi chấn tử bọn người nhà. Lôi Thánh, Mục Thánh, còn có Băng Thánh ba người cũng là gương mặt không hiểu, nhưng không có người nào đứng ra chất vấn Diệp Liên nu. Không phải là không muốn, mà là không dám. Diệp Liên Nhu làm việc toàn bằng yêu thích. Từ nay sẽ không bị người khác thao túng ý kiến, cho nên nói, Lôi Thánh mấy người cũng liền lười nhác lắm miệng, là Bạch Lý Trạch. Lôi trấn tử hoạt động hoạt động quần trái, lạnh nhạt nói, đi theo bên cạnh hắn, còn có hai người, một nam một nữ, thực lực không tầm thường, trong đó một cái là thần ma tộc tu sĩ, gọi là Mặc Tử Vân, nàng thực lực mạnh, có thể đối cứng thất thải thôn thiên mãng. Mặc Tử Vân. Diệp Liên nu sững sở, quay đầu vấn đạo, trong các ngươi, có ai nhận biết người này? Đối với thần ma tộc, Diệp Liên mềm hiểu cũng không phải rất sâu, cũng chỉ hạn chế tại thái cổ sơ kỳ. Vào lúc đó, thần ma tộc tuyệt đối là một cái nhân vật bố. Đợi đến thần ma tộc tu sĩ đem thần thai, Ma thai dung luyện thành một thể, liền xem như đại phạn giáo cũng sẽ kiên kỵ ba phần. Khởi bẩm thần nữ, căn cứ lao phu biết, Mặc Tử Vân là thần ma tộc truyền nhân duy nhất. Lúc này, Lôi Thánh tiến lên nói, Diệp Liên Nhu hồ ngôn nói, truyền nhân duy nhất. Nói thật, Diệp Liên Nhu thật là có điểm không tin. Bất kể nói thế nào, thần ma tộc cũng là nhường đại phạm giáo nhất đầu tổ tại. Cho dù là qua mấy ngàn năm, cũng không như thế tịch nguyệt a. Truyền nhân duy nhất. Nghe Lôi Thánh ý tứ, thần ma hẳn là từng chịu đựng biến đổi lớn. Ân. Lôi Thánh đầu nói, 20 năm trước, lão phu từng tại Đông Châu xông xáo qua, cũng là tin đồn, không làm được đếm, hơn nữa những năm gần đây, thần ma tộc vô cùng điệt thấp, cơ hồ ngăn cách, hẳn là đang nghỉ ngơi sinh tử. Diệp Liên Nhu ngồi xếp bằng tại chiến xa bên trong, nàng con mắt hướng lại, trầm giọng nói, "Không ngại nói nghe một chút." Lôi thanh âm thầm thật đầu, "Đạo, 20 năm trước, thần ma tộc từng gặp phải độc nhân công kích, tổn thất nặng nề, dòng chính trong các đệ tử, có hơn phân nửa chúng độc, nửa chết nửa sống, cái này cũng là thần ma tộc ngăn cách với đời môn nhân. Độc nhân." Cái này cũng là Diệp Liên lần đầu tiên nghe nói qua cái danh từ này. Diệp Liên đột nhiên hứng thú Suy nghi đạo, rốt cuộc là như thế nào động, liền thần ma tộc đều chống cự không được. Nghĩ tới đây, Diệp Liên Nhu hạ lệnh, tiếp tục đi tới, nhất định muốn bắt sống Bách Lý Trạch cùng Mạc Tử Vân. "Thần nữ, không thể nha." Lúc này, Lôi Thánh đi tiến lên, khẩn trương nói, "Tử vong ốc đạo địa hình phức tạp, hơn nữa khắp nơi đều là tàn phía trận, hơi không cẩn thận thì độc sẽ phát bỏ mình." "Đúng nha, thần nữ." Một bên một thánh thân bên trên cuốn lấy từng cây thanh sắc sợi đằng, có điểm tâm sợ đạo, nói không sai, Tử vong ốc tồn tại nhiều năm, nghe là nhân đạo hướng một vị nào đó thánh Mộ, bên trong có bảy trận, có thể giết người trong vô hình. Hừ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hôi lưu lưu trở về?" Diệp Liên Nhu hừ một tiếng, cười lạnh nói, chớ quên, Bách Lý trạch thế nhưng là giá trị một kiện cực đạo thánh khí." Cực đạo thánh khí? Lôi Thánh, Mục Thánh còn có bang thánh liếc nhau một cái, trên mặt nhiều hơn một ti chờ mong. Tại Tây Mạc, cũng không phải ai cũng có thể được Tây Mạc ban thưởng cực đạo thánh khí. Cho dù là Diệp Liên Nhu, cũng không có cực đạo thánh khí, chỉ có một kiện trùng phẩm thánh khí. Cực đạo thánh khí sức hấp dẫn, tuyệt đối không kém hơn một môn công. Tại ngoại, cực đạo thánh khí tuy chân quý, nhưng là không coi là cái gì. Nhưng tại chân đạo giới, một kiện cực đạo thánh khí tuyệt đối có thể dẫn phát một hồi khoáng thế huyết chiến. Thần nữ, ta lôi chấn tử nguyện trợ ngài một chút sức lực. Lôi chấn tử lông mày nương lại, ôn cuỵ nói, "Yêu Cửu Thiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, Sâm Nhiên cười nói, ta Yêu Cửu Thiên chưa từng có ăn qua dạng này thiệt tỏi, thú này, nhất định muốn báo." Yêu ma tộc tu sĩ tính tình giảo quyệt, không thể phỏng đoán. Quỷ mới biết Yêu Cửu Thiên trong lòng là nghĩ như thế nào. Lôi chấn tử ngược lại là không quan trọng, hắn chỉ là muốn nhận được viên kia thần thông hạt giống, chỉ thế thôi. Đến nỗi Hoàng Trung, hắn cũng không dám hứng thú. Thần nữ, ta Dương Đỉnh Thiên là một cái người thô cảnh có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Dương đỉnh thiên vô ngực một cái, tùy tiện nói, người thô kệch. Lôi chấn tử, yêu cửu thiên cùng nhau cười lạnh, nếu là liền người dương đỉnh thiên cũng là người thô kệch, coi đời này người đoán chừng đều xứng đáng thánh hiền hai chữ. Hảo, đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới nội địa. Diệp Liên nu cười một tiếng, tiếng người kia có chút dù mình, càng là ẩn chứa nồng nặng sát khí. Tử vong ốc đảo là một cái cơ hội cùng tồn tại với Giống một chút vận khí tốt tu sĩ, cho dù là giải lên đi tiểu đều có thể xông ra một kiện thanh khí tới. Vốn là đâu, tử vong cốc đảo giấu ở giờ sa mạc lại có viễn trận bảo hộ, ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Có thể thần đạo giới có dông binh đoàn tồn tại, thường xuyên tại trên sa mạc sóng xáo. Những dòng binh đoàn kia đều là một đám giết người không chấp mắt ra súc ngay trong bọn họ, không thiếu một chút trí giả, còn có một số thực lực cường hãn tu sĩ. Mấy năm gần đây, hover giờ sa mạc đều sắp bị mọc giống cũng không có phát hiện món đồ gì ra hồn. Cho dù là tử vong ốc đảo, cũng là vài thập niên trước mới diện thế. Tại lúc đó, thế nhưng là có không ít dông binh đoàn bị vây chết ở tử vong ốc đảo. Chính là bởi vì cái kia mạnh ốc đảo quỷ lúc này mới bị đội lên tử vong hai chữ. Ra sú Còn không có tiểu song sao? Con lửa ngốc nhỏ không ngừng thúc giục nói, ngươi nhưng ngày thương yêu, cái này một nước tiểu chính là một cái canh giờ. Khoa chứ a. Bạch Lý Trạch ôm sách quần, bĩu môi nói, tính toán đâu ra đấy, cũng liền nửa canh giờ. Một bên mặt Tử Vân mặt ngọc đỏ lên, cái này đồ xấu xa, không có biết một chút nào thu liễm, vậy mà ngay trước mặt của người ta đi tiểu. Quá đáng, thật sự là quá mức. Mặc Tử Vân chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, khẽ nói, nhanh, nếu ngươi không đi, Tây Mạc đám kia con lừa trọc cần phải đuổi theo tới. Sợ cái gì? Bạch Lý Trạch bá khí đạo, bây giờ ta độc công đại thành liền xem như lại nhặt mũi tắt đích thân tới, cũng không làm gì được ta. Đi, đừng chém gió nữa, vẫn là nhanh đi vạn độc thánh hoàng chôn thổ địa. Con lường ngốc nhỏ liếm liếm đôi môi khô khốc, liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo linh văn ba động thoáng qua, suýt chút nữa đem con lửa ngốc nhỏ mắt cho chổng mù. Linh văn khí tức. Con lửa ngốc nhỏ vừa nghiêng đầu, lại kiến Bạch Lý Trạch vung qua đi tiểu chỗ đổ xuất một cái vật đen như mực. Nhìn sáu? Nhìn cái gì? Gặp con lường ngốc nhỏ nhìn chầm chầm vào mình nũng quẩn, đến Bạch Ly Trạch nhất trận dậy, nói, "Cầm thú, ngươi sáu, người cũng không thể làm loạn." Ha ha. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, con lường ngốc nhỏ phá lên cười, hắn một cái hồ phát, hướng Bạch Lý Trạch vùng qua đi tiểu trô nhà tới. Điên rồi, con lường ngốc nhỏ điên rồi. Bách Lý Trạch nhất trận hắc hàn, run run nói, không nghĩ tới hắn còn có loại yêu thích này. Con lửa ngốc nhỏ còn tại may mắn, may mắn không có bị Bạch Lý Trạch phát hiện. Bằng không, cái này linh binh nhưng là không còn. Con lường ngốc nhỏ tới nửa điểm, lúc này mới moi ra một cái bị giụ chiến phủ. Cái kia chiến phủ toàn thân đen nhánh, phía trên in một bộ tương tự hình cá linh trận đồ, tại cán bữa bên trên, còn in một cái cỡ nhỏ bữa ấn. Ha, ha là đem chiến phủ con lường ngốc nhỏ kích động nói, nhìn phần giai, hẳn là một kiện trung phẩm thánh khí. Chiến phủ. Bạch Lý Trạch đột nhiên xoay người qua, hai mắt tỏa sáng, ho khan đạo, con lường ngốc nhỏ, nhanh lên đem ta chiến phủ lấy tới. Cái gì ngươi? Con lường ngốc nhỏ như mày, khẽ nói, rõ ràng là ta nhận được. Hừ, nếu không phải là ta gắn pha nước tiểu, chỉ ngươi cái kia cứ chó vận, cũng có thể phát hiện cái này chiến phủ. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, tức giận nói, con lường ngốc nhỏ ôm thật chặt lấy chiến phủ, giật mình, ta mặc kệ, ai được chính là của người đó. Hảo, đây chính là ngươi nói Mạc Lý Trạch nhất mặt cười xấu xa, đem con lửa ngốc nhỏ bế lên, khẽ nói: "Thấy không có, ta nhặt được một cái con lừa trọng, nói như vậy, từ giờ trở đi, ngươi là của ta." Con lường ngốc nhỏ khỏe miệng co quắp xúc rồi một lần, cả giận nói: "Có dám hay không lại không hổ thẻ điểm." A5. A. Gặp hai người tư thế mập mờ, mờ, Mạc Tử Vân không từ cái run lên dậy, thầm nghĩ: "Thật là chẳng ghét, hai người này, không có một cái tốt." Ngay tại Mạc Tử Vân dự định lúc xoay người, trong lúc vô tình liếc thấy đạo kia bùa ấn. Cái này bùa ấn là sáu. Chiến phủ binh đoàn. Đông Châu xếp hạng trước 10 binh đoàn. Đoàn trưởng càng là một cái thông thần cảnh tuật cùng tu sĩ, kém một chút liền đốt lên thần hỏa. Chiến phủ đoàn lính đánh thuê tiêu chí chính là huyền thiết thánh vũ, loại này chiến phủ là dùng vạn năm hắc thiết sa chế tạo, cực kỳ sắc bén. Mạc Tử Vân sở dĩ khẳng định như vậy, không chỉ là bởi vì cán búa lên cái kia cỡ nhỏ búa ấn, còn có chính là huyền thiết thánh vũ trung ương linh trận đồ. Bộ kia linh trận đồ là một cái tụ khí linh trận, có thể dùng đến tầm bổ huyền thiết thánh vũ. Tại Đông Châu, có thể khắc chế loại này linh trận cũng không phải rất nhiều. Mạc Tử Hân một mắt liền nhìn ra, loại thủ pháp này xuất từ Bắc Minh thư viện cũng chỉ có Bắc Minh thư viện mới sẽ đem tụ khí trận khắp dấu thành hình cá. Làm như vậy cũng là vì cho thấy chiến phủ xuất xứ. Chẳng thể trách chiến phủ Dòng binh đoàn im hơi lặng tiếng, nguyên lai là chết tại Tử Vong ốc đảo. Độc nhân. Mặc Tử Vân cảm thấy dâng lên một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ chiến phủ đoàn lính đánh thuê tu sĩ được luyện chế trở thành độc nhân? Lại có lẽ là chiến phủ Dòng binh đoàn bị người dùng độc khống chế. 415 chương 414, người đủ tiện, quá vô sỉ. Đi, đều đừng cái cỏ. Mặc Tử Vân sắc mặt phát lạnh, nàng cách không chút một cái, liền đem cái thanh thiết thánh đúa bắt được trên tay cũng nhượng Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ toàn bộ người chết ta sống, đừng cố qua sắp sửa chiến phủ thu lại. Mặc Tử Huân kết luận, nói không chừng còn có khác dòng binh đoàn cũng táng thân ở nơi này. Cái kia, phía trên có ta nước tiểu. Bạch Lý Trạch ho khan một tiếng, lúng túng cười nói, cái gì? Nước tiểu? Mặc Tử Huân giết người một dạng ánh mắt, nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch, tinh tế vừa nghe, quả nhiên có một cô mùi khai. Hỗn đản, tiểu tử này như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta, hại ta trùng chiêu. Xiêu xiêu xiêu Mặc Tử Huân dưới cơn nộ, trực tiếp đem trong tay chiến phủ ném ra ngoài, hướng Bạch Lý Trạch bổ tới. Lưu sát thân phu nha Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, vội vàng ôm đầu, ngồi xổm ở liễu địa bên trên, chỉ cảm thấy một cố kình phong cuốn qua, suýt chút nữa đem hắn ra đầu trò vén lên tới. Thật không hổ là trung phẩm thánh khí, cho dù là uy thế còn dư, cũng có thể có như thế thần lực. Dưới tình huống bình thường, đem một kiện hạ phẩm thánh khí thôi động đến cực hạ, mới có thể bổ ra 100 thần lực. Mà một kiện trung phẩm thánh khí, ít nhất cũng có thể bổ ra 150 vạn thần lực. Đương nhiên, muốn đem thánh khí thôi động đến cực hạ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là Bạch Trạch, cũng không thể đem Tham Lang thôi động đến cực hạn. Bành Chỉ nghe một đạo trầm đục âm thanh từ phía sau truyền tới, cái thanh kiếm huyền thiết thánh lửa trực tiếp bổ tới con lường ngốc nhỏ trên ngực. "Pháp thử, pháp thử." Cùng lúc đó, tiên huyết hoành phun, bắn tung tóe khắp nơi. Con lường ngốc nhỏ cảm thấy có chút an, hắn cũng không có nghĩ đến mặt Tử Hân lại đột nhiên ra tay. Nhìn qua vào ngực huyền thiết thánh lửa, con lường ngốc nhỏ vẻ mặt đưa đám, gào gào hét lớn, "Ma ơi, mang ta xoay chuyển trời đất đường a, thần đạo giới quá hung tàn, không phải là người ở địa phương." Mặc Tử Hân chợt cảm thấy có chút lúng túng, cũng không có nghĩ đến, chính mình tiện tay ném một cái, liền bổ trúng con lường ngốc nhỏ. "Hừ, đều do Bạch Trạch" Nếu là tiểu tử này tránh quá nhanh, vừa rồi cái kia một đũa tuyệt đối có thể tương bách lý Trạch đầu cho cắt đứt xuống tới. Dỗ rảnh. Đúng lúc này, từ ngũ độc trận phương hướng chuyển ra mấy đạo văn rồi, đã thấy khí độc trùng thiên. Xuyên thấu qua khí độc, Bạch Lý Trạch nhìn thấy, yêu cựu thiên, lôi chấn từ bọn người đang tại phá trận. Dẫn đầu chính là Diệp Liên Nhu, cái này Diệp Liên Nu thật đúng là bá khí, đang ngồi xếp bằng tại chiến xa bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có ý xuất thủ. Bạch Lý Chạch không dám tưởng tượng, nếu là hắn rơi vào Diệp Liên Nhu trong tay, sẽ gặp phải như thế nào hám hại. Rơi ra. Nhỏ đến Vừa nghĩ tới loại kia máu rầm rề tráng cảnh, Bách Lý Trạch thì có loại cảm giác không rét mà run. Nơi đây không nên ở lâu, bọn hắn bắt đầu phá trận. Mặc Tử Vân sắc mặt căng thẳng, quay đầu hướng nội địa bay đi. Con lường ngốc nhỏ tiện tay đem Huyền Thiết Thánh Búa rút ra, tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi cho Phật ra chờ lấy, ta cũng không tin có thể bị ngươi âm cả một đời." Không thể nói lung tung được. Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt vô tội nói: "Ta cũng không xẻ ra chuyện, có quan hệ gì với ta?" Ti. Con lường lốc nhỏ một hồi nói nói, che ngực, hít vào mấy ngụm lạnh, tiếp đó bày ra cốt ma cánh, hướng nơi xa bay đi. Bạch Lý Trạch cũng không có vượt lên trước, dù sao hắn hình không quen, ở đây khắp nơi đều là ổ trận, vẫn là đi theo con lường ngốc nhỏ cái mông đằng sau thì tốt hơn. Con tốt, Mặc Tử Vân đi vào nội địa, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng lại tại đi qua một vùng thung lũng lúc, lũ, Mặc Tử Vân ngừng lại, nàng lông mày nương lại, rơi xuống trên một tảng đá lớn. Gặp Mặc Tử Vân ngừng lại, Bạch Lý Trạch tự nhiên cũng không dám hướng về phía trước. Quái. Mặc Tử Vân âm thầm nương lông mày, trầm giọng nói, ta nhớ được, ở đây giống như không có sơn nhà. Bạch Lý Trạch quét mắt một vòng, Khắp nơi đều là cự thạch, một khối liền với một khối, nhưng cái kia cự thạch toàn thân xanh biếc, giống như là dùng độc khí ngương luyện mà thành. Thạch thai. Bạch Lý Trạch trong đầu xuất hiện một cái như vậy từ, những thứ này cự thạch bên trong, tựa hồ có thần hồn sức mạnh đang chấn động. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bạch Lý Trạch nhìn thấy màu xanh biếc trên đá lớn, khắc dấu lấy một gương mặt linh trận đồ. Bởi vì Bạch Lý Trạch đối với linh trận đồ cũng không có cái gì nghiên cứu, cũng là nhận không ra. Bạch Lý Trạch không biết, tự nhiên có người nhận biết. Dương thai trợn. Con lườm ngốc nhỏ chỉ là lướt qua, liền nhận ra cự thạch bề mặt linh trận đồ. Bạch Lý đạo, thật cổ quái tên nhà. Cái gì là dưỡng thai trận? Mặc Tử Vân cũng không có nghe nói qua cái gì dưỡng thai trận, mà là quay đầu nhìn về phía con lường ngốc nhỏ. Ta tại một bản trong cổ tịch đọc qua, loại này linh trận đồ thích hợp nhất thai ngén thần thai. Dừng một chút, con lường ngốc nhỏ đạo, ta suy đoán, cự thạch bên trong thai nghén hẳn là độc nhân. Độc nhân? Mặc Tử Vân có chút mếch hoặc, không lắc đầu nói, không thể nào. Ta từng tới ở đây, cũng không có nhìn thấy những thứ này cự thạch nha. Con lường ngốc nhỏ không nói gì, mà là ngồi xuống thân thể, hắn tại trên đá lớn lên, lại ngửi mấy cái, sau đó đứng lên, nhìn về phía phương xa. Nhìn tốt Con lường ngốc nhỏ tiện tay lấy ra mấy khối linh ngọc, tiện tay ném ra ngoài. Xiu xiu. Những cái kia linh ngọc tản ra kim quang, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Cùng lúc đó, trên sơn cốc để chống hiện liêu nhất phó phó linh trận đồ, những cái tia linh trận đồ lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành trận trung trận. Tại tất cả linh trận bên trong, thuộc về trận trung trận khó khăn nhất phá. Liên Bạch Lý Trạch cũng là gương mặt kinh hãi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bá đạo như vậy linh trận. Nhìn thủ phát này, hẳn là lão già mù làm. Con lường ngốc nhỏ ngồi thẳng lên, con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, "Lão già mù." Bạch Lý Trạch cũng là sững sờ có hiểu nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Mặc Tử Hôn Đạo, ai là Lao già mù? Lao già mù, chỉ là một mật hiệu, cả ngày trợn trắng mắt, liền Bách Lý Trạch cũng không biết hắn đến cùng lai lịch gì. Bách Lý Trạch chỉ biết là có thể dùng tự vi đấu sổ tôi diễn, ác hẳn không phải phạm nhân. Lao đầu kia thế nhưng là lão cổ đồng nhân vật, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Dừng một chút, con lửa ngốc nhỏ nhớ lại nói, về phần lai lịch, ta cũng không phải rất rõ ràng. Không phải chứ? Bách Lý Trạch nhất mặt không tin, khẽ nói, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết lai lịch của hắn? Đừng nói phải khó nghe như vậy. Con lượng óc nhỏ kéo hai tay, lạnh lùng nói, "Ta theo hắn chỉ là bổ sung mà thôi, ngươi là không biết, lao nhân này rất ta môn, hắn có thể dự đoán các hung, có đến vài lần, cũng là hắn đã cứu ta." Dự đoán các hung. Bạch Lý trách lẩm bẩm một tiếng, hắn tin tưởng vững chắc, lão già mù có thực lực này. Tử vi đấu sổ, đây chính là một môn nguồn gốc từ thần thời kỳ cổ thần thông, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Tục truyền, muốn tu luyện Tử vi đấu sổ nhất định phải trả giá một chút. Nói lên lão già mù, kỳ thực đâu, hắn cũng không phải trời sinh mù lòa, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều nguyên nhân, lúc này mới bị trời cao nguyền Đừng nhìn lao giả mù không nhìn thấy, nhưng hắn thần hồn cực mạnh. Bằng không, lão giả mù cũng không khả năng dự báo các hung. Thử vi đấu sổ. Mạc Tử Vân sững sờ, cau mày nói, môn thần thông này tựa như là nhân đạo tông tuyệt học, chẳng lẽ lao giả mù là hoàn tộc. Không rõ ràng. Con lượm ngốc nhỏ lắc đầu nói, lao giả mù một ngày điên điên cùng khủng, khủng, hơn nữa cực kỳ tham tài háu sắc, Đông Châu thanh lâu, liền không có hắn chưa từng đi. Khoa chương a. Bạch Lý Trạch có chút không tin, nói, là hắn cái kia thân thể, làm được hạ. Tiểu đầu chấp đạo, người không thể xem bề ngoài, lão giả chính là một cái lao dâm chủng, nếu như ngươi không tin Có thể lên thanh lâu hỏi thăm một chút, lao nhân này đều lên danh sách đen, điển hình bá vương lạnh tương cung. Nghe con lửa ngốc nhỏ ý tứ, đây cũng là lao giả mù dở cho quỷ. Lao giả mù làm như vậy, cũng là vì Vạn Độc Thánh Hoàng vật bồi táng mà đến. Vạn Độc Thánh Hoàng khi còn sống, thế nhưng là đi khắp thần đạo giới, thu thập bảo dược rất nhiều, liền một chút tuyệt tích bảo dược đều có. Những cái kia bảo dược, toàn bộ nhờ Vạn Độc Thánh Hoàng trong cơ thể thần thai tầm bổ. Phải biết, Vạn Độc Thánh Hoàng khi còn sống thế nhưng là một cái chân thần cùng thần nhân. Tại đột phá chân lúc, vào thể nội khí phệ, lại thêm thiên kiếp, lúc này mới rơi xuống một cái chân thần vật bồi táng, nhất định bất phàm. Cũng khó trách lao giả mù sẽ làm như vậy. Vậy những này độc nhân là ai thai nghén? Lý Trạch có chút không hiểu, quay đầu vấn đạo. Con lửa ngốc nhỏ quan sát tỉ mỉ rồi một lần, nhận đạo, những độc chất này người hẳn là vừa bị thai nghén không lâu. Cái gì? Mặc Tử biến sắc trầm giọng nói, chuyện này là thật. Con lửa ngốc nhỏ gật đầu nói, đương nhiên. Độc nhân. Mặc Tử Vân sắc mặt phát lạnh, vấn đạo, có biện pháp nào không hủy những thứ này thay Có chút độ khó. Con lường ngốc nhỏ âm thầm lắc đầu nói, lão giả mù chắc có bản sự này. Đúng lúc này Một khối trong đó cự thạch bắt đầu rạn nước, bề mặt lục sắc thay áo, cũng bắt đầu rung. Dầm rầm. Tiếp đấy, càng ngày càng nhiều thạch áo rung. Không bao lâu, những cái kia cự thạch hóa thành liêu nhất tôn tôn tượng đá. Tượng đá toàn thân xem biết, thể nội tràn ra sinh mệnh khí tức, giống như là sống được một dạng. Nhất là trong mắt của bọn họ, vậy mà phun ra từng cổ khí độc. Lại nhìn sơn cốc thực chất, bò đầy độc trùng, trong đó không thiếu độc hạt, mãng cổ chu cấp chờ ngũ độc. Thình thịch. Những độc vật kia muốn xông phá linh trận tinh bích, đều bị mặt khí độc bức cho trở về. Lần này phiền thoái. Con lường ngốc nhỏ sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, xem ra Những thứ này thạch thai không bao lâu nữa liền sẽ phá phong. Phá phong? Bách Lý Trạch toàn thân khẽ run rẩy, nhiều như vậy thạch thai cùng nhau phá phong, này sẽ là một loại như thế nào trận thế? Những cái này độc nhân đều không phải dễ chơi, thực lực cực mạnh. Nhất là tại lần đầu thời điểm thức tỉnh, bọn hắn ý thức mơ hồ, khó tránh khỏi sẽ trở nên thị sát vô cùng. Có lẽ, tiến vào tử vong ốc đảo tu sĩ cũng chưa chết, mà là được luyện chế trở thành độc nhân. Nhìn qua trong sân gốc, từng tôn tượng đá, Bạch Lý Trạch có loại cảm giác không ghét mà run. Thần nữ, bọn hắn ở bên kia. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng la lên, thanh âm bên trong xen lẫn vẻ vui sướng. Ngoài trừ Diệp Liên Nhu đại biểu Tây Mạc bên ngoài, còn có một vị thiếu niên mặc áo trắng, thiếu niên kia toàn thần tản ra âm sát khí tức. Thiếu niên kia chính là Đông Một Âm, đi theo bên cạnh hắn là âm ma tộc một vị lao tổ. Như thế chẳng thế, muốn giết chết Bạch Lý Trạch ba người, vẫn không phải là dễ sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Mặc Tử hơn nhíu mày, trầm giọng nói, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết? Trước tiên bất luận Đông Một Âm đám người kia, chỉ cần một lưỡi thánh, cũng đủ để trong nháy mắt bọn hắn. Hùng chi, còn có một thánh cùng băng đâu? Hai người này đều không phải dễ chơi. Bách Lý Trạch, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu? Cuối cùng Một mực ngồi ở trong chiến xa dưỡng thần diệp liên nhu mở hai mắt ra, nàng con mắt phát lạnh, chính là mấy khúc quẹo nguyệt quang chạm bắn ra, tướng Bạch Lý Trạch bộ tới. Bảnh! Bạch Lý Trạch bọn người dưới chân cự thạch liền bị làm vỡ nát, nham thạch bay dãng, khơi dậy tầng tầng băng hàn chi khí. Lại nhìn trên mặt đất, sớm đã ngưng luyện ra một tầng băng thật dày tinh. Đợi đến băng tinh tiêu thất, những cái kia cục đá vụn trực tiếp biến thành bột phấn. Không nghĩ tới Diệp Liên vậy mà tăng vọt đến trình độ này. Đây vẫn là tại không có thôi động thần thai tình huống. Ai, lão mù thông phong thủy, chắc hẳn hắn lợi dụng phong thủy cải biến cận địa hình, lấy sơn vi bình trướng đem chúng ta những người này chắn bên ngoài. Con lường ngốc nhỏ thở dài, thầm nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, tất phải đi trùng mộ. Mặc Tử Hân bãi động sau lưng thần ma cánh, lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Con lường ngốc nhỏ không nói gì, mà là nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Đồng dạng, Mặc Tử Hân cũng quay đầu nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch nhất mặt im lặng, miệng môi nói, hai người nhìn ta làm cái gì? Bởi vì ngươi đủ tiện, quá vô sỉ, chắc có biện pháp hóa giải nguy cơ lần này. Con lường ngốc nhỏ có chút ghen tị nói, không đợi Bách Lý Trạch nói chuyện, Mặc Tử Hân thâm dị nhiên gật đầu một cái. Ánh mắt kia giống như là đang nói cho Bạch Lý Trạch, đi, không nên nói dối, chúng ta đều biết. 416 chương 415, ta nhìn đau lòng. Ầm ầm. Sơn cốc kịch liệt rung lên, bầu trời linh trận hình ảnh là bị công kích. Liền trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng những độc chất kia người sức mạnh, tới đối phó diệp liên nhu bọn hắn. Con tốt, con lường ngốc nhỏ biết được phương pháp phá trận. Vì phá trận, Bạch Lý Trạch thế nhưng là hao phí mấy ngàn khối linh ngọc. Con lửa ngốc nhỏ song trường hợp lại, liền đem những cái kia linh ngọc cho trở thành bột phấn, tiếp đó hai tay kết phát phấn, đem những cái kia bột phấn cho đổ ra ngoài. Xuyên đầu qua Minh Đồng tử, Bạch Lý Trạch nhìn thấy, phàm là kết nối linh trận tiết điểm đều dính vào bộ phấn. Nguyên bản vận chuyển tuấn sướng tinh khí, bởi vì những cái kia bột xuất hiện, trở nên tích tụ đứng lên. Không bao lâu, những cái kia tinh khí càng tụ càng nhiều. Cuối cùng, trong đó một bộ linh trận bởi vì không chịu nổi tinh khí trùng chất mà xảy ra bằng nát. Rõ. Chỉ nghe một tiếng ngập trời tiếng vang, liền gặp trên không bắn ra một đạo màu xanh biết gợn sóng. Ngay sau đó, khí độc bắn ra bốn phía, hướng bốn phương tám hướng mạnh qua. Không sai biệt lắm. Con lượng ngốc nhỏ thở phào một cái, lúc này mới đem Tiền Kính thu hồi thể độ. Không đợi con lửa ngốc nhỏ tiếng nói rơi xuống, từ trên sơn cốc khoảng không chuyển đến liên tiếp va dội. Theo thứ nhất linh trận nổ tung, còn lại linh trận cũng đều từ trong nổ ra. Kinh khủng khí độc bốn phía tán giật, mà những cái kêu bị linh trận giam cầm độc vật cũng bắt đầu buốn phía tán loạn. Bá, bá. Từng đoàn từng đoàn bóng đen xô ra, hướng Diệp Liên Nhu bọn hắn chạy qua. Những độc vật này, thế nhưng là kìm nén đến cũng được, lại thêm tu sĩ khí tức trên thân, bọn chúng đều sớm chờ không nhịn được. Tu 6, tu Theo liên tiếp quái khiếu truyền ra, từ trong sơn cốc bay ra một đầu toàn thân đầy vậy mãng cổ chu cấp đầu kia mạng cổ chu cấp vậy mà sinh ra sự rồng, có thể là một cái hờ dạ. CC6. CC. Âm thanh nghe giống như là rắn độc nhà tâm, lại kiến nhất từng cái từng cái bóng rắn phóng lên trời, lẻ lưới, về phía tây mạc đám kia con lựa chọn công tới. Rắn bắt ba đầu. Loại này độc xà thế nhưng là nguồn gốc từ thần thời kỳ cổ, độc tính cực mạnh, có thể ăn mòn linh minh, giống như lưu toàn một dạng kinh khủng. Ngã Phật Tử bi. Con lượn ngốc nhỏ trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, vỗ tay đạo, đây hết thảy không phải ta mong muốn, cũng là Bạch Lý trách bức ta làm như thế, nếu có cái gì báo ứng, cứ việc báo ứng ở trên người hắn. Vốn đang hứng thú ngẩng cao Beck lý Trạch, nghe con lường lóc nhỏ kiểu nói này, lập tức có chút bó tay rồi. Báo ứng. Beck lý trách cũng không tin cái gì báo ứng, cái gọi là tướng do tâm sinh, mệnh từ mình tạo, chính là cái này lý. Không quan tâm ngươi là ma, vẫn là thần, quan tâm là ngươi suy nghĩ trong lòng. Ma cũng tốt, thần cũng được, xét đến cùng, đều là đối với một loại sức mạnh vận dụng. Đại gia cẩn thận, tuyệt đối không nên bị những độc vật kia gây thương tích. Lôi thánh sông lên phía trước nhất, hắn song trưởng một bộ, chính là mấy chục đạo lôi điện bắn ra. Lốt buốt, một đạo tử sát thiểm điện rơi xuống trực tiếp đem sông lên phía trước nhất mãng cổ chu cấp cho đánh thành hai nửa. Không nghĩ tới Lôi Thánh mạnh như vậy. Bạch Lý Trạch cũng là cảm thấy căng thẳng, trầm giọng nói: Mặc Tử Hân trắng liếu Bạch Lý Trạch một mắt, nhạt đạo: "Cái này không nói nhảm đi, có thể được phong làm Lôi Thánh, tự nhiên không có khả năng yếu bao nhiêu. Lôi Thánh, một Thánh, còn có băng Thánh, đem toàn bộ chiến xa vây lại, chỉ sợ Diệp Liên Nhu gặp gỡ ngoài ý muốn gì." Lại nhìn Diệp Liên Nhu, sắc mặt nàng đương nhiên, ngồi xếp bằng tại chiến xa bên trong, đỉnh đầu hoa cái hơi hơi xoay tròn, hình thành liếu nhất đạo trắng như tuyết tinh Cái kia tinh bích bên trên Hiện đầy từng cái linh văn, linh văn ở giữa lẫn nhau dung hợp, hình thành liêu nhất trôi trôi linh kiếm. "Hừ, Bạch Lý Trạch, người cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát bản tỏa truy sát sao?" Diệp Liên Nhu hừ một tiếng, nan ngọc trưởng vỗ, liền gặp vô số trôi băng kiếm đâm ra. Những cái kia băng kiếm tốc độ cực nhanh, quả thực là không ngừng công kích. Liên Lôi Thánh bọn người cũng bị những cái kia băng kiếm công kích. Đương nhiên, những cái kia băng kiếm đối với Lôi Thánh không tạo được tổn thương gì. Băng kiếm nhập thể, liền thấy kia độc vật trong nháy mắt bị băng phóng, hóa thành từng tôn băng điêu, không nhích tí nào. "Hừ." Diệp Liên đưa tay vén lên hoa cái, rên khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch chỗ ẩn thân, đem Na tiểu tử bắt tới. Diệp Liên Nhu khẽ miệng hiện ra nụ cười, lạnh nhạt nói, "Nhớ kỹ, bản tọa phải sống, yên tâm đi." Một thánh trên thân quân đầy sờ đàng, hắn có chút tự tin, phi thân nhảy lên, hướng Bách Lý Trạch vào tới. Ven đường qua, một thánh cơ múa lên lục sắc đằng đầu, đem những cái kia băng điều cho làm vỡ nát. Cũng chính là nháy mắt thời gian, những cái kia nguyên bản bị băng phong độc vật, cùng nhau từ trong nổ ra. Thiếu Hầu gia, ngàn lần không thể nhường bắt được Bách Lý Trạch. Âm ma tộc lao tổ mặt lạnh lùng, thấp giọng nói, nếu là thiếu hầu ra có thể bắt được Bạch Lý Trạch, liền có thể nhận được Vũ Hầu tước vị, đến lúc đó, cho dù là Đồng Châu Chí Tôn Hầu, cũng phải cho ngài bà phần chút tình nguyện. Lời tuy như thế, Đông Mộ Câm có chút chần chừ, cau mày nói, ta lần này đi ra quá mức vội vàng, căn bản không mang người nào, chỉ bằng chúng ta những người này, làm sao lại là Tây Mạc đối thủ? Đối với Tây Mạc, Đông Mộ Câm thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, cũng khó trách, Đông Mộ Câm từ nhỏ đã bị quán tâu loại tư tưởng này, cho dù là Tây Mạc tu sĩ dù thế nào hảo, tại Đông Mùa Câm trong mắt, cũng là đạo đức giả. Yên tâm đi, Thiếu chủ. Âm ma tộc lao tổ nhìn có chút tự tin, cười lãnh đạo: "Lão phu tinh thông nhập mộng thuật, liền xem như Lôi Thánh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được âm ma nhập thể." Âm ma nhập thể? Đông Mộ Câm vui mừng trong bụng, kích động nói: "Khoan hay nói, ta còn chưa từng gặp qua âm ma nhập thể đâu." Âm ma tộc lao tổ nhếch miệng cười nói: "Vậy thì thật là tốt, hôm nay có cơ hội." Âm ma tộc, danh xưng trong ngục loạn thân giả, bọn hắn những người này thần hồn cực kỳ cường đại, có thể nhường tu sĩ trong nháy mắt nhập ngậu, quả thực là khó lòng phòng bị. Tại tất cả trong cổ tộc, là thuộc âm ma tộc tu sĩ khó chơi nhất. Cẩn thận, lão đầu kia đến đây. Mặc Tử hơn con mắt căng thẳng, hướng Bạch Lý Trạch nháy mắt đạo. Bạch Lý Trạch ôm sách trong tay Lục Đan, nhếch miệng cười nói, "Cầm thú, chuẩn bị xong chưa?" "Cắt, nghĩ tới ta Phật Thọ âm lời vô số, còn cần đến chuẩn bị." Con lườm ngốc nhỏ túi đầu liếc qua lòng bàn chân Lục Đan, khinh thường nói, "Cái này một lao đầu chết chắc." Bạch Lý Trạch hồ nghi nói, "Như thế nào? Người cùng hắn có thủ. Con lườm ngốc nhỏ cười lạnh, "Ba khí đạo, ta theo toàn bộ Tây Mạc có thủ. Một thánh vung lên trong tay sợi đằng, Trạch đánh tới. Nguyên bản mềm mại đằng, tại một trong tay trở nên cứng rắn vô cùng, giống như một cây huyền thiết côn theo một tiếng vỡ rọi, cả tại Bạch Lý Trạch trước mắt cự thạch bị từ trong bộ ra. Chớp chớp, tiểu tử, còn không cho lão phu quay lại đây. Một thánh cười quái dị một tiếng, hán khô héo lao thủ du lên, liền thấy kêu căn màu xanh biết sợi đẳng từ trong nước ra ra, đã biến thành mấy chục cây. Xiu siêu xiu, càng ngày càng nhiều sợi đẳng rơi xuống, tương Bạch Lý Trạch bọn người cho giam cầm ở bên trong. Những cái kia sợi đẳng giống như linh văn một dạng, đan vào lẫn nhau lại với nhau, ngưng luyện thành liêu nhất cái lồng giam. Hân độc thủ. Bạch Ly Trạch con mắt phát lạnh, lạnh nói: "Hảo." Mặc Tử Hân gật đầu một cái. Tiếp đó đem trong tay một khối thần hỏa phù cho Bộc Nát. Đừng nhìn một thánh quái như bước, có thể hỏa diễm nhưng là khắc tinh của hắn. Lại thêm tử vong ốc đảo chúng độc tức dẫn áp chế, một thánh cũng không dám đem thực lực thôi động đến cực hạn. Nếu như bị khí độc xâm lấn huyết hồn, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Thần hỏa phù là thần nhân cảnh tu sĩ dùng thần hỏa ngưng luyện mà thành thần phù. Loại này thần phù cũng coi như như thấy, cũng không phải ai cũng có thể ngưng luyện. Con tốt, con lượng nốc nhỏ hàng lậu không thiếu. Bốc khói, một thánh biến sắc, kinh hãi đạo, làm sao có thể? Ta đây sợi tính bền dẻo mạnh, cho dù là hỏa, cũng rất khó tiêu hủy có thể sự thật như thế, không phải do Mộc Thánh không tin. Thần hỏa ngưng kết, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, từ lục sắc đằng đầu ngưng luyện mà thành lừng giam, liền bị đốt thành liêu nhất đoàn cho tàn. Những thần kia sống mái với nhau không có đình chỉ, mà là dọc theo sợi đằng, hướng Mộc Thánh nào tới. Băng Thánh, mau tới hỗ trợ. Mộc Thánh trên dưới tán loạn, quay đầu kêu cứu. Không đợi Băng Thánh làm ra phản ứng, lại kiến Bạch Lý Trạch cùng con lửa ngốc nhỏ lằng không rơi xuống, đem từng viên độc đàn đã qua. Bạo, bạo, bạo. Bạch Ly Trạch giống như là lên nghiện, đem trong tay độc đan ném ra ngoài. Những độc chất kia đan giống như lưu tại đụng tới một thánh thời điểm, liền sẽ từ trong nội tung độc đan. Liên Diệp Liên nu cũng là gương mặt kinh hãi, hoán độc nói, tiểu tử này như thế nào có nhiều như vậy độc đan đâu? Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang truyền ra, liền gặp vô tận xương độc phun ra, đem mục thánh cắn nuốt mất rồi. Bạch Lý Trạch Tinh tưởng, lấy những độc đan này uy lực, chỉ có thể ngăn chặn một thánh nhất thời. Cần phải hoàn toàn giết chết một thánh, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, một thánh cũng là thông thần cảnh tu sĩ. Mục lão đầu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bạch Lý Trạch tay trái tham lang kiếm, tay phải lang nha hướng mục thánh nào tới. Pháp chỉ kiếm nhất đạo kim quang rơi xuống, thẳng tắp đâm vào một thánh đỉnh đầu. Lôi Thánh, nhanh lên đi cứu một thánh." Diệp Liên Nhu biến sắc, phân phó nói. Lôi Thánh gật đầu nói, "Tuân mệnh." Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh rơi xuống, trực tiếp bắn vào Lôi Thánh thể nội. Diệp Liên Nhu sức cảm ứng cực mạnh, nàng đã từng thế nhưng là nhóm lửa qua thần hỏa, thần hồn cường độ tự nhiên không kém. Âm ma. Diệp Liên Nhu biến sắc, nhìn về phía âm ma tộc lão tổ, âm nói, "Là các ngươi quỷ." không sợ chút nào, khẽ nói, "Phải thì như thế nào? Nghe cho kỹ, ta chính là Thành Hoang Diệt Vũ Hầu trưởng tử." Bách Lý Trạch mệnh hẳn là thuộc về chúng ta Đông Châu." Đánh giắm, băng thánh sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, "Mệnh của hắn hẳn là thuộc về chúng ta Tây Mạc." Chấp mê bất nộ. Đông một Câm mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, "Động thủ." Dễ nói, "Âm ma tộc lão tổ từ động thiên bên trong lấy ra một cây chiến kỳ, cái kia chiến kỳ toàn thân đen nhánh, phía trên in một khối trắng sáng. Theo chiến kỳ vũ động, liền gặp càng ngày càng nhiều âm khí, hướng cái kia can chiến kỳ biến sắc, vội vàng động lên kỉnh, đem tự thân chói đóng băng. Diệp liên Nhu làm như vậy cũng là bất dĩ, một khi âm ma nhập thể, Rất khó loại trừ, bởi vì âm ma nguyên nhân, Tây Mạc tu sĩ cùng nhau nín thở, tĩnh khí ngưng thần, sợ bị âm ma ăn mọn. Mục lao đầu, để cho ngươi nếm thử thần hỏa phù lợi hại. Con lừa ngốc nhỏ hai tay một túm, liền thấy hắn trong tay nhiều hơn 5 cái thần hỏa phù. Lãng phí Nha, Bạch Lý Trạch nhất mặt thì đau, phát điên đạo, con lừa ngốc nhỏ, dùng ít đi chút, ta nhìn đau lòng. Ta đều không tin đau, lòng người đau cái giám nha. Con lừa ngốc nhỏ sử dụng kim tương trưởng, đem cái kia 5 cái thiêu đốt lên thần phù, đánh vào một thể nội. Nháy mắt, lửa cháy bắt đầu cháy dữ dựng. A! Một thánh hét một tiếng, nhịn không được tiêu cử Thần nữ, cứu mạng. Cứu mạng. Con lửa ngốc nhỏ liếc qua cái kia cán chiêu ma phiền, cười lạnh nói, bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, làm sao có thời giờ tới tú ngươi. Diệp Liên Nhu. Bạch Lý Trạch liếc qua Diệp Liên Nhu, gặp nàng đem chính mình đồng thành băng điêu. Cái này tại Bạch Lý Trạch xem ra, tuyệt đối là một cái báo thủ cơ hội tốt. Chết cũng đừng trách ta. Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, hắn không nói hai lời, nâng lên Diệp Liên Nu bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm cái gì? Mặc Tử có chút trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Lý Trạch. Không chỉ có Mặc Tử hân, liền con lường ngốc nhỏ cũng ngẩn người ra đó, suy nghi đạo: Tiểu tử này không phải nghĩ cái gì kia a? Chỉ nghe phù phù một tiếng, Diệp Liên Nhu bị ném vào núi hái vực. Diệp Liên Nhu, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bạch Lý Trạch phủ tay, thua tay nói, "Đi, thừa dịp những độc chất kia người còn không có thức tỉnh, chúng ta tiến đến tầm bảo đi." Tại trải Qua Sơn cốc lúc, con lường ngốc nhỏ vỗ tay bái một cái, thầm nói, "Phật tổ sẽ phù hộ ngươi." Mạc Tử hơn túi đầu liếc mắt nhìn những cái kia đang tại giải phong độc nhân, không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, thầm nghĩ, "Tiểu tử này quả nhiên là một cái nhân vật hung Diệp Liên Nhu tỉnh lại, cũng không biết là phản ứng gì. 417 chương 416, Địa tinh thú Trong sân gốc, khí độc càng tụ càng nhiều. Màu xanh biết xương độc, hướng bốn phương tám hướng vung manh lao tới. Những cái kia tượng đá bề mặt vết nước càng ngày càng lớn, mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn nước mở. Rang rắc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lại kiến nhất chút tượng đá cổ giữa thanh sắt thạch cáo đã bắt đầu rung, lộ ra màu xanh biết lần ra. Những cái kia tượng đá hoạt động một chút cổ, liền đem ngực thạch cáo cho làm vỡ nát. Ta sáu, ta đây là ở nơi nào? Trong đó một cái tượng đá ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong con ngươi đều là lo nghĩ, hắn cúi đầu liếc qua trên đất băng điều, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng đồng sát ý cuồng bạo tinh khí tại thể bên trong tu ý. Nhu cầu cấp bách phát thiết. Giống. Một chút tỉnh lại độc nhân ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem toàn bộ sơn cốc đều chấn động phải ong ong vang lên. "Thật hùng hồn khí tức nha." Đông Mộ Câm có điểm tâm sợ, lạnh lùng nói, "Đi, chúng ta đuổi theo giết Bạch Lý Trạch." "Hảo." Âm ma tộc lao tổ tiện tay đem Chiêu Ma Phiên chờ tới khi bên hồng, gật đầu nói, "Thiếu hầu ra, cái kia Bạch Lý Trạch quỷ kế đa đoan, trên người độc đan không phải số ít, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn." "Yên tâm đi." Câm không có chút nào để ở trong lòng, mà là xuất linh hỏa lân long cùng một đám thuần huyết thú, hướng nội địa đi đến. Đến nỗi Lôi Băng Thánh bọn hắn, sớm đã lâm vào mộng má lúm đồng tiền, ánh mắt Melly ngơ ngác nhìn phương xa. Chiêu Ma Phiên năng lực lớn nhất chính là có thể dẫn tới âm ma. Phạm là bị Chiêu Ma Phiên làm bị thương, tất nhiên sẽ lâm vào mộng cảnh, khó mà tự kiềm chế. Thử nghĩ một cái, liền thực lực kinh khủng như vậy thương lão, đều không thể không lấy rượu thuốc hóa giải trong cơ thể âm ma. Huống chi là lôi thánh bọn họ đâu. Lôi thánh coi như không tệ, đã có một tia ý chí. Thảm nhất thuộc về Tây Mạc những khổ kia đi tăng, có loại tương đương một bộ phận khổ hành tăng sớm khiếu chảy máu, toàn thân dây, trực tiếp chết tại trong mộng cảnh. Âm ma tộc, danh xưng trong mộng loạn tần Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay tại Đông Mộ Câm đi qua sơn cốc lúc, đã thấy đến một đám độc nhân, hướng bọn họ nhìn bên này đi qua. Những độc chất kia người toàn thân tản ra bức quang, nhất là đồng tử, càng là lập lòe yêu dị lục quang, giống như trong đêm khuya mắt sói một dạng. Độc hồn. Những độc chất này người, vậy mà đều đã thức tỉnh độc hồn. Móng tay của bọn hắn thật dài, toàn thân đều tản ra khí độc. Có độc nhân kinh khủng hơn, trên thân vậy mà sinh ra đồ ban, làm cho người lấy làm kỳ chính là, những độc chất kia ban giống như vậy cám một dạng, vào ở trên người bọn họ, chiếu lấp lão, đây là. Đông Mộ hơi hơi nhíu mày. Bình Hải Đạo. Âm lão vướt dâu một cái, cười nói: "Thiếu hầu ra, không cần kinh hoàng, chỉ là một chút bất nhập lưu độc nhân thôi." Âm lão, tên là Trời Đầy Mây Rét, người này tính tình ấm lệ, từng tại Đông Châu chu diệt một cái cổ tộc, bởi vậy bị người đạo thánh hướng liệt vào tội phạm truy nã. Ai sẽ nghĩ đến Trời Đầy Mây Rét vậy mà đầu phục giết Vũ Hầu. Lấy giết Vũ Hầu quân thế, cũng không có ai dám nói láo đầu. Húm hổ, Trời Đầy Mây Rét cả ngày áo bào đen che mặt, cũng không người nào biết lai lịch của hắn. Là các ngươi sao? Là các ngươi? Đột nhiên, một đám độc nhân nhỏ tới, hướng Trời Đầy Mây cùng tới. Những độc chất kia người cực kỳ điên cuồng. Nhục thể của bọn hắn cũng cực kỳ cứng hãn, thiết quyền xung vào, trực tiếp đem một đầu thuần huyết hung thú cho giết trong mắt, bán tung tóe hỏa lân long nhất người thú huyết. "Tiểu hầu ra, chúng ta rút lui a." Hỏa Lân Long nhất run rẩy, run rẩy đạo, "Không bằng chúng ta phải người trở ở bên ngoài lấy bách lý trạch, ta cũng không tin hắn có thể tại tử vong ốc đảo ngốc cả một đời." 3. Không đợi Hỏa Lân Long thoại âm rơi xuống, đông một cơn một cước đập tới, lạnh lùng đạo, "Dĩnh dám, vậy làm sao có thể thực hiện được đâu?" Nói thế nào, ta cũng là thành hoàng thiếu hầu gia, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái bách trạch? càng ngày càng nhiều độc nhân phát sát đi lên, khỏe miệng chảy màu xanh biếc độc độc, vậy đến khắp nơi đều là. TT. Phạm La bị nọc độc thương tổn tu sĩ, trên thân đều ra hiện liêu nhất cái hắc độc, toàn bộ huyết nục đều bị hủy thực, lộ ra máu rẩm rề bách cốt. Thấy vậy, chỗ Hưu Tu ai cũng kinh hãi, âm thầm nín thở, không dám lên phía trước. A. Trong sân gốc, truyền đến một tiếng tiếng uống, nộ khí trùng thiên đạo, bạch lý trạch, không giữ người, ta Diệp Liên Nhu thể không trở về Tây Mạc. Cái này sao? Đây là Diệp Liên Nhu sao? Đống một trốn ở trời đầy mây sắt thân phía sau nhìn chăm chú trong sân cốc, cái kia cả người buốc lấy khí độc nữ tử, đành phải nuốt ngụm nước bọn, kinh hãi đạo, quá thảm, như thế nào xương thành cái dáng vẻ kia. Diệp Liên Nhu suýt chút nữa tức chết đi qua, đợi nàng mở mắt ra lúc, toàn bộ nhục thân liền sưng ngủ, nếu không phải là nàng lấy viền băng chi khí, đem những độc tố kia làm cho đông lại. Đoán chừng, Diệp Liên Nhu đều sớm hồn quy thiên đi. Diệp Liên Nhu toàn thân sưng ngủ, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Còn tốt, Diệp Liên thực lực không kém, quả thực là ra một con đường máu. Lôi Thánh còn không tỉnh lại. Ôn âm kháng kháng, lấy sóng âm truyền nói, kinh khủng sóng âm Hóa thành một vòng vòng gọn sóng, hướng bốn phía tách ra mà đi, đem vây công độc của nàng người đều cho đẩy lui. Nơi xa, súng đã xuyên qua sơn cốc Bạch Lý Trạch nhất người đi đường, nghe thấy âm thanh tê thảm, không khỏi toàn thân run run một chút. Các người nghe thấy được sao? Bạch Lý Trạch dừng bước, quay đầu nói, giống như có người bảo ta. Mặc Tử Huân tức giận nói, cái này không nói nhảm sao? Ai bảo ngươi mái chèo liên lu ném vào sơn cốc? Con lửa ngốc nhỏ vẫn là rất chuyên nghiệp, hắn ở phía trước dẫn đường, một hồi phía bên trái, một hồi phía bên phải, một hồi lại hướng phía sau, thấy Bạch Trạch có chút quá mắt. Phía trước xương độc tràn ngập, giống như trong ngày mùa đông sương khói, đưa tay không thấy được năng ngón, toàn bộ nhờ cảm giá đi. Nói thật, nếu không phải là con lường ngốc nhỏ dẫn đường, chỉ bằng vào bách lý trạch cùng Mặc Tử Vân, sợ là rất khó đi ra ở đây. Xuyên qua liên miên xương độc, mọi người đi tới một mảnh loạn thạch sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dãy núi, liên miên chập trùng, giống như lạc đà phong mở dạng. Dãy núi bên trên, mọc đầy yếu đốt dự thảo, những thuốc kia thảo ra mùi thuốc nặc, đập vào mặt. Tại vài tòa cô ở giữa, chảy một đầu nước suối trong suốt, suối nước dọc theo dãy núi nhỏ giọt liễu địa bên trên. Lên ken 6 Lê Gen, âm thanh không nhanh không chậm, rất có tiết tấu tính chất, lộ ra là như vậy thanh túy. Nụ bạch sắc giọt nước rơi xuống, đang tại tư dưỡng một gốc màu trắng tuyết liên hoa. Sinh mệnh 6. sinh mệnh tri truyền. Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, chỉ vào cái kia giọt giọt tản ra màu ngà sữa vầng sáng thần dị, hoảng sợ nói: "Sinh mệnh chi truyền! Thật không hổ là vạn độc thánh hoàng lăng mộ." Dưới chân núi tuyết liên hoa, tản ra từng vòng thần hy chi quang, theo gió chợt tròn. Sinh mệnh hoa. Bạch Lý trạch càng động, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đừng nhìn cái đóa tuyết liên hoa không có gì kỳ lạ có thể nói lại ẩn chứa đồng bộ sinh mệnh lực, nó lớn nhất dược hiệu liền có thể tăng thêm phàm nguyên. Sinh mệnh hoa cũng coi như là một loại thần dược, không có lá cây, cánh hoa tầng tầng lớp ra, toàn thân trắng sữa, sờ lên có một loại lạnh như băng cảm giác. Khu khu. Lúc này, Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, chính đạo, con lường ngốc nhỏ, sinh mệnh chi tuyển ta một giọt không lấy. Con lường ngốc nhỏ khẽ cười nói, ngươi có tốt như vậy, đừng đem ta nghĩ được như vậy không chịu nổi. Bạch Lý chậc chỉ, chỉ dưới chân núi Liên Hoa, lạnh nói, kỳ thực đâu, ta thích thu thập kỳ hoa dị thảo. Sau đó thì sao? Con lường ngốc nhỏ nhẹ xoạ đạo, Bạch Lý Trạch Nương Thanh Đạo, ta muốn cất giữ cái đóa kia tuyết liên hoa. Không được, một người một nửa. Con lường ngốc nhỏ luôn từ gạt bỏ đạo. Một người một nửa. Mặc Tử Vân không đáp ứng, nghe con lường ngốc nhỏ ý tứ, sớm đem nàng loại bỏ ra ngoài, cái này sao có thể được. Vậy ta thì sao? Mặc Tử Vân lạnh lùng nói, ta chỉ cần cái đóa kia tuyết liên hoa. Dừng một chút, Bạch Lý Trạch Đạo, đến nỗi sinh mệnh tri tuyển, ngươi cùng con lường ngốc nhỏ một người một nửa. Mặc Tử Vân bĩu nói, cái này còn không sai biệt lắm. Kém sáu, kém hơn nhiều con lường ngốc nhỏ tức đến sắc mặt đỏ lên, siết quả đấm hồ, đó cũng không phải là cái gì tuyết liên hoa, mà là sinh mệnh hoa, có thể tăng thêm thọ nguyên. Thọ nguyên? Mặc Tử Huân sững sờ, khẽ cười nói, ngươi cho rằng lao nương thiếu điểm này thọ nguyên sao? Đối với Mặc Tử Huân tới nói, sinh mệnh tri tuyển đã đủ rồi. Sinh mệnh tri tuyển, có thể chữa trị cơ thể trì hoãn già yếu, còn có thể chữa trị trùng cơ thể bệnh cũ. Đến nỗi con lường ngốc nhỏ, cái này cầm thú cũng không biết phục dụng bao nhiêu tăng thêm thọ nguyên bảo dược, tự nhiên cũng không kém một góc sinh mệnh hoa. Tính toán, tính toán. Con lường ngốc nhỏ khoát tay lia liếc nói, Sinh mệnh chi tuyển liền sinh mệnh chi truyền a. Hô, gặp con lường ngốc nhỏ thỏa hiệp, Bạch Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hảo. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, tiếp đó liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Mặc Tử Vân cản lại. Các loại. Mặc Tử Hơn một cái níu lại Liêu Bạch Lý Trạch cánh tay, cẩn thận nói, tất nhiên sinh mệnh hoa như vậy trân quý, trước mặt nhất định có bảo vệ hung thú. Không tệ. Con lửa ngốc nhỏ gật đầu một cái, nói, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hai người lui ra phía sau, nhường lão nương thử xem. Mặc Tử Vân đi tiến lên, nàng lắc, lắc trong tay mẩu đèn khất lửa, nói, Bạch Trạch, con lường ngốc nhỏ lên tiếng. Sau đó lui về một cái bên cạnh. Lenken lại là một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, liền thấy kia tích sinh mệnh chi truyền tại nhỏ rõ sinh mệnh hoa lúc từ trong tản ra. Đi. Mặc Tử Vân tiện tay ném ra đầu kia màu đen khăn lụa, chỉ thấy cái kia khăn lụa vòng quanh sinh mệnh hoa quấn vài vòng, tiếp đó căng đến thật chặt. Mặc Tử Vân dùng sức tú một chút, có thể để nàng kinh hãi là mặc cho nàng cố gắng như thế nào, gốc kia sinh mệnh hoa đều không nhúc nhích tí nào. Ân. Mặc sở, nghi ngờ nói, "Vãi, như thế nào kéo không đậu? Kéo không động. Bạch Lý Trạch có chút không tin, tiến lên kéo lại màu đen khăn lụa. Dùng sức kéo một phát, chỉ ngay băng băng vài tiếng, màu đen khăn lụa càng kéo căng càng chặt. Chính như Mặc Tử Hân nói tới, gốc kia sinh mệnh hoa văn ti bất động, giống như cùng trước mắt tòa này cô phong hòa thành một thể. "Để cho ta thử xem." Con lửa ngốc nhỏ xóa lên tay áo, một bộ lung lay muốn thử giáng vẻ. "Hứ." Con lường ngốc nhỏ quát lớn một tiếng, hai chân hắn vào liễu địa thực chất, đồng thời hai tay gắt gao kéo lại đầu kia màu đen khăn lụa. Chỉ thấy con lửa ngốc nhỏ hai tay tản ra kim quang, trên mặt hắn gần sành bắn ra, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, có thể cứ thế không có đem gốc kia sinh mệnh hoa rút ra. Gốc kia sinh mệnh hoa giống như phỉ một dạng, Bóng ánh trong suốt. Nước bạch lý trạch tinh hái là, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng không thể tốn động sinh mệnh hoa nửa phần. Có gì đó quái lạ. Con lửa ngốc nhỏ cảm thấy sinh nghi, chấm giọng nói, "Chiếu ta xem, vẫn là thôi đi." Chẳng lẽ là địa tinh thú? Căn tứ dược sư trải qua bên trong ghi chép, sinh mệnh hoa giả phân đủ loại khác biệt, giống một chút cực phẩm sinh mệnh hoa, phần lớn đều có địa tinh thú thủ hộ. Địa tinh thú? Am hiểu độ địa, số nhiều dưới tình huống, nó đều ăn ngụ đầy đất thực chất sâu, dựa vào tôn phệ địa tinh mà sống, cái này cũng là nó tên từ đầu tới. Địa tinh thú nhát gan sợ phiền thức, nhưng nó lại cử động cho dù là ổ niên kỳ địa tinh thú, cũng có mấy trăm thần lực. Chính là bởi vì dạng này, địa tinh thú mới không muốn giết người. Huống hồ, đối với một chút đoán khí đại sư tới nói, địa tinh thú khắp người đều là bảo vật, nhất là nó bảo huyết, có thể dùng đến gột rửa linh binh bên trên lưu lại tạm niệm. Tại gen đúc linh binh lúc, nếu như có thể hướng bên trong gia nhập vào một giọt bảo huyết, liền có thể đem linh binh bên trong tạp chất bài xuất đi. Trừ cái đó ra, đối với một chút trận pháp đại sư tới nói, điệu tinh thú cũng cực kỳ khó được. Nóng bỏng điệu tinh bảo huyết, có cực mạnh ăn mòn lực, nó có thể nhường một chút cứng rắn thần thiết, trở nên mềm mại vô cùng. Bọn điệu tinh này thú tuyệt đối hiếm thấy giá trị của nó có thể xa xa lớn hơn một gốc sinh mệnh hoa. Bá. Đột nhiên, Bạch Lý chật động, tốc độ của hắn cực nhanh, thu động lên tham lang kiếm, hướng sinh mệnh hoa rẽ cây chém qua, Màu dừng tay. Thấy vậy, con lường ngốc nhỏ một hồi thì đau, liền muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là, đã muộn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sinh mệnh hoa dễ cây ứng thành mà đoạn. Tới tay. Bạch Lý trạch trên mặt vui mừng, tiễn tay tiếp nhận gốc kia sinh mệnh hoa. A. Nhưng vào lúc này, từ lòng đất truyền ra một tiếng gào thét, đem toàn bộ dãy núi chấn động đến mức vang lên. 418 chương 417, van cầu ngươi Thả "Ta đi. thanh âm gì?" Mặc Tử Vân sức cảm ứng cực mạnh, nàng trước tiên bay đến trên không, nhìn xuống mặt đất, đã thấy sinh mệnh hoa rễ cây phía dưới, ra hiện liêu nhất cái nô lên. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cách đó không xa một ngọn núi trực tiếp từ trong nổ ra. Sinh mệnh hoa cực kỳ cổ quái, một khi cùng hoa kính tách ra, trong cơ thể sinh mệnh chi khí liền sẽ tàn đi, trở nên khô héo vô cùng. Có thể bách ly trạch không quản được nhiều như vậy, hắn từng nổ từng nổ cắn xé sinh mệnh hoa, giống như sinh mệnh hoa cùng hắn lớn bao nhiêu thủ một dạng. Phân tâm một điểm, con lường ngốc nhỏ nước miếng một cái. Không để ý sắp sụp đổ sân phòng, trực tiếp hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Sinh mệnh hoa cánh hoa nhập thể, Bạch Lý Trạch đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, bắp thịt toàn thân đều tràn đầy có dãn. Gặp con lường ngốc nhỏ nhỏ tới, Bạch Lý Trạch đem trọn đóa sinh mệnh hoa đều nhét vào trong miệng, đồng thời phong bế thất hiếu, chỉ sợ những sinh mạng kia chi khí tán đi. Phốc phốc. Cũng chính là mấy hơi thời gian, Bạch Lý Trạch máu mũi bốn phun, ván tung tóe con lường ngốc nhỏ một mặt. Sinh mệnh hoa bên trong lẫn chứa cực mạnh lực, lấy Bạch Lý Trạch thể chất cũng chưa chắc chịu được. Con lường ngốc nhỏ có thể nói là gương mặt vật, bị Bạch Lý Trạch máu mũi phun ra một mặt. Cẩn thận Đương nhiên, một đạo lớn trùng quả đấm bóng đen hướng Bạch Lý Trạch bay tới. Xuyên thấu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch lúc này mới thấy rõ đoàn kia bóng đen. Cái kia hung thú hình thể hẹp dài, toàn thân có lân giáp, tứ chi thông ngắn, đuôi bằng thẳng mà dài, mặt sau hơi nhô lên. Mắt nhỏ cũng liền trùng hạ độ, có được lóe sáng lóe sáng, mắt lộ hung quang. Đừng nhìn tứ chi của nó hơi ngắn, thế nhưng lại vô cùng sắp bén, tản ra ra mấy đạo hàn quang. Và ảnh, Bởi vì Bạch Trạch tránh phải tương đối nhanh, đạo hắc ảnh kia trực tiếp đụng phải con lường ngốc nhỏ trên mặt. Cứ như vậy va chạm, Con lường ngốc nhỏ thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy trăm mét, một đầu đâm vào dãy núi bên trong. Chỉ nghe hoa lạt một tiếng, mấy chục khối nham thạch rơi xuống, liền gặp con lường ngốc nhỏ thoải mái ngồi ở trong ngọn núi, toàn bộ khuôn mặt đều ở đầy phun máu. Phải biết, cho dù là một cái ổ niên kỳ điệu tinh thú, cũng nặng đến mấy trăm thần lực. Cho nên nói, có thể đem con lường ngốc nhỏ đụng bay, cũng không kỳ lạ. "Má ơi, nhanh lên mang ta xoay chuyển trời đất đường a, thần đạo giới thật sự là quá hung tàn." Con lường ngốc nhỏ gào gào khắp lên, chẳng đến lúc này, đầu góc của hắn có chút lộn xộn, giống như là bị lớn lao trọng thương. "Thở hỗn hện, thở hỗn Địa tinh thú lắc lắc bằng phảng cái đuôi, thở hổn hển nói: "Tiểu tử, ngươi dám hủy ta sinh mệnh hoa, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá bằng máu." Địa tinh thú lơ lửng giữa không trung, trong cơ thể nó lập lòe một bộ linh văn trận đồ. trọng lực trường, Bailey chậc tâm phía dưới mường thầm, chẳng thể trách địa tinh thú năng đủ ngưng luyện ra nhiều như vậy thần lực. Nguyên lai là bởi vì thể nội nắm giữ trọng lực trường nguyên nhân nha. Lần này tốt, có Liêu địa tinh thú trợ rút, chính mình liền có thể địa tinh như thế, cũng thuộc về mình trọng lực trường. trường. sát mép một cái bọn, hai mắt tỏa sáng, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú địa tinh thú. Đáng giận. Địa tinh thú thử nhe răng, giáng đỏ hồng mắt quát lên, giáng đối với ta chảy nước miếng, nhìn ta không đập chết ngươi. Bá. Một đạo hắc ảnh rơi xuống, tại địa tinh thú quanh thân hình thành liêu nhất cái trọng lục trường. Theo địa tinh thú thể nội linh văn chuyển động, từ lòng đất chuyển ra thình thịch vào rồi. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang dội, lại khiến bách Ly trạch toàn bộ thân thể đều rơi vào liễu địa thực chất. TT. Mặc Tử hơn trong lòng cả kinh, giống như phát hiện đại lục mới một dạng động. Ngươi mới là TT, cả nhà các ngươi cũng là tê tê. Địa tinh thú con ngươi đảo vòng, chỉ chỉ đỉnh đầu độc giác cãi giận nói, "Thấy rõ, TT trên đầu không có dừng, ta là vĩ đại địa tính thú." "Địa tính thú?" Con lường ngốc nhỏ vui mừng trong bụng, tùy tiện chà sát một chút trên mặt tiên huyết, vung lên huyền thiết thánh búa, liền hướng địa tính thú bổ tới. "Ha ha, con lửa ngốc nhỏ cười như điên nói, ta nhất định phải nên xuống ngươi." Huyền thiết thánh búa tản ra từng cỗ thần lực, nhất là lưỡi búa, lập loè từng đạo hàn quang, đem chung quanh đá vụn đều cho biến thành mảnh vỡ. Huyền thiết thánh quang, sau lưng. Chỉ nghe một tiếng, huyền thành đoạn, biến thành "Cái gì?" con lường ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, xoay người chạy. Quá kinh khủng, đầu này địa tinh thú thật sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là trung phẩm thánh khí nha, cứ như vậy không còn. Địa tinh thú đẹp cực mạnh, bằng không cũng sẽ không nhiều như vậy đoán khí đại sư, ra giá, giá cao mua sắm địa tinh thú. Tại trên chợ đen, một đầu địa tinh thú giá trị có thể so với một kiện cực đạo thánh khí. Quỷ đạo đế, ra tay. Thừa dịp địa tinh thú phân tâm thời điểm, Bạch Lý Trạch nhìn một chút thả ra quỷ đạo đế. Lấy quỷ đạo đế nhục thân cửu chuyển cường độ, tự nhiên có thể bắt được điệu tinh thú. Khâu Lâu. Địa tinh thú cười lạnh đạo, cực kỳ yếu ớt, nhìn ta không đập chết hắn. Địa tinh thú trong mắt nhiều hơn một ti chê thức, nó trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn nhượng Bạch Lý Trạch trả giá bằng máu. Cho nên nói, địa tinh thú cũng sẽ không dễ dàng vông tha Bạch Lý Trạch. Giang giặc, Quỷ đạo đế không sợ chút nào, hắn khẽ vươn tay, liền gặp mấy chục đạo thái âm kình xạ ra, biến thành hình dáng, đem địa tinh thú chụp lên bên trong. Khí chưởng, Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm đạo, không nghĩ tới Quỷ đạo đế vậy mà ngưng luyện ra thuộc về mình khí chưởng, nhìn cái này hình thức ban đầu, có chút thiên la mã dáng vẻ. la mã, xem như một môn giang cầm tính chất khí chưởng, nó năng lực lớn nhất chính là giang cầm. Tại thân đạo giới, Có thể lẫm mộ ra loại khí tràng này cũng không nhiều. Căn cứ Bạch Lý chỉ biết, quỷ quái tộc liền tinh thông giam cầm tính chất thần thông. Quỷ đạo đế thân là quỷ quái tộc lão tổ, tự nhiên biết được như thế nào ngưng luyện. Bạch Lý Trạch kết luận, theo quỷ đạo đế thể nội pháp văn khôi phục, thực lực của hắn tất nhiên sẽ từng chút một khôi phục. Không muốn xấu. Không muốn. Địa tinh thú bốn phía đi loạn, muốn tử quỷ đạo đế trong khí tràng chạy ra. Thế nhưng là, lấy quỷ đạo đế nhục thân cũ chuyển độ, làm sao có thể nhường đất tinh thú đạo tẩu đâu? Van cầu ngươi, thả ta đi. Địa tinh thú gương mặt manh thái, cầu khẩn nói, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu. Dưới có đứa trẻ 3 tuổi, còn xin người xem ở tại bọn hắn mặt trên, bỏ qua cho ta đây một lần a. Địa tinh thú trời sinh nhắc gan, nó đương nhiên biết mình tác dụng. Bất luận là đoán khí đại sư, vẫn là đan sư, đều nghĩ đưa nó nuôi dưỡng ở bên cạnh. Địa tinh thú bảo huyết cực kỳ trân quý, đối với đan sư tới nói, cũng là cực kỳ khó được. Giống một chút đan sư, có thể tại dược bên trên khắp dấu linh văn, từ có thể mức độ lớn nhất bảo trì dược hiệu. Nếu như có thể tăng thêm một chút địa tinh bảo huyết, tất nhiên sẽ làm ít công to. Về sau ngươi liền cùng ta hơn a. Không để ý địa tinh phản kháng, Bạch Lý Trạch đem địa tinh bắt được trong tay. "Ta xấu, ta với ngươi liều mạng." Địa tinh thú âm thanh có chút run rẩy, liều mạng dãy dụa nói, "Ta thế, nhưng là có cơ khí. Có tin ta hay không đem ngươi đem linh nhử?" Bạch Lý Trạch thử nhai răng, chảy miệng nói nói. Địa tinh thú trong nháy mắt mềm nhũn ra, nước mắt lượn quanh đạo, "Không muốn ăn ta, thịt của ta lại tháo lại chán. Ta liền thích ăn tháo thịt, có nhai đầu." Bạch Lý Trạch nhất mặt kích động, hận không thể đem điệu tinh thú cho nuốt sống, dọa đến địa tinh thú tướng đầu vùi vào bụng. "Xiêu xiêu." Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một tràng tiếng gió, đã thấy ô tháp sắc truy, hướng bên này lao đến. "Tiểu tử" nhanh lên đem địa tinh đi ra. Ô Tháp Sắt trường hổ con mắt, lạnh lùng nói, như thế quý hiếm dị thú, cũng không phải ngươi có thể đủ có. Ô Tháp Sắt là cao quý khí thánh, thật ra đã nghe đến Liêu Địa Tinh thú khí tức. Địa tinh thú quanh năm trở trong lòng đất, trên thân bình thường lại phát ra một loại kỳ hương. Loại này kỳ hương có loại ngưng khí tinh thần tác dụng, là khí thánh. Mặc Tử Hân biến sắc, rơi xuống Liêu Bách Lý trạch trước mặt, trầm giọng nói, Ô Tháp Sắt tính tình cổ quái, hơn nữa thực lực mạnh, vẫn là coi trường thì tốt hơn. Bách Lý trạch cau mày nói, tại sao lại là hắn? Như thế nào? Mạc Tử quay đầu nói, trước ngươi gặp qua hắn Bạch Lý Trạch cười lạnh nói, lao nhân này đạo đức giả đến từ điểm, sớm tại thần linh nuôi lúc, giống như bắt ta đi đổi Vũ Hầu tứ vị." Mặc Tử Vân bình tĩnh ngạo, "Rất bình thường, ai không muốn nhận được Vũ Hầu tứ vị, đừng nói là ô thấp sát, liền xem như ta đều có tâm tư này. Vậy ngươi vì cái gì không có động thủ?" Bạch Lý Trạch tâm sinh đề phòng đạo. Mặc Tử Vân nhếch môi nói, "Ta muốn mượn nhờ ngươi vận đạo, phế đi thú Vũ Hầu, là đủ tội a." Bạch Lý Trạch mặt đen lên, tức giận nói, "Mặc Tử Vân nói, "Con giận quá nhiều rồi không lo, cũng không quan tâm một cái thú Vũ Hầu, ngươi nói đúng không?" Có thể Bạch Lý Trạch trầm tư nửa ngày, âm thầm gật đầu đạo: "Nếu như ngươi thật có thể giết chết thú Vũ Hầu mà nói, ta cũng không thể nói gì hơn." Mặc Tử Hân kích động nói: "Nói như vậy, ngươi là đáp ứng?" Dừng một chút, Bạch Lý Trạch đạo: "Xem như thế đi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Mặc Tử Hân bưng kiến bộ ngược sữa, lòng sinh đệ phòng đạo: "Ta Mặc Tử Hân cũng không phải người tùy tiện, nếu như ngươi dám có ý đồ với ta, lão nương cần phải đưa ngươi cho tiến. "Ngươi nghĩ nhiều." Bạch Trạch trợn mắt, đạm mạc nói: "Xin ngươi đừng vũ nhục ta thẩm mỹ quan." Kỳ thực đâu, Bạch Trạch chính là nghĩ luyện hóa viên kia tổ long nội đan. Thế nhưng là, Tổ Long Nội Đan quá mức bá đạo, hơi không cẩn thận, liền sẽ luyện thành phế nhân. Mặc Tử Vân để ý như vậy Tổ Long Nội Đan, nhất định biết luyện hóa Tổ Long Nội Đan pháp môn. Nói đi, điều kiện gì? Đối với Mặc Tử Vân tới nói, nếu như có thể đem chính mình trí thân sự ngoại, cũng không tệ. Bất kể nói thế nào, Thú Vũ Hầu cũng là Thánh Hoàng chi tử, địa vị sủng bái, càng là có trạng thần thực lực. Lấy Mặc Tử Vân đối với Thú Vũ Hầu hiểu rõ, coi như nàng không giết Thú Vũ Hầu, Thú Vũ Hầu cũng sẽ không bỏ qua mình. Thậm chí, liên toàn bộ thân ma tộc đều phải bị liên lụy, đây là Mặc Tử Vân không muốn thấy. Rất đơn giản. Dừng một chút, Bạch Lý chậc nói, ta muốn luyện hóa tổ long nội đan. Cái gì? Mặc Tử Hân biến sắc, cười lạnh nói, nói đùa cái gì, lão nương hao tổn tâm cơ trộm được tổ long nội đan, làm sao có thể vô cớ làm lợi ngươi. Thử, ngươi sẽ đáp ứng. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, tiên nhiên cười nói, chớ quên, tổ long nội đan cùng viên kia độc đan đều tại ta trên tay, cùng lắm thì ta đi tìm con lượng ngốc nhỏ, tên kia kiến thức rộng, nhất định biết như thế nào luyện hóa tổ long nội Tử Hân âm thầm nắm quyền, cả giận nói, vai nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Ngươi Mặc Tử Vân nhất thời chán nản, tức giận hừ đạo, xem như ngươi lợi hại. Cũng vậy, Bách Lý Trạch không thèm để ý chút nào đạo. Mặc Tử Vân hừ một tiếng, đem đầu liếc đến rồi một bên, cười lạnh nói, ngươi vẫn là tại khí thánh trong tay sống sót rồi nói sau. Vốn là đâu, Ô Tháp Sắt là muốn đi tới Nam Hoàng, tham gia vũ dậy lập giáo đại điển. Nhưng ai biết, tại đường tắt hở vừa giờ sa mạc thời điểm, gặp được tốt 3 tốt 5 độc nhân. Chính là bởi vì những độc chất kia người, Ô Tháp Sắt mới làm theo ý chàng, tìm tới nơi này. Lúc này, Ô Tháp Sắt cảm giác vận khí của mình không tệ, vậy mà gặp được một đầu địa tinh thú. Nếu như có thể nhận được địa tinh thú, Đây đối với Ô Kim tộc tới nói, tuyệt đối là một lần cơ hội vùng lên. Thả xuống điệu tinh thú, vàng không, lão phu một cái bữa đưa ngươi đập thành thịt vụn. Ô Tháp Sắt từng chưa nói ra, khóe miệng hiện ra nhế răng cười. Bạch Lý chậc cười lạnh nói, lao đầu, ngươi cũng quá để cao bản thân, tin hay không, ta để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Máu tươi tại chỗ. Ô Tháp Sắt một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, âm thanh hơi có vẻ tăng thương đạo, nhớ năm đó, lao phu đã từng nhiệt qua, nhưng không có thực lực nhiệt huyết, chính là đang tự tìm đường chết. 419 chương 418, thịt này vẫn được, không tính là già. Vành. Theo tới chính là một tiếng va dội. Đã thấy đại địa tự chiến, tướng Bách Lý Trạch đánh bay ra ngoài. Mặt đất dâng lên từng đạo khí lãng, những cái kia khí lãng tạo thành mấy cố kinh phong, đem trên mặt đất nham thạch khối vụn đều cho cuốn bay lên. Người trẻ tuổi, kẻ thức thời mới là tu tiệt. Ô Thiết Tháp làn ra ngăm đen, dáng dấp cùng tháp sắt tựa như, nguyên bản có chút gầy nhom thân thể, lúc này căng đến tận chạn, tràn ngập một khối lực lượng cuồng bạo. Một truy này rơi xuống, như thế nào cũng có mấy trăm thần lực. Bên hai càng là truyền đến ong ong thành, suýt chút nữa tướng Bách Lý Trạch mảng nhị cho rách tạc ơi. Rất rõ ràng, Ô Thiết Tháp là ở cho Bách Lý Trạch ra vai phủ đầu. Bây giờ suy nghĩ thế nào? Ô Thiết Tháp cười gần nói, Ô Thiết Tháp giống như là ăn chắc liễu bác lý trạch một dạng, thử nhếch răng, một bộ bộ dáng nhìn có chút hạ hê. Cũng khó trách, lấy bác lý trạch dưỡng thần cảnh tứ trọng thiên thực lực, sợ là rất khó và Ô Thiết Tháp pháp nhãn. Thậm chí, đối với Ô Thiết Tháp tới nói, đánh rất một cái dưỡng thần cảnh tu sĩ, đó là đối với hắn một loại vũ nhục. bác lý trạch nhất liền ném ra mấy chục quả độc đan, độc chất kia đàn tốc độ nhanh, thiên cái địa hướng Ô Thiết Tháp bay đi. Hừ, còn dám ở trước mặt lão phu sử dụng ám khí. Ô thiết Tháp một tiếng, thân lên, hai tay nắm chùy chùa xuống. Chỉ nghe một tiếng, Những độc chất kia đàn từ trong nội ra. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ô Thiết Tháp bị nồng đậm xương bao gói. Kinh khủng khí độc, giống như ôn dịch một dạng, chuyển khắp Ô Thiết Tháp toàn thân. Dù là Ô Thiết Tháp thực lực cực kỳ cường hãn, cũng khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. Người xấu, Người vậy mà dùng độc." Ô Thiết Tháp nuốt nước miếng một cái, run dày đạo. Đối phó ngươi loại người này, căn bản không cần ta ra tay." Bạch Lý Trạch cười lạnh đạo. "Vốn là đâu, lão phu cũng không muốn giết ngươi, có thể ngươi chọc giận ta." Ô Thiết Tháp không để ý thể nội độc tố, nhanh chân hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Gặp Ô Thiết, thiết Truy, huống tự bay chạy vội tới. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, huy quyền nên đón tiếp lấy. Bạch Lý Trạch một quyền này, như thế nào cũng có 50 thật lực. Nếu như là Ô Thiết Tháp toàn thịnh thời kỳ, Bạch Lý Trạch tự nhiên không thể nào là Ô Thiết Tháp đối thủ. Thế nhưng là Ô Thiết Tháp bình thường, vậy thì chớ bản những thứ khác. Người ở đây muốn chết sao? Ô Thiết Tháp con mắt phát lạnh, da trên mặt da đã biến thành màu xanh sẫm, nhưng hắn giết Bạch Lý Trạch quyết tâm, lại không có vì vậy mà yếu bớt. Lan. Bạch Lý Trạch hưu quyền phát lực, liền thấy hắn bên phải hiện lên ra từng mảnh nhỏ vậy màu đen. Trong nháy mắt, Bạch Trạch trên nắm tay lực đạo bắt đầu tăng vọt. Theo lý thuyết lấy bách lý trạch thực lực, có thể đánh ra 50 thần lực, đã đem là cực hạn. Có thể bởi vì côn bằng chân huyết nguyên nhân, bách lý trạch một quyền này quả thực là đem thần lực tăng lên tới 60. Rất khó tưởng tượng, một cái dưỡng thần cảnh tứ trọng thiên tu sĩ có thể đem lực đạo tăng lên tới 60 thần lực. Theo một tiếng vang dội chuyển ra, sơn băng địa liệt, bắn nhanh ra vô tận khí lãng. Những cái kia khí khí hóa thành từng đạo khí trạm, hướng khí thánh nào tới. Vụt vụ 6. vụt sáu. Vụt Khí thánh ô thiết cánh tay phải bị đánh tiên huyết phun ra, liền trong tay chiến truy cũng bị đánh bay ra ngoài. Hừng hực, hừng Nhìn qua bị đánh bay khí thánh Bách Lý Trạch thở hộc hộc. Lúc này, Ô Thiết Tháp tâm tình hỏng bét, hắn tự nhiên bị Bách Lý Trạch nhất quyền đánh bay. Nếu như nói Bách Lý Trạch là thông thần cảnh tứ trọng thiên, Ô Thiết Tháp cũng nên nhận, có thể để Ô Thiết Tháp hộ máu là, Bách Lý Trạch chỉ có dưỡng thần cảnh tứ trọng thiên. Tiểu Hầu gia, cẩn thận. Đúng lúc này, lại kiến nhắc nhóm cực kỳ trật vật tu sĩ, xuyên qua mê vụ, hướng Bách Lý Trạch bên này lao đến. Không khéo chính là Ô Thiết Tháp bay tới. Phía trước, vì thoát khỏi những độc chất kia người tập kích, trời đầy mây giết chút nữa bỏ mình. Cho nên nói, lúc này trời đầy mây giết đối với độc nhân cực kỳ mẫn cảm. Bảo hộ Tiểu Hầu gia, trời đầy mây sát thủ chấp chiêu hồn phiên, chiếu vào ô thiết tháp đầu liền đổ xuống. Toàn bộ chiêu hồn phiên tản ra hắc quang, lại khiến nhất ma đạo ảnh dọc theo ô thiết tháp đỉnh đầu chui vào. Đầu tiên là khí độc nhập thể, bây giờ lại là âm ma nhập thể. Lúc này, ô thiết tháp có loại nghĩ tự vận cảm giác, thiểu hấu ra, tựa như là khí thánh lao đầu kia. Con tốt, Hữu Tu sĩ nhận ra khí thánh, vội vàng tiến lên nhắc nhở. Khí thánh. Đông một Câm ngồi xổm người xuống, liếc mắt nhìn khí thánh, thấy hắn sắc mặt xanh xám, giống như là trúng độc khí. Bởi vì âm ma vào cơ thể nguyên nhân, ô thiết tháp lâm vào mê man, toàn thân đều sinh ra một lớp mồ hôi lạnh. Chắc hẳn, ô thiết tháp là làm ác động. Đừng nhìn Chiêu hồn phiên chỉ là trung phẩm thánh khí, có thể nó lại có thể nhường thông thần cảnh trong tu sĩ Chiêu. Nhất là một chút bị thương tu sĩ, bọn hắn thần hồn vốn là suy yếu, làm sao có thể chống đỡ được âm ma nhập thể đâu. Hoàng Bách, như thế nào là lao già này? Trời đầy mây giết cũng là gương mặt kiên kỵ, cau mày nói, "Thiểu hầu ra, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết chết hắn được." Không thích hợp. Đông Một Gâm lắp đầu nói, "Nói thế nào, hắn cũng là Ô Kim nhân, ngươi phải biết, Ô Kim tộc tại Đồng Châu thế nhưng là có ảnh hưởng không nhỏ lực." Trời đầy mây giết mặt đưa đám nói, Vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao đông một cơm sắc mặt bình tĩnh, tĩnhhe nói đương nhiên là tìm người đem hắn đưa về phủ thành chủ thiểu hầuu ra vẫn là để để ta đi lúc này Hỏa Lân Long nhảy ra ngoài nó thế nhưng là gương mặt chờ mong Hỏa Lân Long vốn chính là muốn tìm một chỗ dựa nhưng ai có thể tưởng đánh bệnh đánh bạ bị giết vũ hầu cho hàng phục không phục không được nha đây chính là sẽ vứt bỏ mặt nhỏ hỏa Lân Long quanh năm tại h v giờ sa mạc pha trộn, đối với tử vong ốc đảo vẫn là rất ki kỵ cho dù là giết Vũ hầuu cũng là chật vật mà quay về nhiều năm qua cũng không biết có bao nhiêu dòng binh đoàn muốn có được vạn độc thánh hoàng truyền thừa. Tại Nhân đạo thánh hướng, vạn độc thánh hoàng tuyệt đối là một cái duy nhất dùng độc thánh hoàng. Không nói trước cái khác, liền nói vạn độc thánh hoàng vật bội táng a, như thế nào cũng phải có mấy món cực đạo thánh khí a. Cái này cũng là Nhân đạo thánh hướng truyền thống. Nếu không phải vì cái kia mấy món vật bồi táng, Diệt Vũ Hầu cũng không nhiều lần mạnh mẽ xông tới Tử Vong ốc đảo. Mỗi một lần đều khiến cho chật vật như vậy. Ngươi, Đông Mộ Câm khẽ nói, đẹp cho ngươi, tại tất cả bên trong, chỉ ngươi tốc độ nhanh nhất, cho rằng ta sẽ dễ dàng thả rời sao? Đông Mộc Câm thế nhưng là có mình tính toán nhỏ nhặt, vạn nhất gặp gỡ ngoài ý muốn gì, còn có thể cưỡi Hỏa Lân Long chạy khỏi nơi này. Không nói trước Hỏa Lân Long thực lực như thế nào, người này tốc độ cũng không tệ lắm. Dù sao, cả ngày bị hờ vở giờ trong sa mạc hung thú khác truy sát, tại sao không có điểm bản lĩnh chạy chối chết đâu? Hỏa Lân Long, cho ngươi một cái dương danh lập vạn cơ hội. Đông Mộc Câm chỉ chỉ bách Lý Trạch, "Nhạc đạo, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy bách Lý Trạch thì có cơ hội phong hầu." Phong hầu? Hỏa Lân Long ở trong lòng nảo tưởng một chút, phong cái gì hầu hầu đâu? Hỏa Vũ hầu. Ân, danh tự này đủ bạo. Tiểu hầu gia Loại tiểu nhân vật này, vẫn là để ta Viêm Ma Hổ ra tay đi. Không đợi Hỏa Lân Long nói chuyện, đã thấy Viêm Ma Hổ đã liền xông ra ngoài. Tại chỗ, không ai có thể chống cự được Vũ Hầu Tức Vị dù hoặc. Đáng chết, cư nhiên bị Viêm Ma Hổ giành trước. Hỏa Lân Long một hồi thì đau, giống như là nhìn thấy Vũ Hầu Tức Vị đang theo nó nói không. Giống. Viêm Ma Hổ rít gào một tiếng, vung lên hổ trảo, hướng Bạch Lý Trạch ngực chụp tới. Viêm Ma Hổ, cả người bốc mê muội diễm, dáng dấp đổ cùng bình thường mãnh hổ không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất là, Viêm thân hổ bên trên không có vặn. Vừa rất lâu không có thịt hầm, tay có chút sinh. Bạch Lý Trạch đưa tay chộp một cái, liền đem Viêm Ma Hổ đè vào Liễu địa bên trên. Giống giống. Viêm Ma Hổ liên tục gào thét, đỏ hồng mắt quắt lên, "Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì?" Hổ Tiên không tệ. Bạch Lý Trạch không thèm để ý Viêm Ma Hổ, trong tay tham lang kiếm nhất truyện, liền đem Viêm Ma Hổ Hổ Tiên chém mất xuống. "A!" Viêm Ma Hổ toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rực rực, nó há miệng cắn về phía Liễu Bạch Lý Trạch cổ tay phải. Chỉ nghe rắc bang một tiếng, Viêm Ma Hổ một loạt răng nanh bị trấn bể, tiên phun. "Ân, thịt này vẫn được, không tính là giả." Bạch Lý Trạch hết sức quen thuộc Gual Tham Lang kiếm. Rất nhanh, liền đem Viêm Ma Hổ ra hổ cho gọi xuống. Bách Lý Trạch chiêu này, quả thực nhường hỏa Lân Long bọn hắn sợ mất mật. "Tiểu Hầu ra, ta xấu, ta muốn về nhà." Trong đó một đầu Ma Văn Lang nói lắp bắp. "Hung tàn a, na tiểu hạt tại là quá hung tàn." Đối với Viêm Ma Hổ thực lực, Ma Văn Lang vẫn rất hiểu, hẳn là mạnh hơn nó bên trên một chút. Nhưng này sao một cái tồn tại, cư nhiên bị Bách Lý Trạch gọi ra hổ. "Trở về mẹ của ngươi nhà, lên cho ta." Đông một cơm con mắt phát lạnh, một cước đem Ma Văn Lang đạp ra ngoài. Bay ngay Ma Văn Lang toàn bộ thân thể bổ nhào vào tại Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt, trên người nó ma văn ẩm ẩm rất nhiều. "Huân huân, ngươi xem cái này ra hổ như thế nào?" Bạch Lý Trạch cầm lên viên ma hổ ra hổ, rũ lên nói, "Nếu không thì làm cho ngươi một kiện da thú tiểu váy ngắn, tuyệt đối để cho ngươi khêu gợi muốn mạng." "Xéo đi." Mộc Tím vân đỏ mặt, giận sáng giọng, "Ngươi hay lắm, cái này đồ xấu xa, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, còn ra thú tiểu vẫy ngắn đâu? Cảm thấy khó xử, thật sự là quá mắc cỡ. Nói thế nào, Lao nương cũng là Châu tiếng tăm lừng lẫy ma nữ, làm sao có thể ủy thân cho Bạch Lý Trạch đâu? Đầu tiên là hổ, phía sau là lang, xem ra lão tiên đợi ta không tệ nhà. Bạch Lý Trạch liếc qua trên đất Ma Văn Lang, lầm bẩm nói: "Câu 6, Cầu thu phục." Ma Văn Lang đầu dạ̣m xuống đất, hung hăng cầu xin tha thứ: yên tâm đi, kể từ hôm nay, ta liền là ngươi một con chó, ngươi để cho ta cắn ai, ta liền cắn hay." Ngày 6, đang định rơi kiếm Bạch Lý Trạch, bỗng nhiên ngẩng người ra đó, gương mặt ngạc nhiên. Hỗn đảo. Xa Sa Đông Mộ Câm hoàn toàn nổi giận: "Huy kiếm đạo, hướng, đều cho ta hướng." Có thể để Đông Mộ Câm họp máu lạ, tại Hỏa Lân Long dẫn đầu dưới, những cái kia thuần huyết thú đều sớm chạy không còn hình bóng đáng chết, một đám xúc sinh, dám phản bội ta phụ thành chủ. Đông một Gâm tính tình âm lệ, trong mắt hắn, không cho phép nửa điểm hạ cát. Phạm là phản bội phụ thành chủ tu sĩ, kết quả là đều sẽ bị treo ở đấu trường, gian đe. Người đầu hàng, không giết. Đúng lúc này, từ trong sương mù chuyển đến một tiếng tiếng chém giết, dẫn đầu là một cái tay cầm ma đào khôi ngô hán tử. Hán tử kia ít nhất cũng có cao chiến thước, hắn hai tay để trần, thân giới mặc một kiện báo vần quần gộc, lộ ra là như vậy gợi cảm. Ta là Đao Ma Dung phó đoàn trưởng, Bà Tiên. Hán tử kia vung ma đao Đi theo phía sau một đám tay cầm chiến đao tu sĩ, những người kia đều là giống nhau trang phục, hai tay để trần, mặc báo và quần cộc hoa. Đao Ma Dung binh đoàn. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, quay đầu nhìn về phía Mặc Tím Vân, vấn đạo: "Cái Dung binh đoàn này nổi danh sao? Chưa từng nghe qua." Mặc Tím Vân đúng sự thật nói, hẳn là một đám tiểu nhân vật. "Quái." Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc, khó hiểu nói: "Đoàn lính đánh thuê người làm sao sẽ tới Tử Vong ốc đảo? Không rõ ràng, hẳn là tới Tầm Bảo a?" Mặc Tím Vân có chút không xác định nói: "Tầm Bảo." Bạch Lý Trạch lông mày lại, quét mắt một vòng, vấn đạo: "Còn lường ốc nhỏ đâu?" Tiên điên lại chạy lâu rồi, đi tìm sinh mệnh tri truyền. Mực tím vân chỉ chỉ đầu kia còn tại chạy dòng số nhỏ, tao mày nói, "Sinh mệnh tri truyền?" Bạch Lý Trạch nhất vỗ trán, thâm hận đạo, "Đứng, ta như thế nào đem ta sinh mệnh chi truyền đem quên đi?" Phốc. Bạch Lý Trạch lay động sau lưng thái âm ma dược, hướng con lường ngốc nhỏ vào tới. "Nói đi, ở đây tại sao có thể có sinh mệnh tri truyền?" Bạch Lý Trạch nắm nuốt điệu tinh thú cổ, trầm giọng nói, "Là sáu, là từ vạn động thánh lăng mộ rỉ ra." Điệu tinh mặt thú sắc trắng bệnh, run đạo, "420 chương 419, ta sẽ thay người nhà xác." Vạn độc thánh hoàng trong lăng mộ, tại sao có thể có sinh mệnh chi truyền đâu? Bạch Lý Trạch thôi động lên thái âm ma dược, quét mắt một vòng, theo thần tuyến chạy ra phương hướng bay đi. Đứng ở sơn phong biên giới, Bạch Lý Trạch quả thực bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Khắp nơi đều là lỗ thủng, giống như là bị người đào qua một dạng. Mỗi một cái lỗ thủng đều có đậm đà xương độc phụ ra, những độc chất kia xương mù cực kỳ bá đạo, đem phụ cận sơn phong đều cho tan chảy. Giống, giống. Đúng lúc này, từ lỗ thủng bên trong truyền ra vài tiếng Âm thanh thấp và khăn khăn. Phốc, phốc, phốc. Càng ngày càng nhiều xương độc từ lỗ thủng bên trong phun ra ngoài, khắp nơi tán dật. Nhanh rời đi ở đây. Địa Tinh Thú gương mặt kiên kỵ, dãy rủa nói, hắn muốn ra tới. Hắn? Bạch Lý Trạch nhất sửng sở, túi đầu vấn đạo, "Ai? Nghe Địa Tinh Thú ý tứ, Vạn Độc Thánh Hoàng trong lăng mộ còn có sống được sinh linh. Nay ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút không thể tưởng tượng. Có ai giam chờ tại Vạn Độc Thánh Hoàng lăng mộ, đây không phải là muốn chết sao?" Địa Tinh Thú một mặt kiên kỳ đạo, "Là năm đó hiệu trung Vạn Độc Thánh Hoàng chiến tướng." "Chiến tướng?" Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, "Vấn đạo, những cái kia chiến tướng thực lực như thế nào?" Địa Tinh Thú đưa tay khoa tay đạo, "Mạnh đến không thay đổi." Ngược lại ta là chưa thấy qua bọn hắn thua qua. Bọn hắn? Bạch Lý Trạch suy nghĩ một hồi, vân đạo, nghe lời ngươi ý tứ, còn không phải một cái. Đương nhiên. Địa tinh tu phong mã tử, tức giận nói, tổng cộng có 36 cái, đây chính là trước kia chiến lực cường đại nhất chiến tướng, đối với vạn độc thánh hoàng cực kỳ trung thành. Ti. Nghe Liễu Địa tinh thú lời nói, Bạch Lý Trạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng thể trách không ai dám trộm vạn độc thánh hoàng mộ, nguyên lai là có chiến tướng thủ Đúng lúc này, sơn phong ở trong nứt ra một đầu vết rạn, từ bên trong tản ra ra một vòng hào quang màu bí lục. Nhanh lên trốn. Điệp tinh thú rãy rủa nói: "Chờ những cái kia chiến tướng đi ra, chúng ta nhưng là chết chắc." Ầm ầm, Cá ngọn núi run một cái, lại kiến nhất đạo bích quang phóng lên trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm trở thành màu xanh biếc. Lan chỉ nghe kêu đau một tiếng, đã thấy ba bóng người từ cái khe kêu bên trong bay ra. Con lường ngốc nhỏ lao giả mù. còn có 6. Ám ma quyển, Lao giả mù mau nhất, trong tay quải trượng trên mặt đất rung động, toàn bộ thân thể mượn nhờ quải trượng lực bắn ngược, vững vàng rơi xuống cô phong bên dưới. Thảm nhất thuộc về con lường ngốc nhỏ, long của hắn đều ra hiện liêu nhất đạo màu xanh biếc quấn ấn. Xem ra, lão giả mù lại đem con lường ngốc nhỏ hại. Thật là đáng sợ. Lão giả mù trợn trắng mắt, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nước bọt nói, đã nhiều năm như vậy, nhưng cái kia chiến tướng thực lực thế nhưng là một chút cũng không có yếu bớt. Khu khụ. Con lửa ngốc nhỏ ho khan vài tiếng, khí đạo, vậy không nói nhảm sao. Có sinh mệnh chi tinh tầm bổ, chỉ cần bọn hắn nhục thân không nát, liền không có dễ dàng chết như vậy. Tính toán, hay làm mau rời đi nơi này đi. Lão giả mù thầm hận một tiếng, tiếp đó nhảy xuống sân phòng, không dám quay đầu. Gâu gâu sáu. Gâu ma khuyễn hướng đầu kia khe hở kêu vài tiếng. Trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ, tiếp đó quay người hướng Bạch Lý Trạch đi tới. Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Như thế nào? Có phát hiện?" Á Ma khuyễn gật đầu một cái, bí mật truyền âm đạo: "Đương nhiên, bởi vì sinh mệnh chi tinh tồn tại, trong lăng mộ khắp nơi đều là bảo dược, cực kỳ khó được." Sinh mệnh chi tinh? Cái này vạn độc thánh hoàng thật đúng là xa xỉ, người đều chết, còn muốn sinh mệnh chi tinh làm cái gì? Sinh mệnh chi tinh, xem như một loại cực kỳ hiếm thấy linh bảo. Sinh mệnh chi tinh cùng dị hỏa một dạng, cũng là tiên thiên sinh thành, nó ẩn chứa đậm sinh mệnh lực. Phàm là dính qua sinh mệnh chi tinh suối, đều sẽ có được thần tính, hóa thành sinh mệnh chi truyền cũng có trách bên trong sẽ có bảo dược xuất hiện. Có 9 vị thanh loan thảo sao? Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh, vội vàng hỏi. 9 vị thanh loan thảo? Á Ma quyển sử sở, suy nghĩ vung lên, vấn đạo, nó dáng dấp ra sao? Căn túi dự sư trải qua ghi chép, 9 vị thanh loan thảo toàn thân sinh biết, nó là cây, giống như loan đuôi một dạng, rủ xuống trên mặt đất. Thần ký nhất là, một khi 9 vị thanh loan thảo hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bốn phía liền sẽ diễn sinh ra một đầu chim loan xanh hư ảnh. Cái này cũng là được gọi là 9 vị thanh loan thảo nguyên nhân. Trải qua Ám Ma quyển tiểu này, Ám Ma quyển liên tục đầu đạo, có chỉ bất qua có một đầu ba xà thủ hộ, rất khó chiếm được. Ba xà. Đây chính là một loại cực kỳ cổ xưa hung thú, đạn sinh tại thần cổ sơ kỳ, có kỳ độc, nó toàn thân hiện đầy lẫn phiến. Trách thì trách tại những cái kia lẫn phiến, nó lân phiến hiện ra 5 loại màu sắc, theo lý thuyết, nó tinh thông ngũ hành chi lực. Ba sà đầu là màu đen, lộ ra cực kỳ dữ tợn, mấu chốt nhất là, nó sức cảm ứng cực mạnh, một cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ trốn xa. Cho dù là một chút thần nhân tự mình ra tay, cũng rất khó tóm được nó. Còn có đây này. Bạch Lý chậc cho mày, vấn đạo Dừng một chút, Áma ám khuyên nói, trong lăng mộ ngoại trừ sinh mệnh chi tuỷ cùng bạo dược bên ngoài, còn có một đầu cường đại âm ma. Âma? Âm Bạch Lý Trạch càng phát mê hoặc, hỏi vội, vạn độc thánh hoàng tại trong lăng mộ phong âm ma làm cái gì? Áma ám khuyên lắc đầu nói, không rõ ràng, ta nghe lão giả mù nói, những cái kia âm ma hẳn là dùng để nhường những cái kia chiến tướng nhập động. Nhập động? Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, nghe mị nương nói, thương lão cũng là bởi vì âm ma vào cơ thể nguyên nhân, lúc này mới trở nên cực kỳ thích ngủ vô cùng. Mà tu sĩ một khi nhập động, trong cơ thể sinh mệnh lực liền sẽ hướng tới ngừng. Theo lý thuyết, Vạn độc thánh hoàng là lấy loại phương thức này tới kéo dài những cái kia chiến tướng phò nguyên. Ha ha, ngươi không có phận sự lui ra phía sau. Lúc này, Đao bà Thiên khiêng ma đao, bá khí đạo, cái này lăng mộ về ta đao ma long binh đoàn tất cả. Đao Bá Thiên thực lực vẫn được, thông thần cảnh nhất trọng thiên, từ trên khí tức nhìn, hẳn là mới đột phá không lâu. Đao Bá Thiên hai tay lệ trần, mặc báo văn quần qu hoa, chỉ vào Bạch Lý trạch cái mũi, cười lạnh nói, tiểu tử, mang theo chó của người lăn xuống đi. Gâu gâu sáu. Gâu gâu. ma khuyễn têo vài tiếng, trực tiếp hướng Đao Thiên nhào tới. Cổ của nó hai bên lại lần nữa dài ra hai quả máu rầm rề đầu chó. Đợi đến ngày nào, Ám Ma khuyển trên thân mộc đẩy lần tiến, vậy coi như tiến hóa phải không sai bị lắm. Ăn thịt chó có thể cháng dương. Đao Bá Thiên vung lên ma đao quét ngang tới, cái thanh kiếm ma đao bên trên hiện ra một chút linh văn, giáng chặt lấy Ám Ma khuyển đầu gạc qua. Đừng nhìn đao này Bá Thiên dáng dấp có chút cực kỳ bi thảm, nhưng này đao pháp vẫn được. Nếu là Ám Ma khuyển tốc độ chậm một chút nữa, đoán chừng đầu liền không có. Ám ma khuyển dù sao cũng là hở vở giờ sa mạc chúa thể, coi như bị thương nhẹ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. A. Đao Thiên hét thầm một tiếng. Cổ tay của hắn bị Ám Ma khuyền cho cắn, tiên huyết hành phun. Dám cắn lao tử, nhìn ta không độ ngươi. Lại là một đạo đao khí rơi xuống, màu đen đậm đao cương trừng dài mấy mét, hướng Ám Ma khuyền sau lưng của chém qua. Một đao này, thế nhưng là đao bá thiên dưới cơn thịnh nộ chém ra tới. Kinh khủng đao cương đem sơn phong đều cho làm vỡ nát, những cái kia vết rạn hướng Bạch Lý Trạch đứng chỗ lan tràn mà đi. Ngay cả ta cậu cũng dám giết. Đột nhiên, Bạch Lý Trạch ra tay rồi, hắn trợ tay một kiếm, liền chặn ma đao công kích. Cái gì? Đao thiên con mắt phát lạnh, khẩn trương nói, ngươi là người nào? Làm sao lại mạnh như vậy? Không phải ta quá mạnh, mà là người quá yếu." Bạch Lý Trạch tốc độ cực nhanh, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Lúc này Bạch Lý Trạch đã sớm đem độn khoảng không thuật tu luyện đến cực hạn. Chờ Đao Bá Thiên lấy lại tinh thần lúc, Bạch Lý Trạch sớm đã vọt đến phía sau hắn, độn khoảng không thuật. Đao Bá Thiên cảm thấy căng thẳng, rung động đạo, người là thánh bằng bọn người. Bạch Lý Trạch không nói gì, mà là sự xuất hóa Đa thuật. Theo Bạch Lý Trạch tinh khí không ngừng chuyển vận, Đao sau lưng của da hiện liêu áo. Trong mấy mắt, Đao Thiên nửa người đều bị thạch áo gói. Dần dần, Đao Bá Thiên cảm thấy trong cơ thể huyết hồn đều hóa đá, thôi động không thể Suỵ. Thứ Đao Bá Thiên trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi. Hóa đá thuật. Đao Bá Thiên lần nữa ngây dại, run giọng nói, "Ngươi sáu, ngươi là thánh thạch tộc người." Nói nhảm cũng thật nhiều. Bạch Lý Trạch trở tay một quất, liền đem Đao Bá Thiên đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Đao Bá Thiên thân thể thẳng tắp vào liễu địa thực chất. Ngoại trừ đầu bên ngoài, Đao Bá Thiên toàn thân trên giới đều hóa đá, động đạn không thể. Đoàn trưởng, nhanh sáu, nhanh đi cứu đoàn trưởng. Đao ma đoàn lính đánh thuê tu sĩ hoàn toàn vỡ tổ, bọn hắn cùng nhau khiêng hỏa lên lòng, hướng Bạch Lý Trạch vây lại. Bát Lý chạy quét mắt một vòng, khoảng chừng 5, 60 người, yếu nhất cũng đều là dưỡng thần cảnh. Xem ra, đau này Ma Dung binh đoàn vẫn có chút thực lực. Đây nếu là tại Nam Hoang, đoán chừng đều có thể phong hầu. Âm lão, ra tay. Đông Vũ Câm hiểm trừng mắt, lạnh nhạt nói, một đám tạp bài quân mà tôi, cũng dám đụng đến ta người của phủ thành chủ. Phốc. Trời đầy mây r짓 tiện tay vung lên chiêu Ma Phiền, liền gặp mấy chục đạo ma khí cuốn qua. Những ma khí kia bắt đầu biến hóa, cuối cùng ngưng luyện thành nhất cố, cố hình người ma ảnh, ma tu sĩ mạnh qua. Nguy hiểm thật Long cùng một đám thuần huyết hung thú cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Xoẹt. Đao Bá Thiên nuốt nước miếng một cái, thầm thán đạo, không phải nói, cũng là một đám tiểu nhân bất sao, làm sao lại mạnh như vậy? Liên âm ma tộc người đều tới. Lúc này, con lừa ngốc nhỏ, lão già mù, còn có ám ma khuyển đều vây quanh. Lao già mù trợn trắng mắt, chọc chọc gậy gỗ, khẽ nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được đi vào. Lao đầu, ngươi nói chuyện thời điểm, có thể hay không đừng hướng ta mắt trợn trắng. Bạch Lý Trạch khẽ nói. Ngày sáu, lão già mù ngốc ở chỗ đó, mắng thầm, hồn tiểu tử này, như thế nào không có chút nào biết được tính giả yêu trẻ đâu. Ngươi cho rằng ta nghĩ mắt chợt trắng? Hắn chính là lao già mù. Mộ tím Vân tiến đến trước mặt, thấp giọng nói. Bạch Lý trách lên tiếng, nhìn không được nhắc nhở, Hơn Huân nhà, ngươi nhưng phải để phòng lao nhân này, nghe con lửa ngốc nhỏ nói, lao già mù là một cái lão dâm trùng." Lao dâm trùng? Lao, lao già mù mặt của có chút tái rồi, quay đầu nhìn xem con lừa ngốc nhỏ, tức giận nói, "Ngươi nói ai là lao dâm trùng đâu? Lao phu làm như vậy cũng là vì an ủi một chút tâm linh người tịch mịch mà thôi." "Đi." Con lừa ngốc nhỏ chợt nhìn lão già mù một mắt, ngưng thanh đạo, "Vừa rồi ta tiến lăng mộ nhìn một chút, bên trong trận pháp không chọn vẹn không chịu nổi." chỉ cần ta hơi thi thủ đoạn, liền có thể mở ra vạn độc thánh hoàng lăng mộ. Bách Lý Trạch nhất mặt không tin, cau mày nói, ngươi xác định? Đương nhiên. Con lường ngốc nhỏ cười lạnh đạo, Phật ra ta tinh thông linh trận, muốn phá cái này linh trận cũng không khó, khó khăn là như thế nào thoát khỏi những cái kia chiến tướng. Nếu không phải là những cái kia chiến tướng, còn có ba sả chờ hung thú, đoán chừng con lường ngốc nhỏ đều sớm phá trận, làm sao tìm chính mình đi chỗ mộ? Nói trắng ra là, chính là tìm mấy cái khiêng chuyển người. Tùy tiện một cái chiến tướng, đều có thể đè con lường ngốc nhỏ cùng lão già mù đánh bay, đủ thấy những cái kia chiến tướng thực lực mạnh bao nhiêu. Mộ Tiêm Vân nhấp nhợ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta cuối cùng cảm thấy tòa lăng mộ này không có đơn giản như vậy. Yên tâm đi, con lửa ngốc nhỏ không thèm để ý chút nào đạo, Phật ra ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Đúng một cái. Bạch Lý chậc híp híp mắt, trầm giọng nói, con lượng ngốc nhỏ, người mang ám ma khuyễn đi phá trận. Mang con chó đi. Con lửa ngốc nhỏ cao mày nói, gâu gâu sáu. Gâu gâu. Ám ma khuyễn thử nhếch răng, căm tức nhìn con lượng ngốc nhỏ, nếu không phải vì trong lăng mộ sinh mệnh chi thủy, nó đều sớm nhào tới nhà. Lão phu hơi biết linh trận, không bằng cùng cùng nhau đi hỗ trợ a. Lão già mù liếm lắp khuôn mặt nói, "Ở lại đây cũng là vượng hữu. Đi thôi, ngươi nếu là chết mà nói, ta sẽ thay ngươi nhà xác." Bạch Lý Trạch không nhịn được thua tay nói. Nghe Liếu Bạch Lý Trạch mà nói, lao già mù mặt của lập tức tái rồi xuống. 421 chương 420, lại đổi lại chân quý. Lấy con lường ngốc nhỏ thực lực, muốn phá mất những cái kia tàn phê trận cũng không khó. Hiếm thấy là, như thế nào đối phó những cái kia chiến tướng? Nghe điệu tinh thú nói, những cái kia chiến tướng ưa thích đồng thời ra tay. Trạng thể trách không ai dám mạnh mẽ xông tới lăng mộ, có ai có thể chống đỡ được 36 cái chiến tướng liên thủ nhất kích? Chaka Ta và ngươi, hãy thả ta đi." Địa tinh thú nuốt nước miếng một cái, rũ giầy đạo, "Ngươi muốn tự tìm đường chết, ta không ngăn đón ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ngăn đón ta sinh lộ nha." Bạch Lý Trạch chọc chọc địa tinh thú đầu, cả giận nói, "Có như thế cùng ngươi chủ nhân nói chuyện sao? Ngươi dám đâm ta?" Địa tinh thú mặt lạnh lùng, nhếch răng đạo, "Ta thế nhưng là vĩ đại địa tinh thú, cho ta hiến tính điểm." Bạch Lý Trạch trừng liếu địa tinh thú một mắt, chỉ vào bốn phía nói, "Ngươi mắt ngủ nhà, ngươi xem, có bao nhiêu người muốn bắt ngươi." Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng Động Thánh Hoàng Lăng mộ tới. Những cái kia tu sĩ đơn là gương mặt phấn uất, sương mặt sương húy, chắc là bị những độc chất kia người công kích. Cũng không biết là ai tạn ra tin tức, nói những độc chất kia người là bách lý trạch bồi dưỡng. Lần này ngược lại tốt, phàm là tại hở vờ giờ sa mạc lọt vào độc nhân công kích tu sĩ, đều cùng nhau tràn vào tử vong lục đảo. Siêu. Đúng lúc này, từ trong sương mù vọt ra khỏi một chiếc chiến xa. Chiếc kia chiến xa toàn thân tản ra quang quang, kéo chiến xa là một đầu thanh lâm lưu. Thanh lâm lưu trên trán, mọc ra một cây tâm giống như trang khuyết dạng, phía còn ra từng khí kình. kim sắt chiến xa, lộ ra trang vô cùng. Xuên đầu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch phát hiện, chiếc kia trong chiến xa dung hợp vô số thú giữ tinh huyết. Chiến xa toàn thân tản ra kim quang, phía trên điêu khắc hung thú hoa văn. Có Bạch hổ, có Thanh Long, có Huyền Vũ, còn có Long chi cự tử Đồ Van. Đầu này Thanh Lân Châu huyết hồn cực kỳ tinh thuần, rất có thể sẽ tiến hóa thành Tâm Sừng Thanh Nưu. Thanh Lân Nưu trùng Lưu Nhãn, trong đôi mắt lập loè mấy đạo thanh mang. Thanh Lân Nưu rên khẽ một tiếng, trong mắt của nó thường, Tử mắt. Mạc tử Hân, xem ở thần ma tộc trên mặt mũi, bản có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, từ trong chiến xa chuyển ra một đạo thanh âm lạnh như băng, bởi vì cách hoa cái nguyên nhân, đồng thời thấy không rõ người nói chuyện dung mạo. Nhưng Bạch Lý Trạch sớm đã đoán được thân phận của hắn, Thú Vũ Hầu, một vị thiếu niên vũ hầu, nếu không phải là xuất thân hoàng tộc, hắn rất có thể sẽ trở thành một tên chí tôn hầu. Đối với cái này, Bách Lý Trạch không chút nghi ngờ, là Thú Vũ Hầu. Lúc này, Mặc Tử Vân trên mặt nhiều hơn một ti kiên kỵ, lấy thần nghiệm chuyển âm nói, nếu như ta có thể luyện hóa tổ long nội đan, ngược lại cũng không sợ hắn. Thú Vũ Hầu cũng không có ra tay, mà là ngồi ở trong chiến xa, nhưng Bạch Lý Trạch đã cảm ứng được sát cơ nồng nhất là ánh mắt của hắn, giống như là ẩn chứa vạn thú chi thế. Cố khí thế kia, chứ cùng, phép lối, không ai bị nổi. Cũng khó trách, Thú Vũ Hầu tỏ ra yếu kém để quan tuổi liền bị Phong làm Vũ Hầu, đủ thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Thần Ma thí luyện. Đối với Thú Vũ Hầu tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Bất quá, ngươi được đem viên kia tổ long nội đan giao ra. Thú Vũ Hầu khỏe miệng nhiều hơn một xóa chê tức, cười lạnh nói, ngươi nên biết bạn Hầu tính tình, ta thích túi đầu xem người. Túi đầu xem người. Nghe Thú Vũ Hầu ý tứ, hắn là muốn cho Mặc Tử Vân Quỷ xuống nha. nào trương của nha, nếu không có tốt lẽo Thú Vũ Hầu làm sao có thể có thực lực hôm nay đâu? Bãi kiến thú Vũ Hầu. Ngay tại Thú Vũ Hầu trầm tư lúc, Đông Mộ Câm túi đầu túi người đi tiến lên. "Luận Ngân Linh, Đông Mộ Câm cần phải so Thú Vũ Hầu lớn, cần phải bàn về thực lực tới, Đông Mộ Câm nhưng là kém quá xa. Người là ai?" Thú Vũ Hầu mắt một khắc cũng không có rời đi mặc Tử Vân, đạm mạc nói, "Bản Hầu nhận biết người sao?" Đông Mộ Câm sắc mặt hơi khó coi, Nam Cung Thần Chi trông lên có thể đủ lên làm thánh hoàng, giết Vũ Hầu thế nhưng là ra không ít lực. Lúc nhỏ, Thú Vũ Hầu thế nhưng là đi theo Đông Mộ Câm cái mông đằng sau, một gọi hắn Ồn Ỉ San. Nhưng còn bây giờ thì sao? cảnh con người mất, Thương Hải tăng Điển, thú Vũ Hầu đều sớm đem Đông Mộ Câm đem đi. Đông Mộ Câm cũng không nổi giận, thú hổ, hắn cũng khí không nổi. Cái gọi là chim bay hết, lương cung dấu thọ không chết, tẩu cầu phanh. Tất nhiên Nam cung thần đã làm tới thánh hoàng, giết Vũ Hầu liền cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Sở dĩ không có sát sát Vũ Hầu, cũng là bởi vì giết Vũ Hầu thực lực không tầm thường. Cha ta Hầu là giết Vũ Hầu, thành hoang thành chủ. Đông Mộ Câm cung kính nói: "A." Thú Vũ Hầu nhíu mắt lên, lúc này mới quay đầu lườm Đông một mắt. Cũng chính là qua, thậm chí, hắn đều lười nhắc cùng Đông nói câu nói thứ hai ại Đông Châu, cũng không biết có bao nhiêu hầu phụ tử để muốn lệnh bợ thú Vũ Hầu. Chỉ là một cái Đông một Gầm, thú Vũ Hầu còn chưa hẳn để ở trong lòng. A, Đông Mộc Gầm phải má mẹ, a đại gia ngươi nha. Gặp thú Vũ Hầu cũng không có lý tới chính mình, Đông Mộc Gầm cũng là thức thời, lùi qua một bên. Thiếu hầu ra, na tiểu tử là ai? Lúc này, Trời Đầy Mây Zetsu song tới, thấp giọng nói, nhìn thật là phách lối dáng vẻ nha. Muốn hay không lão phu làm hắn? Trời Đầy Mây dết cũng là trung thành, không từng có nửa điểm bất kính chi tâm. Dù sao, nếu không phải là Zetsu Vũ Hầu đứng ra, đoán chừng Trời Đầy Mây Zetsu đều sớm chết tám trở về. Làm mau làm. Đông Mộc Câm hừ nhẹ nói, ngươi có biết hắn là ai? Không biết. Trời Đầy Mây rít lắc đầu nói, những năm gần đây, lão phu một mực ở tại thành mang, làm sao có thể nhận biết một cái tiểu thí hại đâu? Tiểu thí hại? Đông Mộc Câm hừ lạnh nói, hắn cũng không phải cái gì tiểu thí hải, mà là thú vũ hậu, đã từng chém giết qua một cái thần nhân. Cái gì? Trời Đầy Mây giết trừng lớn con mắt, hoảng sợ nói, chém giết qua thần nhân. Trời Đầy Mây rít nuốt nước miếng một cái, hắn nhưng là biết thần nhân kinh khủng, cho dù là Trời Đầy Mây rít toàn lúc, cũng không dám nói có thể chém giết thần nhân. Tố Vũ Hầu quay đầu nhìn về phía Mặc Tử Vân, cười lạnh nói: "Như thế nào?" Nhưng cân nhắc rõ ràng. "Người sáu." Mặc Tử Vân siết chặt nằm đấm, liền muốn tiến lên, nhưng lại bị bách Lý Trạch kéo lại. "Thú thú, muốn tổ Long nội đan." Bạch Lý Trạch tiện tay lấy ra viên kia nội đan, ước lượng một chút, lầm bầm nói: "Có thể nha, quỳ xuống cầu ta." "Thú thú." Khi nghe đến cái từ này thời điểm, Thú Vũ Hầu suýt chút nữa từ trên chiến xa rơi xuống. "Cũng quá đả kích người a, còn thú thú." "Tiểu tử này là đang tìm chết sao?" Đao Bá Thiên con mắt run lên, thầm nói, liền Thú Vũ Hầu cũng dám trêu chọc. "Chết chắc." Bạch Lý Trạch chết chắc. Trước mặt Tu sĩ Đôn là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, nhất là những cái kia làn da u làm Tu sĩ. Mặc Tử hơn một cái nếu lại liếc Bạch Lý Trạch, khẩn trương nói, "Ngươi muốn làm gì? Tự tìm cái chết đi." Mặc Tử hơn liền kỳ quái, chẳng lẽ Bạch Lý Trạch thật đúng là đánh không chết tiểu cường? Ngươi vận đạo là mạnh, có thể cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn thú Vũ Hầu sao? Thú Vũ Hầu có thể có thực lực hôm nay, cũng đủ để chứng minh hắn vận đạo không kém. Lại thêm thú Vũ Hầu siêu nhiên chiến lực, vài phút liền có thể cạo chết Bạch Trạch. Ha, ha Làm cho người nghi ngờ là, thú Vũ Hầu cũng không có tức giận, ngược lại là cuồng lên đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thú Vũ Hầu ngưng thanh đạo, bản hầu tại Đông Châu lúc, liền nghe nói qua ngươi có bao nhiêu hung tàn, liền kim bất diệt, ma lục đạo ác như vậy người, đều không làm gì được ngươi, nói thật, bản hầu rất khó hiểu. Bạch Lý Trạch Lũi Lôi Đạo, kỳ thực đâu, ta cũng rất khó hiểu, không bằng ngươi tới thầy ta giải hoặc. Giải hoặc cũng không cần. Thú Vũ Hầu vung lên hoa cái, từ bên trong đi ra, trên mặt của hắn nhiều một chút chơi liều, mãy kiếm chau lên, trong con ngươi bắn mạnh lấy ý chí chiến đấu dày đặc. Thú Vũ Hầu cũng không biết, nhân đạo thánh hướng tại sao muốn truy nã Bạch Lý Trạch Đối với Thú Vũ Hầu tới nói, một cái Vũ Hầu tức vị cũng không thể coi là cái gì. Nhưng nếu như có thể tương bách Lý Trạch trảo trở về Đông Châu, ắt sẽ gây nên thánh hoàng chú ý của. Dù sao, thánh hoàng tự tự đông đảo, cho dù là thú vũ hầu rất mê hoặc lặng lơ nghiệt, cũng chưa chắc có thể vào thánh hoàng pháp nhãn. Huống hồ, nhân đạo thánh hướng cũng không phải hỏa linh tộc nhất tộc định đoạt. Theo lý thuyết, có tư cách trở thành đời tiếp theo thánh hoàng, không chỉ có riêng chỉ là thánh hoàng dòng dõi. Nhưng nếu như có thể bắt lấy Bách Lý Trạch, đây đối với Thú Vũ Hầu tới nói, tuyệt đối là một lần dương dành cơ hội. Nói không chừng, Thú Vũ Hầu lại bởi vậy mà bị Thái thượng trưởng lão coi trọng mang theo tổ long nội đàn, theo bản hầu trở về Đông Châu a. Thú Vũ Hầu sắc mặt phát lạnh, ra hiệu nói, Thú Vũ Hầu mặc một bộ trường sam màu và nóng, trước ngực in một đầu cự trảo kim long, vậy long đầu giống như là sống được một dạng, trong con ngươi còn có thần uy tràn ra. Thú Vũ Hầu dáng dấp cũng không có cao, đại khái năm thức có thửa, cùng Bạch Lý Trạch không sai biệt lắm. Nhưng Thú Vũ Hầu dung mạo rất cương tráng, nhất là cánh tay của hắn, lộ ra là như vậy khủng vũ hữu lực. Thú Vũ Hầu chắp tay sau lưng, chậm rãi thả ra thần lực, muốn nhượng Bạch Lý Trạch phục. Đừng nhìn Thú Vũ Hầu không có động thủ, nhưng hắn khí tức trên thân, sớm đã bao phủ phiến thiên địa này. Thú Vũ Hầu tiên tư cực cao, hắn tu luyện không chỉ một loại khí kình, cuối cùng đem những cái kia khí kình dung hợp lại với nhau, lấy tên Vạn Thú Kình. Mặc Tử Vân thấp giọng nói, Vạn Thú Kình mười phần bị dị, khi thì cứng mãnh, khi thì yếu đối, làm cho người khó mà nắm lấy. Vạn Thú Kình. Bạch Lý trách Mặc nghiệm một tiếng, chẳng thể trách Thú Vũ Hầu sẽ để ý như vậy tổ Long Nội Đan? Nếu như lại để cho Thú Vũ Hầu lĩnh ngộ ra tổ Long Kình, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ gấp bội tăng thêm. Thử nghĩ một cái, giống Thú Vũ Hầu dạng này tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào trước 3000. Cái này đủ để chứng minh phong thánh trận chiến kinh khủng. Muốn rút ra giao đấu, Như thế nào cũng phải xử lý Thú Vũ Hầu mới được. Nghe nói Thú Vũ Hầu tự chế một môn quyền pháp, giống như kêu cái gì vạn thú quyền, cực kỳ bá đạo, giống một chút thông thần cảnh cao thủ, rất khó chống đỡ được hắn một quyền. Nói không sai, ta từng thấy đã đến, Thú Vũ Hầu một quyền giết trong nháy mắt một vị thông thần cảnh tột cùng ma tu. Khoa chương a, một quyền. Ân, đúng là một quyền. Trung quanh tu sĩ nghị luận ầm ý, cũng nhịn không được hướng Thú Vũ Hầu thụ ngón tay cái. Đối với cái này, Thú Vũ Hầu chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Hổng, Thấy trung quanh tu sĩ một loạt sùng bái bộ dáng, Liên Thanh Lân Nưu cũng kêu rên vài tiếng, giống như là đang đắc ý cái gì. Bạch Lý Trạch, bản hầu cũng không khi dễ ngươi." Thú Vũ Hầu cười lạnh nói, "Ngươi đã là dưỡng thần cảnh tứ trong thiên, bản hầu cũng sắp thực lực ráp chế đến dưỡng thần cảnh tứ trong thiên, nếu như ngươi có thể chống đỡ được bản hầu một quyền, tổ long nội đàn ngươi cứ lấy đi." Quả thật, Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, cười to nói, "Thú thú, chẳng lẽ ngươi thường nghe nói qua sao? Ta Bạch Lý Trạch, cùng giai vô địch." "Thú thú?" Thú Vũ Hầu nhìn giết người, hỗn này quả là miệng lưỡi cũng không biết thực lực như thế nào. Còn cùng giai vô địch Thú Vũ Hầu cười lạnh, ôm lấy ngón tay nói: "Đến đây đi tiểu tử, nhường bản hầu xem ngươi là như thế nào cùng dai vô địch." Mặc Tử Vân suýt chút nữa không có đứng vững, tiểu tử này là không phải cũng quá trương cuồng một chút. Cho dù là Thú Vũ Hầu cũng không dám nói mình cùng dai vô địch. "Tiểu tử, đừng thổi đến quá mơ hồ." Mặc Tử Vân kéo bách lý trạch cánh tay, thấp giọng nói: "Tiểu thổi di tình, đại thổi muốn mạng, lại thổi lại chân quý." "Giống giống." Thú Vũ Hầu hai tay chấn động, liền đem trên người trưởng sang màu vàng lóng đánh bay ra ngoài. Nếu là công bằng một trận chiến, Thú Vũ Hầu tự nhiên không muốn để cho ngoại nhân nói thêm cái gì. "Phàm là Vũ Hầu" cơ hồ đều xuyên có người nói thánh hướng ban thượng trên bảo. Đến đây đi, thiếu Nhiên. Thú Vũ Hầu đứng ở tại chỗ bất động, khỏe miệng của hắn hiện ra cười lạnh, ngất ngón tay nói, sử dụng ngươi mạnh nhất một quyền. Như người mong muốn. Đột nhiên, một vệt kim quang phăng qua, ngay sau đó, chuyển đến một đạo tiếng tát hai vang rọi. 422 chương 421, đối chiến Thú Vũ Hầu. Cái tát vút rọi, lại kiến nhất đạo thanh ảnh bay ra, nặng nề lện vào Liễu Địa bên trên. Dám hướng ta mắt trợn trắng, nhìn ta không rút chết Lý chậc châu trên cổ, hắn một tay bắt lấy châu châu, quả thực là đem hắn đầu tách ra đi qua. Ba ba ba. Bách Lý Trạch liên tục rút Thanh Lân Nưu Tam Bát Hai, trực đả phải Thanh Lân Nưu nhãn bốc lên kim tình. Lại nhìn Thanh Lân Nưu, ánh mắt đỏ đẫm, khóe mắt càng là có máu tươi chảy ra. Kỳ từ đâu, lấy Thanh Lân Châu thực lực, cũng chưa chắc sẽ sợ Liêu Bách Lý Trạch. Nhưng tại Bách Lý Trạch giết hồn kiếm trận đánh lén phía dưới, Thanh Lân Nưu trong nháy mắt đã mất đi ý thức, lúc này mới chúng triêu. Làm cản, Thú Vũ Hầu sắc mặt một hồi nóng bỏng, hắn dưới cơn thịnh nộ, cũng lại không được nhiều như vậy, hắn một ra, chính là đầu tấm kình, tự nhiên Cho nên nói, thú Vũ Hầu có thể diễn hóa ra tấm sừng thanh lưu hư ảnh cũng không đủ lạ lạ. Đầu kia tấm sừng thanh lưu giống lên vài tiếng, liền hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Mất mặt ta, thú Vũ Hầu cảm thấy mất hết mặt mũi. Nói thế nào, Thanh Lân Lưu cũng là hắn mang tới, cũng coi như là hắn chiến nô. Chiến nô bị đánh khuôn mặt, cùng đánh hắn thú Vũ Hầu mặt của không có gì khác biệt. Thậm chí, càng thêm nhói nhói, càng thêm nóng bỏng. Kiến Bạch Lý Trạch đánh là Thanh Lân mặt, Mạc Tử Hơn lúc này âm thầm thở Nói thật, mới đầu Mạc Tử Vân còn tưởng rằng Bạch Lý Trạch đánh là thú Hầu mặt của. Cái này rừng châu không tệ, có thể lựa được. Bạch Lý Trạch tiện tay vung lên, liền đem đầu kia tấm sừng thanh lưu hư ảnh cho làm vỡ nát. Kinh khủng cương phong nổi lên bốn phía, đem trên mặt đất nham thạch đều cho chấn trở thành mảnh vỡ. Rang rắc. Một vệt kim quang thoáng qua, liền gặp thanh Lân Châu sừng châu ứng thanh mà đoạn. "Ân, vẫn được." Bạch Lý Trạch rước lượng một chút cái kia thanh sắc sừng châu, kích động nói, "So tại Thành Hoang lấy được cái kia mạnh hơn nhiều." Kiến Bạch Lý Trạch bộ dáng như thế, chỗ Hưu Tu sĩ đều hóa đá ở chỗ đó, không nói lời nào. cũng bị dọa, nó vội vàng ngoợt đến thú Hầu sau lưng, sợ bị Bạch Lý Trạch cho đến sống. Thân là thuần thú giữ Tự nhiên biết Bách Lý Trạch đam mê, xương châu không còn, còn có thể dài ra lại, nhưng nếu là mất mạng, vậy thì cái gì cũng không có. Haha, ha, ta làm thú vũ hầu mạnh bao nhiêu đâu, cũng bất quá như thế đi. Đúng lúc này, lại là một chiếc chiến xa rơi xuống, lôi Thánh cùng Bằng Thánh đứng tại hai bên. Đến nỗi một Thánh, đều sớm bị Bách Lý Trạch nhất kiếm cho đâm chết. Thú Vũ Hầu liếc qua trên chiến xa Diệp Liên Nhu, cười lạnh nói, dù sao cũng so một ít người mạnh, suýt chút nữa bị đánh mặt mày hốc hác. Người. Diệp Liên Ngu nhất thời nản, nàng tự nhiên tin tưởng, Thú Vũ Hầu nói đúng vượng hoàng sơn sự tình. Có lẽ co như giết chết Bạch Lý Trạch, cũng rửa sạch không được Diệp Liên Nhu chịu khó đủ. Thú Vũ Hầu, ngươi không cần quá khoa trương." Lôi Thánh đi tiến lên, lạnh lùng nói, "Tin hay không, lão phu để cho ngươi táng thân tại tử vong cốc đạo." Cút sang một bên. Thú Vũ Hầu quát lớn, "Bản hầu cùng ngươi ra chủ người nói chuyện, ngươi chen vào gì? Tự tìm cái chết." Lôi Thánh giận tím mặt, hắn lòng bàn tay bắn mạnh lấy lôi điện, hướng Thú Vũ Hầu đỉnh đầu đánh tới. Lấy Lôi Thánh tính tình, tự nhiên không có khả năng chủ động đối với Thú Vũ Hầu ra tay. Lôi Thánh làm như vậy, cũng là được Diệp Liên Nhu chỉ điểm. Đối với Thú Vũ Hầu, Diệp Liên Ngu vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Sở dĩ Ngư Lôi Thánh làm như vậy, cũng là vì tham dò một chút thú vũ hầu thực lực. Đối mặt đột nhiên tới Lôi Điện, thú vũ hầu một quyền tung ra, liền thấy hắn sau lưng ngưng luyện ra mấy đạo hung thú hư ảnh. Cuối cùng, những hung thú kia ngưng luyện thành Liêu nhất đầu Tùng Nưu. Tùng Nưu, đầu châu long thân, tại Long Chi Cựu Tử bên trong, là thuộc khí lực của nó lớn nhất. Mặc hắn tiên biến vạn hóa, ta chỉ cần nhất lực hàng tập hội. Đây chính là vạn thú kình tinh túy. Phá! Thú vũ hầu đứng ở tại chỗ bất động, hắn quyền mang tựa như điện, trực tiếp đem những cái lôi điện cho nát. Kinh khủng quay ba, đến đại địa rung động, đem mặt đất đều cho rung ra mấy chục đạo khe hở. Từ mặt đất chuyển ra xoa xoạt, răng rắc thanh âm nghe cực kỳ khiếp người. Đang, Lôi Thánh chỉ cảm thấy thân thể nghiêng về phía sau một cái, không tự chủ lui một bước. Làm sao có thể? Lôi Thánh có chút ngượng, vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng là sử xuất 5 phần lực. Liền xem như 5 phần lực, cũng không bị thú vũ hầu đẩy lui a. Nhưng nghĩ lại, Lôi Thánh cũng liền bình thường trở lại. Thú vũ hầu thế nhưng là chém qua thần nhân tồn tại, hắn có thể đủ đẩy lui chính mình, ngược lại cũng không nghiêm lạ. Haha, ha, xin lỗi. Diệp Liên con mắt phất lạnh, cười nói, còn xin thú vũ hầu không lấy làm phiền lòng. Bản hầu thân phận là tôn quý bậc nào? không đang cùng một cái chiến nô sinh khí. Thú Vũ Hầu cười lạnh đạo, lôi thánh sắc mặt cực độ khó coi, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, đành phải lui qua một bên. Đối với vừa rồi một quân kia, Bạch Lý Trạch cũng là gương mặt kinh hãi, cái này Thú Vũ Hầu thật đúng là lợi hại. Vạn thú kình, có thể khống chế vạn thú, đem tất cả thú giữ khí kình dung luyện làm một loại khí kình. Nay ngược lại là cùng thân huyết kình có chút tương tự. Bất đồng duy nhất là, thân huyết kình so vạn kình càng thêm đạo. Thử nghĩ một cái, tại thần đạo tông lúc, 16 lấy ra cánh này, cũng đủ để ra vạn thú mấy con thú. Diệp phu nữ, ngươi xin cứ tự nhiên." Thú Vũ Hầu chắp tay sau lưng, nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch, lạnh nhạt nói, "Bản hầu muốn cùng Bạch Lý Trạch luận bàn một chút. Haha, ha, hy vọng đừng thua quá thảm." Diệp Liên Nhu cười nhạt một tiếng, hình như có chỉ đạo. "Yên tâm." Thú Vũ Hầu hư một tiếng, cười khẩy nói, "Thảm đi nữa cũng thảm bất quá ngươi. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a." Diệp Liên nu một lần nữa về tới trên chiến xa, tự động nhường ra một con đường. Đến nội yêu Cửu Tiên, Dương Đình Tiên, còn có Lôi Chấn Tử, nhưng là đứng qua một bên. Ba người này cũng không nhận ra cái gì Thú Vũ Hầu, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được Người này tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, cho dù là bọn hắn thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể cùng thú Vũ Hầu cân sức năng tài. Dù sao, thời đại không đồng dạng, căn bản không thể so sánh. "Tốt, bắt đầu đi." Thú Vũ Hầu cũng không có vì vậy mà động trận, này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch đối với hắn coi trọng mấy phần. Không lấy vật hỉ, không lấy kỳ bi, cũng khó trách thú Vũ Hầu có thể chẳng thần. Loại người này, tâm trí cử mạnh, cho dù là đem dao gác ở trên cổ của hắn, Tú Vũ Hầu cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc, thản nhiên xử trí. Không thể. Tại kiến thức Tú Vũ Hầu quyền pháp phía sau, Mặc Tử Hân vội vàng ngăn lại Liêu Bạch Lý Trạch. Lại nhận nói, "Thú Vũ Hầu, chuyện này là bởi vì ta dự lên, không nếu như để cho láo nương chơi đùa với ngươi." Thú Vũ Hầu sắc mặt đạm nhiên, cũng không có đáp lời, mà là nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Tuy Thú Vũ Hầu là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Trạch, nhưng hắn có thể cảm ứng được, Bách Lý Trạch trong xương cốt là một cái người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không trốn ở một người nữ nhân đằng sau. Cho nên, Thú Vũ Hầu cũng lười nói chuyện. Thú Vũ Hầu tận lực đang điều chỉnh hô hấp, không biết vì cái gì, sâu trong nội tâm hắn lại có một tia kiên kỵ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều." Thú Vũ Hầu lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó chậm rãi rời bước chân. Ha ha Bạch Lý Trạch đem Mặc Tử Vân lôi đến sau lưng, cười nhặt nói: "Đưa nó cho ta xem tốt, muôn ngàn lần không thể để nó chạy." "Cái gì?" Mặc Tử Vân có chút trận tròn mắt, này cũng lúc nào, hắn còn quan tâm một đầu địa tinh thú? Cứ như vậy thằng ngãi con, có thể có có tác dụng gì nha. Cũng khó trách, Mặc Tử Vân không phải trí giả, cũng không biết một đầu địa tinh thú ý vị như thế nào. Lấy địa tinh thú cực hạn, tuyệt đối bù đắp được một kiện cực đạo thánh khí. Địa tính thú? Thú Vũ Hầu trên mặt vui mừng, cười nói: "Xem ra, Lão Thiên chờ bạn hầu thật đúng là không tệ." Ta nghe nói, địa tinh thú thể nội trời sinh thai nghén có một loại thần đạo pháp văn, loại này thần đạo pháp văn cực kỳ quỷ dị, có thể ngưng luyện ra trọng lực trường, mười phần kinh khủng. Với vặn, ta vạn thú kình chỉ thiếu cái này. Thú Vũ Hầu mày kiếm vẩy một cái, hắn đi về phía trước một bước, thậm chí, hắn đều không dùng con mắt nhìn chúng Bách Lý Trạch nhếch mắt. Đối với cái này, Bách Lý Trạch cũng không nổi giận, đồng dạng đi tiến lên. Cứ như vậy, hai người vẫn đối với nhìn. Thú Vũ Hầu đôi mắt rất kỳ lạ, là hiếm thấy chúng đồng. Phạm Lan nắm giữ trọng đồng người, đồng dạng bị chết đều cực kỳ bị quất. Thai cổ lúc, thế nhưng là có không thiếu nắm giữ trọng đồng đại đế chết toan chết uổng, gọi là một cái khổ cực. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Thú Vũ Hầu đôi mắt không nháy một cái nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch. Lập tức, từng đầu hung thú lách vào liễu Bạch Lý Trạch thể nội. Hai người lần đầu giao phong, chính là thần hồn lên giao phong. Đối với dưỡng thần cảnh tu sĩ tới nói, thần lực dễ dàng tu luyện, nhưng thần hồn lại rất khó tu luyện. Dưới tình huống bình thường, thần hồn ngưng luyện trình độ, quyết định một cái tu sĩ tiềm lực. Đối với thông thần cảnh tu sĩ tới nói, muốn nhóm lửa trong cơ thể thần hỏa, đầu tiên là phải có mạnh mẽ thần hồn. Bằng không, thần hỏa không có điểm, người trực tiếp bị phế. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Lý chậc cười lạnh một tiếng, đem Diệt Hồn kiếm trận thôi động đến rồi cực hạn, liền gặp vô số kiếm ảnh rơi xuống, đem những hung thú kia hư ảnh cho đánh nát. Giết Hồn kiếm trận. Thú Vũ Hầu cũng là sững sờ, vội vàng lấy một đầu thanh long thủ hộ thân hồn. Baoanh baĩnh. Liên tiếp vang dội truyền ra, đều bị đạo kia thanh long huyết ảnh đàn hồi ngược lại. Diệt Hồn kiếm trận, trận, cực mạnh. Nếu như Bạch có thể đem Diệt kiếm trận tu luyện tới cực phẩm, đến lúc đó, cho dù là một ánh mắt, cũng có thể giết chết một đám thần nhân. Đương nhiên Muốn đến một bước kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không tệ. Dừng một chút, Thú Vũ Hầu gật đầu nói, ngươi có tư cách để cho ta xuất thủ một lần. Voi bạn, hai ta vừa vặn tương phản. Bạch Lý Trạch Lơ lên nói, ngươi không có tư cách để cho ta ra tay. Cái gì? Thú Vũ Hầu chỉ coi nghe lầm, cười lạnh nói, Bạch Lý Trạch, ngươi không cần quá phế lối. Ta đã rất địa thấp. Bạch Lý Trạch nhất mặt buồn rầu, bất đắc dĩ nói, không có cách nào nhà, luôn có như vậy một đám con rồi đến đây khiêu khích ta. Thất nhiên không chịu ra tay, như vậy bạn Hầu liền ra tay rồi. Đột nhiên, Thú Vũ Hầu động, bộ pháp của hắn rất quỷ dị giống như là một bộ linh trận đồ. Bá, bá, bá. Từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua tại Bạch Lý Trạch quanh thân. Theo thú Vũ Hầu cất bộ di động, trên mặt đất ra hiện liêu nhất từng cái từng cái linh văn. Dần dần, Bạch Lý Trạch cảm ứng được áp lực càng lúc càng lớn. Thật không hổ là thú Vũ Hầu, lại có thể đem linh trận như thế sử dụng. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bạch Lý Trạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bằng vào mắt thường, căn bản không nhìn thấy quanh mình tình cảnh. Có thể thôi động lên minh đồng tử, thế thì khác nhau rồi. Tại Bạch Trạch thân, đã vây đầy thuần huyết Những cái kia thuần huyết hung thú giống như là số mượn dạng, cùng nhau nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Cái này chẳng lẽ chính là trọng đồng năng lực? Liên quan tới Trung Đồng, cổ tịch bên trên ghi lại đảo cũng không nhiều. Trung Đồng, có thể mở một vùng không gian. Đừng nhìn Bạch Lý Trạch đứng ở tại chỗ bất động, nhưng kỳ thật đã lâm vào trong đó. Thú Vũ Hầu, người cũng quá khoa trương a. Bạch Lý Trạch thôi động lên độn khoảng không thuận, dựa vào cường hãn nhục thân, trực tiếp phá vỡ phương kia không gian. Chỉ nghe thỉnh thịch vài tiếng, bốn phía không hiểu vọt lên mấy chục đạo khí lãng, có chút năng lực. Đột nhiên, Thú Vũ Hầu xuất thủ lần nữa, hắn nắm chặt nắm đấm, thân hình lên. Bạch Lý Trạch rùng phong liều chết tới. Không đợi thú Vũ Hầu quyền mang rơi xuống, bên hai liền chuyển đến siêu siêu tiếng xé gió. Vạn thú quyền. Thú Vũ Hầu chỉ phun ra ba chữ, liền gặp mấy chục con hung thú hư ảnh lượn lở tại hắn quanh thân. Những hung thú kia hư ảnh, theo thú Vũ Hầu nắm đấm, từng bước một hướng Bạch Lý Trạch trùng sát mà đi. Lúc này, Bạch Lý Trạch giống như là bị một đám thuần huyết hung thú bao vây. 423 chương 422, ma liên luân thế. Thú Vũ pháp tinh xảo vô cùng, tại không có thôi động yêu thai dưới tình huống, liền có kinh khủng như vậy sát sinh lực. Lúc này, Bạch Lý Trạch nghe được vạn thú âm. Có long khiếu, có hổ gầm, cũng có vực gầm. Đồng thời, vô số bóng thú trùng sát tại Bạch Lý Trạch quanh thân, muốn đem hắn nuốt chửng lấy đi. Bang, bang, bang. Từng tiếng vang dội chuyển ra, những hung thú kia đều bị chặn bên ngoài. Đại Nhật thần hỏa cháo. Thú Vũ Hầu hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hy vọng đạo, môn thần thông này coi như không tệ, nhưng đối với bản hầu tới nói, thật sự là quá yếu. Hướng. Thú Vũ Hầu lần nữa bước về phía trước một bước một bước, hắn chặt, đánh tức, một cỗ cương mãnh không hổ là thú Vũ Hầu, một quyền chi huy. Thiếu chút nữa đã thương nặng ta Bách lý lýạch lý thức được nguy hiểm vội vàng hướng phía sau chỉ hồi ngực nóng bỏng liền giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một cái dạng. ngực làn ra cũng bắt đầu ra nước tiên huyết dọc theo cái khe kia chạy ra may mắn mình mìnhục thân sớm đã phá vỡ mà vào tam chuyển bằng không liền thú vũ hầu một cái kia tuyệt đối có thể đánh gây chính mình mấy chiếc sương sườn anh không thể u thú vũ hầu đứng lên dễ, dễ nói còn có thể chống đỡ được bản hồ một quyền quá mạnh mẽ căn bản không phải mở các bậc thú Vũ hầu tuổi không lớn lắm nhưng thực lực lại của mạnh càng là tu luyện một chút lực sát thương cực lớn thần thông Tại Đông Châu, thú Vũ Hầu tên tuổi cực lớn, cho dù là một chút thánh vương, cũng không dám an ủi hắn mặt mũi. Phía trước một quân kia, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Thú Vũ Hầu cũng không có tác dụng toàn lực, dù là hắn đem thực lực áp chế đến rồi dưỡng thần cảnh tứ trọng thiên. Mặc Tử Hân có chút lo lắng, nàng quay đầu liếc mắt nhìn vạn động thánh hoàng lăng mộ. Toàn bộ lăng mộ bích quang trụ thiên, bốn phía tản ra đậm đà sương mù màu lục, bốn phía tán giật, nhường mong lại, không còn dám tiến về phía trước một bước. Nhưng, người đều là tham lam, ngay cả như vậy, cũng không có ai chịu bây giờ, giờ đi, đều ở đây tùy thời mà đối đãi. Đây chính là vạn độc thánh hoàng Lăng mộ nha, nghe đồn bên trong chôn có cực đạo thánh khí, nếu là có thể nhận được một kiện, tất nhiên có thể tại phong thánh chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Mặc Tử Vân trong lòng minh bạch, Bát Lý Trạch Sở dĩ dám khiêu khích thú Vũ Hầu, cũng là nghi tựa dịp xông loạn vào Lăng mộ. Đáng hận, con lượn ngốc nhỏ thế nào còn không có phá trận, không phải chết tại bên trong a bá. Đột nhiên, một vệt kim quang bật lên, ngay sau đó, đạo kim quang kêu biến thành 8 đạo tàn ảnh, tương bách Lý Trạch vây lại. Bắt quái Tử biến sắc, nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận, đây là nhân đạo học, bắt quái bước, mười phần dị, rất khó phá giải. Bát quái bước, Nhân đạo tông trấn tông bộ pháp, có thể ngưng luyện ra bát quái chi thế. Bát quái bước uy lực ở chỗ, nó có thể đem tu sĩ kẹt ở bộ pháp bên trong. Bành bành bành, liên tiếp vang dội truyền ra, Liên Kiên nhất đạo tiếp lấy một đạo tàn ảnh, hướng Bạch Lý Trạch công tới. Đây chính là bát quái bước lợi hại, thú vũ hầu có thể tại từ 8 cái phương hướng công kích Bạch Lý Trạch. Còn tốt, Bạch Lý Trạch tốc độ phản ứng không chậm, hắn song quyền tế xuất, một đâm mở dương, đúng là hắn lĩnh ngộ âm quyền. Âm quyền, đạo tông, tông quyền, âm tương, thế, tương sinh tương khắc, có thể đem tăng lên tới cực hạn. Đối đến âm dương quyền đại thành, Bạch Lý Trạch liền có thể bằng vào âm dương quyền, đánh ra lôi điện chi lực. Âm dương quyền. Thú Vũ Hầu cũng là trong lòng cả kinh, hắn dò xét một chút Bạch Lý Trạch quyền lực. Chỉ ngay bằng một tiếng vang trầm, hai người vừa chạm liền tách ra. Không đợi Bạch Lý Trạch đứng nghiêm, Thú Vũ Hầu thân ảnh lại từ một phương hướng khác đánh tới, đánh phía Liêu Bạch Lý Trạch sau lưng của. Cái này Thú Vũ Hầu quả nhiên lợi hại. Ngay tại nơi xa xem cuộc chiến Diệp Liên Nhu sắc mặt biến thành lạnh, lạnh nói, phải nghĩ biện pháp diệt hắn mới được. Diệp Liên Nhu lại Mạc, tự nhiên không muốn nhìn thấy Nhân Đạo Hướng có cái gì nghịch yêu nghịch xuất hiện. Cái này ở thần đạo giới rất bình thường. Thường Xuyên sẽ có Tây Mạc cùng người đạo thánh hướng lẫn nhau ám sát. Tại Đông Châu, giống thánh Phật tử, Thiền Vương thần Tú, thái tử thích không phải thiên bọn người, đầu của bọn hắn cũng là công khai đi giá. Đồng dạng, tại Tây Mạc, thú Vũ Hầu đám người đầu người cũng có bảng giá. Thần nữ, tuyệt đối không thể. Lôi Thánh nuốt nước miếng một cái, tiến lên nhắc nhở, đừng nhìn giết Vũ Hầu đang bế quan, một khi thú Vũ Hầu gặp gỡ nguy hiểm gì, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiền chạy tới, đến lúc đó, chúng ta đều chạy không thoát. Ha, ha Lôi Láo nói rất đúng. Diệp Liên cười nhạt một tiếng, cau mày nói, nhưng có một số việc, cũng không cần chúng ta ra tay có thể trở thành đại phạm giáo đời thứ nhất đệ tử, diệp liên nhu tâm trí tự nhiên không kém. Lôi Thánh biết, Diệp Liên Nhu là muốn mượn dao giết người. Có vẻ như, Bạch Lý Trạch chính là một cái tốt dao. Thú Vũ Hầu tần suất công kích càng lúc càng nhanh, căn bản vốn không cho Bạch Lý Trạch cơ hội thở dốc. Thú thú, người chọc giận ta. Bạch Lý Trạch mượn nhờ Thú Vũ Hầu quân tình, lao nhanh lui nhanh, trên mặt đất vẽ mấy chục mét mới ngừng lại được. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Vốn cho rằng có thể kéo tới con lường lốc nhỏ phá trận, đến lúc đó chỉ cần lén vào lăng mộ, liền có thể thoát khỏi Thú Vũ Hầu. Dù sao, Bạch Lý Trạch tu luyện vạn độc chân kinh, Tự nhiên không sợ trong lăng mộ khí độc. GMN, ngay cả ta cũng dám đánh. Bạch Lý Trạch Tâm phát xuống hung ác, đem mấy chục quả độc đan ném ra ngoài. Những độc chất kia đan tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa hướng thú Vũ Hầu đánh tới. Khí độc. Thú Vũ Hầu cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản hầu sẽ sợ cái này khu khu khí độc sao? Thực sự là ngây thơ. Thú Vũ Hầu thu hồi quân thế, trong cơ thể hắn yêu thai bắt đầu biến ảo, đem những độc chất kia khí đều nuốt vào. Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nặng, mày nói, đây là thần thông gì? Hô. Thú Vũ Hầu thở phào đem những độc chất khí dồn đến lòng bàn tay lại nhìn thú vũ hầu hai tay, trở nên xanh xám vô cùng, còn tản ra nồng nặc lục khí. Hóa đầu thủ. Thú vũ hầu túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, khẽ nói, môn thần thông này có thể đem hết thể khí độc, bước đến lòng bàn tay, sau đó lại đưa nó đánh đi ra. Hóa đầu thủ. Không nghĩ tới trên đời còn có loại thần thông này. Thú vũ hầu cũng quá khó chơi một chút ta, có vẻ như hắn liền không có nhược điểm. Xem ra, chỉ có thể sử dụng tộc ta chấn tộc thần thông. Bạch Lý trách sắc mặt ngưng lại, hai tay lượn lờ kim quang, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chú thú vũ hầu. Chấn tộc thần thông. Nghe Bạch Lý Trạch tiểu nói này, Thú Vũ Hầu đột nhiên tới hứng thú. Thú Vũ Hầu ưa thích thu thập các tộc trấn tộc thần thông, nhưng duy chỉ chưa từng gặp qua linh thần tộc trấn tộc thần thông. Dù sao, linh thần tộc sớm đã không còn trước kia, liên tổ truyền huyền công đều thất truyền, còn nói gì khác? Bản Hầu rất hiếu kỷ, linh thần tộc đến cùng có cái gì trấn tộc thần thông? Thú Vũ Hầu cũng không có công kích, mà là cong lên hai tay, có chút khinh thường nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một mắt. Lúc này, chỗ Hữu Tu sĩ đều nhìn chằm chằm Liễu Tu sĩ kia đều nghĩ mở mang kiến thức một chút Bạch Lý Trạch trong miệng tộc thần thông. Linh thần tộc nhưng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nó đản sinh tại thần thời kỳ cổ, trải qua thái cổ, cùng đại phạm giáo càng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vâng không, đại phạm giáo cũng sẽ không đem thái cổ đệ nhất thần bảo Bồ Đề tụ giao cho linh thần tộc bảo quản. Ngũ Chỉ Sơn. Đột nhiên, Bạch Lý chậc động, hai tay của hắn ở giữa lượn lờ kim quang, liền khiến nhất đạo vạn chữ cương ấn từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Ngũ Chỉ Sơn. Thú Vũ Hầu lão đảo một cái, đây không phải đại phạm giáo trấn giáo thần thông đi, lúc nào trở thành ngươi linh thần tộc tộc thần thông. Tiểu tử này thật là vô sỉ. Mặc Tử Vân cũng là gương mặt im lặng, cho rằng Bách Lý chậc chân tu tộc cái gì tuyệt thế thần thông. Nó như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể đánh bại thú Vũ Hầu. Thế nhưng là, cơ hội quá xa vời, mong manh mặc tử Vân muốn khóc. Thật là tinh thuần khí tức nha. Diệp Liên Nhu nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có Tịnh Thế Bồ Tát khí tức? Tịnh Thế Bồ Tát? Lôi Thánh sững sờ, cau mày nói, cái này cùng Tịnh Thế Bồ Tát có quan hệ gì? Diệp Liên Nhu lão, đương nhiên là có, nghe nói qua Ma Liên Luân Thế sao? Ma Liên Luân Thế? Lôi Thánh khẽ lắc đầu nói, không có. Một bên băng thánh cũng là cảm thấy căng thẳng, hỏi đội, thần nữ, La Táng Ma Sơn xuất hiện qua cái đóa kia Ma Liên sao? Chính là. Diệp Liên nu sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, tại ta phá phong thời điểm, ta liền cảm ứng được Ma Liên khí tức, giống như có người mang theo cái đóa kia Ma Liên đi Tu di núi. Tu di núi? Lôi Thánh, Băng Thánh cùng nhau cả kinh, châm miệng một lời, không thể nào. Diệp Liên nu con mắt ngưng lại, trình trọng nói, ta cũng là nghe Ma Ha nói đến. Ma Ha? Đại thiện giáo phó giáo chủ. Lôi Thánh mừng thầm đạo. Diệp Liên nu gật đầu nói, không tệ, chính là hắn, nghe Ma Ha nói, có người muốn mượn Ma Liên sức mạnh, thủy diệt đại thiện giáo tại thần đạo giới giáo thống. Cái gì? Lôi Thánh sắc mặt đại biến, kinh hãi đạo là ai như thế chứ cuồng, liền nhân đạo thánh triều đâu không dám như thế chứ cuồng. Không nói trước người kia là ai, thế nhưng người ấy cùng Bạch Lý Trạch thoát không được quan hệ. Dừng một chút, Diệp Liên nu nói, cho nên nói, đại thiện giáo mới có thể hạ xuống pháp chỉ, toàn lực truy nã Bạch Lý Trạch. Thì ra là thế, chẳng thể trách đại thiện giáo sẽ coi trọng như vậy Bạch Lý Trạch. Ma Liên loát thế. Đây tuyệt đối là đại phạm giáo một cơ đắc mộng, đã từng thế nhưng là có không ít Bồ Tát, La Hán chết tại Ma Liên phía dưới. Dần dần, trên không ngưng luyện ra một tòa hình núi Quan Kim Sơn. Cho ta áp. Bạch Lý Trạch liên tục không ngừng vào bên trong truyền vận tinh khí liền thấy kia tòa Kim Sơn càng phát nư luyện, thân lực cũng tại từng bước tăng thêm Lúc này, quanh mình tu sĩ đâu cảm nhận được nhàn nhạt uy áp. Lực đạo vẫn được, đáng giá bản hầu thôi động yêu thai. Nhìn qua đỉnh đầu hình mũi khoan Kim Sơn, thú Vũ Hầu không có gấp chút nào, khóe miệng của hắn hiện ra nhếch răng cười, lạnh lùng nói, "Đây vẫn là bản hầu ra Đông Châu, lần thứ nhất thôi động yêu thai, phải không?" Bách Lý Trạch Phi thân vật lên, chân phải đột nhiên một chặt, liền gặp hình núi khoan Kim Sơn, lần nữa hướng phía dưới rơi xuống "Giống, giống, giống." Đúng lúc này, từ thú Vũ Hầu thể nội truyền ra vô tận thú hống, thanh âm cực kỳ ảo kinh khủng sóng âm hướng bốn phía tán đi, đem chỗ hưu Tu sĩ cho đẩy lui phía sau đi. Liên diệp Liên nu chiến xa cũng bị kinh khủng khí lãng cho đẩy lui. Cẩn thận. Thấy vậy, mặc Tử Hân nhịn không được nhắc nhở, thú Vũ Hầu muốn thôi động trong cơ thể yêu thai. Không đợi thú Vũ Hầu ra tay, liền gặp hình mũi khoan kim sơn đáy ra hiện liêu nhất từng cái từng cái vết rạn. Chỉ bằng vào thể nội yêu thai khí thế, thú Vũ Hầu liền thiếu chút nữa phá ngũ chỉ sơn. Có thể thấy được, thú Vũ Hầu chân thực thực lực mạnh bao nhiêu. Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, nếu như thú Vũ Hầu không có áp chế thực lực, liền vừa rồi vẻ này uy áp, tuyệt đối có thể tương bách lý Trạch làm trọng thương. Xem ra Mình còn có một đầu con đường rất dài cần phải đi. Nhục thân tứ chuyển. Bạch Lý Trạch biến sắc, kinh hãi đạo, thật không hổ là thú Vũ Hầu, liền nhục thân muốn tu luyện đến tứ truyền. Nhục thân tứ truyền, đây tuyệt đối là một cái chất thay đổi. Xem ra đến bây giờ, cũng chỉ có vận dụng côn bằng chân huyết lực lượng. Thừa dịp thú Vũ Hầu không chú ý, Bạch Lý Trạch âm thầm thôi động lên côn bằng chân huyết, liền thấy hắn trên cánh tay phải hiện đầy một tầng màu đen đậm lấn hiến. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ ánh mắt đều ở đây thú Vũ Hầu trên thân. Lần này muốn gặp cuộc. Đông Mộ gầm động nói, không là nhân đạo hướng tuổi nhất Vũ Hầu, chiến lực kinh khủng như vậy. Song đời, tiểu tử này đã trúng thiết bản. Trời đầy mây giễu âm thầm gật đầu đạo, nhục thân tứ chuyển nha, cái này thú vũ hầu rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lấy dưỡng thần cảnh tuột cùng thực lực, liền có thể đem nhục thân tăng lên tới tứ chuyển, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nha. 424 chương 423, Cửu chuyển thánh quyền. Một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Đáng tiếc nha, chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới thú vũ hầu, cũng không phải sao? Nếu là ta, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chung quanh tu sĩ nhao nhao nghị luận, đều ở đây Lý trách tiếc hận. Đi thực đâu, lấy Bách Lý Trạch tư chất, chỉ cần tìm khe suối câu bế quan trên 180 năm, đợi đến Tu Vi Đại Thành, trở ra thai họa thần đạo giới. Đến lúc đó, trừ phi là một chút lao ngoan đồng tự mình ra tay, bằng không, không có ai lại là đối thủ của hắn. Bách Lý Trạch, bản hầu cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm ta chiến nô. Thú Vũ Hầu con mắt băng lánh, quanh thân lượn lờ tất cả bóng thú, hắn thấy, chỉ cần hắn cái này vạn thú quyền rơi xuống, Bách Lý Trạch không chết cũng phải trọng thương. Lục thân tam có thể lấy dưỡng thần cảnh tứ trọng thiên, liền đem nhục thân tăng lên tới tăng chuyển, cũng coi như không tầm thường. Cho dù là thú vũ hầu trước kia, cũng không có đem nhục thân tăng lên tới tăng chuyển. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Lý Trạch Thiên Phú là bực nào kinh người. Đối với thú vũ hầu tới nói, cũng chỉ có Bách Lý Trạch loại người như thế mới có thể có tư cách làm hắn chiến nô. Đến nỗi Đông Mộ Ngầm, xin lỗi, Thiên Phú quá tệ. Dựa vào giết vũ hầu cung cấp đan dược chất đống, nếu như Đông Mộ Ngầm xuất thân một cái bình thường cổ tộc, nói không chừng còn dừng lại ở động thiên cảnh. Thú vũ hầu thôi động lên trung đồng, nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch trong cơ thể thần tài, Lệnh thú Vũ Hầu khiếp sợ là, Bạch Lý Trạch vậy mà tu luyện thần ma hai loại thần thai. Càng làm cho thú Vũ Hầu khó mà tiếp thu chính là, Bạch Lý Trạch vậy mà dùng một loại lôi đạo chí bảo, đem hắn trong cơ thể ma thai cho phong ấn. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch cũng không có sự xuất toàn lực. Thú Vũ Hầu đành phải nuốt ngụm nước bọt, tiểu tử này thật đúng là người tiên. Chỉ dựa vào trong cơ thể thần thai, liền có thể cùng mình ngang vai ngang vế, mà không bị thua. Nếu là lại thúc dục lên ma thai, thú Vũ Hầu tự tin không phải Bạch Lý Trạch đối thủ. Bởi vì, Bạch Lý Trạch trong cơ thể ma thai bên trong, ẩn chứa một giọt côn bằng chân huyết. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Bạch Lý Trạch chân phải phát lực, liền gặp vô tận kim sắc khí lãng vọt lên, đem hắn nhục thân đều cho chiếu trở thành xích kim sắc. Bởi vì kim quang che giấu, thú Vũ Hầu cũng không có thấy rõ Bạch Lý Trạch sớm đã ma hóa cánh tay phải. Màu đen đậm lấn phiến bám vào tại Bạch Lý Trạch cánh tay phải, giống như chiến giáp một dạng, cùng Bạch Lý Trạch hòa thành một thể. Từng luồng linh văn rung động, tràn ra nhàn nhạt uy áp. Đã như vậy, quỷ Tiêu Hầu cũng chỉ có thể trước tiên phế bỏ ngươi. Đột nhiên, thú Vũ Hầu toàn thân văn dòng, toàn bộ thân giống như là dùng hoàng thân. Bách Lý Trạch tiếp theo rung động, không nghĩ tới thú Vũ Hầu cũng luyện cựu truyền thân. Xem ra, cái này thú vũ hầu thật đúng là có lấy nghịch thiên khí vận. Nghe Thạch Lao Hổ nói, cựu truyền kim thân là từ cựu truyền huyền công bên trong diễn hóa đi ra ngoài. Chẳng lẽ sao? Thú vũ hầu tu luyện cựu truyền huyền công. Bất đắc dĩ, Bạch Lý Trạch đành phải đem Bắc Đẩu Huyền Công thôi động đến cực hạn, quanh thân lượn lở tinh thần chi lực. Tại Bạch Lý Trạch thể nội, tựa hồ ra hiện liêu nhất phó Bắc Đẩu Thất Tinh trận đồ. Trận đồ kia, giống như tinh không một dạng mênh mông. vũ hầu thiên, một tiếng, kim sơn từ trong ra ra. Cựu Thú Vũ Hầu chợt quát một tiếng, một quyền phóng đi, đem toàn bộ nhục thân nhuộm thành xích kim sắc. Cửu chuyển thánh quyền, môn thần thông này có thể trong nháy mắt đem thực lực để thăng 9 lần. Mỗi chuyển một lần, uy lực sẽ gấp bội. Lấy Thú Vũ Hầu thực lực, cũng chỉ có thể đem uy lực tăng lên gấp đôi. Nhưng cái này đã đủ rồi. Thú Vũ Hầu chìm đắm quyền pháp nhiều năm, tại quyền thuật một đạo bên trong, có sâu đậm tạo nghệ. Cho dù là một chút quyền thuật đại sư, cũng chưa chắc có Thú Vũ Hầu ngạo nhân tư chất. Không đợi Thú Vũ Hầu tới gần, Trạch liền cảm được bàng bạc thần lực. Thần lực ngập trời, chút nữa tương Bách Lý Trạch đánh bay. Còn tốt, Bạch Lý Trạch ổn định thân hình. Trở Bạch Lý trạch mở mắt ra lúc, lại kiến Nhất Đạo Kim Quang đánh tới, hướng hắn ngực công tới. Dương tay. Mặc Tử Hân gấp, nàng bãi động sau lưng thần ma cánh, trước tiên công về phía đi qua. Nhưng vào lúc này, lại kiến Nhất Đạo Bạch ảnh bay lên, đem Mặc Tử Hân cản lại. Thường, có ta Đông Mộ Gâm tại, ngươi mơ tưởng đúng tay thú Vũ Hầu cùng Bạch Lý trạch ở giữa công bằng một trận chiến. Đông Mộ Gâm toàn thân tản ra âm khí, giống như là tu luyện âm ma tộc thần thông. Tại Đông sau lưng, còn lơ lửng một đôi âm ma dực. Cái ma lên khí cực mạnh, giống như là từ một cái nào đó cường giả trên thân dụng xuống. Lan đi Mặc Tử Vân Ngọc quyền vung đi, liền đem Đông Mộ Gâm bức lui. Tại Đông Châu, Mặc Tử Vân cũng coi như có chút danh khí, nếu như ngay cả một cái Đông Mộ Gâm đều đối trả không được mà nói, vậy thì có chút không nói được. Ầm ầm. Ngay tại Mặc Tử Vân dự định xuất thủ cứu giúp lúc, lại nghe tiếng nhất tiếng nổ truyền ra, ngay sau đó, một đạo xương cốt băng bệ âm thanh truyền ra. Không tốt. Mặc Tử Vân biến sắc, nàng cũng không cho rằng, Bạch Lý Trạch có thể ngăn cản được Tú Vũ Hầu Lúc này, toàn bộ bầu trời vọt lên một cái đoàn xích kim sắc mây ấm, dần, dần hướng về quận, đó hướng bốn đi. Chết chắc, Na tiểu tử chắc chắn phải chết. Đông Mộc Câm sắc mặt tâm trầm trong mắt của hắn bên trong lấp loè mấy đạm mừng rỡ. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng có thể cho Thanh Nưu nối một cái công đạo. Chắc hẳn Thanh Nưu Sơn Giã không sẽ lại không truy cứu trách nhiệm của mình. Chết. Diệp Liên Nhu có chút không tin, lông mày của nàng nhíu thật chặt, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Nói thật, Diệp Liên Nhu thật đúng là không tin, thú Vũ Hầu có thể như thế nhẹ nhõm giết chết Bạch Lý Trạch. Nếu như là thú Vũ Hầu toàn thịnh thời kỳ, không có áp chế trong cơ thể thực lực. Lấy thú Vũ Hầu thực lực, chính xác có thể dễ như trở bàn tay giết chết Bạch Lý Trạch. Nhưng tại cảnh giới ngang hàng bên trong, còn không có ai có thể giết chết Bạch Lý Trạch. Ma lục đạo không được, kim bất diệt không được, thậm chí thú vũ hầu cũng không được. Không có người biết đoàn kia mây hình nấm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy xương cốt băng bể âm thanh. Đúng lúc này, từ nơi không xa chuyển đến sơn phong sụp đổ âm thanh. Tiếp lấy, vô tận xương ngủ mở lục trung thiên, bốn phía tầng giật, giống như vỡ đê hồng thủy, hướng những tu sĩ kia vọt tới. Kinh khủng khí độc mười phần bá đạo, một vị dưỡng thần cảnh tổ cùng tu sĩ cũng bởi vì thở ra hơi, liền tiếp xui tại địa Không đợi tu sĩ làm ra phản ứng, hắn liền bị xương độc cắn người phá vạn độc Diệp Liên Nhu giơ chưởng lơ lửng một đóa màu tuyết trắng hoa sen, đem nàng nâng ở giữa không trung. Cái đóa kia hoa sen ẩn chứa thần thánh khí tức, đem quanh mình khí độc đều bức lui. Thú Vũ Hầu, nếu là Bạch Ly Trạch đã xảy ra chuyện gì, lão nương nhất định sẽ bóp nát người chứng chứng. Mặc Tử Vân không thể bảo là không đưa hãn, sau lưng nàng thần ma cánh rung lên, toàn bộ thân thể trực tiếp xông vào đoàn kia mây hình nấm ở trong. Cũng không có chờ Mặc Tử Vân xâm nhập, liền khiến nhất thân ra thái âm nhân, từ mây hình bên trong ra. Bạch Trạch. Mặc Tử Vân trên mặt vui mừng, động nói, "Ngươi sáu, ngươi không chết." Chờ một hồi hay nói Bạch Lý Trạch trầm thầm lắc đầu, chịu đựng cánh tay phải chuyển tới nhói nhói, tiếp đó hướng Vạn Độc Thánh Hoàng Lăng mộ bay đi. Phu cận tu sĩ đều là hướng về phía Vạn Độc Thánh Hoàng Lăng mộ mà đến, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Cơ hồ mỗi một cái tu sĩ trong tay đều có tỉ độc đan. Thế nhưng là, những độc chất kia khí quá mức bá đạo. Một chút tu sĩ trực tiếp bị khí độc biến thành một đoàn thi thủy, tản ra từng trận hôi thối. Thi độc. Bạch Lý Trạch đứng ở trên một tảng đá lớn, thầm nghĩ, chẳng thể trách khối độc uy lực sẽ như thế kinh khủng, nguyên lai là lẫn vào thi độc nguyên nhân. Vạn Độc Thánh Hoàng khi còn sống thế nhưng là có chân thần tụt cùng tư lực. Sau khi hắn chết hình thành thi độc tuyệt đối kinh khủng đến cùng chuyện gì xảy ra mặc tử hơn cảm thấy nghi hoặc vấn đạo chẳng lẽ ngươi chặ thú vũ hầu kiểu truyền thành quyền khu cụ bác Lý Trạch ho khan vài tiếng lung túng cười nói ngược lại ta thật tốt chính là cánh tay phải bị thú vũ hầu cho làm vỡ nát nói đến lần này có thể thoát hiểm còn nhờ vào quỷ đạo đế coi như bác lý Trạch ma hóa cánh tay phải cũng chỉ có thể cùng thú vũ hầu đánh cái cân sức năng tài thậm chí bách lýý Trạch còn không bằng thú vũ hầu dù sao thú vũ hầu chủ tu quyền pháp càng là dung hợp thế gian hết thể thú quyền Nghiêm chỉnh mà nói, đúng là Bạch Lý chậc bại. Hỗn loạn. Thú Vũ Hầu mang nhếch, che lấy cái mông, giận dữ hét, "Bạch Lý trạch, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, dám để cho người ta đánh lén cái mông của ta." Lúc này, Thú Vũ Hầu không thể bảo là không khổ cực, nguyên cái mông máu rẩm rễ, giống như là bị đồ vật gì vô một hồi. Phải biết, Quỷ đạo đế nhục thân thế nhưng là có cửu chuyện. Lấy Thú Vũ Hầu chỉ là tứ truyện nhục thân, làm sao có thể chống đỡ được Quỷ đạo đế cái kia một chảo đâu. Lại thêm Quỷ đạo đế âm thầm sử dụng cửu âm bạch cốt trào. Thú Vũ Hầu cái mông không có bị tách ra thành hai nữa, đã là rất may mắn được. Cái gì? Chỗ Hữu Tu sĩ si cũng là sửng sở, Hoàng sợ nói, "Thú Vũ Hầu thua, không thể nào, một chút tu sĩ si thực sự khó mà tiếp thu sự thật này." Có thể một nhìn Thú Vũ Hầu trên mông hai đạo chảo ấn, chỗ Hữu Tu sĩ si đều có loại cảm giác không rét mà run. Cái này Bạch lý chạch ra tay thật đúng là xảo trá, nếu là dùng lại thêm chút sức, đoán chừng liền thú Vũ Hầu cái mông đều cho tách ra trở thành hai nửa. Thú Vũ Hầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gặp Thú Vũ Hầu bị thương, đông một câm vội vàng xung tới, đem Thú Vũ Hầu đỡ lên. Đông một câm có điểm tâm rung động, Thú Vũ Hầu cánh tay phải cơ nhiên bị người làm vỡ nát, tiên huyết hành phun. Nếu không phải là thú Vũ Hầu nhục thân cường hãn muôn nhân, đoán chừng thú Vũ Hầu cái này cánh tay phải xem như phế đi. Hèn hạ. Thú Vũ Hầu trầm mặt, lạnh nhạt nói, bản Hầu xưa nay nhân nhã, lúc này mới đem thực lực áp chế đến rồi dưỡng thần cảnh tứ trong tiên, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch còn tìm tới giúp đỡ. Thú Vũ Hầu đau nhói một tiếng, âm thầm thôi động lên vạn thú kình, muốn đem thương thế bên trong cơ thể cho khôi phục. Na tiểu tử người đâu? Thú Vũ Hầu nhói nhói một tiếng, vấn đạo. Đông chỉ chỉ trên đá lớn Bạch Lý Trạch, thấp giọng nói, ở nơi đó. Theo Đông Câm phương hướng chỉ nhìn lại, lại kiến Bạch Lý Trạch bày thái âm thần dực. Hướng vạn độc thánh hoàng lăng mộ đổ tới. Thái âm thần dược. Trời đầy mây sắt tâm tiếp theo rung động, Thẩm Hàn Đạo, Hoàng Bét, chắc hẳn liệt diễm kim lang đã bị na tiểu chết đột tử. Liệt diễm kim lang? Đông Ngộ Cấm quay đầu nói, có ý tứ gì? Nguyên lai, like, trời đầy mây sắt tướng một đôi thái âm ma dược đưa cho liệt diễm kim lang, vị chính là nhường liệt diễm kim lang thay mình nghe ngóng tin tức. Dừng một chút, trời đầy mây sắt đạo, thiếu hầu ra, nghe liệt diễm kim lang nói, lang mộ, có đầu thực lực, âm ma. Âm ma. Lại, có ma, thực lực của ta tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đông Mộ Câm cũng không biết đi vận cứ cho gì, vậy mà lấy được âm ma tộc truyền thừa. Giống. Đúng lúc này, lang mộ bầu trời ngưng luyện ra một đầu ma ảnh. Ma ảnh kia mọc lên song giác, con mắt huyết hồng, không nháy một cái nhìn xuống chỗ Hưu Tu sĩ. Ma sừng. Tại Bạch Lý Trạch trong trí nhớ, cũng chỉ có một chút huyết hồn đạt đến tuyệt phẩm âm ma mới có thể ngưng luyện ra một đôi ma sừng. Cho dù là huyết hồn đạt đến thánh phẩm âm ma, cũng chỉ có thể mọc ra một cây ma sừng. Tuyệt đối không nên bị âm ma nhập thể. Mặc Tử Vân bí mật truyền đầu này âm ma khí tức trên thân quá mạnh, một khi bị âm ma nhập thể, sẽ lâm vào trong ngục cảnh không thể tự thoát ra được. Con tốt, Bạch Lý Trạch có giết hồn kiếm trận bảo vệ thần hồn, ngược lại cũng không sợ bị âm ma nhập thể. Lan ra ngoài. Đúng lúc này, đã thấy 36 đạo thanh quang phóng lên trời, cùng nhau hướng con lửa ngốc nhỏ cùng tới. Chỉ ngay bành một tiếng, con lửa ngốc nhỏ nhục thân từ trong nổ ra, xương máu trùng thiên. 425 chương 424, giết Vũ Hầu Đích thần tới. Chết. Cứ thế mà chết đi, nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không thể nào tin được. Con lửa ngốc nhỏ thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, tuyệt đối không có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Nhanh lên chạy a. Địa tinh thú chui vào mặc tử hần trong lực, tiên đạo Trận tướng đi ra, chỉ cần những cái kia chiến tướng không chết, sẽ không có người có thể tiến vào lăng mộ. Quả nhiên, chính như điệu tinh thú nói tới, cái kia 36 cái chiến tướng ngựa thích đồng loạt ra tay. Thử hỏi, ngoại trừ thần nhân cảnh tu sĩ, có ai có thể ngăn cản được 36 chiến tướng ra sức nhất kích? Mau nhìn, là tiểu con lựa chọn. Mặc Tử Vân chỉ vào xa xa một đạo hắc ảnh, "Bình Hải đạo, hắn không chết." Con lửa ngốc nhỏ bốn phía nhìn nhìn, tiếp đó nằm rạp trên mặt đất, chui vào một chỗ trong động. Không cần phải nói, lão giả mù chắc chắn ở bên trong. Những cái kia chiến tướng cũng là thanh nhất sắc thanh sam. Trên thân hiện đầy thành sắc linh văn, nhất là trên trán của bọn hắn, liền giống bị đánh vào cái gì cương ấn một dạng. Có lẽ, những cái kia cương ấn mới làm mâu chốt. Nơi xa, bay tới một cái đoàn huyết vân, huyết vân trung lập lấy một thân ảnh. Người kia dung nhan cực kỳ khôi nô, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ thanh tú, giống như một người thư sinh một dạng. Một thân huyết y, giống như là đang dị máu, hắn một tay cầm kiếm, một cái tay khác thì mang tại sau lưng, nhanh chân hướng bạn Độc Thánh Hoàng Lăng mộ bay tới. Trước mắt người này thực lực mạnh, ít nhất cũng tại thông thần cảnh phong. Chỉ quá, lúc trước hắn giống như nhận qua thương, toàn bộ làn da đều hiện đầy vết cào. Những cái kia vết cào giống như là bị tay nắm qua phải một dạng. Diệt Vũ Hầu. Lúc này, Mặc Tử Hân vội vàng tương Bách Lý Trạch lôi đến một bên, vào sân đạo, không nghĩ tới ngay cả Hàn cũng tới. Diệt Vũ Hầu. Không nghĩ đến người này chính là Diệt Vũ Hầu. Đây vẫn là Bách Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy Diệt Vũ Hầu chân thân. Là Cha Hầu. Đông một cơm gương mặt kích động, đạo, không nghĩ tới ngay cả Cha Hầu đều tới. Phất thử. Đối mặt hướng Diệt Vũ Hầu vọt tới xương động, Diệt Vũ Hầu một tay cầm kiếm, kiếm rơi sương tán, không, có nửa điểm hoa lệ, ngược lại là rất dặn dị. Một kiếm kia tựa hồ ẩn chứa một loại sâu cảnh tư ý, cô quản kiếm pháp. Diệt Vũ Hầu làm sao lại hoàn toàn dạy chấn giáo pháp kiếm đâu? Đối với cái này loại ý cảnh, Bạch Lý Trạch Tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Tại chiến tập lúc, Bạch Lý Trạch liền từng loạt vào nắp chín tiên ngũ đi người tập sát, suýt chút nữa chết đi. Cho nên nói, đối với loại khí tức kia, Bạch Lý Trạch tuyệt đối quên không được. Thú Vũ Hầu, người dẫn người đi vạn độc thánh hoàng lăng mộ, nhất định muốn nhận được những cái kia cực đạo thánh khí. Z Vũ Hầu không có cúi đầu, mà là hướng những cái này chiến tướng giết tới. Z khí tức trên thân cực mạnh, nhất là đầu, vọt lên mang. Thật không hổ là lấy Z phong hầu chỉ bằng vào cổ huyết khí kia, liền có thể giết trong nháy mắt vậy thông thần cảnh tu sĩ. Đối với cái này, Bạch Lý Trạch không chút nghi ngờ. Cực đạo thánh khí. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới kích động, chẳng lẽ vạn độc thánh hoàng trong lăng mộ thật là có cực đạo thánh khí. Liên sát Vũ Hầu đều động tâm. Đây là thánh hoàng ý tứ. Không đợi thú Vũ Hầu cự tuyệt, giết Vũ Hầu sắc mặt phát lạnh, sắc mặt không chút thay đổi đạo, không phải bản hầu ý tứ. Nói thật, nếu như là giết Vũ Hầu ý tứ, thú Vũ Hầu tuyệt đối sẽ không nghe theo. Dù sao, thú Vũ Hầu cũng là Vũ Hầu, đương nhiên sẽ không nghe theo giết Vũ Hầu mà nói. Có thể vừa nghe là thánh hoàng ý tứ. Thú Vũ Hầu liền có chút hiu sỉu, Lấy giết Vũ Hầu tỉnh tỉnh, tuyệt đối không biết đánh lấy Thánh Hoàng danh nghĩa tới lửa gần mình. Bá, bá, liên tục mấy chục đạo kiếm khí rơi xuống, liền đem lăng mộ bầu trời xương độc cho đánh tan. Giết Vũ Hầu kiếm pháp cực cao, tuyệt đối không phải nắp 9 tiên có thể so sánh. Cho dù là Bạch Lý Trạch, cũng cảm nhận được kiếm khí kia kinh khủng. Đi. Thú Vũ Hầu sắc mặt nghiêm túc, liền Thánh Hoàng đều lo khí, đến cùng có cái gì lai lịch. Lấy Thú Vũ Hầu đối với Thánh Hoàng hiểu rõ, thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không để ý một thông thường cực đạo thánh khí. Vạn độc tinh thông được, theo lý thuyết vật bồi táng bên trong đa số đỉnh lô, còn có chính là luyện chế bạo dược khí cụ. Khó khăn đạo thánh hoàng để ý là cái nào đó đỉnh lô, mặc kệ, hay là trước vọt vào rồi nói sau. Haha, ha, Phật gia ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đạo lăng mộ giải phong. Lúc này, lại là một đạo cùng tiếu rơi xuống, lại kiến nhất thân khoác huyết ý con lửa chọc rơi xuống liễu địa bên trên. Huyết ma La Hán, người này chính là tàn sát Tây Mạc mấy cái thành trì, cuối cùng tại 3000 khổ hạnh tăng trong đời giết, sống sót huyết ma La Hán. Huyết ma La Hán chính xác đủ dữ hãn, một bộ phóng đãng không kiểm chế được bộ dáng. Cứ đạo khí, Huyết Ma La Hán cười gần nói, "Sau khi nói xong, Huyết Ma La Hán liền hướng phía trước và tới. Huyết Ma La Hán, trốn chỗ nào?" Tại Huyết Ma La Hán xuất hiện trong nháy mắt, lôi thánh trước tiên xuống tới. Có thể lôi thánh vẫn là chậm một bước, mắt nhìn thấy Huyết Ma La Hán lách vào lang mộ. Làm cản. Lúc này, lại là một đạo quát trói thai chuyên gia, nói chuyện chính là trong đó một tên chiến tướng. "Bá, bá." Theo tên chiến tướng kia tiếng nói rơi xuống, còn lại chiến tướng trong nháy mắt bạo khởi, quyền mang như điện, hóa thành từng đạo thành mang, hướng Huyết Ma La Hán công tới. "Ha, ha. Huyết Ma La Hán hoàn toàn không sợ, hắn hổ khu chấn động. Sau lưng ra hiện liễu nhất tôn huyết sắc kim thân. Chương 6 kim thân. Huyết ma La Hán ngưng luyện mà thành kim thân, tản ra kinh khủng tần uy. Lệnh Bách Lý trạch ngạc như là, tôn này huyết sắc kim thân thể nội vậy mà dung luyện một cái tích cổ Phật tinh huyết, bằng không tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế. Dỗ. Chỉ nghe một tiếng vang dội, toàn bộ huyết sắc kim thân rung lên, tùy theo lại khôi phục bình thường. Kinh khủng khí lãng truyền ra, trực tiếp đem huyết ma La Hán sau lưng san bằng thành đất bằng. Không nghĩ tới ma mạnh như vậy. Nút trong bóng tối theo rung nói, liền 36 chiến tướng một kích mạnh nhất đều có thể chống đỡ được. Mặc Tử Vân xem thường nói, ngươi không có phát hiện đi, những cái kia chiến tướng khí tức trên thân đang tại từng chút một yếu bớt. Trải qua Mặc Tử Vân một nhắc nhở như vậy, Bạch Lý chợt phát hiện, những cái kia chiến tướng trên người sinh mệnh lực đang tại từng chút một tiêu tan, nhất là trên người nếp nhăn, càng ngày càng nhiều. Xem ra, không có sinh mệnh chi tinh thanh nén, những cái kia chiến tướng cũng không chống được bao lâu. Dù sao, những cái kia chiến tướng chỉ có một đạo căn nghiệm, sở dĩ không có tan vì hại cốt, đều là bởi vì sinh mệnh chi truyền nhân. Thứ nha, những cái kia cực đạo là thuộc về Ta Ma đoàn lính đánh thuê. Lúc này, Đao Bá thạch trong nội ý tránh thoát ra, bung lên ma đạo, liền xuống tới. Những cái kia chiến tướng kiến nhất kích không có đánh chết mất máu Ma La Hán, ngay sau đó, bọn hắn lại tại phát động lần công kích thứ hai. Đến đây đi. Huyết Ma La Hán trên thân hiện đầy vết sắc linh văn, giống như chiến giáp cổ dạng, bám vào ở nhục thể của hắn bên trên. Huyết Ma La Hán khí tức trên thân rất mạnh, nhất là phía sau hắn trượng sáu kim thân, giống như là đang rỉ máu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Có thể để Huyết Ma La Hán lúng túng là, những cái kia chiến tướng cũng không có mở mắt nhìn hắn, mà là đem mục tiêu phong tỏa giết Vũ Hầu. Huân Huân, đi. Tử hân, mộ một bỏ đi. Bạch Lý Trạch tính tưởng, lấy những cái kia chiến tướng tính tình, nhất định sẽ không coi mình ra gì. Tại những cái kia chiến tướng xem ra, liền Bạch Lý Trạch điểm này thực lực, coi như tiến vào Lăng mộ cũng chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, cần gì phải động thủ với hắn đâu? Lúc này, con lường ngốc nhỏ cùng lão già mù đang nuốt ở một chỗ trong động, chắc là tại tránh đầu sóng ngọn gió. Bạch Lý Trạch đem lỗ lớn hai dán tại mặt đất, trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy ám ma khuyễn tiếng thê ực. Theo tới chính là con lường ngốc nhỏ đâm nối âm thanh. Hai hàng này lại lên, nhất định là chia của không để ở. gặp gỡ ta coi như ngươi xui xẻo, ngươi liền ở lại đây a. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, thôi động lên vạn độc huyền công, đem phụ cận khí độc hút tới trước mặt, tiếp đó ngưng luyện thành liêu nhất đạo cương ẩn. "Ngươi ở đây làm cái gì?" Mặc Tử Huân có chút không hiểu, vấn đạo. Bạch Lý Trạch nhếch miệng cười nói, "Hắc hắc, có cái này phát ấn, mới có thể vây được con lường ngốc nhỏ nhất thời." Kỳ thực đâu, ta làm như vậy cũng là vì con lường ngốc nhỏ hảo. Dừng một chút, Bạch Lý Trạch quang minh lẫm liệt đạo, "Vạn độc thánh hoàng trong lăng mộ cực đạo thánh khí, nhất định có cực kỳ bá đạo nhân quả, như thế nhân quả, vẫn là để ta Bạch Lý Trạch nhất người gánh chịu a." Ngày 6 Bạch Lý Trạch nói đến như vậy thật, liền mặc tử hơn thiếu chút nữa cũng bị hắn cho lửa. Bạch Lý Trạch phía trước ngưng luyện pháp ấn, chỉ là một môn tương đối thường gặp pháp môn. Hỗn đản, là tu khí ấn. Trong địa động con lường ngốc nhỏ nín thở, thần thần đạo, nhất định là Bạch Lý Trạch cái kia hỗn đản. Không thể nào. Lão giả mù có chút không tin, gõ gậy gỗ đạo, na tiểu tử không đến mức xấu xa như vậy à. Hừ, không phải hắn, còn có ai? Con lường ngốc nhỏ khẽ nói, ta lúc đi vào, đã nhìn thấy na tiểu tử. Con lường ngốc nhỏ tốt xấu cũng tu luyện qua vạn độc chân kinh, tự nhiên nhìn ra được tụ khí ấn xuất xứ. Tu khí ấn, giống một loại linh trận. Nó có thể đem phương viên bên trong khí độc cho ngưng tụ lại cùng nhau. Lúc này, trong địa động khí độc càng ngày càng nhiều. Bạch Lý Trạch, ngươi cho Phật ra chờ lấy. Con lường ngốc nhỏ thở hồn hển quát. Ngược lại là lão giả mù gương mặt bình tĩnh, lẩm bẩm nói, yên tâm đi, Na tiểu tử sẽ còn trở lại. Lão giả mù người này cực kỳ già quyết, tuyệt đối sẽ không làm mua bán lô vốn. Đừng nhìn con lường ngốc nhỏ phá hết lăng mộ phụ cận linh trận, có thể lão Già mù sớm tại lăng mộ lối vào chỗ, bày ra một cái phong thủy đại trận. giả mù thừ nghĩ, lấy Bạch Lý Trạch thực lực, tuyệt đối không đi ra lọt cái kia phong thủy đại trận. Phong thủy đại trận uy lực lớn nhất chính là có thể thay đổi địa hình. Vạn Độc Thánh Hoàng Lăng mộ giống như một cái nhà bạn, lộ ra cực kỳ to lớn. Toàn thân lập lòe thanh quang, hình cung đỉnh chóp điêu khắc từng bội bảo dược. Lối vào, điêu khắc một cái đình lâu. Cái kia đình lâu ngược lại là cùng Liêu Ly đình có 3 phần tương tự. Bất đồng duy nhất là cái đỉnh kia lô có 5 đủ. Các loại, mặt Tử Vân Sức cảm ứng cực mạnh, nàng con mắt phát lạnh, trầm giọng nói, không thích hợp, giống như có người ở luối vào động tay chân. Xuyên đầu qua Minh tử, Bạch Trạch nhìn thấy, lối vào hiện từng cái văn, những kia vào lẫn nhau lại với nhau, hình thành Liêu nhất phó linh trận đồ. Phong thủy đại trận. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, nhất định là lao giả mụ giở cho quỷ. Lúc này, Huyết Ma La Hán lao đến, hắn căn bản không có con mắt nhìn chúng Bạch Lý Trạch nhếch mắt. Tại Huyết Ma La Hán trong mắt, Bạch Lý Trạch nghiêm nhiên là một người chết. Cùng một người chết so ra, đương nhiên là cực đạo thánh coi trọng hơn. Thú Vũ Hầu, các người đi vào trước. Trời đầy mây sát thủ chấp chiếu ma phiền, hướng Huyết Ma La Hán nhào tới. Trời đầy mây cũng không đẫn, ai tiên tiến mộ, người đó liền sẽ phải một chút hy vọng sống. Ma. Huyết Ma La Hán một tiếng phất tâm, xong trưởng hợp lại, chính là vô tận huyết ra. Đem trời đầy mây r짓 đẩy lui mấy bước. Phốc, phốc. Trời đầy mây r짓 huy vũ mấy lần trong tay chiêu ma phiền, liền gặp hơn 10 đầu âm ma hướng huyết ma la hán bay đi. Thú Vũ Hầu, ta Xuân Phong. Đông Mộc Câm hơi hơi như mày, hắn trước tiên vào vào. Nhưng vào lúc này, phù cận hết thể đều phát sinh biến hóa, cũng lại không có cái gì cửa vào, ngược lại là lâm vào một mảnh huyễn cảnh. Phong thủy đại trận. Thú Vũ Hầu mở ra trung đồng, khinh thường nói, "Hử, dám tại trước mặt của ta khoe khoang?" Thú Vũ Hầu trong con ngươi lập loè hình thành nhất đạo kim sắc qua, liền thấy bắt đầu tiêu tan. Thật là bá đạo trùng đồng nha. Lúc trong bóng tối Mặc Tử Hân lầm bẩm nói, cảnh giới ngang hàng bên trong, cũng chỉ có những cái kia chí tôn hầu mới có tư cách cùng thú Vũ Hầu một trận chiến a. Hãy cho xem, thú Vũ Hầu sớm muộn sẽ trở thành ta Bạch Lý Trạch Dương danh bàn đạp. Bạch Lý Trạch hào khí đã tiến đạo. Tt. Đi theo thú Vũ Hầu sau lưng đi không bao lâu, Bạch Lý Trạch chỉ nghe thấy mấy đạo dẫn độc nhà tâm thanh âm. 426 chương 425, chân thần pháp ấn. Ba xạ. Đây chính là một loại cực kỳ cổ xưa hung thú, đàn sinh tại thần cổ sơ kỳ, có kích nó toàn thân hiện đầy lân thiến. thì trách tại những cái kia lân phiến. Nó lần thiến hiện ra 5 loại màu sắc, theo lý thuyết, nó tinh thông ngũ hành chi lực. Ba xả đầu là màu đen, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Mấu chốt nhất là, nó sức cảm ứng cực mạnh, một cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ trốn xa. Lão già mù tính kế nửa ngày, cũng không có tính toán đến thú Vũ Hầu nắm giữ trung đồng. Coi như thú Vũ Hầu không phá nổi lão già mù bố trí phong thủy đại trận, thú Vũ Hầu cũng có thể lợi dụng trung đồng, trực tiếp tại phong thủy đại trận bên trong mở ra một cái đột tiên. Tt. Đúng lúc này, một đầu cỡ thùng nước độc rút xuống. Độc kia tâm dính đầy dịch nhầy, dịch nhầy trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho hư hỏng. Cẩn thận, là Ba Xà. Đông Mộc Câm né người sang một bên, suýt chút nữa bị Ba Xà độc tâm cho rút đến. Phía Đông Mộc Câm thực lực, một khi bị độc tâm rút đến, 10 phần sẽ bị Ba Xà cho cuốn vào trong bụng. Ba Xà thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, huống chi là tại Vạn Động Thánh Hoàng trong lâm mộ. Độc khí của nơi này độ tinh khiết, là phía ngoài mấy lần, cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Nghiệp Súc, dám ngăn đón bản hầu đừng đi. Thú Vũ Hầu một quyền tung ra, liền khiến nhất đầu cự mãng từ quyền của hắn mang bên trong bắn ra, hướng Ba Xà tới. Xuyên đầu qua Minh tử, Bạch Lý Trạch nhìn thấy, Ba Xà trên người lần lập lòe năm loại màu sắc. Mỗi một loại lân phiến đối ứng một loại màu sắc. Nhược Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, Ba xà sau đầu lại có ngũ sắc thần quang xuất hiện. Chỉ nghe rố một tiếng vang trầm, ngũ sắc thần quang kịch liệt rũ lên, suýt chút nữa từ trong bể nát. Thật kinh người đẹp nha. Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, lặng yên bỏ về phía trước đi. TT6. TT. Ba xà lần nữa nôn mấy ngụm độc tâm, hướng thú Vũ Hầu con đi. Hừ, nhường bản hầu xem, người rốt cuộc có bao nhiêu khí lực. Thú Vũ Hầu tương đương tự phụ, hắn thấy, coi như Ba Sả dù thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thú Vũ Hầu tu luyện đủ loại khí kình, nhưng không có tu luyện ba xà kình. Trước kia, vạn độc thánh hoàng chính là tại ba xà kình trên cơ sở, lại nhũ hợp một chút tràn ngập độc tính khí kình, lúc này mới tự sáng chế vạn độc kình. Lúc này, thú vũ hầu lại đánh lên ba xà chú ý của. Như thế thuần huyết hung thú, cực kỳ khó được. Lấy ba xà huyết hồn, rất có thể sẽ tiến hóa thành làm một đầu độc long. Tại tất cả chân long bên trong, là thuộc độc long khó chơi nhất. Thú vũ hầu suy nghĩ, nếu là có thể hàng phục một đầu độc long cũng không tệ. Xiêu xiêu sáu. Xiêu xiêu. Ba xà độc tâm hóa thành một đạo bóng đen, đem thú vũ hầu cổ tay cho cô lấy. Chỉ nghe một tiếng, Thú Vũ Hầu hơi dùng sức, liền đem Ba Sả độc tâm trói đến thật chặt. "Hừ, cũng bất quá như thế đi." Thú Vũ Hầu hư một tiếng, khoe miệng hiện ra nhe răng cười, "Ba Sả, thức thời, liền đi nương nhờ bản hầu a." Bản hầu thế nhưng là xuất thân nhân đạo thánh hướng hoàng tộc, cùng ngươi chủ nhân Vạn Độc Thánh Hoàng cũng coi như có chút quan luôn. Quả nhiên, trải qua thú Vũ Hầu kiểu nói này, Ba Sả có chút chần chừ, nó xả nhãn trừng to bằng cái tớt, túi đầu nhìn chăm chú thú Vũ Hầu, âm thầm gật đầu một cái. Ba Sả sớm đã thông linh, có thể là bởi vì tự phong thời gian quá dài lời oán giận. Trong lúc nhất thời, còn không thể miệng nói tiếng người, Nhưng ba sả trợ nhỏ bị vạn độc thánh hoàng thu dưỡng, cho nên nói, nó đối với vạn độc thánh hoàng khí tức cực kỳ rất quen. Lúc này, ba xà ngừng công kích, tựa hồ có ý định thành toàn thú vũ hầu. Không được. Bạch Lý Trạch nhất cắn răng, sách ra chuôi này tham lang kiếm, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho thú vũ hầu được như ý. Thú vũ hầu thực lực vốn là người thiên, nếu như lại quá giang ba xà đường dây này, chính mình nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Người muốn làm gì? Mặc Tử Vân có loại dự cảm không tốt, nàng luôn cảm thấy thú vũ hầu phải xui xẹo. Ngươi ở đây chờ lấy. Bạch Lý Trạch trầm tư một chút, hắn cảm thấy Vẫn là để Mặc Tử Vân ở lại tại chỗ thì tốt hơn. Dù sao, đây là Vạn Độc Thánh Hoàng Lăng mộ, khi độc quá mức bá đạo. Mặc Tử Hơn lại không có tu luyện Vạn Độc chân kinh, cho nên nói, những độc chất này khí đối với nàng vẫn có không nhỏ sát sinh lực. Ở nơi này, Mặc Tử Vân cao mày nói. Bạch Lý chậc gật đầu nói, "Ân, ta đi lên cùng thú vũ hầu luận bàn một chút." Luận bàn? Mặc Tử Hơn mặt đen lên, ngạc nhiên nói, "Ngươi xác định là luận bàn, không phải đánh lén?" Khu khụ. Bạch Lý ho khan vài tiếng, mặt dạn mày dày nói, "Vậy không gọi lén lén, ta chỉ là muốn thử một chút thú vũ hầu tốc độ phản ứng." Ngay sau Mặc Tử Vân lần nữa ngạc nhiên, nàng thực sự nghĩ không ra, linh thần tộc làm sao sẽ xuất hiện bách lý trạch cực phẩm như vậy? Rõ ràng chính là đánh lén đi, còn nói phải như vậy đường hoàng. Bách lý trạch thôi động lên độn khoảng không thuật, thân hình lóe lên, liền vọt tới thú Vũ Hầu sau lưng. Lúc này thú Vũ Hầu, tựa hồ cùng ba xạ bắt đầu đáp phản. Đang tại thú Vũ Hầu đắc ý lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên một bên, lông mày càng là tiến tới cùng một chỗ, tạo thành xuyên hình chữ. Ngay sau đó, thú Vũ Hầu mày kiếm lần nữa vậy một cái, cơ hội cùng mi tâm thẳng đứng. Biểu tình kia, có chút phức tạp, có chút thoải mái, lại có chút hi vọng. Pháp tử một đạo huyết mang bắn ra, liền gặp thú Vũ Hầu bưng kín cái mông ở giữa, kẹp lấy chân nhảy dựng lên. Hỗn đàn, dám đánh lên ta. Thú Vũ Hầu giận tím mặt, đều sớm đem ba xà độc tâm bị ném đến rồi sau đầu. Thú Vũ Hầu hưu quyền phát lực, trực tiếp đem ba xà một nửa độc tâm cho đất đoạn. Lập tức, màu đen đậm tiên huyết bốn bắn ra, bắn tung toé khắp nơi. Ngao ngao. Ba xà lắc lắc màu đen đậm đầu rắn, hung hăng kêu thảm, trong mắt của nó trở nên đỏ như máu vô cùng. Phía trước, ba xả đôi mắt một mảnh đen kịp, cùng nó đầu màu sắc nhất trí. Ta xấu, ta muốn giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Ba xà cuối cùng biệt xuất năm chữ, nó đầu rắn sông về phía trước, hướng thú vũ hầu đầu nuốt đi qua. Từ ba xà trong ánh mắt có thể thấy được, ba xà là thực sự phải nổi giận. Ba xà tộc cũng coi như là một cái so sánh kinh khủng chủng tộc, bọn chúng không chỉ có tinh thông độc dược, hơn nữa nhục thân cực kỳ cứng hãn. Nghe đồn, ba xà tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền sẽ đem trên người lần phiến hóa thành ám hắc sắc. Đến lúc đó, ba xà thì có cơ hội tiến hóa thành một đầu độc long. Căn cứ cổ tịch đi chép, ba xà nhưng là một cái lòng dạ hiểm hỏi, bất kể là ai, chỉ cần đắc tội nó, chuẩn không có kết tốt. Bởi vì Bạch Trạch đánh lén, làm rối loạn thú vũ hầu tính toán, Giữ cơn thịnh nộ, Thú Vũ Hầu mới đã ngộ thương Ba xà. Ngoao ngao. Ba Sả thử lấy răng nanh, khoe miệng chảy nước dãi, hóa thành một đạo bóng đen, hướng Thú Vũ Hầu quấn đi qua. Thú Vũ Hầu, Đông Mộc Câm sắc mặt đại biến, nếu là Thú Vũ Hầu xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn Đông Mộc Câm cũng chỉ có chôn theo phần. Giết Vũ Hầu sợ dĩ nhường Đông Mộc Câm đi theo Thú Vũ Hầu trước mặt, đơn giản chính là muốn bảo đảm Thú Vũ Hầu an toàn. Âm chào tay. Đông hai tay hóa thành những chảo, thân lên, hướng ba đầu tới. Đông có chút khinh thường, hắn cho là, lấy thực lực của hắn, coi như không địch lại Ba Sả, cũng hất hứng để nó khó chịu một chút. Như vậy, liền có thể thừa dịp loạn cứu ra thú Vũ Hầu. Thế nhưng là, Đông Mộ Câm tính sai, hắn đánh giá thấp ba sả nhục thân cường độ. Bạch Lý trạch kết luận, ba sả nhục thân hẳn là phá vỡ mà vào tứ truyện Định Phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem nhục thân tăng lên tới ngũ chuyển. Những năm gần đây, ba sả có sinh mệnh chi tinh tập bổ, nó một thân khí huyết dồi dào, nhục thân bên trong càng là tràn đầy tinh khí. Có thể tưởng tượng, ba sả nhục thân cường độ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hai tiếng trầm đục truyền ra, liền gặp Đông Mộ Câm sắc bệnh, càng là mồ hôi lạnh chảy dòng. Đoạn mất. Đông Mộ Câm hợp lực nhất kích, cứ như vậy kết thúc Đông Mộc Câm tối đầu xem xét, hai tay của hắn trực tiếp bị bà Sả cho đánh gậy. Cái này cũng chưa tính, Đông Mộc Câm phát hiện hai tay của hắn đã biến thành thanh sắc, giống như là đã trúng ba xạ kích động. "Người sáu, các người chết chắc." Bà Sả có chút nện lời, nó nhục thân hất lên, xông thẳng mà lên, liền đem Thú Vũ Hầu toàn bộ thân thể cho cô lấy. Ba xà thân rắn rất dài, ít nhất cũng có hơn 100m, có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Lúc này Thú Vũ Hầu bị Ba Sả toàn bộ thân rắn cho cuốn lấy. Dần dần, Thú Vũ Hầu hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt đỏ lên, thở ra khí trong cơ thể, còn kèm theo mấy sợi màu xanh đen khí độc. Đi, chúng ta đi vào trước. Bạch Lý Trạch thôi động lên vạn độc chân kinh, đem Mặc Tử Vân bảo hộ ở trong đó, tiếp đó dán vào ba xà nhục thân chích vào. Lệnh Mặc Tử Vân kinh ngạc chính là, ba sả vậy mà không có ngăn cản Bạch Lý Trạch, mà là tùy ý hắn xông vào lăng mộ. 6. Bạch Lý Trạch. Thú Vũ Hầu âm thanh có chút run rẩy, dẫn đỏ hồng mắt hô, có 6, có người xông vào lăng mộ. Thú Vũ Hầu liều mạng giãy giụa, đồng thời còn không quên nhắc nhở bà ba sả, có người xông vào lăng mộ. Có thể để Thú Vũ Hầu hộc máu lạ, ba sả căn bản là vô dụng mắt nhìn thẳng Bạch Lý Trạch. Một cái 6, một cái dưỡng thần cảnh trọng thiên thái điệu. Tiến bảo, cũng chỉ có một con đường chết. Ba xà âm thanh cả lăm, nhưng so trước đó cần phải thuận sứ nhiều. Cũng là, lấy ba xạ tầm mắt, đương nhiên sẽ không tương bách lý trạch để ở trong lòng. Chỉ là dưỡng thần cảnh tứ trọng tiên, căn bản không có khả năng sống mà đi ra lăng mộ. Đừng nhìn lăng mộ quanh mình tàn phế trận bị con lường ngốc nhỏ phá, nhưng là chỉ là mở ra lối vào. Theo lý thuyết, toàn bộ lăng mộ cũng chỉ có cái này một cái xuất nhập càng. Ba xạ tự nghĩ, coi như Na tiểu tử lấy được cực đạo thánh quý lại như thế nào, kết quả là còn không phải sẽ rơi vào trong tay của ta. Húng chi, vạn độc thánh hoàng đồ vận, há lại dễ cầm như vậy? Ba Sả khẽ miệng hiện ra khinh thường, nó đi theo Vạn Độc Thánh Hoàng trước mặt nhiều năm, chưa từng có gặp Vạn Độc Thánh Hoàng ăn qua thiệt thòi. Cho dù là Ba Sả, cũng không có nhận được trong lăng mộ cực đạo thánh khí. Trời đầy mê quyết, ngươi đi cứu thú Vũ Hầu. Lúc này, trên không chuyển đến tiếng Vũ Hầu thanh âm, hắn nhíu mày, vẫn như cũng một tay cầm kiếm, du đấu tại 36 chiến tướng ở giữa. Theo lý thuyết, lấy giết Vũ Hầu thực lực, muốn diệt đi những cái kia chiến tướng, tuyệt đối là một chuyện dễ dàng. Nhưng nhìn tình hình, giết Vũ Hầu cũng không có ra tay đánh những cái kia chiến tướng ý tứ. Diệp Liên Nhu ý tới, những cái chiến tướng làn ra nham giống như đánh sổ con hồ dạ. Nguyên bản một đầu tóc dài đen nhánh, cũng bắt đầu trở nên trắng. Dù sao, không có sinh mệnh chi tinh tầm bổ, những cái kia chiến tướng liền cũng không chống được bao lâu. Lùi. Cuối cùng, những cái kia chiến tướng cảm nhận được phí sức, quay người hướng Vạn Độc Thánh Hoàng Lăng Mộ phóng đi. Diệp Liên Nhu phỏng đoán, chiến tướng trên trán vậy màu xanh lục cứng ớn, hẳn là phong ấn tàn nhợ chỗ. Bởi vì rời đi lăng mộ thời gian quá dài nguyên nhân, bọn hắn cái trán cứng ớn bắt Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trở về lăng mộ, một lần nữa hấp thu sinh mệnh chi tinh, mới có thể thân lần nữa tỏa ra cơ. Đến đây là kết thúc. Diệt Vũ Hầu âm thanh lạnh nhạt, hắn thân thể nhất chuyển, liền khiến nhất vòng vòng màu máu kiếm khí bay ra, đem những cái kia chiến tướng cho đính tại Liêu địa bên trên. Thình thứ 6. Thình thịch. Theo liên tiếp vang rộ rơi xuống, liền thấy kia chút chiến tướng mi tâm nhiều hơn một đạo huyết mang. Ngay sau đó, hoa lạt vài tiếng, những cái kia chiến tướng ngạch tiền vẫy màu xanh lục liền như vậy dụ. Hừ, các ngươi cho là Vạn độc thánh hoàng lăng mộ là dễ dàng như vậy sao? Diệt Vũ Hầu cách không hút một cái, liền đem những cái kia bể tan cảnh vẫy màu xanh cho hút tới lòng bàn tay. Vành. Vũ Hầu toàn bộ thân thể rơi xuống, đem toàn bộ mặt đất rung ra một cái hố sâu thứ nữa, cái kia sáu. Mảnh vỡ kia tựa như là chân thần pháp ấn. Lôi Thánh cảm thấy run lên, kích động nói: "Không tệ." Diệp Liên Nhu sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói: giết Vũ Hầu chắc chắn đi vào lăng mộ, nói không chừng còn cùng Vạn Độc Thánh Hoàng tàn niệm giao thủ qua." 427 chương 426, Cửu Vĩ chim loan xanh ngạo. Chân thần pháp ấn, đây chính là chân thần tọa hóa lúc, diễn sinh ra pháp ấn. Liên lấy Vạn Độc Thánh Hoàng tới nói a, chớ nhìn hắn bản thân là chết, nhưng hắn bên trong, tất nhiên sẽ có chân thần ấn ký. Chân thần ấn ký, cũng có thể hiểu thành một loại tàn niệm. Trong lăng mộ, có Vạn Độc Thánh Hoàng Nếu là có ai xúc động tâm chế bên trong, rất có thể sẽ lọt vào vạn độc thánh hoàng gi hại tập sát. Nhưng nếu như có thể thu tập được chân thần pháp ấn, thì không cần lo lắng vạn độc thánh hoàng gi hại công kích. Tiến vào lăng mộ, trước mắt một mảnh lục mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy từng bộ thanh ảnh, ở nơi đó chợt chợt, bị khủng bố cương phong diễn tấu lấy. Những cái kia thanh ảnh chính là bảo dược. Trong lăng mộ bộ cũng là rộng lớn, ít nhất cũng có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Âm linh thảo. Bạch Lý Trạch đột nhiên nhìn thấy một gốc màu u lam cổ xanh, cái cây cổ xanh dạng, nhưng nó la cây là cây lạ phân nhánh. Bởi vì khí độc bộ nguyên nhân Gốc kia âm linh trong cỏ cũng đã đản sinh ra một tia màu xanh biếc khí độc. Âm linh thảo tác dụng lớn nhất chính là có thể đem âm linh bức ra thể nội. Âm linh thảo, đây chẳng qua là thái cổ thời kỳ một loại cách gọi, bây giờ bị gọi là âm ma thảo. Một khi ăn vào cây thuốc này thảo, liền có thể không cần lo lắng âm ma nhập thể. Chắc hẳn, những cái kia chiến tướng hẳn là phục dụng âm linh thảo, lúc này mới có thể giữ thanh tỉnh a xuyên thấu qua đậm đà sương mù màu lục. Bách Lý Trạch nhìn thấy xa xa trên vách đá, mang theo một bộ màu đen đậm di hài. Cái kia di giống như là bị trọng thương, sống sợ sợ bị đinh chết tại trên vách đá. Trong lăng mộ, ngoại trừ Cố Hải cốt kia bên ngoài, Còn có rất nhiều hài cốt, tử tướng đều cực kỳ khó coi. Xem ra, những tu sĩ kia khi còn sống giống như là bị một chiêu bị mất mạng. Trong đó không thiếu một chút cổ thánh từ bọn họ di hài bên trên, cũng có thể thấy được bọn hắn lúc còn sống tu vi. Đây đối với Bách Lý Trạch tới nói, cũng không coi là việc khó gì. Cẩn thận một chút. Mặc Tử Vân âm thanh trầm thấp, bí mật truyền âm đạo, cái này lăng mộ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chờ Mặc Tử Vân quay đầu nhìn Bạch Lý Trạch lúc, lại kiến Bạch Lý Trạch sớm đã không thấy bóng dáng. Thình thịch sáu. Thình thịnh. Xuyên thấu qua đồng mù mờ lục, Tử Vân nhìn thấy một cái bóng đen, đang trên mặt đất đào. Mạc Tử Vân đến gần xem xét, người này không phải Bạch Lý Trạch, còn có thể là ai? Kiến Bạch Lý Trạch đột phải cố chấp như vậy, Mạc Tử Vân nhịn không được vấn đạo, người ở đây đào cái gì? Bảo dược nha. Bạch Lý Trạch kích động nói, đừng nhìn những thứ này, bảo dược đều bị khí độc hậu thực, nhưng lại không ảnh hưởng ta luyện hóa. Cuối cùng, Bạch Lý Trạch đem bên trong một gốc âm linh thảo đào lên. Nhìn qua gốc kia lập lòe thanh mang âm linh thảo, Bạch Lý Trạch trên mặt nhiều một chút kích động. Còn tốt tu luyện chân kinh, bằng không, mình cũng chỉ có chớ mắt hết phần. Ai nha. Đúng lúc này, Mạc Tử Vân lão một cái, thế ở Liễu Bạch Lý Trạch trong lực. Ngươi muốn làm gì? Bạch Lý Trạch ôm Mặc Tử Hân, tay trái che lấy bộ ngực sữa của nó, bóp mấy cái, cảm thấy căng thẳng đạo, coi như ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, cũng không cần giả ngã a. Mặc Tử Hân âm thầm mài răng, tiểu tử này thật là quá vô sỉ, chiếm lên tiện nghi tới, thật đúng là không muốn sống. Mặc Tử Hân đứng nghiêm thân thể, từ Bạch Lý Trạch trong lực đứng lên, đẩy ra liếu Bạch Lý Trạch. Mặc Tử Hân chỗ nào là cái gì giả ngã nhà, mà là bị bà ba xã thân rắn cho vất thế. Đã ăn xong liền lau miệng. Bạch Lý Trạch môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn đạo. Mặc Tử Hân mắt cỡ đỏ mặt, giận giọng, bất nói bậy, ngươi cho rằng lão nương nguyện thế ở trong lực của ngươi? Ngụy Tối bị Bạch Lý Trạch nắn bóp tình cảnh, Mạc Tử Vân chính là một hồi mài răng. Nói thật, Mạc Tử Vân thật đúng là đánh giá thấp Liêu Bạch Lý Trạch ra mặt độ dày. Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, tiếp đó cúi đầu nhìn một chút, đưa tay tại ba xà thân rắn bên trên chọc lấy mấy lần. Vẫn rất mềm mại. So Mạc Tử Vân một đôi bộ ngực xưa còn muốn mềm mại một chút. Nghe Ám Ma khuyên nói, ba xà đang thủ hộ 9 vị thanh luân thảo. Theo lý thuyết, chỉ cần theo ba xà vị trí, liền có thể tìm được chín vị thanh thảo. Ngươi làm gì? Mạc Tử Vân vội vàng kéo lại Liêu Bạch Lý Trạch, nói, cực giống như ở bên kia. Nói, Mặc Tử Vân chỉ chỉ phương hướng ngược nhau. Mặc Tử Vân có chút nghi hoặc, theo Lý thuyết, lấy Bạch Lý Trạch thực lực, không có khả năng liền cực đạo thanh khí khí tức đều không cảm ứng được nha. Ta biết. Bạch Lý Trạch lông mày nhe lại, trầm giọng nói, ta muốn lấy được trước một gốc Chín Vĩ Thanh Loan thảo. Chín Vĩ Thanh Loan thảo? Mặc Tử Vân sửng sở, khó hiểu nói, người muốn Chín Vĩ Thanh Loan thảo làm cái gì? Mặc Tử Vân nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Lý Trạch hệ nội có giết hồn kiếm trận bảo vệ thần hồn, làm cái gì? Hơn nữa, Ba Sả đôi rắn liền chiếm cứ ở nơi đó. Nếu là chọc Ba Sả, lấy Ba Sả tính tình tuyệt đối sẽ không dung tha Bạch Lý Trạch. Ta có đại dụng." Bạch Lý Trạch cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là qua loa lấy lệ một tiếng. Mặc Tử Vân tự nhiên nhìn đến ra, Bạch Lý Trạch giống như là có cái gì nan luôn tri ẩn, cũng không có hỏi nhiều nữa. Theo ba sả chiếm cư phương hướng đi đến, Bạch Lý Trạch nhìn thấy một đầu chim loan xanh hư ảnh, tại không nơi xa lấp lóe. Ở phía trước, Mặc Tử Vân cảm thấy mừng thầm, chỉ về đằng trước nói, "Bạch Lý Trạch ngưng thanh đạo, người theo sau lưng ta, nếu là có nguy hiểm gì, trước hết rời đi à. "Cái gì?" Mặc sở, nàng cảm thấy lời này không giống như là từ Bạch Lý Trạch trong miệng nói ra được. Bây giờ, toàn bộ Đông Châu đều đang đồn bách lý trạch cỡ nào biết ba hung tàn. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu tử này cũng không hung tàn nha. Dọc theo đường đi, bách lý trạch gặp được không ít bảo dược, nhưng đối với bách lý trạch tới nói, hay là trước nhận được 9 vị thanh loan thảo rồi nói sau. Vạn nhất ba xả dưới cơn thịnh nộ hủy chín vị thanh loan thảo, đến lúc đó, bách lý trạch liền khóc chỗ cũng không có. Ba cây. Bách lý trạch đến một chút, tại ba xả chiếm tứ chỗ, lại có ba cây chín vị thanh loan thảo. Mỗi một g chín đều tản ra nhàn mang. Đứng nhìn những cái loan thảo bị độc thực, có thể bọn chúng lại như cũ tản ra bằng bạc sinh mệnh lực. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, chỉ cần tôi động lên vạn động nguyên công, tự nhiên có thể đem 9 vi Thanh Loan thảo chúng độc khí luyện hóa hết. Người lùi ra phía sau. Đột nhiên, Bạch Lý Trạch dừng lại, tiện tay đem gốc kia sớm đã không còn khí độc âm linh thảo đưa cho Mặc Tử Hân. Thế nào? Mặc Tử Hân có chút không hiểu, hỏi vội. Từ Bạch Lý Trạch trong đôi mắt, Mặc Tử Hân gặp được vẻ kinh hoàng, giống như là gặp được cái gì khó dây dưa đồ vật. Dọc theo đường đi đi tới, đây vẫn là Mặc Tử Hân lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Lý Trạch toát ra vẻ mặt này. "La âm Trạch lông mày căng thẳng, trầm giọng nói. Chín vị Thanh Loan thảo phụ cận còn chiếm cứ một đầu âm ma. Âm ma? Mạc Tử Hân có chút không hiểu, vấn đạo, ở đâu ra âm ma? Ta nhìn thế nào không thấy. Đầu kia âm ma đang tại luyện hóa chín vị Thanh Loan thảo. Dừng một chút, Bách Lý Trạch thấp giọng nói, có hay không nhìn thấy chín vị Thanh Loan thảo bên trong hắc khí? Hắc khí? Theo Bách Lý Trạch phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên gặp được một tia hắc khí. Âm ma cực kỳ khó chơi, nó không chỉ có thể xâm nhập tu sĩ thể nội, cũng có thể xâm nhập vào bảo dược bên trong. Thái cổ lúc, ma tổ gia thích dùng nhất loại phương pháp này hạ người, cho dù là một chút thần nhân, cũng khó trốn âm ma vào cơ thể hạ chẳng. Mặc Tử Vân dựa theo Bách Lý Trạch Phân Phó, lùi sang một bên, đồng thời ngưng luyện ra thần ma cánh. Thần ma cánh, một đen một trắng, bảo hộ ở Mặc Tử Vân bốn phía, đem những độc chất kia khí cho che giấu. Mặc Tử Vân không dám khinh thường, nàng vội vàng dựa theo Bách Lý Trạch Phân Phó, đem gốc kia âm linh thảo luyện hóa. Có âm linh thảo, Mặc Tử Vân ngược lại cũng không sợ bị âm ma nhập thể. Thử nghĩ một cái, đầu này âm ma liền 36 chiến tướng cũng đỡ không nổi, huống chi là chính mình đâu. Còn tốt, có âm linh thảo tại. Bằng không, chính mình còn thật thành Đối với chín vị thanh loan thảo công dụng, Mặc Tử Vân rất hiểu kỹ, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều mà lại lựa chọn trơ mặc. Nói đến, cái này Bạch Lý Trạch cũng coi là một cái nhân vật, biết rõ làm sao chọn lựa, cũng không có mù quáng đến cướp đoạt cái gì cực đạo thánh khí. Mặc Tử Huân ngờ tới, gốc kia 9 vị thanh loan thảo có thể là dùng để cứu mạng. Bằng không, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy. Mặc Tử Huân nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch kiên nghị khuôn mặt, không khỏi gương mặt xinh đẹp nóng lên, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất dễ nhìn. Hoàng Bét, ta sáu, ta đây là thế nào? Động tình. Mặc Tử Huân nhẹ xoẹt một tiếng, làm sao có thể, lão nương thế nhưng là nữ hán tử. Làm sao có thể đối với một cái so với mình còn nhỏ nhân động tính đâu? Tránh ra. Đúng lúc này, từ ngoài cửa hàng truyền ra một tiếng quát chói thai, liền gặp giết Vũ Hầu một tay cầm kiếm, tiện tay vung lên, liền đem Ba xà đẩy lui. Mặc Tử hơn chú ý tới, giết Vũ Hầu trên trán nhiều hơn một khối giống vậy tồn tại. Cái kia lên thiên hằn là chân thần pháp ấn. Ba Sả đối với cái kia thật thần pháp ấn cực kỳ kiêng kỵ, theo bản năng hướng phía sau so vừa lui, lúc này mới bung lòng ra thú Vũ Hầu. Khụ khụ. Thú Vũ Hầu ho khan vài tiếng, cả giận nói, đáng giận, lại là Bạch Lý Trạch cái kia hỗn đản. Bạch Lý Trạch Diệt Vũ Hầu sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói: "Là Bạch Lý Tỷ Nhi tử." "Không tệ." Thú Vũ Hầu rướt rướt cái mông ở giữa, chợt cảm thấy một hồi nhói nhói, suýt chút nữa đau đến nước mắt chảo ra. Diệt Vũ Hầu túi đầu liếc mắt nhìn Thú Vũ Hầu cánh tay phải, đạm mặt nói: "Ngươi bị thương rồi." "Không có." Thú Vũ Hầu âm thầm siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Chỉ là tu luyện ra sai lầm." "Phải không?" Diệt Vũ Hầu cười lạnh một tiếng, hắn một cái nắm được Thú Vũ Hầu cánh tay phải, liền gặp mấy đạo máu tươi chảy ra, nhỏ một chỗ. Thú Vũ Hầu chịu đựng kịch liệt đau nhức, hừ một tiếng, trên trán sớm đã sinh ra một lớp mồ hôi lạnh. Nhớ kỹ, thực lực cũng không phải duy nhất. Diệt Vũ Hầu sắc mặt đạm nhiên, lạnh nhạt nói, nếu bàn về thực lực, ngươi phụ Hoàng thúc ngựa cũng không kịp Nam cung đạo, nhưng bàn về quyền nghiu tới, Nam cung đạo nhưng là kém hơn quá nhiều. Sau khi nói xong, Diệt Vũ Hầu nhanh chân tiến vào lăng mộ, hắn tự ý hướng cực đạo thanh khí khí tức truyền tới phương hướng đi đến. Đến nỗi trời đầy mây r짓, thì lựa chọn lưu tại bên ngoài. Cũng không chờ trời đầy mây r짓 đứng yên, liền khiến nhất đạo tử ảnh liễu chết xung đi vào. Lốt buốt. đạo lôi điện ra, trực tiếp đem trời đầy bay. Đi. Thú Vũ Hầu cũng không có ra tay, hắn tay bắt được trời đầy Tuần Diệt Vũ Hầu đuổi tới. Diệp Liên Nhu cảm thấy thâm hận, nếu không phải là một thánh bị giết, nàng có nắm chắc đem Diệt Vũ Hầu có lấy, sau đó lại đánh chết. Đối với Diệt Vũ Hầu thực lực, Diệp Liên Nhu thế nhưng là gương mặt kiêng kỵ. Nhất là Diệt Vũ Hầu thi triển kiếm pháp, rất giống cô Quảng kiếm pháp. Lúc này, Diệp Liên Nhu không khỏi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Diệt không tha lấy được Hoàng Tuyển dạy truyền thừa? "Thần nữ, chúng ta làm sao bây giờ?" Lôi Thánh Âm thanh căng thẳng, trầm giọng nói. Một bên băng thánh cau mày nói, "Nếu không thì, ta theo Lôi Thánh liên thủ, có lẽ có thể ngăn lại Diệt Vũ Hầu." "Không thể mạo hiểm." Diệp Liên Nhu lắc đầu liên tục nói, Diệt Vũ Hầu thực lực quá mạnh, nếu là chọc giận hắn, nói không chừng chúng ta nhưng là giao phó ở nơi này. Chậc chậc. Lúc này, Huyết Ma La Hán đi đến, hắn âm lệ cười nói, nếu như xấu, lại thêm ta đây. Ngươi. Lôi Thánh Âm thầm để phong đạo, "Huyết Ma La Hán, ngươi thật coi chúng ta là đồ đần công thành, ngươi thế nhưng là tàn sát Tây Mạc mấy cái cổ thành, đều sớm bị Tây Mạc liệt vào tội phạm truy nã. Huyết Ma La Hán trên mặt nhiều hơn một xóa tàn nhẫn, lạnh lùng nói, "Ta tin tưởng, Diệp thần nữ sẽ đáp ứng. Ngươi muốn cái gì?" Dừng một chút, Diệp Liên trầm giọng nói, "Ha vẫn là Diệp thần nữ quá đã." Huyết Ma La Hán cười to một tiếng, tiếp Ma Hạ giọng nói, rất đơn giản, ta chỉ cần sinh mệnh chi tinh. Sinh mệnh chi tinh. Diệp Liên Nhu sững sờ, trầm tư một chút, ngưng thanh đạo, hảo, bản tọa đáp ứng ngươi, ta chỉ cần cực đạo thanh khí. 428 chương 427, sinh mệnh chi tinh. Ba. Ba Xà đã trúng giết Vũ Hầu một kiếm, suýt chút nữa chết đi, còn tốt ba Xà lựa chọn giả chết, lúc này mới tránh thoát giết Vũ Hầu tập sát. Ba Xà thân thể khổng lồ, cong, lao nhanh lui về phía sau, hình thành nhất đạo cực kỳ mẽ tương phòng, đem quanh mình xương độc tan. Mà liên tại lúc này, Bạch Lý động Hắn trong nháy mắt đem cánh tay phải ma hóa, tiếp đó đem sức mạnh tôi động đến cực hạn, đâm vào ba xạ phần ưôi. Một cái này, cơ hồ hao hết liễu bạch lý trạch tinh khí trong cơ thể, nhưng cùng lúc, cũng đối ba xà tạo thành tổn thương chí mạng. Ba xà ngao ngao ầm ỉ vài tiếng, tiếp đó thay đổi đầu rắn, khỏe miệng chảy nước rãi, mở ra huyết tinh mộng rộng, tuôn bạch lý trạch nuốt đi qua. Tại ba xạ há mồm mấy mắt, trong không khí bay lả tả lấy mấy cỗ mùi hôi thối, suýt chút nữa tương bạch lý trạch cho ông chết. Cẩn thận, Mộ Tím vân bày ra thần ma cảnh, lỡ lưởng giữa không trùng, liền muốn tiến lên đi cứu bạch lý trạch, nhưng lại bị bạch lý trạch cho ngăn trở. Hừ, một con kiến hôi lại dám đả thương ta." Ba xạ hứ một tiếng, nó đầu rắn giụ lên, đột nhiên hướng Bạch Lý Trạch tá tới. "Dám mắng ta sâu kiến, nhìn ta không sống nấu ngươi." Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, vội vàng nuốt vào mấy cái hồi khí đan, lần nữa thôi động lên con ác thú kình, đem quanh mình khí độc cho hút vào thể nội. Lúc này, Bạch Lý Trạch chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cho dù là ma hóa, cũng ở đây không tiếc. Hú hổ, có lôi trấn tử, coi như ma hóa, cũng có thể mượn nhờ tử kim thần truy sức mạnh, đem trong cơ thể mã thai phong ấn. Chịu chết đi." Bạch Lý Trạch con mắt trừng một cái, liên tới hắn trong đôi mắt ra hiện liêu nhất phiến tinh thần. Vũ trụ minh mông, hình thành liêu nhất phiến tinh hệ, ngay sau đó, bắt đầu tại Bạch Lý Trạch trong mắt xoay tròn. Phốc phốc. Cùng lúc đó, Bạch Lý Trạch trên đỉnh đầu khoảng không phun ra mấy đạo ma khí. Hung hồn ma khí, cực kỳ bá đạo, theo ma khí ngưng luyện, Bạch Lý Trạch trên thân bắt đầu có ma vậy xuất hiện. Những cái kia ma vậy, chính là dựa vào côn bằng chân huyết ngưng luyện ra tới. Từng đạo ma văn, giống như như hỏa diễm, Lý Trạch toàn thân lan đánh bảy tốc, nhìn ta không lọt ngươi mà rắng. Bạch xuống, trực tiếp nắm được ba xà tốc chỗ. Sau đó dụng Lỗ Bót liền đem ba xả mật rắn cho nắm chặt đi ra. Đối với ba xả tới nói, mật rắn giống như là tu sĩ nội đan, có thể dùng đến chữa tinh khí. Phốp thử, một đạo thanh sắc nọc độc phun ra, suýt chút nữa văng đến Bạch Lý Trạch trên mặt. A, ba xả nhói nhói một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài đạo, "Hỗn trướng, ta với ngươi liều mạng." Giang rắc, ba xả há mồm cắn Liễu Bạch Lý Trạch cánh tay, đừng nhìn ba xả không có mật rắn, nhưng nhục thân còn tại, răng nọc của nó cực kỳ sắc bén, trực tiếp khảm nạm tại Liễu Bạch Lý Trạch trong da thịt. Chết đi. Bạch Lý Trạch nhất trường gỗ xuống, liền đập vô tận hắc mang bắn ra trực tiếp đem ba xà đầu rắn cho bốc nát. Phù phù, ba xả nhập thân, nặng nghề té ở liễu địa bên trên. Gặp ba xả đã chết, Bạch Lý Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thôi động lên ngũ luân ngọc tỷ, đem ma thai một lần nữa phong ấn. "Con tốt, Bạch Lý Trạch phía trước luyện hóa không ít lôi điện, bằng không, lần này nhưng là không xong." Lấy được trước cửu vi thanh loan thảo lại nói. Bạch Lý Trạch sợ bị người đoạt trước tiên, vội vàng đưa tay bắt tới. Ba cây cửu vi thanh loan thảo đều bị từng luồng hắc khí bị lượn Chắc hẳn, những hắc khí kia chính là âm thể. Không quản được nhiều như vậy, lấy được trước cửu vị thanh loan thảo lại nói. Vì phong ngừa âm ma nhập thể, Bạch Lý Trạch thôi động lên giết hồn kiếm trận, đem toàn bộ thần hồn cho che lại. Rốt cuộc tìm được Cửu Vĩ Thanh Loan thảo. Bạch Lý Trạch cách không một trảo, liền đem trong đó hai gốc Cửu Vĩ Thanh Loan thảo nắm ở trong tay. Chờ Bạch Lý Trạch định bắt đệ tam gốc thời điểm, đã thấy mặt đất bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó, từ sâu trong lòng đất một cái chỉ khô héo lao thủ, trực tiếp đem Cửu Vĩ Thanh Loan thảo kéo vào liễu địa thực chất. Giám đoạt ta bảo dược. Bạch Lý Trạch nhất kiếm tới, đem canh kim chi thôi động đến cực hạn, liền gặp mấy chục đạo vết máu xuất hiện. Không bao lâu, cái kia khô héo lao thủ máu chảy ồ ạt. A Lão già mù một hồi nói nói, mở miệng trách móc, "Hỗn đàn, hỗn đàn, là ai dùng kiếm chém ta?" Lao giả mù cũng thật xui xẻo, bị Bạch Lý Trạch dùng tụ khí ấn phong tại Liễu Địa thực Chất. Còn tốt, Lao giả mù tinh thông phong thủy đại trận, lại thêm có con lường ngốc nhỏ cái này chuyên nghiệp trộn mộ tại. Cứ như vậy, Lao già mù cùng con lường ngốc nhỏ thần không biết, quỷ không hay đem địa đạo đánh tới trong lăng mộ. Lão già mù giấy rựa, từ lòng đất chui ra, hắn run lên đỉnh đầu đất, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Trạch, cái nhãn lật phải, có thể gọi cái ưu già mù, nhanh lên đem bạo dược trả lại cho ta." Bạch Lý Trạch phồng má tử, một bộ muốn cùng lão già mù liều mạng tư thế. Cái gì ngươi bảo dược? Lão già mù tiếp tục trợn trán mắt, cười lạnh nói, Bạch Lý Trạch, ngươi thiếu chương cường, tin hay không lão phu cùng con lường ngốc nhỏ liên thủ, đưa ngươi cho trấn áp đi. Cũng không có chờ lão giả mù thoại âm rơi xuống, đã thấy con lường ngốc nhỏ hùng hổ hướng Bạch Lý Trạch đi tới. Bạch Lý Trạch, không bằng hai ta liên thủ, lấy được cực đạo thánh khí một người một nữa. Con lường ngốc nhỏ Tề Mi Lộng nhắn nói. Con lử ngốc nhỏ cũng không phải người ngu, lão giả mù chính là một cái hố hạng, mà là tinh thông phong thủy đại trận. Cùng lão mù hợp tác trộm mộ trong đoạn thời gian đó, Con lường ngốc nhỏ mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không có mò được thứ gì đáng tiền. Ngược lại là dính một thân ao, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tại con lường ngốc nhỏ trong trí nhớ, hắn chỉ cùng Bách Lý Trạch Hợp tác qua một lần, chính là tại Quỷ Long Thần phủ dưới mặt đất lang mộ. Đừng nhìn con lường ngốc nhỏ bị lôi bất tử truy sát, nhưng là không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, con lường ngốc nhỏ lấy được lôi thi trùng. Loại này thi trùng cũng coi như như thấy, có thể giúp tu sĩ vượt qua lôi kiếp. Cho nên nói, vẫn là cùng Bách Lý Trạch Hợp tác an toàn một chút. Nhất là Bách Lý Trạch vận đạo, cho dù là tệ rầm cũng có thể xông ra một kiện trung phẩm khí tới. Con lường ngốc nhỏ, ngươi một cái vong ngân phụ nghĩa đồ vật. Lao già mù từ lòng đất bỏ ra, sau lưng còn dắt một con chó. Á ma khuyên ánh mắt u hoãn, có chút không cam tâm, nhưng lại bị lao già mù gắt gao siết ở trong tay. Không cần để ý hắn, con lường ngốc nhỏ quyến rũ lấy Bạch Lý Trạch bả vai, thầm nói, huynh đệ ta hai hợp tác, tuyệt đối có thể cướp được một kiện cực đạo thánh khí. Cực đạo thánh khí? Bạch Lý Trạch có chút không tin, xuất lời dò xét đạo, nghe lời ngươi ý tứ, cái này trong lăng mộ thật là có cực đạo thánh khí không thành. Con lường ngốc nhỏ trợn trắng mắt đạo, vậy không nói nhảm sao. Nói, con lường ngốc nhỏ chỉ, chỉ phía trước. Vạn độc thánh hoàng lăng ngộ ngược lại cũng không phải rất xa hoa, bốn phía trên vách tường khắp dấu lấy bách thảo, còn có một vị lao giả ở nơi đó nếm bách thảo, gương mặt hiền lành. Tương tự hình ảnh còn rất nhiều. Căn cứ bách lý trạch phòng đoán, hình tượng này vô cùng có khả năng giải thích lao giả mù một đời. Nhìn lấy trên đất sớm đã hủy phải không còn hình dáng bảo dược, bách lý trạch chính là gương mặt đau lòng. Con lượng ngốc nhỏ, ngươi xem một chút ngươi làm được tốt chuyện, làm hại ta bảo dược. Bách lý trạch thử nhếch phát đạo. Con lượng ngốc nhỏ nhẹ đạo, đi, không phải liền là mấy cây dược thảo sao? Đến nỗi khẩn trương như vậy đi. Cùng sinh mệnh chi tinh so ra, những dược thảo này chính là một cái cản bẫy. Sinh mệnh chi tinh. Bạch Lý Trạch hít một hơi thật sâu, coi như không chiếm được cực đạo thánh khí, nếu là có thể nhận được một chút sinh mệnh chi tinh, cũng coi như là không có uổng phí tới. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ như gió tràn vào lăng mộ. Những tu sĩ kia đều là gương mặt sát khí lâm nhiên, trong đó không thiếu một chút dòng binh đoàn. Nơi xa, đang có một khối tinh thể, cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, đang lơ lửng tại một bãi thanh thủy bên trong. Tinh thể kia lộ ra cực kỳ thần thánh, trên dưới nảy đến, giống như tu sĩ trái tìm một dạng. Bạch Lý Trạch một hơi thật sâu chợt cảm thấy thương thế bên trong cơ thể tốt lên rất nhiều. Sinh mệnh chi tinh. Con lửa ngốc nhỏ trên mặt vui mừng, làm Độ Nghiêm chẳng nói, gì cũng không nói, cái kia sinh mệnh chi tuyển cho ngươi, Phật ra ta chỉ cần viên kia tinh thể. Tinh thể? Bạch Lý chậc cười khẽ một tiếng, tiểu tử này lại còn coi mình là ngu lần đâu. Đều cho bản hầu lui ra phía sau. Lúc này, giết Vũ Hầu đột nhiên xoay người qua, tay hắn chấp nhất chui huyết kiếm, mũi kiếm có tiên huyết nhỏ xuống. Giết Vũ Hầu quét mắt một vòng, toàn thân tản ra sát khí, theo sát khí ngưng luyện, liền thấy hắn chân tử chết, dâng lên một tầng huyết sắc cuộn sóng. Bánh bánh bánh. Một đạo tiếp lấy một bóng người. Bị giết Vũ Hầu lẳng bản chân tinh lực đánh bay ra ngoài. Liền đạo ma đoàn lính đánh thuê đao bá tiễn, cũng bị tự do tinh lực gây thương tích, toàn thân trên giới đều ở đầy phun máu. Cẩn thận. Thấy kia chút huyết khí tràn tới, Bạch Ly trịch vội vàng quăng lên mực tím vân, trốn con lượn ngốc nhỏ sau lưng. Thử, Điều trùng tiểu kỹ Con lửa ngốc nhỏ rên khẽ một tiếng, đem sứ men xanh chén bể đặt nằm ngang trước ngực. Lập tức, toàn bộ sứ men xanh chén bể tản ra từng vòng thanh sắc hoa văn, đem những cái kia huyết khí cho đánh tan. Z Vũ Hầu, ngươi đây là ý gì? Trước hết nhấc lên tiếng là Diệp Liên sắc mặt nàng trầm xuống, đi theo phía sau lôi thánh, thánh Còn có huyết ma là Hán, thứ yếu mới là Lôi Chấn Tử, yêu cựu Thiên, còn có chính là Dương Đình Thiên. Ba người này mỗi người đều có mục đích riêng phải là được, đừng nhìn mặt ngoài cùng huynh đệ một dạng. Có thể ánh mắt tham lam sớm đã bán rẻ bọn hắn. Cũng khó trách, không có ai gặp được sinh mệnh chi tinh mà không động tâm. Hừ, đều cho Bản Hầu nghe cho kỹ, tòa lăng mộ này vốn là lệ thuộc người đạo thánh hướng. Giết Vũ Hầu hư một tiếng, cười lạnh nói, nếu có ai dám ngấp nghé trong lăng mộ bất luận một cái nào đồ vật, Bản Hầu tất nhiên sẽ chém đầu của hắn. Đang khi nói chuyện, Diệt Vũ Hầu con mắt trở nên đỏ như máu đứng lên. Tại Diệt Vũ Hầu sau lưng, càng là ngưng luyện ra hùng hồn huyết khí, những cái kêu huyết khí giống như huyết hải một dạng, liên miên bất tuyệt, huyết hải chiến thiên đạo. Không nghĩ tới giết Vũ Hầu cũng sẽ môn thần thông này, chẳng lẽ giết Vũ Hầu cùng Hoàng Tuyển dạy ở giữa có cái gì liên quan? Bây giờ, Vũ dạy đã xuất thế, ai dám đảm bảo Hoàng Tuyển không dậy nổi xuất thế đâu. Tại thần đạo tông lúc, Bạch Lý Trạch liền từng chứng kiến huyết hải chiến thiên đạo lợi hại. Cũng là, nếu như không có một cái giáo ủng hộ, chỉ bằng vào một cái nam cung thần, làm sao có thể trở thành thánh hoàng đâu? Độc nhân. Đột nhiên, đột nhiên, Bạch Trạch nghĩ tới tử vong ốc đảo bên trong những độc chất kia người, có lẽ Zetsu Vũ Hầu trấn thủ không chỉ chỉ là thành hoàng, còn có hở vờ giờ trong sa mạc mảnh này ốc đạo. Đến nỗi những độc chất kia người, hẳn là cùng giết Vũ Hầu thoát không được quan hệ. Chư vị, cái này Zetsu Vũ Hầu rõ ràng chính là nghĩ nuốt riêng những cái kia cực đạo thánh khí. Lúc này, Diệp Liên Nhu mở miệng nói, thế gian linh bảo, tự nhiên là có người có duyên có được, làm sao có thể bằng vào thực lực tới ức hiếp thế nhân đâu. Ha ha, Diệp thần nữ nói không sai. Huyết Ma La Hán cười to nói, Phật ra ta ngang dọc năm, cho tới bây giờ chưa từng sợ ai, lúc này mới đến hở vờ giờ sa mạc không lâu, liền bị một cái vãn sinh hậu đuối cho hiếp. Thật sự là có chút có lỗi với liệt tổ liệt tông nha. Không phải liền là một khối sinh mệnh chi tinh đi, cần phải nói nhiều như thế nói nhảm sao? Bạch Lý Trạch có chút bó tay rồi, hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội, thôi động lên độn khoảng không thuật, hướng sinh mệnh chi tinh nào tới. Làm cản? Diệt Vũ Hầu con mắt phát lạnh, nhìn về phía cái kia một bãi thanh tuyền. Đừng nhìn Bạch Lý Trạch sẽ độn khoảng không thuật, nhưng là tránh không khỏi Diệt Vũ Hầu thần hồn dò xét. Một kiếm đâm tới, liền gặp trên không nhiều hơn một đạo huyết mang. Lao giảm tay. Lúc này, con lượng ngốc nhỏ cũng lao tới tay hắn chấp xứ men xanh chiến bệ, chặn giết Vũ Hầu kiếm khí, tiếp đó ra hiệu lao già mù ra tay. 3. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lại kiến nhất một tay bắt được khối kia tinh thể. Tự tìm cái chết, dám muốn cướp chúng ta đạo thánh hướng đồ vật. Thú Vũ Hầu cách gần nhất, ra tay cũng là nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, đã thấy thanh đàm cử chiến, giống như là có đồ vật gì từ bên trong chui ra một dạng. 429 chương 428, Huyền Vũ đạo giáp. Từ ngực, từ ngực. Toàn bộ thanh đàm sôi lên, tại thanh đàm bên trong, tựa hồ có một tôn quan tài khổng lồ. Màu xanh biết quan tài khổng lồ bốn phía lượn lờ khí động, dần dần nổi lên mặt nước. Ngay tại quan tài khổng lồ nổi lên mặt nước thời điểm, toàn bộ quan tài khổng lồ bắt đầu cháy rừng rực. Thanh sắc liệt diễm đem toàn bộ quan tài khổng lồ bọc lại, những cái kia liệt diễm cực kỳ bá đạo, cho dù là Bạch Lý Trạch cũng không thể không lui về phía sau. Cái kia quan tài khổng lồ giống như là có ý thức, điều khiển thanh sắc liệt diễm, tuấn sinh mệnh chi tinh nào tới. Mắt nhìn thấy sinh mệnh chi tinh bị thanh sắc liệt diễm bao gồm, đang tại từng chút một nóng chảy, Bạch Lý Trạch chính là gương mặt đau lòng. Con tốt, tại Bạch Lý Trạch lui về phía sau thời điểm, quả thực là từ sinh mệnh chi tinh bên trên móc xuống một khối nhỏ. Vì tôi bằng ngón tay sinh mệnh chi tinh, Bạch Trạch thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn toàn bộ tay phải nóng bỏng vô cùng, giống như là bị thanh sắc liệt diễm thương tổn tới một dị dạng. Liền tay phải của hắn cũng biến thành ám hắc sắc. Cái này thanh sắc liệt diễm là 6 thần hỏa. Bạch Lý Trạch không khỏi thầm kinh hãi, vội vàng thôi động lên vạn độc huyền công, bắt đầu hóa giải những độc chất kia khí. Cùng xưng nó là thần hỏa, không bằng xưng nó là độc hỏa. Không tốt, mau lui lại phía sau. Lúc này, mực tím vân đi tới, một đôi mắt phượng gắt gao tập trung vào thanh đàm chỗ sâu. Nguyên bản thấy đáy nước, lúc này đã đã biến thành màu xanh sẫm. Nếu như ta không có đoán sai, cực đạo thánh khí hẳn là liền tại đây tồn trong quan tài lớn. Con lượng lốc nhỏ đi tiến lên, đem sứ men xanh chén bể chắn trước ngực, chống đỡ những thần kia hỏa. Xuyên thấu qua minh đồng tử, Bạch Lý Trạch gặp được một bộ toàn thân bao quanh thanh lựa nam tử. Bởi vì thanh lựa nguyên nhân, Bạch Lý Trạch chỉ có thể nhìn kiến nhất cái hình dáng. Có một chút là có thể khẳng định, Vạn Độc Thánh Hoàng sớm đã không còn sinh mệnh dấu hiệu. Nói thế nào, Vạn Độc Thánh Hoàng cũng là một vị hòa giả, tự nhiên có vật bồi táng. Xuyên thấu qua thanh sắc liệt diễm, mơ có thể gặp được một cái lơ lững Cái kia văn, còn có chút màu xanh đậm, xem ra phải có chút năm tháng. Muốn có được cực đạo khí liền phải mở ra nắp con tải. Lúc này, lao giả mù xông tới, hắn sâm bạch trong con ngươi, lập lòe mấy đạo tinh quang. Lão giả mù cũng có chuẩn bị mà đến, hắn gời tại ám ma khuyễn trên lưng, móc trong ngực ra một khối màu đen đậm giáp cốt. Cái kia giáp cốt thật không đơn giản, có thể là từ thuần huyết hung thú Huyền Vũ trên lưng rụng xuống. Can cứ Bạch Lý trách phòng đoán, lão giả mù trong tay màu đen giáp cốt, có thể là từ một kiện tuyệt thế hung khí bên trên rụng xuống. Những cái diễm, tới khối lúc, tiếp bị tan. Đáng chết, sinh mệnh chi tinh như vậy không còn. Huyết ma La có chút sối quậy. Trong cơ thể hắn thương thế cực nặng, toàn bộ nhờ sinh mệnh chi tinh kéo dài tính mạng. Bây giờ ngược lại tốt, sinh mệnh chi tinh bị tổn này thạch quan luyện hóa. Huyết ma La Hán cũng không phải một cái mạo phù, bằng không, hắn cũng sẽ không tại 3000 khổ hành tăng dưới sự đuổi giết sống sót. Cực đạo thánh khí tuy tốt, nhưng có hay không mệnh cẩm, vẫn là một chuyện. Đừng nhìn Vạn Độc Thánh Hoàng đã chết nhiều năm, nhưng hắn trong cơ thể thần thai cũng không hề hoàn toàn tiêu tan. Theo lý thuyết, Vạn Độc Thánh Hoàng di hải còn giữ lại có Nếu có ai dám những cái kia vật bồi táng, tuyệt sẽ lọt Sinh mệnh chi tinh. Huyết ma Hán trên mặt vui mừng. Quay đầu nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch, thấy hắn lòng bàn tay đang lơ lửng to bằng móng tay cười tinh thể. Thấy vậy, Huyết Ma La Hán gương mặt tường hồng, không nói hai lời, trực tiếp hướng Bạch Lý Trạch vào tới. Đừng nhìn Huyết Ma La Hán thể nội khí huyết có chút khô kiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn. "Tiểu tử, giao ra sinh mệnh chi tinh." Huyết Ma La Hán áp chế kích động trong lòng, hắn tự tay hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Những năm gần đây, Huyết Ma La Hán một mực tại Tây Mạc pha trộn, đến gần nhất, lúc này mới đi tới Thanh Hoang. Cho nên nói, Huyết Ma La Hán cũng không có nghe nói qua Bạch Lý Trạch tên. Cho ngươi Bách Lý Trạch tiện tay đem một cái màu xanh biết độc đan đã đánh qua, ngay sau đó, hắn đem khối kia sinh mệnh chi tinh nốt vào. "Hừ, tính ngươi thật thời, bằng không, Phật ra ta cần phải đưa ngươi đầu vào xuống." Huyết Ma La Hán hừ một tiếng, tiện tay đem viên kia độc đan bắt được trong tay. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nổ đùng đoàn truyền ra, liền gặp vô tận xương độc phương ra, đem Huyết Ma La Hán bỏ vào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lấy Huyết Ma La Hán hung tàn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này chém giết hắn. Nếu như chờ đến Huyết Ma La Hán lấy lại tinh thần, nhất định sẽ lần nữa đối phó mình. Huyết Ma La Hán tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn nhưng là giết hết đuổi giết hắn 3000 khổ hải tăng. Những cái này khổ hải tăng, phần lớn tu luyện kim cương bất hoại huyền công, nhục thân cực kỳ cứng hãn. Dù là như thế, cũng thảm tao Huyết Ma La Hán độc thủ. Như loại người này, một khi chọc, nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Con lường ngốc nhỏ, lão giả mù, theo ta đồng loạt ra tay, giết Huyết Ma La Hán. Bạch Lý trạch trong mắt sát khí nổi lên bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó, ta sẽ phân ngươi nhỏ một chút sinh mệnh chi tinh. Giống sinh mệnh chi tinh loại vật này, cực kỳ thấy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đột phá. Mây Mãn Bạch Lý Trạch ra tay kịp thời, bằng không, cả khối sinh mệnh chi tinh đều sẽ bị vạn độc thánh hoàng trong cơ thể thần thai luyện hóa. Chuyện này là thật. Lão giả mù có chút không tin, trong tay hắn cây gậy chút run lên, khép mắt mắt hí đạo. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch cao mày nói, giống sinh mệnh chi tinh loại vật này, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa, lựa các ngươi cũng không hề dùng. Con lửa ngốc nhỏ sờ cả một cái, suy nghĩ một hồi, đối với sinh mệnh chi tinh, sợ là không có ai sẽ so con lường ngốc nhỏ càng hiểu hơn. Sinh mệnh chi tinh cực kỳ cứng rắn, bằng không, lấy Bạch Lý trách lực đạo, cũng không khả năng chỉ kéo xuống to bằng ngón tay tinh tế. Con lường ngốc nhỏ tin tưởng vững chắc, lấy bách lý trạch thực lực, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Cái gì sinh mệnh chi tinh không sinh mệnh chi tinh. Con lường ngốc nhỏ cũng là hào khí, hắn thôi động hóa thiên đoạn, liền thấy kia sứ men xanh chén bể bắt đầu xoay tròn, bắt trên thân nhiều châu vô số thanh sắc hoa văn. Hóa thiên hoàn, trung phẩm định phong, chỉ thiếu một chút, liền có thể tấn thăng làm thượng phẩm thành khí. Tại con lường ngốc nhỏ thôi động hóa thiên hoàn thời điểm, đã thấy toàn bộ trong lăng mộ khí độc, cùng nhau hướng cái sứ men xanh trong chén bể tuôn đi vào. Hóa thiên hoàn, có thể hòa tan hết thảy, cho dù là thần thông cũng có thể tổn hại cũng không biết con lửa ngốc nhỏ từ chỗ nào khiến cho Hóa Thiên Đoàn, uy lực thật đúng là không tầm thường. Lao già mù, nhanh lên thôi, động lên Huyền Vũ đạo giáp. Con lường ngốc nhỏ phòng mã tử, ngưng lông mày đạo. Huyền Vũ đạo giáp. Chẳng thể trách Lao già mù bình tĩnh như vậy, nguyên lai like trong tay hắn màu đen giáp cốt là từ Viễn Vũ đạo giáp bên trên dụng xuống. Huyền Vũ đạo giáp, đây chính là một kiện đẹp cực mạnh đạo khí, có thể ngưng luyện ra đạo hỏa. Hảo. Lao mù nặng nề đầu, lúc này, bắt đầu Ở tại bọn hắn quanh thân còn diễn sinh ra được một đầu Huyền Vũ hư ảnh. Đầu rắn quy thân, toàn thân đen nhánh, nho lên trên lưng, nứt ra từng cục hoa văn. Hỗn đản. Huyết Ma La Hán giận tím mặt, hai tay của hắn nhanh hợp, liền thấy hắn nhục thân tản ra từng trận huyết mang. Thấy vậy, chỗ hữu tu sĩ đều lui về phía sau, sợ bị Hóa Tiên Đoàn dư bà cho làm bị thương. "Tiểu tử, đợi chút nữa ngươi xông đi lên, xử lý Huyết Ma La Hán." Lão giả mù thử nhai răng, híp mắt mắt hí đạo, "Lão phu thế nhưng là nghe nói, Huyết Ma La Hán mặc dù bị truy sát, là bởi vì hắn cầm không nên cầm đồ vật." "Đồ vật gì?" Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo nhanh Hỏi vội, không đợi Lao già mù mở miệng, con lường ngốc nhỏ trầm giọng nói, "Một khối bản dập." Bản dập? Bạch Lý Trạch có chút không hiểu, nghi ngờ nói, "Cái gì bản dập, đáng giá tây mạc điên cùng như vậy?" Vì truy sát huyết ma La Hán, tây mạc thế nhưng là trả giá nặng nề. 3000 ba khổ hành tăng, đó chỉ là một số xấp xỉ. Căn cứ Lao già mù biết, vì truy sát huyết ma La Hán, tây mạc thế nhưng là hao tổn bà tên La Hán, có thể nói là tổn thất nặng nghề nha. Trên đời này, liền không có Lao già mù không biết sự tình. Lão già mù trời sinh chính là đoạn tử tuyệt tôn mệnh, hiểu rõ quá nhiều thiên cơ, đến rồi tuổi già, nhất định sẽ đụng phải trời cao ngàn rùa. Nói như vậy, các người phía trước đều sớm dự định giết chết Huyết Ma La Hán. Bạch Lý Trạch chui tại lão già mù trong lực, lạnh nhạt nói: "Lão già mù ho khan vài tiếng, nhíu mày đạo: "Kỳ thực đâu, lão phu vẫn là rất coi trọng giữa chúng ta giao tình." "Giao tình?" Bạch Lý Trạch hư một tiếng, nếu không phải là Huyết Ma La Hán trong tay có một khối bản dập, lấy Lao già mù cùng con lường ốc nhỏ tính tình, như thế nào lại giúp mình đâu? "Hừ, gia tâm cũng không nhỏ, cũng không biết có hay không thực lực này." Huyết Ma La Hán hừ một tiếng, khinh thường nói: "Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn lấy được Phật gia trên người bản dập?" Huyết Ma La Hán mười phần khinh thường, phía sau hắn mổ máu kim thân càng phát nư luyện. Lập tức, Vô Tận Thần Uy rơi xuống, còn kèm theo Phật âm. Phật âm lọt vào tai, liền trực tiếp chui vào Liễu Bách Ly trạch đám người thần hồn. Con tốt, con lường ngốc nhỏ, lao già mù đều có bảo vệ thần hồn bí bảo. Bằng không, liền vừa rồi cái kia một đạo sóng âm, tuyệt đối có thể đem con lường ngốc nhỏ cùng lão già mù trọng thương. Nơi xa, đang quan sát cuộc chiến thú Vũ Hầu, cũng là gương mặt nghiêm nghị, hắn quay đầu vấn đạo, Vũ Hầu, làm sao bây giờ? Nếu không thì xấu, chúng ta trực tiếp mở ra nắp quan tài được. Không thích hợp. Giết Vũ Hầu đầu liên tục. Lại nhặt nói, bản hầu đang chờ một người." "Võ người, Thú Vũ Hầu vẫn đạo, không biết ngươi ở đây chờ cái gì người?" Đối với giết Vũ Hầu người này, Thú Vũ Hầu cho tới bây giờ liền không có nhìn tới qua. Tại Thú Vũ Hầu trong trí nhớ, giết Vũ Hầu cho tới bây giờ liền không có cời qua, một bộ mặt chết, nhưng hắn vẫn là nhường thánh hoàng đều kiêng kỵ ba phần nhân. Giết Vũ Hầu tâm cơ cực sâu, có thể cùng hắn thiếu niên chịu đủ ngăn trở có liên quan á huyết Vũ Hầu. Diệt Vũ Hầu khỏe miệng hiện ra cười nói, "Huyết Vũ Hầu." Thú Vũ Hầu có chút không hiểu, hỏi đội, "Chờ hắn làm cái gì? Liền ngươi cũng không làm gì được cố này thật quan, huống chi là Huyết Vũ Hầu đâu?" Trấn thủ thành hoàng, tổng cộng có 3 cái vũ hầu. Ngoại trừ giết vũ hầu, huyết vũ hầu bên ngoài, còn có một cái chiến vũ hầu. Chỉ bất quá, người này sớm đã không ở thành hoàng, hẳn là đi Nam hoàng. Huyết vũ hầu từng lấy được một giọt thần huyết. Dừng một chút, giết vũ hầu đạo, giọt kia thần huyết thế nhưng là thần huyết đại đế lưu lại, có thể phá vỡ trên quan tài đá cấm chế. Nói thật, thú vũ hầu thật muốn lao ra, tương bách lý chạch cái mông cho xé toang Nhưng hắn tính tưởng, tuyệt đối không rời đi thạch quan nửa bước, Vàng không, Diệp Liên bọn hắn nhất định sẽ cướp cơ. Cứ như vậy, hai nhóm người giằng co lại với nhau không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc rảnh rỗi, giết Vũ Hầu bọn hắn cũng liền đem lực chú ý phóng tới Liêu Bách Lý Trạch, con lừa ngốc nhỏ, còn có lao giả mù trên thân. Chỉ bằng ba cái thối thợ dài, cũng nghĩ giết chết huyết ma La Hán. Đông một cơn nhịn không được châm chọc một tiếng, khinh thường nói, nếu là bọn hắn có thể làm bị thương huyết ma La Hán nửa cộng tóc, ta tại trô đem chiếc quan tài đá này nuốt vào đi. Thiếu Hầu ra nói rất đúng. Một bên trời đầy mây sát thủ chấp chiêu hỗn viền, cười gần đạo, liền lão phu đều không làm gì được huyết ma La Hán, thú chi là cái này ba cái phế vật đầu. Một cái mù loà, một cái con lừa trọc, cộng thêm một người chết, bản hầu ngược lại nhìn một chút, bọn hắn có thể lật lên bao nhiêu song gió. Đương dạng, Diệt Vũ Hầu cũng là vẻ mặt khinh thường, hắn một tay cầm kiếm, đứng ở trên quan tài đá, nhìn xuống Bách Lý Trạch bọn người. Đoán chừng, cũng chỉ có nhận được chân thần pháp trấn mạnh vụn Diệt Vũ Hầu, mới có thể tới gần vạn độc thánh hoàng thái quan. Đến nỗi những người khác, một khi tiếp cận thái quan, tất nhiên sẽ bị phía trên thần hỏa đốt thành cho tàn. Giết Vũ Hầu tự nghĩ, có hắn tại, tuyệt đối không có người có thể từ trong tay của hắn cướp đi Thạch quan. 430 chương 429, Hoàng quyền bảo tàng. Cái này chén sứ men xanh không tệ, còn không nhanh hiến đi lên. Huyết Ma La Hán vỗ tới một trượng, liền gặp trên không giá hiện liêu nhất đạo huyết sắc trường ấn. Tại huyết sắc trường ấn bên trong, còn lập lòe một đạo vạn chữ cương ấn. Cái kia cương ấn xoay tròn cấp tốc tốc, nương luyện thành liêu nhất đạo huyết sắc vòng xoáy. "Tới đây cho ta." Huyết Ma La Hán biến trưởng thành chảo, trước đây huyết sắc trường ấn dần dần cong queo, hình thành liêu nhất cái chảo ảnh, hướng không trung hóa thiên bắt bắt tới. Huyết Ma La Hán có được hơi ngô, trên cổ hắn mang theo một trôi huyết sắc Châu, người một nát không chịu nổi "Cũng đừng coi thường món kia bào, chính là dùng dấu một cái phó linh Huyết Ma La Hán suy nghĩ, hắn một chảo này chống tới, như thế nào cũng có thể đem Hóa Thiên bắt được lấy. Huyết Ma La Hán quanh năm tại Tây Mạc chiếm liệt, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là nhãn lực, cũng là người nổi bật trong đó. Tại nhìn thấy Hóa Thiên chén thời điểm, Huyết Ma La Hán liền nhìn ra bất phàm của nó. Lao già mù, người tựa ở phía trước, ngăn trở Huyết Ma La Hán trong cơ thể khí chàng. Tại Huyết Ma La Hán cường đại khí chàng xâm nhập phía dưới, con lường ngốc nhỏ mặt của đều biến hình. Hảo. Lão già mù hào khí phấn chấn, hắn bước về phía trước một bước một bước, trong tay vẫy chúc vào liễu địa thực chất, khơi dậy mấy đạo màu đen đậm khí lãng. Ngay sau đó, Lão giả mù thôi động lên Huyền Vũ đạo giáp tản phiến, liền khiến nhất đầu màu đen đậm Huyền Vũ hư ảnh lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Tại Huyền Vũ đạo giáp bao phủ xuống, lúc này mới chống lại huyết ma La Hán quanh thân khí chảng. "Luyện hóa cho ta." Con lửa ngốc nhỏ đem Hóa Thiên bát thôi động đến trực hạ, liền gặp cái bát xuất hiện mên mông xương mù màu lục. Những cái kia sương mù màu lục bắt đầu xoay tròn, hình thành liêu nhất vòng vòng vòng xoáy màu xanh lục, đem đạo kia vào. Thế vậy, huyết ma sắc mặt đã biến, hắn không có nghĩ đến, Hóa Thiên vậy mà kinh khủng như vậy. Bách Lý Trạch, nhanh lên giết con lửa nhỏ kia. Con lường ngốc nhỏ trên mặt quyết tâm, giữ nói: Nói đùa cái gì? Bạch Lý Trạch lắc đầu liên tục, một tay đặt lên trên dây cùng, ngưng thanh đạo, ta vẫn dùng tên Sạ Hán a. Sạ Mao Sả Nha. Con lửa ngốc nhỏ thiếu chút nữa thì tức giận mẹ, cả giận nói, yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ dùng Hóa Thiên Bắt Cầm cố lại hắn. Người làm được sao? Bạch Lý Trạch có chút hoài nghi, một mặt không tin nói. Con lửa ngốc nhỏ tức giận nói, cái này không nói nhảm sao. Đừng nhìn Huyết Ma La Hán thực lực tự mạnh, nhưng dù sao đã từng nhận qua trọng thương, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, nếu như hắn trong nháy mắt ma hóa, cũng có thể trọng thương Huyết Ma La Hán. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là, con lường lóc nhỏ có thể cầm cố lại huyết ma La Hán. Liêu mạng, con lường lóc nhỏ đem một giọt chân huyết bắn đến Hóa Thiên trong chén, lập tức, chính là một cỗ cường đại uy áp truyền ra, đem huyết ma La Hán cho cầm giữ. Xuyên đầu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch nhìn thấy, tại huyết ma La Hán quanh thân lượn lờ một cái sứ men xanh chén bễ hư ảnh. Bành bành bành, huyết ma La Hán liên tục cơ mấy chưởng, đem hư không chấn động đến mức trầm đục, nhưng là không có thể đem Hóa Thiên chén hư ảnh đánh tan. Ngay sau đó, tại con lường lóc nhỏ dưới sự thúc dục, Hóa Thiên bắt bắt đầu thu nhỏ, dần dần Huyết Ma La Hán có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chỉ nghe rỗ một tiếng, Huyết Ma La Hán toàn bộ thân thể bị giam cầm, không thể động đậy. Nhanh lên ra tay, ta chỉ có thể kiên trì 10 hơi. Con lượng ngốc nhỏ sắc mặt trắng bệnh, hướng sau lưng Bạch Lý Trạch chuyển âm nói, 10 hơi vừa qua, Phật gia ta cũng chỉ có chốn thuận. Huyết Ma La Hán bắt đầu giãy rựa, phía sau hắn mổ máu kim thân lóe lên rồi lên, giống như là muốn phá mất hóa thiên chén giam cầm. Lấy Huyết Ma lực, coi như hắn bị giam cầm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, hướng chi là đánh đâu. Âm Dương Lúc này, Bách Lý Trạch nghĩ tới đạo kia thái cử pháp. Tại Bắc Hải lúc, Bạch Ly Trạch liền ngưng luyện ra Thái âm chân hỏa luân, về sau lại tại Đông Châu phòng đấu giá luyện hóa một khối thân thiết. Đi qua Bạch Ly Trạch nhiều lần tôi diễn, lúc này mới ngưng luyện ra Thái tử ấn. Vậy quá cực ấn, vô cùng có khả năng chính là Thiên đạo tông bí mật bất chuyển sinh tử ấn. Có lẽ, sinh tử ấn có thể giết chết huyết ma La Hán. Hèn hạ. Huyết ma La Hán toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu mềm hóa, ngay sau đó, từ trong cơ thể của hắn toát ra rất nhiều máu xương ngủ. Nhanh lên ra tay. Thấy vậy, con lượng ngốc nhỏ sắc mặt đột biến, run rẩy đạo, huyết ma phải mạng, hắn vậy mà sử xuất pháp hóa Hóa huyết thuật, coi là một môn cực kỳ âm độc đại thần thông, nó có thể thông qua bước hơi trong cơ thể huyết hồn, từ đó đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Loại cấm pháp này tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng, nó là lấy thọ nguyên làm đại giá. Lấy huyết ma La Hán lúc này thực lực, một khi thi triển hóa huyết thuật, 10 phần sẽ bỏ mình. Nhưng lúc này huyết ma La Hán sớm đã không còn đường lui, hắn nhất thiết phải liều một phen. Nếu như thắng cuộc, huyết ma La Hán liền có thể trong nháy mắt giết chết Bách Lý Trạch, sau đó lại cướp đi Bách Lý Trạch trên người sinh mệnh chi tinh. Đến lúc đó, huyết ma La Hán không chỉ có thể bẩm bệnh, còn có thể dựa vào luyện hóa sinh mệnh chi tinh tăng thêm phòng nguyên. Phật gia ta tu luyện trăm năm có thừa, càng là đã trải qua trăm ngàn kiếp nạn, đây vẫn là ta lần thứ nhất chật vật như thế. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, Hóa Thiên Bát Hư ảnh thật sự bị Huyết Ma La Hán xé mở một đầu khe hở. "Nhanh, lễ mề gì đây?" Con lường ngốc nhỏ gấp đến đỏ mắt, không ngừng thúc giục nói. Lao giả mù cũng là gương mặt lo lắng, nhiều rút đi chi thế. Lấy Lao giả mù tính tỉnh, nếu như Huyết Ma La Hán thực sự tránh thoát ra, hắn tuyệt đối sẽ chạy. Lao giả mù có một quen thuộc, mỗi khi gặp đại chiến lúc, hắn cũng có dùng tử vi đấu sổ bói một quẻ. Có câu nói rất hay, tính toán tính toán mà không tính mình. Nhưng lão giả mù nhưng là một ngoại lệ. Hắn thích nhất chính là thôi diễn cắt hung của mình. Thông qua xem bói biết được là hung bên trong mang cát. Theo lý thuyết, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bằng không, lấy lão giả mù tính tỉnh, coi như biết, huyết ma la hán trên người có một trường liền tây mạch đều đỏ con mắt bảng rợ, hắn cũng sẽ không ra tay. Bạch Lý trạch không nói gì, mà là thôi động lên trong cơ thể âm dương thần thái, hai tay của hắn vũ động, kết xuất một cái đạo màu đỏ thâm thái cực ấn ký. Ấn ký kia giống như một cái luân bàn, kịch xoay tròn. Đây là thần thông gì? Con lượng ngốc nhỏ kiến thức rộng rãi, cũng không thể nhận ra đạo này cực ấn đến tột cùng là cái gì vẫn là một bên lão già mù mắt sắc, chớ nhìn hắn là một cái mù lòa, nhưng cảm giác lực lại cực mạnh, có điểm giống Thiên Đạo tông sinh tử ấn. Lão già mù trầm tư nói. Bạch Lý chạch bằng vào lực lượng của thân thể, lập tức liền sông ra ngoài, đem đạo kia thái cực ấn ký đánh vào huyết ma La Hán thể nội. Không có mấy hơi thời gian, huyết ma La Hán thể nội liền thoát ra mấy chục đạo màu tím kỳ khủng. Âm dương hóa lôi, những cái kia lôi kình có cực kỳ cường đại sát sinh lực. Theo liên tiếp dội rơi xuống, huyết ma toàn bộ thân bắt đầu nổ tung, xương ra, tung khắp nơi. Lại nhìn huyết ma Hán là ra, cũng bắt đầu già yếu cái gọi là âm thịnh dương suy, bởi vì huyết ma La hắn thể nội âm khí quá nặng, lúc này mới hao tồn hắn tuổi thọ. Mau nhìn. Lúc này, đạo ma đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Đao Bá Thiên Hồ. Chỗ Hưu Tu sĩ theo Đao Bá tiên phương hướng chỉ nhìn lại, bọn hắn phát hiện, huyết ma La Hán nhục thân bắt đầu giải yếu. Nhất là huyết ma La Hán tóc, sớm đã trở nên tái nhợt. Thân bên thai đã bắt đầu rụng. Liên Bạch Lý Trạch cũng bất ngờ, hắn thực sự nghĩ không ra, hắn trong lúc vô tình lĩnh ngộ được thái ấn, lại có lực như thế. Kỳ thực đâu, đó cũng không phải cái gì thái ấn, mà là sinh tử ấn. Sinh tử ấn Đây chính là thiên đạo tông trấn tông pháp ấn, uy lực cực mạnh, có thể ra tốc tu sĩ giải yếu. Bằng không, sinh tử ấn làm sao có thể quyết sinh tử đâu? Đợi đến sinh tử ấn đại thành, liền có thể ngưng luyện Chư Thiên sinh tử luận. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt mấy cái cùng thế hệ cao thủ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đây tuyệt đối là sinh tử ấn kỳ tích. Kinh ngạc nhất, không gì bằng Diệp Liên Mềm. Thái cổ Sơ Kỳ, Diệp Liên nu đã từng cùng trời đạo tông đệ tử giao thủ qua, tự nhiên nhận biết sinh tử ấn. A. Huyết Ma La thảm một tiếng, có chút kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mặc cho Huyết Ma La Hán suy nghĩ nát cũng nghĩ không ra. Bạch Lý Trạch thi triển rốt cuộc là cái gì thần thông? Phù phù. Huyết Ma La Hán mang theo không cam lòng, nặng nề thế ở Liễu địa bên trên. Chết. Liên thú Vũ Hầu cũng không nghĩ ra, Huyết Ma La Hán cứ như vậy bị Bách Lý Trạch giết chết. Tại Huyết Ma La Hán sau khi chết, con lường ngốc nhỏ lúc này mới đem Hóa Thiên Bát Thu hồi lại, cho dù là con lường ngốc nhỏ, cũng là gương mặt tim đậm nhanh. Phật tọa suy nghĩ, về sau vẫn là cách Bạch Lý Trạch xa một chút. Sinh tử ấn quá mức bá đạo, kia tuyệt đối không phải là người luyện. Muốn tu luyện sinh tử ấn, thì nhất định phải có ý chí cường đại. Ý chí yếu tu sĩ không chỉ có luyện không thành sinh tử ấn, ngược lại sẽ bị sinh tử ấn phản vệ. Nhanh sáu, nhanh lên đem huyết ma la hán trên người bạn dập lấy tới. Lao già mù xoa xoa đôi bàn tay, gương mặt trở mong. Lúc này, Lôi Thánh bọn người là gương mặt đề phòng, tiện tay đều có xuất thủ có thể. Nhưng trở ngại giết vũ hầu, Lôi Thánh bọn hắn cũng không có mạo muội đối thủ. Nếu như chỉ vẹn vẹn là một cái giết vũ hầu, lấy Lôi Thánh tính tình, đoán chừng đều sớm độ thủ. Mấu chốt còn có một cái thú vũ hầu. Thú vũ hầu thực lực không tầm thường, hắn nhưng là có trạng thần kinh lịch. Có lẽ, thú vũ hầu chém giết nhân đã từng nhận qua trọng thường, nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là thú Vũ Hầu chém qua thân nhân, chỉ cái này cũng đủ để chứng minh thú Vũ Hầu thực lực. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Liên Nhu nhất là bình tĩnh, mà là bí mật chuyển âm đạo, đợi chút nữa, chúng ta mấy cái hợp lực đánh giết thú Vũ Hầu. Diệp Liên Nhu ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, có thể nàng không biết, giết Vũ Hầu mấy người cũng đánh tâm tư giống nhau. Ngay đầu tiên, mái chèo Liên Nhu chiếm dụng. Nếu như Diệp Liên Nhu chết, Lôi Thánh, Băng Thánh tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, giết Vũ Hầu lại hiểu chi lý lý, lấy tính động Cũng có thể dễ dàng thu phục Lôi Thánh cùng bằng thánh hai người. Đến nỗi Lôi chấn tử bọn người, kia liền càng không đủ e ngại. Những người này thực lực cũng coi như không tầm thường, nhưng còn không có phách lối đến, dám cùng người đạo thánh hướng đối cứng. Bạch Lý Trạch tại huyết ma la hán trong ngực lục soát nửa ngày, lúc này mới tìm ra một trương gia thú. Màu vàng đất trên gia thú, ấn đầy phạn văn. Nhựa Bạch Lý Trạch hộp máu là, những thứ này phạn văn cũng là ngược. Dù sao, trên gia thú phạn văn là từ trên tấm bia đá sao chép lại tới. Các ngươi có từng nghe nói tới bản dập một chuyện? Lúc này, Diệp Liên Nhu quay đầu vấn đạo. Lôi Thánh hơi hơi nhướng mày, trầm nói: có thể cùng hoàng truyền dạy có liên quan. Hoàng truyền dạy. Diệp Liên Nhu cảm thấy căng thẳng, vội vàng hỏi, cái kia bản dập cùng hoàng truyền dạy có quan hệ gì? Lôi Thánh lại nói, ta cũng là nghe người khác nói, bia đá kia tựa như là điệu tượng Bồ Tát lưu lại, phía trên ghi lại, vô cùng có khả năng chính là hoàng truyền bảo tàng. Hoàng truyền bảo tàng. Diệp Liên Nhu nuốt nước miếng một cái, kích động nói, đây chính là hoàng truyền dạy nội tình, nếu như bản tọa có thể có được, tuyệt đối có thể tại Tây Mạc lấy được nhất định quyền nói chuyện. Thần nữ nói rất đúng. Lôi Thánh em đầu đạo. Hoàng bảo tàng. Lúc này, Yêu Cửu Thiên Dương Đình Tiên hai người liếc nhau một cái, giống như là đạt thành liêu nhất gây nên. 431 chương 430, chạy thoát. Haha, ha, ta đã trông thấy Hoàng truyền bảo tàng đang mất ta. Lao giả mù run lên trong tay thú bị thất phiến, cười to nói: "Chỉ bằng vào một chương bản dập liền có thể thôi diễn ra Hoàng truyền bảo tàng vị trí." Nói thật, Bách Lý Trạch rất hoài nghi. Nếu như Hoàng truyền bảo tàng là dễ tìm như vậy, phía Tây Mạc tính tỉnh, làm sao có thể thờ ở đâu? Bất quá, từ Tây Mạc điên cùng đuổi giết huyết ma La Hán sự tình bên trên, cũng là nhìn đến ra, Tây Mạc là thực sự được dịp ý tâm kia thú bị thất phiến. Điệu thấp. Điệu thấp con lường ngốc nhỏ đầy láo già mù, Tề Mi Lộc nhắn nói, cẩn thận bị người cho để mắt tới. Điệu thấp, có vẻ như đã không có khiêm tốn cần thiết. Bạch Lý chậc quét mắt một vòng, thấy trung quanh tu sĩ đang theo lão giả mù vây lại. Lui. Con lửa ngốc nhỏ lui về phía sau một bước, đồng thời đem Hóa Thiên đoàn bỏ vào trước ngực. Bạch Lý chậc hiểu ý, cũng đi theo con lửa ngốc nhỏ lui sang một bên. Thế nhân Tham Lam, thật đúng là không có nói sai. Ai sẽ đối với Hoàng truyền bảo tàng không động tâm đâu? Hoàng truyền bảo tàng, đây chính là dính đến Hoàng Tuyền dạy nội tình. Lúc này, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều tại tưởng tượng tới Hoàng Tuyền Bảo tàng đang hướng bọn hắn vây tay. "Chư vị, tấm tiêu thú bị thất hiến, vốn là ta tay mạc. Lúc này, Diệp Liên nu đứng vậy, nàng con mắt phát lạnh, lạnh nhạt nói nếu có ai dám can đảm ngấp nghé, bản tọa định trảm không dung tha. "Trảm mao trảm nha." Lão giả mù tiện tay đem trong tay ra thú ném về phía giết Vũ Hầu, mà bản thân hắn thì lùi đến Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt. Bạch Lý Trạch luôn cảm thấy Lao giả mù tại đánh ý định quỷ quá gì, hắn cũng không tin lão giả mù sẽ hảo tâm như vậy. Nhân tính vốn là tham lam, cho dù là Diệt Vũ Hầu cũng không khỏi cảm thấy trở nên kích động. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Hoàng Tuyền Bảo tàng sức hấp dẫn quá lớn. Nhưng bản hầu phân biệt một chút thú bị thắc mạnh thật ra. Diệt Vũ Hầu mặt không biểu tình, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn ra mặt độ dài. Còn phân biệt phân biệt thật giả. Nói đến so hát cũng được nghe. Nói trắng ra là, Diệt Vũ Hầu chính là ghi nhớ tấm kia thú bị thắc phiến. Động thủ. Gặp Diệt Vũ Hầu phi thân vọt lên, giở đi chôn vạn độc thánh hoàng quan tài khổng lồ, lao già mù sắc mặt phát lạnh, trong tay cây gậy trúc giu lên, hóa thành một đạo thanh ảnh, đánh về phía thú Vũ Hầu. Động thủ. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới nghi hoặc, chẳng lẽ lão già mù nhớ thương độc thánh hoàng vật bội táng? Không nói trước cái khắc vật bội táng như thế nào liền trong quan tài lớn chính là cái kia Danlo, cũng đủ để nhuộm bách lý trạch độ tâm. Thân là một cái trí giả, làm sao có thể liền một cái Danlo cũng không có chứ? Cái này vạn độc thánh hoàng dù sao cũng là nhân đạo thánh hướng chi chủ, hắn sử dụng đan lô nhất định bất phàm, có thể là một kiện cổ phẩm. Thính tâm một người, gặp con lường ngốc nhỏ liền muốn xông về phía trước, Bách Lý Trạch khóc lóc van nài ôm lấy con lường ngốc nhỏ, Quan Minh lâm liệt đạo, xem như huynh trưởng của ngươi, sao có thể đưa ngươi sinh tử tại không để ý đâu. Ngày 6, Mộ Tiêm Vân khẽ miệng một hồi co có các, không khỏi chặt lông mày, xem ra lão già mù cùng con lường ngốc nhỏ đều sớm tính kỹ. Nói như vậy, lão giả mù ném ra tấm kia thú bị thắt xiến cũng chỉ là một cái bông cối. Lại hoặc là nói, tấm kia thú bị thắt xiến là giả. Buông tay. Con lửa ngốc nhỏ thôi động hóa thiên oản, lo lắng xung đạo, không nên chế mãi ta khảo sát lịch sử bị chôn vùi chân tướng. Xem như huynh trưởng, sao có thể để cho ngươi mạo hiểm đâu. Bạch Lý trạch lực tay cực lớn, suýt chút nữa đem con lường ngốc nhỏ cổ xiết ra máu. Rơi vào đường cùng, con lường ngốc nhỏ đành phải gật đầu đáp ứng nói, "Hảo xáu. Thật tốt, thỉnh ngươi một cái." Gia cũng không nói, ta chỉ cần cái kia đỉnh đà đến nội những thứ khác vật bội táng, ta không lấy một xu. Bạch Lý Trạch vỗ vô, vô lồng ngực, chính đạo. Đan Lô, con lửa ngốc nhỏ miệng đều khí oai, mặt của tên tiểu tử này ra thật là không phải bình thường dạy. Nhưng lúc này con lửa ngốc nhỏ cũng không thể tránh được, chỉ có thể trước tiên qua loa một chút Bạch Lý Trạch. Nhưng con lường ngốc nhỏ biết, lấy Bạch Lý Trạch tính tỉnh, nhất định sẽ từ trên người hắn ép ra điểm vết mới bằng lòng bỏ qua. Nhanh lên ra tay. Lao giả mù cũng là gương mặt lo lắng, trong tay hắn cây gậy chúc run lên, trực tiếp đem thú Vũ Hầu đánh bay ra ngoài. Lão giả mù chiêu này quả thực nhượng Bách Lý Trạch run sợ không thôi, ai sẽ nghĩ đến, một cái bề ngoài xấu xí mắt mù lão đầu sẽ có thực lực kinh khủng như thế chỉ bằng một cây cây gậy trúc, liền đánh bay thú Vũ Hầu. Chuyện này nếu là chuyển ra ngoài, tuyệt đối sẽ mê chết ngàn vạn thiếu nữ. Chiêu Ma Phiên, gặp thú Vũ Hầu bị đánh bay ra ngoài, ngực còn nhiều thêm một cái lô máu, trời đầy mây giếc không thể kìm được nữa, hắn thôi động lên Chiêu Ma Phiên, liền kiến nhất đầu âm ma hướng lao giả mù bay đi, cho trẻ con. Lão giả mù trong tay cây gậy trúc tản ra bức quang, trực tiếp đem đầu kia âm ma đánh tan. Lại nhìn trời đầy mây giếc, sắc mặt trắng bệnh, giống như là bị Chiêu Ma Phiên Xem ra, lão giả mù trong tay cây gậy trúc cũng không phải phản vật. Bằng không, cho dù là lão già mù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại trong nháy mắt diệt đầu kia âm ma. Cho ta thu. Con lường lốc nhỏ đem tiền kình thôi động đến cực hạ, liền gặp Hỏa Thiên Đoàn trong nháy mắt bành trướng, đem thanh sắc quan tài khổng lồ thu vào. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch. Liền Diệt Vũ Hầu cũng không có nghĩ đến, có người dám can đảm ở dưới con mắt của hắn, chẳng trận cướp đoạt chiếc kia quan tài khổng lồ. Tự tìm cái chết. Diệt Vũ Hầu không tiếp tục để ý tấm kia thú bị thất mà là quay người hướng con lường lốc nhỏ công tới. Lúc này Diệt Vũ Hầu cấp bách xuất mồ hôi lạnh cả người. Vạn độc thần hoàng đích thực gi hài ném đi còn chưa tính, thế nhưng kiện cực đạo thánh khí tuyệt đối không ném được. Diệt Vũ Hầu kiếm pháp sắp bén, trong mắt của hắn hiện ra huyết khí, sau lưng càng là ngưng luyện ra một cái biển máu đại dương mênh mông. Hu hu hu, liên tục mấy chục đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đem Hóa Thiên Đoàn đánh bay ra ngoài. Mẹ trứng, hồn đàn này cũng quá mạnh một chút. Con lượng lốc nhỏ thế nhưng là chớ ngoan mất không chủ, hắn tiện tay đem Hóa Thiên Đoàn thu vào đầu tiên, tiếp đó nhanh hướng lăng mộ bên ngoài chạy đi. Đi. Lão giả mù tiện tay bóc vỡ cái thanh sắc cây gậy chúc, chỉ nghe bành một tiếng, thanh sắc cây gậy trúc từ trong nộ tung ra. Ngay sau đó, trong hư không ra hiện liêu nhất từng đạo linh văn, những linh văn kia đan vào lẫn nhau, hình thành liêu nhất phó phong thủy trận đồ. Lão giả mù này thật đúng là có một tay, thời gian trong nháy mắt, liền thay đổi liêu địa hình. Liền giết Vũ Hầu, cũng khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. Huân huân, mau chóng rời đi ở đây. Bạch Lý chạch quăng lên một tí vân, dạo bước hướng con lường nóc nhỏ đổi theo. Con tốt, Bạch Lý chạch tốc độ rất nhanh, lại thêm độn khoảng không thuật môn nhân, cũng chính là mấy chục thở thời gian, hắn liền rời đi lang mộ. Nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới một đoàn Trạch đầu nhìn lên, lại là huyết Vũ Hầu. Đây vẫn là Bách Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Vũ Hầu dáng vẻ, hắn toàn thân tản ra huyết khí, khuôn mặt có chút giàn mua. cái trán xuất hiện ba hình chữ nếp nhăn, bắp thịt trên mặt đều trồng chất tại một cái lên, giống như hoa cúc một dạng dữ dở. Chỉ kiến nhất đạo huyết ảnh rơi xuống đất, đem toàn bộ mặt đất đều cho dung ra mấy chục đạo khe hở. Vốn là muốn liều mạng chạy trốn con lường ngốc nhỏ, cũng không thể không dừng bước, thật lực giả vừa bộ dáng bình tĩnh. Các ngươi là người nào? Huyết Vũ Hầu lòng sinh đề phòng, nhíu mày lạnh nói. Con lường ngốc nhỏ khẩn trương nói, chạy trối chết. Đâm mệnh. Huyết Vũ Hầu sắc mặt phất lạnh, khinh thường nói, cũng là, chỉ các ngươi chút thực lực cũng chỉ có chạy chối chết phận. Là sáu, là Con lường ngốc nhỏ liên tục gật đầu, túi đầu không lưng cười nói: "Cút đi." Huyết Vũ Hầu hất lên ống tay áo, liền đem con lường ngốc nhỏ cho cuốn bay ra ngoài, tiếp đó nặng nề nện vào liễu địa bên trên. Bá, bá. Huyết Vũ Hầu thân hình cực nhanh, trực tiếp lách vào vạn độc thánh hoàng lăng mộ. May mắn Huyết Vũ Hầu không có chú ý tới mình, bằng không, chính mình nhưng là ngọn củ tỏi. Thân. Đợi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy lão già mù thân ảnh, chẳng lẽ lão đầu kia chết? Đang tại bạch lý trạch suy nghĩ lung tung lúc, từ lòng đất chui ra hài thân ảnh chính là lão giả mù cùng ám Ma Quyền. Khoan hay nói, lao giả mù này thật là có chỗ mộ tiết phú, thật đúng là đi đến đâu, đào được cái nào, quả thực nhượng Bạch Lý Trạch cực kỳ hâm mộ không thôi. Nguy hiểm thật nha. Lao giả mù có chút may mắn, khuôn tay nói, "Nhanh, chúng ta dễ tìm cái địa phương trớ của." "Hảo, quyết định như vậy đi." Bạch Lý Trạch đánh nhịp quyết định nói, "Vừa vặn, ta biết một chỗ, cực kỳ bí mật, cũng có thể tránh thoát giết Vũ Hầu đám người truy sát." "Có quan hệ gì tới ngươi?" Lão giả mù nhử vài đạo, "Đây là ta cùng con lường ngốc nhỏ chuyện giữa." Lão giả nói không sai con lường ngốc nhỏ trở mặt không quên biết, nhíu mày đạo, cái này quan tài khổng lồ thế, nhưng là ta theo lão già mù bốc lên nguy hiểm tính mạng dành được, sao có thể phân ngươi một chén canh đâu? Chính là, lão già mù lạnh nhạt nói, huống hổ, lão phu còn giúp ngươi giết huyết ma la hán. Nhớ cậy, huyết ma la hán là ta thất thủ giết chết có hay không hảo. Bạch Lý Trạch ôm sách trong tay tham lang kiếm, sau lưng quỷ đạo đế cũng mang theo lang nha đồng, một bộ thủ lĩnh thổ phỉ bộ dáng. Lại thêm một cái mực tím văn, nói thật, con lường ngốc nhỏ có chút sợ. Đây là ý gì? Lão già mù mắt lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giết phu cùng con lường ngốc nhỏ không thành? Làm sao có thể? Bạch Lý Trạch hí híp mắt, đạm mạc nói, mặc dù nhỏ con lửa chọc vong ân phụ nghĩa, sau lưng đâm ta đau, nhưng bất kể nói thế nào, ta theo hắn đều là chém qua đầu gà. Nói như vậy, ngươi là muốn giết Lao phu? Lao giả mù giận cười nói. Bạch Lý Trạch cười nhạt một tiếng nói, nếu là ngươi chết, con lường nóc nhỏ chẳng phải có thể đà phần một phần sau. Theo ta được biết, cái này trong quan tài lớn, chí ít có ba kiện cực đạo thánh khí, các ngươi cũng biết, ta là một cái vĩ đại và tràn ngập lý tưởng chí giả, làm sao có thể không có một dáng dấp giống như đỉnh lô đâu. Nói đơn giản một chút, ta chỉ cần cái đỉnh kê lô, đến nội những vật khác Ta không lấy một xu." Bạch Lý Trạch hình như có uy hiên nói, "Con lường ngốc nhỏ con ngươi đảm một vòng, tính tiếp như vậy, chính mình ít nhất có thể phân hai kiện cực đạo thanh khí. Có vẻ như, dạng này vẫn rất tính toán. Gặp con lường ngốc nhỏ trong mắt một một chuyện, lao già mù ý thức được không ổn, hắn nhưng là biết rõ con lường ngốc nhỏ bản tính. "Thôi ta. "Bất đắc dĩ." Lão già mù đành phải ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói, "Xem ở tấm kia thú bị thác mạnh phân thượng, cái đỉnh, kia lô liền thượng cho ngươi đi." "Hừ, còn cần đến ngươi thượng, đó vốn chính là ta." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, không có một chút cảm tạ lão già mù ý tứ con lượng ngốc nhỏ cũng là gương mặt bất đắc dĩ, Bình Tĩnh nói, không sai biệt lắm lảm nên lên rồi đi. Âm ẩm. Đúng lúc này, xa xa lăng mộ ầm vang sụp đổ, lại kiến nhất đạo bóng đen bay ra, đem toàn bộ lăng mộ cho phá phủ. Trong lúc nhất thời, ma khí ngập thiên, đầu kia âm ma giống như là bị trọng thương, từ trong nổ ra. Theo ma khí càng tụ càng nhiều, một đầu lại một đầu âm ma xuất hiện, trên không trung du đang đứng lên. Không tốt, là âm ma. Lão giả mù cảm thấy căng thẳng, giảo bước hướng nơi xa bỏ chạy. Những cái kia âm ma giống như, như diễm, hướng bốn phía lan tràn ra. Bởi vì trời đầy mây r짓 thôi động chiêu ma phiên nguyên nhân, lúc này mới đem đầu kia ẩn nút âm ma cho kêu gọi ra. Diệt Vũ Hầu bọn người bị âm ma cho quỷ lấy, nào có tâm tư truy sát Bách Lý Trạch. Âm ma cực kỳ đáng sợ, một khi bị nó nhập thể, tuyệt đối sẽ trở nên thích ngủ vô cùng. Cho nên nói, tại không có hóa giải trong cơ thể âm ma phía trước, Diệt Vũ Hầu bọn người thì sẽ không đối tới. Nhưng cho dù như thế, Bách Lý Trạch mấy người cũng không dám khinh thường, riêng phần mình bày ra ma dự, hướng hở vực sa mạc phóng đi. Có tốt, dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ trở ngại gì, ngoại trừ một chút sửa máy nhà rột binh đoàn bên ngoài bọn hắn cũng không có gặp gỡ cái gì dáng dấp giống như cao thủ. Ra tử vong ốc đảo, Bạch Lý Trạch bọn người lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bạch Lý chợt biết, đây chỉ là tạm thời. Đợi đến giết Vũ Hầu hóa giải trong cơ thể âm ma, nhất định sẽ trước tiên đột tới. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng mở ra quan tài khổng lồ, nhận được món kia đỉnh lô thì tốt hơn. 432 chương 431, âm chín ma. Cái này mới ra tử vong ốc đảo không đến bao lâu, Bạch Lý Trạch nhất người đi đường liền gặp được đến từ Thánh Bằng tộc tu sĩ. Con tốt, có con lượng nốc nhỏ chú tâm chuẩn bị mật lúc này mới tránh thoát Thánh Bằng tộc tu sĩ kiểm tra ngoại trừ thánh bằng tộc tu sĩ, còn có thánh tộc, thần dây leo tộc tu sĩ, những tu sĩ kia tựa hồ đã liên minh, còn gây dựng một cái liên minh, kêu cái gì trừ ma liên minh. Rất rõ ràng, những người này cũng là hướng về phía Bạch Lý Trạch tới. Cũng không biết là ai đem tin tức thả ra, nói Bạch Lý Trạch tại Hở Vở Giở Sa Mạc. Lần này ngược lại tốt, Đông Châu một chút tu sĩ cũng đã không thể bình tĩnh, nhao nhao gom lại Hở Vở Giở Sa Mạc, muốn bắt sống Bạch Lý Trạch, tiếp đó nhận được Vũ Hầu thức vị sát phong. Dừng lại. Cách đó không xa, một thân khoác hắc bào tu sĩ khẽ vươn tay, liền ngăn lại Liễu Lý Trạch đám người đừng đi. Bạch Lý Trạch quan sát một chút trước mắt người này, thấy hắn trên thân tản ra âm ma khí tức. Bởi vì hắc bảo nguyên nhân, Bạch Lý Trạch đồng thời thấy không rõ sự chân thật của hắn dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Lúc này, Mặc Tử Vân tiến tới trước mặt, nhắc nhở, "Cẩn thận, người này là âm ma tộc thiên tài, gọi Âm Tử Ma, nghe đồn hắn từng luyện hóa chín đầu thực lực cường đại âm ma, thông qua được thần ma thí luyện, nếu không phải là danh ngạch hạn chế, Âm Cửu Ma rất có thể sẽ trở thành trí tôn hậu." Âm Tử Ma. Bạch Lý Trạch mặc niệm một tiếng, đó thôi động lên minh đồng tử, quả nhiên giống Mặc Tử Hân nói đến như thế, tại âm cửu ma thể bên trong, chiếc cứ chín đầu âm ma. Những cái này ư ma, toàn thân tản ra sát khí, ngủ Đông ở Âm Cựu Ma thể nội. Thân là âm ma tộc đệ nhất thiên tài, Âm Vũ Ma có thuộc về hắn Vinh Quang. Các ngươi từ đâu tới đây, lại đến đi đâu? Âm Vũ Ma gần từng chữ một. Âm Vũ Ma tốt xấu cũng duyệt người vô số, hắn tự nhiên nhìn đến, đến ra, mấy người này bất phàm, cho dù là bọn họ mang lên trên mặt nạ, tiến hành dịch dung. Đang chờ Bạch Lý trạch trả lời lúc, lại bị con lường ngốc nhỏ dành trước. Từ trên trời tới, đến dưới đất đi. Con lường ngốc nhỏ bệnh cũ lại tái phát, lại bắt đầu hồ khản, thấy lão giả mù chỉ mắt trợn trắng. Ngươi nha, lại bắt đầu khoe khoang tiền như như người nào không biết ngươi là con lựa chọn một dạng. Âm Vũ Ma mặt đen lên, gương mặt ngượng nhiên, lập tức trong lòng dâng lên một vòng lo nghĩ, tiện tay đem bên hung loan đao rút ra, tùy thời đều có suất đao có thể. Đùng đùng. Bạch Lý chạch trở tay rút con lưỡi nốc nhỏ hai cái bàn tay, vội vàng nói, tiền bối chớ trách, đây là ta nhi tử, hồi nhỏ bị xét đánh qua, cả ngày nói cái gì mình là Phật tổ chuyển thế, thần thần thao thao. A. Âm Vũ Ma tướng loan đao cắm trở về vào đao, nghi ngờ nói, mắt trợn trắng lao đầu là ai? Chẳng lẽ là ngươi lão Là sáu. Là. Lão giả mù hung hăng gật đầu đạo. Đùng đùng. Bạch Lý Trạch lại là hai cái bạt thai vô qua, đánh lao già mù mắt trợn trắng, máu mùi bật phun. "Ai, gọi nhà có nỗi khó xử riêng." Bạch Lý Trạch thở dài nói, "Cái kêu mắt trận trắng chính là ta tiểu nhi tử, vừa ra tay thì phải giải yếu chứng, chớ nhìn hắn nhìn 180 tuổi, kỳ thực đâu, hắn vẫn chỉ là một cái 10 tuổi hài tử." Kiến Bạch Lý Trạch nói đến tình cảm giật giảo, Suỵ Chút nữa đem Âm Cửu Ma Thân Sau Tu Sĩ cho cảm động khóc ròng ròng. Lại nhìn con lường ngốc nhỏ cùng lao già mù, hai người mặt lạnh lùng, siết quá đấm, Chút Nửa xông đi lên cùng Bạch Lý Trạch liều mạng, nhưng một nhìn Âm Cửu Ma Thân Sau Tu Sĩ, tức thì hiểu sự xuống. Có lẽ, Âm Vũ Ma so đáng sợ, nhưng đối với trừ ma liên minh vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Ta nghe nói đang thánh tại thành hoàng, cho nên ta chỉ muốn nhường lão nhân ra ông ta thay ta xem. Gặp Âm Vũ Ma có ba phần tin tưởng, Bạch Lý Trạch vội vàng nói: "A." Âm Vũ Ma như mày, thầm khen đạo, không nghĩ tới tin tức của ngươi cũng rất linh thông nha. "Ha ha, vẫn được." Bạch Lý Trạch cười một tiếng, ôn quyên nói: "Lúc tuổi còn trẻ, ta từng tại Dong binh đoàn pha trượt qua." "Dong binh đoàn?" Âm Vũ Ma nhiều hứng thú vấn đạo: "Cái nào Dong đoàn? Nếu như có thể, ta không để ý trông nom một chút." "Đa ma Dong đoàn." Dừng một chút, Bạch Lý Trạch rồi mới lên tiếng. "Ha ha, nói như vậy, chúng ta vẫn là người quân cũ." Âm Vũ Ma cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi có thể nhận biết Đào bà Thiên?" "Đào bà Thiên? Không phải liền là tại Tử Vong ốc đảo gặp cái kia báo vằn quần quộc năm sao?" Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch vội vàng gật đầu đạo, "Ta từng chỉ điểm qua hắn mấy chiêu, đứa bé kia thực lực vẫn được, chính là dáng dốc có chút xấu xí." Nghe Bạch Lý Trạch tiểu nói này, Âm Vũ Ma lại tin tưởng bà phần, thiếu chút nữa thì gào Bạch Lý Trạch tiềnối. "Theo dệt vô cớ. Chơi ạ, nhanh đánh xuống một đạo sấm đánh chết cái này hỗn đản a." Con lượng ốc nhỏ Lão giả mù suýt chút nữa khóc thành nước mắt người, lúc này mới đảo mắt thời gian, liền thành Liễu Bạch Lý Trạch Nhị Tử. Lúc này mới không có phiếm vài câu lời nói, Âm Cửu Ma thiếu chút nữa muốn bái sư. Con tốt, Âm Cửu Ma không có xúc động. Dù sao, trước mặt có một đám tiểu đệ ở đây, cứ như vậy bái sư, cái kia lộ ra hắn âm, Cửu Ma mất mặt cỡ nào? Đao Ma Dung binh đoàn là Ma Đao Mộ chuyển nhân sáng tạo. Tại Đông Châu, Ma Đao Mộ cũng là 36 binh mộ một trong, tông tộc tọa lạc tại đao Ma núi. Ma Đao Nghiên chính là chỗ này một đời truyền nhân, cùng Mặc Tử Vân cùng nội danh tôn đại, cũng là Đông Châu thập đại ma nữ một tròng. Tính ra Đao Nghiêng Tiên vẫn là đao bá thiên cháo gái ruột, nhưng nàng nhưng là đao ma trong binh đoàn bản trưởng. Ma Đao Mộ vì bảo hộ Đao Nghiêng Tiên, đối với cái này cái tin tức không chế từng nghiêm. Dưới tình huống bình thường, Đao Nghiêng Tiên từ trước tới giờ không lộ diện, phần lớn thời gian đều ở đây tìm tu. Cho nên, không có ai biết đến Đao Nghiêng Tiên đến tụ cùng ở nơi nào. Đao Nghiêng Tiên. Nghe thế, Bách Lý Trạch Bí mật truyền âm đạo, "Hân hân, ngươi nghe qua Đao Nghiêng Tiên tiên sao?" Đương nhiên. Mặc Tử Hân phòng má tử, tức giận nói, "Đông Châu thập đại ma nữ hoa, nàng xếp hạng thứ 2. Ma 6. Ma nữ hoa." Bách Lý Trạch có chút hơi động, hỏi vội: Nàng xấu? Nàng sinh đẹp không? Hừ, chờ ngươi thấy liền biết, tuyệt đối để cho ngươi phun máu ba thước." Mặc Tử Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Bạch Lý Trạch nhất mặt không tin, nhẹ xoẹt đạo, "Nói đùa cái gì, ta thấy ngươi cũng không có phun máu mũi, huống chi là một cái đao nghiêng tiên đâu." Đao Nghiêng Tiên, nghe xong danh tự này, liền biết nàng là một cái hoạt thủy. Lại nhìn Mặc Tử hơn biểu lộ, Bạch Lý Trạch càng chắc chắn, cái này Đao Nghiêng Tiên tuyệt đối là một cái nhường đại đế đều động tâm nữ tử. Đáng nha, lấy Đao Nghiêng tuyệt thế dung mạo, cũng chỉ có thể khuất tại đệ nhị. "Đúng, đầu tiên là ai?" Bạch Lý Trạch quỷ thần xui khiến vấn đạo. Mặc Tử Vân chỉ chỉ chính mình, "Ba khí đạo, đó còn cần phải nói, trước kia là lao nương ta." Ngày 6, Bạch Lý Trạch nhất trận nặng nhiên, lầm bẩm nói, "Xem ra, Đông Châu khẩu vị cũng không phải bình thường trong nha." "Nói nhỏ gì đây?" Mặc Tử Vân âm thầm mài răng, cười lạnh nói, "Như thế nào? Người không tin?" "Làm sao có thể?" Bạch Lý Trạch lông mày nhíu lại, ngược lại thầm nói, "Ngược lại đến hẳn là đệ nhất a." Bạch Lý Trạch thân em cũng lớn, nhưng Mặc Tử Vân lộ thái rất tĩnh, tương Bạch Lý Trạch lời nói nghe chân thực. Âm Ma đứng ở một bên, cẩn thận nói, "Tiền bối, nếu không thì ta phái người hộ các ngươi." "Ha ha." này ngược lại không cần." Bạch Lý chậc cười nhạt một tiếng nói, "Đừng nhìn ta hai cái này như tử, dáng dấp một cái so một cái xấu, có thể thực lực vẫn được." "Cái gì?" Con lường lóc nhỏ nắm đâm trói đến thật chặt, mắng thầm, "Cái này vốn đản, vậy mà mắng ta xấu." "Nói đùa, nghĩ tới ta con lường ngốc nhỏ, đó cũng coi là được là một nhánh hoa lê đệ hải đường, sao có thể dùng xấu chữ để hình dung đâu. Muốn nói xấu, đương nhiên phải kể tới lao già mù." Gặp con lường lóc nhỏ tặc hề hề nhìn mình, lao già mù trừng mắt nghĩ, "Ngươi cái này ánh mắt gì, lẽ ngươi còn nghĩ cùng lão phu so soái?" già mù là xấu xí." Nhưng nhân ra bên trong đẹp nhà. Bằng không, vì cái gì có nhiều như vậy gái lầu xanh chịu ủy thân cho hắn đâu? Đã như vậy, liền như vậy phân biệt a. Âm Cửu Ma hơi hơi ôm quy nói. "Ân." Bạch Lý Trạch âm thầm gật đầu, lại vô vô Âm Cửu Ma bà vai, thầm khen đạo, quả nhiên là thiếu niên anh hùng nhà, "Yên tâm, chờ có thời gian, ta sẽ tại đao nha đầu trước mặt, thay người nói tốt vài câu." "Làm sao?" Quả thật, Âm Cửu Ma gương mặt kích động, run giọng nói. Bạch Lý Trạch trà sát ngón cái cùng ngón trỏ, một cái tay khác sờ lên nói, "Nhưng mà đâu, khụ khụ sáu." biết." "Đó là, đó là" Âm Vũ Ma vung tay lên, quay đầu phân phó nói, "Người tới, cho tiền bối mấy khối linh thạch. Thiếu chủ, nghĩ lại nha." Lúc này, một lao bộ đi tới, nhịn không được nhắc nhở, lão phu chưa từng có nghe nói qua, Đao Ma dòng bình đoàn có nhân vật này. "Cái này sao?" Âm Vũ Ma sửng sở, cũng là gương mặt lo nghĩ. "Ai, ta thế nhưng là nghe nói, thần kiếm mộ Khương giả dối nghĩ đến Ma Đao mộ cầu hôn nha." Bạch Lý trạch làm bộ ai thản nói, "Cái này không, thần kiếm mộ đã phái người theo ta chấp đầu." "Cái gì? Khương giả dối?" Ma hừ một tiếng, khinh thường nói, "Hắn sao có thể cùng ta so, dáng dấp cậu tự nhiên." Cương giả dối là xấu xí một chút, nhưng người ta cam lòng linh thạch nha. Bạch Lý Trạch hình như có chỉ nói. Âm Vũ Ma sầm mặt lại, thua tay nói, "Cầm 10 khối linh thạch tới." "16." "10 thôi." Âm Ma tộc lão bộ xưng sở, dung động đạo, "Có phải hay không có hơi nhiều?" "Không nhiều." Âm Vũ Ma lắc đầu nói, "Nếu như có thể liên lụy ma đạo mộ đường dây này, ta Âm Ma tộc tất nhiên có thể vượt qua Thiên Ma tộc, thay thế hắn vị trí." Nhưng ta nghe nói, Thiên Ma tộc đã hướng Thần Ma tộc xin cưới. Người lão bộ kia lại nói, "Nghe đồn, Thần Ma tộc lão giả đã đáp ứng." "Cái gì?" Âm Ma sắc mặt bất biến. Đem 10 khối linh thạch đưa cho Liễu Bạch Lý Trạch, chính trọng nói, tiền bối, làm phiền, sau khi chuyện thành công, ta âm ma tộc tất có thâm tạ. Khách khí, khách khí. Bạch Lý Trạch không chút khách khí đem linh thạch thu vào đầu tiên, thầm khen đạo, liền hướng ngươi cái này hảo hẳn kính, cửa hôn sự này ta đã ứng, chờ ta trở về Đông Châu, liền đi một chuyến ma đăng mộ. Nhiều 6. Đã đạt tiền bối. Âm phủ ma thanh âm có chút cả lăm, hắn tựa hồ nhìn thấy đao nghiêng đã quỳ ở trước mặt của hắn, hung cầu sủng hạnh. Trạch lên tiếng, quay đầu nói, hai cái con tranh độc, đi rồi, đi thành hoang tìm đan thánh lao đầu kia. Nóc 6 con tránh ốc. con lường ngốc nhỏ, lão giả mù nhìn nhau nở nụ cười, hai người bọn họ hận không thể bây giờ liền nào tới. "Bà khí nha, các ngươi xem, đây chính là cao nhân phong phạm nha. Nhìn qua Bạch Lý Trạch đi xa bóng lưng, âm cửu ma thầm cân đạo. Sau lưng âm ma tộc một đám tu sĩ, đều mặt đen lên, dùng một loại người là ép bờ ánh mắt nhìn xem âm tự ma. Đoán chừng, cũng chỉ có âm cửu ma loại này thiếu sợi dây nhân, cũng sẽ tin Bạch Lý Trạch mà nói. "A, mỹ nữ nha, hảo gợi cảm a." Đúng lúc này, cách đó không xa đưa tới rối loạn tương mừng. Theo tiếng hồ nào nhìn lại, âm ma nhìn thấy một người khoác trường bào mà gợi cảm báo vận tiểu quân gia nữ tử, đang hướng hắn đi tới bên này. Nữ tử kia làn da trắng nõn, giống như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, tràn ra một cỗ mị hoặc khí tức. Một đôi thon dài chân dài trắng, thẳng tắp và tràn đầy có giãn, chân mang một đôi da thú dày, lộ ra là như vậy cho người. Nhất là ánh mắt của nàng, nổi lên mấy đạo dạo dạo ánh mắt thanh tịnh như nước, không chứa nửa điểm tạp chất, chính là biểu lộ có chút lạnh. Thật dài lông mi ju lên, tràn ra vô số lửa điện hoa, chút nữa nhường âm cự ma cổ, là một đầu sâu đậm sức dẫn người ta dục hỏa thần. Người này chính là Đao Nghiên Tiên. Đông Châu thập đại ma nữ bên trong, xếp hàng thứ 2 tuyệt thế ma nữ. Tại Đông Châu, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, muốn thấy đao nghiêng tiên phong thái.